t r ă m hai m kịch tình phải máy bay lên cầu hoa tươi phát sóng trực tiếp thời gian c à n g là trực tiếp bị dấu chấm hỏi cho soát vấn an kéo dài suốt hơn một phút đồng hồ trong lúc hoàn toàn không có gây mất vết tích đám bạn trên mạng lúc này đều đã bị giờ khắc này hạ thi hàm cho cả mức ép ngoa t ạ o một tỷ a liền trực tiếp như vậy đưa cho lâm dạ chơi một tỷ có bao nhiêu a không biết ngược lại ta là cảm thấy nếu như ta đếm tới tay bị chuột rút phòng trừng đều số lượng không xong tiền cái này cờ mờ từ lúc mới bắt đầu hai trăm triệu trực tiếp thêm đến rồi một tỷ quả nhiên vẫn là ta hạ thi hàm nữ thần xuất thủ phòng k h ả n g a chúng ta đều tê dại rồi quả nhiên liền không nên sang đây xem loại này định tiêm đại lao phát sóng trực tiếp lại là bị đả kích một ngày nói đây là chúng ta chú ý địa phương sao một tỷ đối với hạ nữ thần mà nói căn bản cũng không tính là gì được không trọng điểm là nàng dĩ nhiên đầu tư cho lâm dạng quả nhiên là tầm mắt của ta hạn chế tưởng tượng của ta xin cho ta chấn động một hồi tốt lắm chấn động xong rồi thiên thật nữ thần điên rồi sao ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp gọi người đem lâm dạ khiêng đi đâu bây giờ là cái tình huống gì không phải nói hạ thi hàm là băng sơn nữ thần sao tại sao ta cảm giác nàng không có chút nào lý trí a v ă n g sơn liền cái này liền cái này không phải nói lâm dạng là hạ nữ thần liếm cầu sao tại sao ta cảm giác hình tượng này có điểm trái ngược một tỷ cho lâm chơi rốt cuộc là ai liếm ai vậy hiện trường người đều hoàn toàn ngộ ép hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình giống như là ngồi xe cắp treo giống nhau chuyện phát sinh trước mắt giống như là thiên phương dạ đàm hoàn toàn ngoài tưởng tượng của bọn họ tám vị nữ thần đồng thời cho lâm dạng một cái đầu vẫn là biết rõ tất bồi đám bạn trên mạng không ở hiện trường đều cảm giác hiện trường trần phả mới là thụ nhất rùng động cái kia hắn ký thác kỳ vọng cao cho rằng nhất định sẽ trợ giúp chính mình hạ thi hàm dĩ nhiên n à m cái đ ạ i khe chân phám đã không phải hình dung như thế nào tâm tình của mình cái này hạ thi hàm đầu góc cũng bắt đầu thay đổi không bình thường chẳng lẽ náo tàn là biết lây sao cái tiêu mình bây giờ tính là cái gì cho lâm dạ đầu tư một tỷ với hắn hợp tác chỉ ra rồi một ngàn vạn trên lệnh gấp đôi chân phám tìm hạ thi hàm hợp tác là làm ra khỏi cực đại nội bộ hắn nhớ muốn mượn dùng hạ thị tập đoàn danh tiếng trong nháy mắt ở định tiêm giữa gia tộc dương danh đương nhiên dáng vẹn h ư vậy dương danh là cần phải trả giá thật lớn hạ thi hàm bỏ vốn một ngàn、bạn. chiếm giữ 49% c ổ phần mặc dù là cái dạng này vẫn là trần phạm cùng hạ thi hàm trao đổi chừng mấy ngày đường kết quả hạ thi hàm người nữ nhân này là thật tàn nhẫn từ lúc mới bắt đầu 20%, m ộ t đường đi về phía trước nhắc tới 49% m ặ c dù là như thế đáp ứng vẫn tương đối mỹ i t t ư ở n g mặc dù là tại chính mình làm rõ chính mình là trần gia đại thiếu d ư ớ i tình huống hoàn toàn không có phấn ti đối với thần tượng sùng bái trực tiếp nhất đao chém tới tận đáy bất quá nói thật mặc dù là như thế trần phạm đối với hạ thi hàm độ thiện cảm cũng là tăng lên rất nhiều cái kiện nữ nhân vận động nếu như có thể thu phục nói sẽ là chính mình về buôn bán một đại trợ thủ hắn cũng rốt cuộc biết vì sao d i ệ p bạch vừa về nước rất muốn tiếp xúc chính là hạ thi hàm cái kia nữ nhân đáng giá trong lòng của hắn cũng bắt đầu có muốn thu phục hạ thi hàm ý niệm trong đầu lúc này mới có ngày hôm nay hiện trường ám hội ngôn luận nếu như hạ thi hàm thầm chấp nhận hắn có thể ở tiến thêm một bước nhưng mà hạ thi hàm không chỉ có là trực tiếp với hắn viết thanh quan hệ cũng liền ở nơi này sau mười mấy phút ở ngay trước mặt hắn cho lâm dạ đầu tư một tỷ gấp trăm lần t r i n h lệ hơn nữa hạ thi hàm còn hoàn toàn không có đàm luận cái gì cổ phần vấn đề trần pham cảm giác mình hiện tại giống như là một cái tên hề giống nhau trở thành hiện trường lớn nhất cho cười trước một giây hắn còn cười lâm dạ là một phế vật một g i â y k ế tiếp t ặ m cái nữ nhân hay dùng kinh tế của bọn hắn thực lực hung hăng quất hắn mặt hơn nữa còn là đầy mặt nụ cười lúc này đều nhìn về lâm dạng trần pham có thể nhìn ra được phía trước đối với hắn là giả cười hiện tại mới là phát ra từ nội tâm nụ cười những thứ kia cái ánh mắt của nữ nhân hận không thể liền sinh trưởng ở lâm dạ trên người gây tầm a lâm dạ cái phế vật này là dựa vào cái gì xưng trần pham giận không kèm được hạ tổng chuyện đầu tư mặt khác lại nói chúng ta bên này hay là trước cắt băng chứ trần pham cắn răng toàn bộ bộ mặt đều ở run dậy không ngừng cố gắng làm cho mình mặt cười ngượng ngùng trần tổng ta nghĩ chúng ta giữ a hợp tác hay là trước tạm dừng a ta mới vừa cá nhân lâm thời đem tập đoàn trong chương mục tiền đầu tư cho lâm dạ n g tạm thời không cầm ra tài chính hợp tác với n g ư ơ i ta xem hôm nay hiệp ước trước thủ tiêu a hạ thi hàm gật đầu lễ phép cười nói ha h a mới vừa ở ngay trước mặt nàng mắng nàng tiểu khả ái là phế vật ngươi còn muốn hợp tác là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi hạ thi hàm trong lòng cười nhạt bất luận kẻ nào cũng không có tư cách làm khó mình tiểu khả ái hạ thi hàm ngươi trần phàm không giả bộ được phía trước hết t h ầ đều có thể chịu được là bởi vì mình chỉ cần ký hợp đồng thành công mượn hạ thị tập đoàn danh tiếng hết thể đều đăng giá nhưng cái kia nữ nhân trực tiếp đổi ý đường đường hạ thị tập đoàn thập tiểu gia tộc trung đệ nhất tập đoàn buôn bán chiếu diện thượng dĩ nhiên chỉ có một tỷ lời này lừa gạt quỷ quỷ đều không tin hiện tại tự mình tính cái gì chế cười hiện trường nhiều như vậy ký giả còn có phát sóng trực tiếp thời gian mặt mấy triệu khán giả đều ở đây xem trong chấp nhóm này hắn không phải thành buồn cười nhất chế cười trần phạm từ xuất sơn tới nay cho tới bây giờ đều không có bị qua lớn như vậy khuất đ ủ bất luận k ẻ nào cho dù là tứ đại gia t ộ c tộc trưởng đều muốn cho hắn sư phụ mặt mũi dù sao ai không có một cái có bệnh thời điểm lúc này cũng chỉ có sư phó của hắn trùng sơn l ã o nhân mà hắn càng là trùng sơn y bắt của ông l ã o truyền nhân hắn tới chỗ nào không phải x ô i gió x ô i nước bây giờ lại bị hạ thi hàm cái này mấy người phụ nhân nhục nhã hắn làm sao có khả năng nhịn được trần tổng m ờ i bình tĩnh một chút hai chúng ta còn không có ký hợp đồng không phải sao coi như là ký hợp đồng ta có thể bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta muốn ta làm như vậy cũng không có, có bất kỳ vấn đề gì hạ thi hàm trầm g i i nói xem như ngươi lợi hại trần phán p ẫ n nộ nhưng hắn không có chút nào biện pháp hiện trường nhiều người như vậy nếu là hắn động thủ đây mới thật sự là mất mặt ném về tận nhà n g ư ơ i c h ớ cao hơn g quá sớm n g ư ơ i thích tiểu tử này hy vọng ngươi có thể bảo vệ hắn trần pham giảm thấp xuống t h a n h tuyến trong ánh mắt hiện ra một tia s ắ c ý ngươi dám động hắn ta liền dám để cho ngươi chết không có chỗ trôn hạ thi hàm ngữ khí bình tĩnh nhãn thần thậm chí đều không biến hóa chút nào nhưng trần pham cũng là cả kinh hắn nghe được lời kia dĩ nhiên là cảm giác phía sau lưng lệnh cả người hắn có một loại cảm giác hạ thi hàm người nữ nhân này rất đáng sợ chỉ là đến từ trực giác của hắn trần pham rất nộ cũng không để ý tới nữa bất kỳ phong độ trực tiếp x ả i bước liền đi ra khỏi hội trường trần pham cứ đi như thế ký kịch tính một màn cứ như vậy xảy ra nguyên bản đều cho rằng nhất định sẽ bị ném ra ngoài lâm dạ vào giờ khắc này dĩ nhiên là trở thành cuối cùng người thắng không chỉ có là phá hủy hạ thi hàm ký hợp đồng nghi thức càng là đạt được tám vị nữ thần đầu tư hiện tại coi như tám người dựa theo hiện tại cục này thế phòng t r ừ n g mỗi cá nhân bảo thủ một tỷ tám tỷ đầu tư tài chính còn không có tính lên lâm dạ tiền của mình taqmn phát sóng trực tiếp thời gian ai cũng đều hoàn toàn qua mặc cho bọn hắn làm sao không nghĩ tới hôm nay ký hợp đồng dĩ nhiên xảy ra cái này hí kịch tính một màn đơn giản là so với điện ảnh còn tới thật đẹp được rồi coi như là điện ảnh cũng không dám như thế diễn đây không phải là hiện trường ký hợp đồng t á p băng hiện tại là như thế nào t ì n h hương a nam chủ nhân công đều chạy rồi cái này còn có ký hay không hẹn đây không phải là tục thượng sao lâm đ ạ i thiếu thuận thế liền cùng tám vị n có hay không đạo diễn ai dám đem cái này lật quay thành phim ta nhất định phải đến giạp chiếu phim công hiến ta một phiếu một khiếp sợ tám vị nữ thần hào ném thiên kim dĩ nhiên chỉ vì bác mỹ nam cười trên lầu ngươi thật là là một cái người mới chỉ có ta là hữu kiếp sợ bộ phận bộ nhân viên chủ quản ngươi ngày mai tới Úc đi làm a ta hiện tại thật hâm mộ lâm đại t h i ế u a đây cũng là là đi bao nhiêu vận c ấ t chó mới có thể gặp phải như thế thoải mái sự tình hiện trường thời khắc này lâm dạ căn bản cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải cái này kịch tình thoải mái sao đơn giản là thoải mái đến rồi bay lên a một đám nữ thần luôn lần vẽ mặt dưới gầm trời này còn có cái gì so với bị một đám nữ thần hỗ trợ vẽ mặt còn muốn thoải mái sao đoán chừng là không tìm được nhưng lúc này lâm dạ tâm tình cũng là cực độ phức tạp cái này kịch tình nếu như thành t i ể u nhân vật nam chính là vô địch thoải mái nhưng là hắn là phối hợp diễn a phối hợp diễn ở chỗ này vẽ mặt nhân vật chính cái này kịch tình có thể gọi thoải mái sao chỉ có thể gọi là làm loạn thất bát a o dựa vào đơn giản là ngày đến chó mình tại sao mỗi ngày đều chuyên môn gặp phải loại này đồ phá hoại sự tình không được hắn nhất định phải phải thật tốt sửa sang một chút đến cùng tại sao phải biến thành trước mắt bộ dáng như vậy đây đối với kịch tình ảnh hưởng thật sự là quá lớn cái này gián tiếp tính đúng là cùng trần phạm trực tiếp trở mặt hạ thi hàm những thứ này nữ chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào chẳng lẽ là cố ý muốn trở mặt sao làm t h a n h diệp bạch xem lâm dạ cảm giác mình nhìn có chút không hiểu nhiều nếu như không có vấn đề gì lâm dạ tiên sinh chúng ta ký hợp đồng a lâm dạ đang ở túi đầu suy nghĩ mấu chốt của vấn đề liền nghe được bên thai của mình vang lên hạ thi hàm thanh lãnh trung mang theo từng tia thanh â m ôn u người nghiêm túc lâm dạ vẻ mặt dại ra lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần hạ thi hàm nhìn lấy lâm dạ dại ra vẻ mặt vui mừng nếu như không phải hiện trường có nhiều như vậy ký giả đang quay lời nói nàng đều muốn xoa bóp lâm dạ mặt bất quá bây giờ, chính mình nhất định phải nhìn xuống trở về sau sẽ tìm cơ hội thật tốt cùng lâm dạ chung sống nàng tiểu khả ái nhiều khả ái a đương nhiên là nghiêm túc ta sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy nói đùa hai không sao hạ thi hàm vừa cười vừa nói chúng ta cũng là nghiêm túc chúng ta hợp tác a tô thanh niên mấy người cũng là theo tiến lên nói với lâm d ạ hợp đồng ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị nhan băng khanh nói x o n g xoay người rời đi hiện trường chuẩn bị một cái hợp đồng đối với các nàng mà nói căn bản là vô cùng đơn giản nhưng là mở công ty cần cục công thương nộp hồ sơ a cái này ngươi không cần lo lắng ta tới giải quyết tâu nghiên phỉ mở miệng nói tô ra là bạn đạo muốn thu hoạch một cái giấy hành nghề ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng nhưng là công ty chiếm so với lâm dạ vì cảm giác gì các nàng dường như so với chính mình còn gấp a tùy ngươi an bài thế nào chúng ta đều không ý kiến cho dù là chiếm cổ một phần trăm cũng không thành vấn đề ta bàn cổ a đám này nữ chủ là điên thật rồi a lâm dạ đã không biết nói cái gì cho phải ai nói không có người đầu tư ta lăng vi phong đại biểu lan ra xuất ra năm cái ước đầu tư lâm dạ công ty gấm lên giận dữ lăng vi phong nhanh chóng vọt vào hiện trường không không không không không không không không cái gì đó kế tiếp kịch tình ta nói rồi vô cùng thoải mái nhân vật chính nổi giận nhưng không phải ngược a trước trước giờ nói một chút ta không biết dùng trước đây tác giả bắt cóc nữ chủ các loại cái loại này ác tâm các ngươi cũng ác tâm tự ta nổi giận ta cũng sẽ n ắ m chặt độ mạnh yếu tuyệt đối không phải ngược cuối cùng cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết t hệ thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm hai mươi mốt về nhà mời ra pháp c ầ hoa tươi ai nói không có người đầu tư ta lăng phong đại biểu lăng gia xuất ra năm cái ước đầu tư lâm dạ công ty tiếng giống giận lăng vi phong nhanh chóng gọt vào hiện trường cũng liền ở lăng vi phong gầm lên giận dữ chung toàn trường mục tiêu cũng là tập trung đến rồi trước cửa đến rồi lăng vi phong trên người bọn họ chỉ thấy một người có mái tóc ư ớ t nhẹp tóc đỏ thiếu niên từng bước đi vào hội trường xem ra giống như là mới vừa tắm còn chưa kịp thổi ngàn con phát mặc trên người háo kiểu thể thao cũng là dính vào t r ắ n g tinh trên da thịt lăng gia thiếu ra hiện trường các phóng viên đều là nhân tình a lập tức sẽ biết đối phương là người nào lăng vi phong lăng gia nhị thiếu gia đồng thời cũng là lâm dạ bạn bè huynh đệ nhìn lấy cái này lăng vi phong bộ dạng cũng biết mới vừa đoán chừng là đ a n g tắm ở phát sóng trực tiếp nhìn lên đến rồi tin tức lập tức liền xông lại hiện trường các phóng viên vẫn tương đối cảm thán lăng vi phong cùng lâm dạ cũng không đồng dạng lăng vi phong thân là lăng g i a người thừa kế bất kể là năng lực hay là thực lực rất nhiều người thừa kế chung đều là người nổi bật khuyết điểm duy nhất của nàng chính là nàng có một cái huynh đệ mà người huynh đệ này tựu i kêu là lâm d ạ mọi người đều cảm thấy lâm dạ căn bản cũng không xứng đáng cùng lăng vi phong xưng huynh đệ nhưng qua nhiều năm như vậy vô luận bọn họ làm sao đồn đái lăng vi phong cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá cùng lâm dạ giữa hữ ngh coi như là lăng vi phong trên người vì số không nhiều khe điểm ở trong mắt bọn hắn lăng vi phong chính là bị lâm dạ lôi mệt mỏi lần trước ở long đằng t i ự u điếm hai người cùng nhau đánh người ở xã hội thượng tạo thành rất lớn ảnh hưởng tồi tệ cùng với lâm dạ mãi mãi cũng sẽ không phát sinh chuyện gì tốt chỉ là không biết vì sao lăng vi phong chính là cùng lâm dạ thân như h ư n h đệ vì lâm dạ bất chấp gian uy không chối tử nhìn cái gì chưa từng thấy x o á y ca sao lăng vi phong nhìn chằm chằm ở mức lộc tóc đi lên sân khấu đi tới lâm dạ bên người quay đầu đối với hạ thi hàm nhữ mày ta nguyện ý thay biểu lăng gia bỏ vốn năm cái ức đầu tư lâm dạ Ta tin tưởng hạ ắ n thành. Lăng Phong nhìn chung quanh một vòng chuyên môn có thể một tựa hồ là Lâm Vi vì cho d chứng minh tới. Liên 500 triệu. Hạ thi ớ i Liên triệu. ạ t h hàm đối mặt lâm n Phong trong lòng là có chút ghen tông. Nếu như nói chính mình g Vi chút là là l có dạ thích nhất người như vậy lăng vi phong chính là lâm dạ ở sâu trong nội tâm người trọng yếu nhất địa vị tuyệt đối không thua kém chi mình hạ thi hàm nhớ kỹ kiếp trước chính mình lại thăm dò quá lăng vi phong đối với lâm dạ tầm quan trọng cũng là cái kia một lần là lâm dạ duy nhất một lần ở trực tiếp cùng chính mình trở mặt đồng thời trực tiếp tự nói với mình nàng nói của người nào nói bậy đều có thể không bảy duy chỉ có không thể nói lăng vi phong tuy là sau đó lâm dạ rất nhanh thì tìm nàng nói xin lỗi nhưng cũng là nhắm vào mình kịch liệt thái độ đối với giữ gìn lăng vi phong chuyện này lâm dạ xưa nay sẽ không cảm thấy chính mình sai rồi hắn hiện tại mới chỉ có rốt cuộc minh bạch vì sao lăng vi phong đối với lâm dạ trọng yếu như vậy bởi vì ở lâm dạ chịu đến ủy khuất thời điểm trước hết có khả năng nhất đứng ra chợ giúp hắn chỉ có lăng vi phong hạ thi hàm đôi khi cảm thấy lăng vi phong cùng lâm dạ quan hệ tốt quá mức không giống như là huynh đệ nhất là lăng vi phong còn dài một tấm thư hùng đường biện mặt đem so sánh với những nữ nhân khác nàng ngược lại là cảm thấy lăng vi phong c à n g có tính nguy hiểm bất quá cũng may lâm dạ thích là nữ nhân mà lăng vi phong thân là lăng gia nhị thiếu gia cũng căn bản cũng không có thể sẽ là một cô gái nàng nếu như nữ hải hạ thi hà mới có thể cảm giác khủng hoảng cái gì gọi là liền năm trăm triệu ngươi cùng trần phạm hợp tác bất quá cũng mới hai trăm triệu mà thôi ta ủng hộ ta huynh đệ trực tiếp ra nam ước lăng vi phong nhìn lấy hạ thi hàm bộ biểu tình này cũng rất khó chịu muốn nhục nhã huynh đệ của mình nam n g ộ ngươi mới vừa không có xem phát sóng trực tiếp chứ hạ thi hàm mở miệng hỏi nhìn cái gì phát sóng trực tiếp lăng vi phong đích thật là không có xem phát sóng trực tiếp mới vừa sốt ruột xuất môn nơi nào còn có không nhìn cái gì phát sóng trực tiếp lăng vi phong đông nhiên cảm giác mình dường như bỏ lỡ chuyện trọng yếu gì mấy người chúng ta cũng rất xem trọng lâm dạ n g cho nên chúng ta mỗi cá nhân dự định bỏ vốn mười ước đầu tư lâm dạ n g hạ thi hàm nhìn thoáng qua bên cạnh mình bảy cái nữ nhân từ tốn ó i các ngươi cũng đầu tư đây là lăng vi phong hoàn toàn không có dự liệu đến tình huống nàng làm sao nhớ kỹ những nữ nhân này đều không thế nào thích lâm dạ t i ê mạ đúng vậy à các nàng cũng đầu tư lâm dạ cảm giác đám này nữ chủ điên rồi duy chỉ có lăng vi phong chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n t i ế p trước đến cuối cùng mình bị nữ chủ nhóm luân phiên n ụ c nhã sau đó cũng là lăng vi phong xông lại muốn đầu tư mục đích của nàng chỉ có một cái bảo tồn ở lâm dạ sau cùng bộ mặt hắn vì sao đem lăng vi phong coi là chân chính huynh đệ bởi vì lăng vi phong thực sự cảm động đến rồi lâm dạng thử hỏi ở hiện nay cái này xã hội còn có mấy người có thể đem huynh đệ làm được lăng vi phong loại tình trạng này cái này mới là chân chính có phúc cùng hưởng thiệt hay giả lăng vi phong ở thật sự là có chút khó có thể tiếp thu dựa vào nàng chạy nhanh như vậy chính là vì bảo trì lại lâm dạ bộ mặt nghĩ đến lâm dạ dĩ nhiên chính mình thành công được rồi đích thật là nàng quá gấp sớm biết thì khoác lát ngàn con phát tới nữa bây giờ nhìn lại quái lang bãi đương nhiên là thực sự tô thanh niên nhìn lấy lăng vi phong g á n g dấp ánh mắt c h ớ p chớp trong lòng cũng là cảm khái tiếp trước ở lâm dạ sau khi chết lăng vi phong là đ ể một cái báo thù cho lâm dạ thậm chí là không tiết trả ra t á n h mạng của mình ở lâm dạ trong mắt phía sau lưng của hắn mãi mãi cũng có thể yên tâm giao cho lăng vi phong dáng vẻ như vậy tình hưng đệ làm cho các nàng rất hâm mộ Các nàng lúc nào mới có thể cùng lâm dạ quan hệ để thăng tới bộ d á n g như vậy đâu ta đây cũng bỏ vốn mười ức tạm thời cho là chống đỡ huynh đệ của ta lăng vi phong cũng là không nói hai lời nàng cũng không muốn bị hạ thi hàm người nữ nhân này làm hạ thấp đi thời khắc này phát sóng trực tiếp thời gian từ lăng vi phong xuất hiện bắt đầu đạn m ạ c sẽ không có dừng lại quá thật là đẹp trai tiểu kka đây chính là lăng gia nhị thiếu ra sao chính là lâm dạ chính là cái kia bạn bè huynh đệ hai người kia tình nghĩa huynh đệ ở toàn bộ đế đô đều xem như là rất nổi danh tâm tắc nhìn hắn bộ g á n g như vậy lúc tới vội vã phòng chừng phía trước đang tầm chứ chân huynh đệ à, thực sự chính là không nhìn nổi huynh đệ của mình chịu đến bất luận cái gì khi dạy a mặc kệ ở nơi nào đang làm cái gì đều sẽ vội vã chạy tới mới vừa trong nháy mắt đó giống giận là thật soái dựa vào vì sao bên cạnh ta sẽ không có dáng vẹn h ư vậy huynh đệ tức giận đến ta đem ta đệ bắt tới hung hăng đánh một trận tấm tắc dáng vẹn h ư vậy huynh đệ xin cho ta tới một tá lâm dạ vận khí này cũng quá tốt rồi làm sao bên người thì có dáng vẹn h ư vậy huynh đệ đạn mạc bên trên tràn đầy đều là ớt cao cũng liền tại chỗ có người hâm mộ thời điểm nhan băng khanh đã đem in hợp đồng cầm tới bởi vì lăng vi phong gia nhập vào người đầu tư biến thành chính người tổng đầu tư kim lạch đạt tới tám tỷ ba mươi triệu ở lâm dạ cực độ không tình nguyện dưới tình huống ký xuống hợp đồng một nhà từ lâm dạ gánh nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị hạ thi hàm chín người làm cổ đông đầu tư công ty cứ như vậy thành lập nhưng buổi họp báo kết thúc lúc lâm dạ sắc mặt vẫn luôn khá là khó coi kịch t ì n h hoàn toàn chơi xong rõ ràng toàn bộ dựa theo nguyên bản kịch t ì n h phát triển kết quả lâm tử du đột nhiên phản bội ở về sau liền là tô thanh niên đám người bắt đầu đổi điên đến cuối cùng dĩ nhiên là liền hạ thi hàm cũng bắt đầu phát thần kinh thật là tức chết người đi được hiện tại không giải thích được có sáng lập một nhà đầu tư công ty lâm dạ tương đối nhàn ngư đối với m ở công ty có thể không có có bất kỳ hứng thú gì người đang suy nghĩ gì có cái gì tốt không vui trên xe lăng vi phong đánh ngáp một cái có chút không được tự nhiên không có biện pháp mới vừa sốt ruột xuất môn toàn thân đều là ướt nhẹp thật khó chịu t a căn bản cũng không hiểu được cái gì đầu tư a lâm dạ chỉ nghĩ làm nhà ngư n hơn nữa nếu quả như thật kiếm tiền thật sự là cùng người của chính mình thiết đặc biệt không phù hợp không cần hiểu a ngươi liền đem tiền đặt ở trong ngân hàng lấy lời thì tốt rồi lăng vi phong cũng biết lâm dạ tính cách người muốn chết làm cho hắn đi đầu tư là căn bản liền chuyện không thể nào thực sự không được vậy ngươi liền đi đầu tư tốt lắm ngược lại những nữ nhân kia mỗi một người đều rất có tiền đang nói chuyện lăng vi phong điện thoại di động cũng là vang lên uy ngươi người ở nơi nào điện thoại đầu kia chuyển tới một cái giọng nam uy nghiêm ta trên đường về nhà lăng vi phong nghe được đối diện thanh âm mở miệng nói hồi lăng gia nhà cũ điện thoại đầu kia là lăng gia g i a chủ đương thời lăng vĩ nghị cũng chính là lăng vi phong cha ruột ta biết rồi lăng vi phong hô hấp bị kiềm hãm lúc này mới lên tiếng nói rằng điện thoại cút hoàn toàn không có chút nào thân tình đáng nói càng giống như là một cái thủ trưởng đang thông chi thuộc h ạ g dáng vẹn h ư vậy tình hình tự nhiên là rất bình thường bởi vì lăng mẫu mang theo lăng vi phong ly khai lăng gia lăng vĩ nghị đối với vương mẫu t ử hai người vẫn luôn là không quản không hỏi trạng thái bắt đầu thậm chí là t i ể u xem như cho tới bây giờ cũng chưa từng có đứa con trai này chỉ là về sau lăng vi phong ở sau khi lớn lên làm lại về tới lăng gia lăng vĩ nghị cái này mới chỉ có không phải không thừa nhận thân phận của nàng con trai trưởng dù sao cũng là con trai trưởng lăng vi phong chính là cái tiêu tiểu tam đại ca vĩnh viễn cũng không sánh nổi đương nhiên mặc dù là như thế lăng vi phong cùng lăng vĩ nghị trong lúc đó cũng không có bao nhiêu phụ tử thân tình huynh đệ người ở nơi này xuống xe trước a ta còn có việc trở về một chuyến nhà cũ lăng vi phong dựa vào ven đường dừng lại quay đầu nói với lâm d ạ ta đi chung với ngươi lâm dạ cũng không có xem lăng vi phong chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước Chớ đi ta ba cái gì tính khí ngươi cũng không phải không biết lăng vi nghị vẫn luôn rất đáng ghét lăng vi phong cùng lâm dạ lui tới không ngừng một lần nghiêm lệnh lăng vi phong cùng lâm dạ đoạn tuyệt lui tới chỉ tiếc lăng vi phong cho tới bây giờ đều không có coi là chuyện đáng kể vẫn là làm theo ý mình lâm dạ là của nàng danh giới cuối cùng bất luận người nào khuyến cáo đều vô dụng bọn họ không phải lăng vi phong không có lăng vi phong chạy qua mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng vì sao ở trong mắt của nàng lâm dạ là trọng yếu như vậy từ nhỏ đến lớn có lâm dạ một miếng ăn lâm dạ vĩnh viễn cũng sẽ không quên nàng nàng bị người khi dễ mãi mãi cũng là lâm dạ đẻ ở trước mặt nhất bảo hộ nàng hiện tại chỉ là đến phiên nàng bảo hộ lâm đ ấ u ta muốn đi lâm dạ nghĩ tới kết trước ở ký g i ả b u i họp báo phía sau lăng vi phong chạy tới cứu tràng cũng lâm à nhà cùng cũ. hiện tại giống nhau. tình Lang、Vy、Phong trở về Lang giải tại rồi quyết trở sau ra Sự đó, l Vy về dạ ngay từ đầu cũng không có cảm giác cái con, gì. giữ Dù sao hổ dữ không thịt ăn còn, Lang Vy Nghị có thể làm a n Nghị g Vy thể có l tổn t hồi ư như ơ n Lang Phong tình Cũng chính là như thế vừa đi, Lang、Vy、Phong kế tiếp nửa tháng sẽ không có ở xuất hiện qua. Lâm dạ ngay từ đầu cũng không g gì là Lâm làm vừa qua. Vy Vy tiếp thế h sự sẽ xuất từ đâu. đi, đầu có có kế ở dạ sự mai cho đến nửa tháng sau l a n g vi phong tái xuất hiện ở trước mắt của mình lúc như trước theo trước giống nhau chỉ là vóc người gầy đi rất nhiều bây giờ nghĩ lại l a n g vi phong về nhà lần này nhất định là x ả ra chuyện gì thực sự không có gì lăng vi phong gắt gao cắn răng nàng không muốn làm cho lâm dạ chứng kiến chính mình dáng vẻ chật vật nếu không có gì ngươi tại sao không để cho ta đi lâm dạ cũng không vạch trần hắn mà là hỏi ngược lại lăng nhỏ bé cực không nói đúng vậy nếu như không có gì tại sao không để cho lâm dạ đi thật là không có chuyện gì sao chỉ có lăng vi phong tự mình biết chính mình đi trở về sẽ phải đối mặt cái gì nàng chỉ là không hy vọng bị lâm dạ chứng kiến không hy vọng lâm dạ tự t r á c h mình nếu muốn đi bằng lòng ta một chuyện lăng vi phong nhìn lấy lâm dạ kiên định biểu tình cũng biết mình là không k u y ế nổi cũng dứt khoát liền buông tha giấy a ngươi nói đợi chút nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi liền nhìn lấy tự xem như giúp ta một chút không cần lo cho coi như ta và ngươi lang vi phong trong ánh mắt tràn đầy cầu xin lâm dạ mơ hồ đã cảm giác được cái gì cái này một lần hạn khí huyết ở trong người không ngừng cuồn cuộn mở miệng không phải tận lực muốn nhất định ngươi bây giờ xuất thủ không phải sẽ giúp ta vượt đi qua thì tốt rồi lang vi phong chăm chú bên trong lang chuyên nhỏ bé phong chỉ là một mảnh trầm mặc xe lần nữa phát động lang gia nhà cũ ở trung tâm thành phố đem so sánh với những thế gia khác đ i ệ thấp lang gia vô cùng cao điệu ở trung tâm thành phố mua sang trọng trang viên trang viên diện tích năm trăm bình k h í t h ế bảng bạc đến rồi lăng ra trang vườn hai người cùng nhau xuống xe cộng đồng hướng bên trong trang viên bộ phận đi tới lăng ra đại sảnh vào cửa lăng vĩ nghị đã ngồi ở chính giữa trên ghế salon nhắm mắt chờ đợi đại sảnh bầu không khí đều đặc biệt kiềm nén ở lăng vĩ nghị bên người đứng ở một người tuổi còn trẻ thiếu niên người mặc tây trang tướng mạo trước cùng lăng vĩ nghị có có chút tương tự người đàn ông này chính là lăng vi phong đại ca tiểu tam nhi từ lăng trí hành lăng trí hành người thừa kế đỉnh tiêm thiếu gia đẹp trai dung mạo nhưng k h ỏ mắt che lấp lại cùng lăng vi phong trên lệnh cái này mười vạn tám n g h n ba ta bốn trăm chín mươi đã trở về lăng vi phong từng bước đi hướng lăng vĩ nghị quỳ xuống người vẫn chưa đi gần lăng vĩ nghị cũng đã lên tiếng vì sao lăng vi phong lại không phải là không có tôn nghiêm xuất sinh làm sao có khả năng để cho nàng quỳ liền quỳ yêu nhị đệ làm sao đem một ngoại nhân mang về nhà rồi hả lăng trí hành đứng ở một bên âm ốc nhìn về phía lâm dạ khỏe mắt mang theo cười đem lâm dạ cái phế vật này mang về lăng vi phong là sợ tự tử không đủ nhanh sao ta để cho ngươi quỳ xuống ngươi liền quỳ xuống hiện tại lăng gia vẫn là của ta lăng vi nghị mở mắt ra chung b ộ phát ra hung hành không chút nào đem lăng vi phong trở thành chính mình quán tự lăng vi phong nghe vậy c ú i đầu nếu như không phải hiện tại lăng gia còn ở trên tay hắn nàng như thế nào lại cần c ũ n g đúng nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua lâm dạng nhỏ nhẹ lắc đầu ý bảo lâm dạng ngàn vạn lần không nên xung động mà chính mình cái này là chậm rãi quỳ xuống không cần lo cho lăng vi phong đang muốn quỳ xuống một tay cũng là mạnh mẽ giữ nàng lại lăng vi phong sợ nhất tình huống vẫn phải tới lâm dạ chứng kiến dáng vẻ như vậy tình huống tuyệt đối nhịn không được làm sao lâm dạ chính là cái này sao giáo dục lâm đại thiếu chúng ta lăng gia ra sự ngươi cũng muốn quản các ngươi tay có phải hay không dối quá dài lăng trí hành mắt thấy lâm dạ xuất thủ ngăn lại lăng vi phong càng là nhìn có chút h ả hê lâm dạ càng là làm như vậy lăng vi nghị lại càng sẽ không bỏ qua lăng nhỏ bé q u y ể n hắn cách lăng ra người thừa kế địa vị cũng càng ngày sẽ càng gần lăng vi phong là huynh đệ của ta chuyện của hắn chính là ta sự tình hắn l ệ trời lệ đất lệ phụ mẫu duy chỉ có không quỷ giác rời lâm dạ từ trọng sinh đến rồi thế giới này bắt đầu đối với chuyện của ngoại giới hắn đã sớm mất đi tức giận thân là nhà ngư hệ thống ký chủ chính hắn cũng muốn trở thành nhà ngư ngoại trừ kịch tình ở ngoài đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú thế nhưng duy chỉ có một cái người ngoại lệ lâm dạng nhà của ngươi giáo chính là để cho ngươi như thế cùng t r ư ở n g bối nói chuyện lăng vĩ nghị sắc mặt âm trầm nhìn về phía lâm dạng hắn vẫn luôn rất đáng ghét lâm dạng cái phế vật này căn bản cũng không có cái gì giá trị lợi dụng nhất là tại chính mình một lần lại một lần cảnh cáo lăng vi phong sau đó nhưng lăng vi phong hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của mình tiếp tục cùng lâm dạ gặp gỡ sau đó điều này làm cho hắn càng đáng ghét hơn lâm dạng cha của ta xác thực không có dạy ta làm sao cùng xúc x i n h nói lâm dạng khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng ngươi không muốn quá cản rỡ đây là nhà ta ta muốn giáo dục nhi tử của ta có quan hệ gì tới ngươi sao lăng v ĩ n g h ị nhãn thần thâm độc nếu như không phải bận tâm lâm trấn thiên hắn đã sớm khiến người ta đ ậ u thủ bất quá lăng vi phong cũng không giống nhau nếu là chính mình nhi tử vậy sẽ phải làm cho hắn nhớ kỹ cùng lâm dạ làm bạn chỉ biết hại chết nàng Mời ra Pháp. Lang Vĩ Nghị lạnh một tiếng mở miệng một mắt mình Lâm âm thầm cười, làm tốt lắm,、chính、mình thêm cười, người tiếng nói gia nói cái khỏi đại ra rên Trí trước tranh trong cha xoay ra Pháp. Nghị lạnh Hành nhìn chính khoảng cách trước chủ không hắn sảnh sáu Lăng là, Lăng luận lòng bên cùng càng ngày càng gần. Cũng không nói thêm cái gì, Vĩ Dạ, tốt trước ở Thường thường t r ba coi như là bị phạt a ngươi cầu hoa t cũng phải nói cho ta biết vì sao lăng vi phong bị lâm dạ cầm lấy đơn giản cũng sẽ không quỳ trực tiếp đứng lên ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm lăng vĩ nghị bởi vì ngươi nên phạt ta dặn ngươi bao nhiêu lần cách xa những thứ này hồ bằng cầu hữu nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta lang ra danh tiếng vẫn không thể bại hoại ở trong tay của ngươi lang vi nghĩ ánh mắt nhìn thẳng lâm dạng cái này lời trong lời ngoài ý tứ không cần nói cũng biết cái này hồ bằng cầu hữu chỉ chính là lâm dạng ba cái kia trong mắt ngươi cái gì không phải hồ bằng cầu hữu cùng đại ca giống nhau chuyên môn cùng một đám thế gia côn đồ đợi cùng một chỗ thì không phải là hồ bằng cầu hữu rồi hả lang vi phong sắc mặt rất khó nhìn lâm dạ chính là nàng danh giới cuối cùng mặc dù là cha của mình đều không có tư cách mắng lâm dạng là ngươi muốn bắt thân phận của mình cùng ngươi đại ca so với sa ngươi là con trai trưởng hắn là con thứ hắn không cần kế thừa ta lăng ra gia, gia nghiệp mà ngươi đừng quên thân phận của mình lăng vĩ nghị không chút nào cố kỵ bên người lăng trí hành ý tưởng đây không phải là hắn coi trọng lăng vi phong chỉ là trong xương của hắn chính là cực độ phong kiến nhân hắn chỉ nhận huyết mạch hoàn toàn sẽ không đi xem cái gọi là thân tình năng lực càng thêm không phải của hắn suy nghĩ phạm vi lăng trí hành n g h e vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhãn thần càng là vô cùng độc ác hắn muốn lăng vi phong chết chỉ cần lăng vi phong một ngày bất tử hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì phát sóng trực tiếp mấy triệu người trước mặt cho phế vật này đầu tháng bốn ă m một k h ô n g ước ngươi thực sự là mất hết lăng ra mặt lăng vĩ nghị lúc này cũng là hoàn toàn không tị hiềm lâm dạ phế vật chính là phế vật bún não vĩnh v i ê n đỡ không nổi tường hắn không phải phế vật lăng vi phong cũng là sắc mặt khó coi trong mắt hắn người phụ thân này liền lâm dạ lông chân cũng không sánh nổi năm đó nàng cùng mẫu thân của hắn lưu lạc đầu đ ư ờ n g lúc hắn cho tới bây giờ đều không có quản quá sống chết của bọn họ là lâm dạ giúp nàng để cho nàng có một cái mái nhà ấm áp nếu vì lên làm chủ nhà họ đang muốn cho nàng quăng đi tình huynh đệ lăng vi phong căn bản là làm không được t ố t t ố t t ố t trí đi còn chờ cái gì đ ộ n thủ ngày hôm nay coi như là đưa cái này lịch tử cho ta đánh chết rồi cũng muốn nàng nhận sai lăng vĩ nghị sắc mặt tái xanh trực tiếp ngồi về trên ghế salon nhãn thần hung ác ngang ngược nhìn c h ầ m c h ầ m lâm d ạ t ố t lăng trí hành sắc mặt vui vẻ cầm roi ra đi lên trước hắn cũng hận không thể trực tiếp ngày hôm nay liền quất chết lăng vi phong vậy hắn chính là người thừa kế duy nhất thật cao dương lên trên tay roi ra lăng trí hành hung hăng rút ra xông thẳng lăng vi phong sau lưng người mau tránh ra lăng vi phong đưa tay liền muốn đem lâm dạ đẩy ra cùng chính mình đứng chung một chỗ lâm dạ cũng sẽ bị đánh tới bọn họ phía trước chính là cái này sao đánh ngươi lâm dạ cũng không lui lại nửa phần càng không có chút nào sợ hãi ngược lại thời khắc này lâm dạ sắc mặt bình tĩnh đến rồi cực hạ nhưng n chính là như vậy bình tĩnh d á n g rất mới chỉ có càng thêm đại biểu lâm dạ trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu nộ hắn hiện tại mới hiểu được vì sao vì sao kiếp trước lăng vi phong biết tiêu thất nửa tháng chỉ sợ sẽ là trở về đến rồi lăng ra sau đó bị đánh thế nhưng hắn nhưng cũng không dám chút nào lộ ra trước mặt mình trước sau như một lâm dạ vốn tưởng rằng hổ dữ không ăn thì còn lăng vi phong nói như thế nào đều là con trai trưởng lăng vĩ nghị coi như là như thế nào đi nữa không thích lăng v ĩ phong cũng sẽ không dưới ác như vậy độc thủ lại không nghĩ rằng là mình sai rồi hắn từ nhỏ ở lâm gia lớn lên lâm c h ấ n tiên đối với quan tâm của hắn cẩn thận làm cho hắn quên rồi đế quy trong quyển sách này những thế g i a khác giữa hạ cám giữa bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ thân tình đáng nói vĩnh hằng bất biến chỉ có lợi ích người cử động nữa một cái ta cam đoan ngươi sẽ chết lâm dạ giơ tay lên ung dung liền đem huy vũ tới được roi ra bắt lại trong ánh mắt sát ý lăng nhiên đây là hắn đi tới thế giới này phía sau đệ một lần nổi giận hắn là từ tâm bên trong cảm thấy cực kỳ tức giận bất luận cái gì dám động lang đều phải chết ngươi làm cái gì lăng trí hành tự nhiên là không sợ lâm dạ bị lâm dạ bắt được roi r a còn không quên quát lớn lâm dạ ngươi đừng quên đây là đang chúng ta lăng ra ngươi cũng không muốn lăng trí hành ở tiếp xúc được lâm dạ ánh mắt sau đó trong khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm giác toàn thân của mình lạnh nửa đoạn đó là một đôi dạng gì ánh mắt bị sát ý c h i ế m cứ chỉ một cái liếc mắt để lăng trí hành cả người phát lạnh một câu nói đều nói không ra miệng đó là một loại đến từ chính về linh hồn sợ hãi đáng sợ cái loại này áp lực p h ả n phất một loại thái sơn trực tiếp đặt ở lăng trí hành bả vai lăng trí hành có một loại cảm giác song chính mình hoàn toàn xong bị đôi mắt này chủ nhân đ ể mắt tới chính mình chắc chắn phải chết hắn tay không tự chủ bung lỏng ra roi ra rất tự nhiên roi ra rơi xuống lâm dạ trong tay ngày hôm nay chỉ là thu lợi tức lâm dạ khỏe miệng lanh đạm buộc vòng quanh một tia tàn khốc nụ cười giả tạo trong tay trường tiên ngươi huy vũ trong phòng khách tiếng roi bay phất phới trong không khí buộc phát ra từng tiếng nổ đùng căn bản là nhìn không thấy trường tiên cái bóng duy chỉ có còn lại chỉ có lăng trí h à n h thống khổ kêu r ê n bất quá mấy giây lăng trí hình t o à n thân cao thấp đều là là n roi nguyên bản nhanh chóng chỉnh tề tây trang tổn hại bắc ham trên m toàn thân cao thấp không có một chỗ không bị thương lâm dạ nhìn trước mắt k i t á c k h ỏ e mắt tiêu ý càng sâu cái này sẽ chỉ là một lần lợi tước kế tiếp còn có vô cùng vô tận thống khổ đang đợi lăng trí hành hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy lâm dạ thật sâu biết rõ làm sao giàn vật một cái người mới có thể làm cho đối phương sống không bằng chết cướp đi hắn tha thiết ước mơ đồ vật ở trước mắt hắn đưa hắn sở hữu cơ hội hoàn toàn đ o ạ t tuyệt không ngừng muốn trên thân thể lâm dạ còn muốn về tâm lý để cho bọn họ tan vỡ sống không bằng chết người làm càn lăng vĩ nghị sắc m ặ tâm trầm đây là đang nhà của hắn lâm dạ cũng dám như vậy không k i ê n g nể gì cả đánh c o n hắn đây là đang hung hăng đánh hắn lăng ra khuôn mặt thật coi hắn lăng vĩ nghị là bùn đạn sao ngươi rất quan tâm quyền thế của ngươi đúng không lâm dạ nhãn thần bình tĩnh đối mặt lăng vĩ nghị không có chút nào sòng lớn giống như là vô tận lỗ đen chỉ cần thả ra ngoài là có thể đem bất luận kẻ nào sự tình vật hoàn toàn thốt vệ lăng vĩ nghị vào giờ khắc này không rõ bắt đầu có điểm hoảng sợ thật là đáng sợ nhãn thần vì sao vì sao lâm dạ phế vật này trên người lại có thể triển lộ ra kinh khủng như vậy khí thế cũng không phải phế vật sao khí thế kia tựa như là tới từ ở thâm viên đê vương đối với hắn chỉ có thể thần phục không thể tránh lịch không thể là chính mình nào rác hắn chính là một cái phế vật là chính mình nào rác lăng vĩ nghị mạnh mẽ đẻ xuống chính mình nội tâm tim đập nhanh ngươi thật coi ta là bùn nặng sao người đến lăng vĩ nghị lúc này hô hoán nhà mình ngoài cửa bảo tiêu không đến mấy giây hơn mười vị thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu liền vọt vào đến đem lâm dạc đ â y bắt lại cho ta hắn lăng vĩ nghị nhìn thấy bảo tiêu tới trong lòng cảm giác an toàn càng sâu có bảo tiêu ở hắn cũng không tin cái phế vật này vẫn có thể nhảy ra cái gì xóm lớn là cái này mười mấy tên bảo tiêu làm thành một vòng từng bước hướng từng từng bước lâm, lâm dạ tuyệt ớ i gần, từng từng cẩn thận Bọn thí. ly họ đ ề là lại lâm loại à thế thang thứ tính tiêm, thể thụ trên hai không đính nhưng hắn đến giới giả, người cái nước cơn bọn n được có cảm dạ kinh khủng khí. không Cái loại, này nhân sắc y Lâm dạ dễ treo trọng. u đối không phải bọn họ trước đây dọn dẹp cái loại này thiếu ra nhà giàu chỉ biết một chút công phu quyền cước sinh mệnh rất tốt đẹp vì sao không muốn hào h ả o sống sót đâu lâm dạ căn bản cũng không có đi xem bọn họ chỉ là ngoài miệng không tự chủ cảm thán một tiếng Lăng thiên sinh, xin lỗi, ta từ trước. lâm dạ chính diện đám này hộ vệ đội trường hắn là đối diện lâm dạ lâm dạ mặc dù không có đi xem bọn họ thế nhưng bọn họ lại có thể thấy được lâm dạ ánh mắt hắn có một loại cảm giác chính mình lên chắc chắn phải chết nhất là ở trước mắt hắn còn có một cái vết xe đổ nhìn trên đất lăng trí hành hắn là một cái hành da liếc mắt có thể chứng kiến đi ra cái này tiên pháp có bao nhiêu đáng sợ hiện tại lăng trí hành thoạt nhìn lên toàn thân đều là tổn thương nhưng mỗi một roi hầu như lực lượng đều cực kỳ cân đối có thể nhìn ra được đây hoàn toàn không phải là vì đánh người mà là tại lớn nhất hạ độ thượng tiến hành g à n p ạ t kinh khủng như vậy trường khống lực hắn là trước đây chưa từng gặp chỉ có những thứ kia thời đại giới đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ、mới. c hắn ỉ chỉ có, có thể làm được, thể bất họ nhị h làm là lưu. bọn quá cũng đã gặp nhất lưu cao thủ hàng đầu nhưng trên người bọn họ khí thế trên người cùng lâm dạ như trước có cách biệt một trời nói thật hắn sợ không chúng người tuổi trẻ trước mắt này e là cho dù là trong truyền thuyết chúng sơn l ã o nhân tới cũng chưa chắc là đối thủ của hắn không thể chọc không thể bởi vì tiền mà ném chính mình mệnh xin lỗi lăng tiên sinh chúng ta từ t r ư ớ c còn lại đám người kia vốn là trong lòng liền hoảng sợ dẫn đầu đội trưởng từ trước càng thêm bằng chứng lâm dạ khủng bố cái gì lăng vĩ nghị có chút không thể tin tưởng hắn chính là biết trước mắt những thứ này bọn bảo tiêu nội tình đó cũng đều là đến từ chính vùng trung đông chỗ kia x u ố n g lại nhất là dẫn đầu đội trưởng càng là tô ra xuất ngũ xuống tới tô ra chủ bạch đạo đại gia hẳn là minh bạch hắn trước đây tốn đại giới thiên mới chỉ có đào được bên cạnh mình hiện tại vẫn không có động thủ dĩ nhiên trực tiếp từ t r ư ớ c lăng vĩ nghị hoàn toàn bồi dối trong lòng của hắn mơ hồ dâng lên một kia dự cảm bất hảo hảo, hảo hưởng ả o h thụ bây giờ quên thế rất nhanh bọn họ sẽ rời bỏ ngươi lâm dạ xoay người lôi kéo lăng vi phong tay từng bước đi hướng lăng ra cửa chính trong lòng của hắn đã có báo thủ kế hoạch thả lòng 000 000 000 000 000 000 trạng thái không tốt trước viết ba chữ kế tiếp thật tốt ngẫm lại k ỳ tính chừng ba giờ chiều còn có một chương xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm hai mươi ba kỳ thực ta là nữ nhân đâu cầu hoa tươi trên xe m ã i cho đến nổ máy xe l a n g vi phong cả người vẫn còn ở xuất phát từ một cái m ộ n g bức trong trạng thái căn bản là không cách nào tưởng tượng mới vừa ở bên trong người kia thật chính là mình nhận thức lâm dạng thật là theo trước có hết toàn bộ cảm giác không giống nhau t h lâm dạ mười tám năm huynh đệ nàng chấn động nhưng là so với lâm n nghĩ tới nhiều. Nàng cũng g vĩ tới là l bị、lâm、dạ khí thế dọa sợ biết mười tám năm lâm dạ ở trước mặt của nàng vẫn luôn là một cái chân chất hình tượng cho tới bây giờ đều không có giống như là mới vừa như vậy hoàn toàn thay đổi một cái người làm sao vậy ngươi bị giật mình lâm dạ chạy xe chứng kiến lăng vi phong vẫn còn ở thuộc về một cái mê m ẩ n trừng trừng trạng thái vừa nhìn liền biết là bị giật mình ngươi mới vừa lăng vi phong cũng không biết mình hẳn là làm sao mở miệng hỏi lâm dạ phải không là cùng là một cái người vấn đề này muốn cho nàng nghe rất náo tàn thế nhưng nàng lại không thể không hỏi thời gian mười tám năm chẳng lẽ mình thật là cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua lâm dạ bộ mặt thật sự sao huynh đệ của mình dĩ nhiên đáng sợ như vậy một cái người sao như là đã bị ngươi phát hiện ta đây liền trực tiếp thừa nhận lâm dạ trầm ngâm một giây nhìn về phía l a n g vi phong thừa nhận cái gì l a n g vi phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghe lâm tần lời nói trong lòng chìm vào đáy cốc kỳ thực nếu như lâm dạ căn bản cũng không phải là một cái phế vật nói nàng hẳn là thay lâm dạ chạy tới vui vẻ mới đúng nhưng là muốn đến lâm dạ che giấu chính mình hơn mười năm lăng vi phong trong lòng sẽ nhịn không được có chút khó chịu đương nhiên là thừa nhận ta nhưng thật ra là cả mẹn di đ ờ lâm dạ nhìn lấy lăng vi phong cái kia dáng vẻ khẩn trương l ư ớ t mắt lăng vi phong nghe một đầu dấu chấm hỏi cái này cái quỷ gì đáp án lâm dạ chuyển biến thật sự là quá nhanh mong nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải tốt lắm chỉ đùa một chút vừa rồi tại lâm gia đương nhiên là trang bị à ngươi theo ta cùng nhau lớn lên ta bộ dáng gì nữa ngươi không biết sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng học qua võ thuật ngươi cảm thấy ta sẽ võ thuật sao lâm dạ đương nhiên sẽ không phá hư người của chính mình x ế p đặt mới vừa ở l ă n gia thật sự là quá tức giận hơn hai mươi năm qua đây là hắn đệ một lần thực sự động rồi nóng tính đương nhiên sau đó vẫn còn cần bù đắp không có biện pháp hiện tại kịch tình đã rất kỳ quái thế nhưng đang kỳ quái kịch tình chung thiên đạo vẫn luôn không có cho thấy lập trường của mình thậm chí là nhân vật nam chính mặc kệ xảy ra vấn đề gì tự hồ chỉ muốn kịch tình đang tiếp tục hắn liền không quản lâm dạ cảm giác mình đã mò tới một ít thiên đạo quy tắc d a n h giới dường như chỉ cần duy trì ở kịch tình mặc kệ kịch tình làm sao cải biến hắn đều chắc là sẽ không xen vào nữa thế nhưng nếu như mình tùy tiện thay đổi người của chính mình thiết cái này bảy sẽ đưa tới toàn bộ kịch tình rơi vào bại liệt đến rồi cái kia thời gian lâm dạ không cách nào cam đoan thiên đạo sẽ xuất thủ nếu như xuất thủ nhà ngư hệ thống có thể bảo vệ chính mình cái kia lâm trấn thiên lăng vi phong hai người làm sao bây giờ trơ mắt nhìn bọn họ gặp chuyện không may bây giờ tiếp tục duy trì chính mình người vẫn thiết ngược lại chờ đấy kịch bản đi hết thì tốt rồi không cần thiết đi mạo hiểm húng chi mình đột nhiên t h á o xuống ngụy trang lăng vi phong sợ rằng trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục được nhưng là người mới lăng nhỏ bé cực rất n g ộ n g bức à nói thật lâu như vậy nàng còn cảm giác n g h i hoặc cũng là bởi vì lâm dạ từ nhỏ là theo nàng cùng nhau lớn lên hầu như ban ngày đều ở đây cùng nhau buổi tối cũng liền cách một cái phòng ngủ chẳng lẽ lâm dạ buổi tối len len luyện đây hoàn toàn chính là tào tháo ra ra bên trên thanh lâu lời nói vô căn cứ nhưng lâm dạ mới vừa triển lộ ra khí thế kinh khủng lại thực sự để cho cái k i a hoàn toàn không cảm giác đó là giả cho dù là lăng gia nhà cũ bọn bảo tiêu đều sợ hãi lâm d ạ loại này hù dọa địa trung hải xuất ngũ hộ vệ khí thế là giả vờ điều này sao có thể mỗi một người đều là ở trên mũi đao liếm máu người bị lâm dạ cái này cái gì cũng sẽ không nhân dọa lui đây không phải là vô nghĩa đó sao làm hai loại khả năng đều bị hoàn toàn phủ nhận lăng vi phong cũng chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng nhất nói linh tinh lý do chẳng lẽ lâm dạ thật là diễn Thí thoại. mới vừa nếu không phải là ta giật mình ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể hoàn chỉnh từ bên trong đi tới sao ngươi cũng là ngốc nhân ra muốn đánh ngươi ngươi vì sao không né còn đứng ở đó bên trong cho người ta đánh lâm dạ nói đến đây liền có chút sinh khí bình thường lăng vi phong thoạt nhìn lên thông minh như vậy một cái người làm sao sẽ cai nguyện đứng ở nơi đó cho lăng trí hành đánh đâu ngươi nên biết ta nghĩ muốn cái gì lăng vi phong trầm mặc một hồi sau đó b u ô n g lòng thở dài tính toán một chút c h u n g quy không phải ta nên có sự tình n á o đến trình độ này lăng ra người thừa kế là hoàn toàn không đùa thế nhưng nàng cũng không hối hận từ mang lâm dạ về nhà bắt đầu nàng liền đã làm xong chuẩn bị đầy đủ nếu vì một cái lăng gia thiếu chủ vị trí bông tha lâm dạ đó mới là nàng làm ngu nhất sự tình nếu không giữ được vậy cũng không nên trong lòng chấp niệm lại nơi nào có thể so với huynh đệ cái gì gọi là không nên sở hữu à? chỉ cần ngươi muốn muốn ta sẽ giúp ngươi đ o ạ t lại lâm dạ chạy xe lăng gia r a sản nếu lăng vi phong muốn lâm dạ nhất định phải thay lăng vi phong cầm về mặc kệ hắn cho còn là không cho ngươi a nếu như lại được không phải giả vờ còn có thể hiện tại hay là thôi đi abc lăng vi phong hai tay ô n đầu chống đỡ sau lưng mình đôi khi suy nghĩ một chút cũng phải lâm dạ bên người mẫu thân qua cũng rất tốt mình còn có thể hy vọng xa vời cái gì chứ tại sao ta cảm giác ngươi ở đây mang ta lâm dạ mắt liếc lâm dạ ta hiện tại có một cái đặc biệt chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi lang vi phong nhìn lấy lâm dạ trầm n g â m một hồi m ở miệng chuyện gì thật một vẫn luôn là một nữ nhân lang vi phong nữ g trọng tâm t r ư ờ n g nói ngươi là một cái cái gì lâm dạ trên tay cầm tay lái không có cầm kém chút trực tiếp tới một cái chín mươi độ đại chuyển biến hướng phía trên sườn núi đánh tới thật không cho dịch lâm thái cuối cùng là mới đưa xe cho tu trình trở về n càng càng giống ư mới v ừ như cũng không đúng đối với phối hợp diễn cậu mà tác giả không có cẩn thận đi viết lăng vi phong ra sân số lần cũng không phải rất nhiều dường như căn bản là thật không có đề cập qua lăng vi phong giới tính suy nghĩ lại một chút lăng vi phong từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không cùng chính mình cùng tám ý phục mãi mãi cũng là mặc rất nhiều nhiều cái này tấm thư hùng đường biện gương mặt sẽ không a khá lắm h ả o huynh đệ trực tiếp thành h ả o tìm hội cái này phong cách vẽ nàng cái này môi làm sao đều biến đến hồng như vậy nhuận họa t ạ o chỉ đùa với ngươi đại ca ngươi lãnh tình à. lang vi phong lúc này vẻ mặt hoảng sợ cầm lấy tay lái tay lâm dạ mới vừa cái k i a m ộ t cái chín mươi độ đại chuyển biến ở lối đi bộ còn tốt phụ cận không có xe không phải vậy khả năng tại chỗ hai người liền muốn vào bệnh viện nàng không nghĩ tới chính mình giới tính đối với lâm tấu xúc động đã vậy còn quá đại tâm bên trong âm thầm cười trộn đương nhiên ngoài miệng là không có khả năng biết thừa nhận nói đùa lâm dạ tiếp tục người lái ô tô đi về phía trước nghe được lăng vi phong câu nói thứ hai tâm tình của hắn là tương đối mà phức tạp nói đùa vì sao hắn biết cảm giác dường như cũng không đang nói đùa đương nhiên là nói đùa a không phải ngươi trước trước muốn ta sao còn c ả m ẹ n z i d e hiện tại cũng chính là chỉ đùa với ngươi mà thôi nha ngươi sẽ không thực sự đã cho ta là một nữ nhân chứ tiểu tử tư tưởng của ngươi có điểm không bình thường a lăng vi phong vừa cười vừa nói nhưng mà trong nội tâm cũng là không nhịn được bắt đầu nổi lên một tia vui vẻ ngươi nếu là không tin lời nói vậy ngươi liền sợi lăng vi phong dừng dừng mình làm xem ngực mét b ạ c h sắc áo kiểu thể thao không có chút nào toàn tâm toàn ý cảm giác hơn nữa ngươi không phải cũng s ở qua láo t ử chứng chứng sao lăng vi phong t ù y tiện đó là ở nàng khi một ư ơ i sáu tuổi nàng bắt đầu rồi cô gái phát dục cái kia thời gian lâm dạ liền hoài nghi tới thân phận của mình rồi vì ngăn chặn lâm dạ miệng lăng vi phong tại chính mình trong đúng quần vá hai khỏa cầu cố ý không cẩn thận bị lâm dạ cho được phải lâm dạ cái kia sờ một cái lập tức liền tin nàng giới tính từ đó lại cũng không có hoài nghi qua lăng vi phong lâm dạ ngồi ở chủ chỗ điều khiển nghe lăng vi phong hổ lang tri từ cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải hắn phía trước đích thật là sơ qua lúc đó một ư ơ i sáu tuổi lăng vi phong ngôi hồng răng trắng mặc dù là ăn mặc nam sinh đồng phục học sinh cũng p h ụ không ở kia trùng tiểu nữ sinh g â y nô cảm giác cái k i a thời gian hắn hoài nghi hơn nữa là ở đụng vào sau khi đến hoàn toàn liền không có hoài nghi qua còn có lăng vi phong ngực lúc bình thường lâm dạ cùng lăng hơi bắt đầu ở chung đôi khi cũng là lơ đãng sẽ đụng phải lăng vi phong ngực nơi nào vẫn luôn là rất bằng thẳng hơn nữa thực c ứng đích thật là cơ ngực cảm giác quả nhiên là chính mình đa tâm rồi sao dựa vào vì sao đang nghe trong nháy mắt đó hắn lại có một loại mánh liệt tìm đập rộn lên cảm giác lâm dạ cũng cảm giác mình đều có điểm không bình thường ta khuyên ngươi muốn chút m à t a lâm dạ kế tiếp liền gương mặt lạnh lùng hắn bắt đầu rồi chính mình hoài nghi hắn dám nói tuyệt đối là một cái thẳng nam căn bản cũng không có thể sẽ cong căn bản liền chuyện không thể nào làm gì ngươi sẽ giận thật chứ l a n g vi phong trong lúc nhất thời còn thật không biết nói cái gì cho phải dường như vui đùa quá trớn ta coi ngươi là huynh đ ệ ngươi không sẽ là thực sự muốn ngủ ta đi l a n g vi phong kế bên người lái vươn chính mình ngón trọc chọc lâm dạ b ả vai trong lòng cũng không biết là tư vị gì cái này có phải hay không tiến một bước nói rõ nếu như mình khôi phục thân con cái lâm dạ sẽ rất mau tiếp thu chính mình đâu thậm chí là nhưng lăng vi phong rất nhanh thì đoạn tuyệt cái ý niệm này nàng không biết lâm dạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào nếu như đến lúc đó hắn một phần vạn để ý đâu nàng có thể không làm được muốn mất đi chính mình huynh đệ duy nhất không có lâm dạ lắc đầu dáng vẹn như vậy sự tình nếu đổi lại là ai cũng biết cảm giác buồn bực c cắt ngươi vẻ mặt của mình đều bán đứng chính ngươi lăng vi phong nhìn lấy đến nhà liền chính mình xuống xe đi m ấ y bước quay đầu lại nhìn lấy lâm dạ ngươi kỳ thực cũng không cần đặc biệt để ý nếu như ta ngày đó biến thành nữ hai tử khẳng định làm cho huynh đệ ngươi trước hai chai thoải mái một cái lâm dạ trực tiếp giấu giận c ú t thì cút mặc kệ ngươi huynh đệ đều muốn ngủ lăng vi phong mặt mang tiêu ý xoay người đi vào nhà mình cam lăng vi phong vừa đi lâm dạ liền cùng khó chịu đơn giản là t ấ t chó thẳng năm nhiều năm như vậy dĩ nhiên mới vừa kém chút động tâm lâm dạ mắt thấy da sắp đến hắn hiện tại cũng không nghĩ muốn đi trở về hắn muốn bắt đầu kế hoạch bang lăng vi phong đưa nàng nên được đồ đạc toàn bộ đều cầm về báo thù rất dễ dàng lấy lâm dạ năng lực hoàn toàn có thể đi qua tài chính chiến làm suy sụp lăng ra cấm chế thu mua nhưng bây giờ vấn đề duy nhất là hắn không thể trực tiếp làm như vậy à nếu như trực tiếp làm với hắn nhân thiết là thật sự là không đáp sở dĩ hắn cần một cái đại ngôn nhân đứng ở trên mặt nội trợ giúp tự mình hoàn thành chuyện này có thể là người này chọn ai tốt đâu lâm dạ trong đầu suy tư vệ từng bước trong đầu liền ra phát hiện một cái người cái này nhân loại làm cho lâm dạ cảm giác vẫn là thật phức tạp bởi vì nàng là nữ chủ thế nhưng cái này nữ chủ cùng lâm dạ vai diễn kỳ thực cũng không có bất kỳ liên quan thậm chí là khả năng đều chưa từng thấy qua lâm dạ thế nhưng nếu như là nàng lời nói vấn đề thì không phải là rất lớn giống như là phía trước thái tiểu nghiên nguyên bản thái tiểu nghiên cùng lâm dạ là không hề có quen biết gì nhưng là lại cùng lâm dạ quan hệ rất tốt đời này thậm chí là trực tiếp gặp mặt thế nhưng thiên đạo dường như cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì đương nhiên tuyển trạch nàng còn có một cái lớn vô cùng nhân tố lâm dạ trên tay có lấy đối phương được điểm đối phương chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của mình công tác nghĩ như vậy lâm dạ liền cho xe chạy hướng đế đô thành nam đường phố mà đi đế đô thành nam đường phố cái này một mảnh khu cũng gọi là làm xóm nghèo chính là thuộc về thật là người không có tiền mới có thể sinh hoạt ở cái địa phương này cũng là ánh sáng đế đô bầu không khí không lành mạ như thành nam đường phố tùy ý có thể thấy được đều là cũ nát nhạc ũ cái hẻm nhỏ rắc rối khó gỡ còn tản ra cống thoát nước trận, trận tánh nơi này hài tử trên cơ bản đều mặc đề nghị áo người đi trên đường cũng đều là cảnh tượng vội vã vội vàng đuổi theo công phu cũng chính là ở nơi này một mảnh trong khu vực sinh hoạt một cái nữ chủ đại ca ca ngươi từ đâu tới đây à? lâm dạ mới vừa đi vào giải đáp liền thấy một cái năm sáu tuổi tiểu cô nương ăn mặc cũ nát áo đứng ở nơi đó đầu n g ó đối với lâm dạ mở miệng nói ngươi biết sùng quan g viện mồ côi ở nơi nào không lâm dạ nhìn lấy tiểu nha đầu mở miệng hỏi đại ca ca ngươi muốn đi sùng quan viện mồ côi làm cái gì bé gái cau mày có chút để phòng nhìn về phía lâm dạ ta tôi tìm các ngư đường tiểu khả tỉ, tỉ. kỳ thực xung quanh g viện mồ côi cũng không phải là một cái đang kỳ viện mồ côi bọn họ viện trưởng chỉ là bởi vì mình thích hài tử lại chứng kiến có rất nhiều bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử sở dĩ bị nàng cho nhặt về ra thủ dưỡng sau lại hài tử càng ngày càng nhiều nhà của nàng từng bước biến thành viện mồ côi nữ chủ đường tiểu khả từ nhỏ đã là ở cái này trong cô nhi viện lớn lên sau khi lớn lên theo cùng với chính mình viện trưởng trở thành toàn bộ cô nhi viện chống đỡ toàn bộ viện mồ côi có chừng hơn mười hai tử đều là thuộc về không có bất kỳ chứng minh coi như là đưa đến viện mồ côi nhân ra cũng sẽ không đón lấy cái loại này sở dĩ chỉ có thể dựa vào đường tiểu khả một cái người đi cung cấp nuôi dưỡng t h a n h cựu nữ chủ đường tiểu khả tự nhiên là qua tương đối g i a n k h ổ thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá tại nguyên bản kịch tình bên trong đường tiểu khả rất nhanh thì không chịu nổi mười mấy đứa bé thức ăn trong đó còn có mấy cái là mới vừa sinh ra cần bú sữa phấn niên kỷ nàng coi như là như thế nào đi nữa nhịn ăn nhịn xài cũng căn bản là không đủ sức cũng liền ở nàng sắp không chịu được nữa thời điểm nhân vật nam chính diệp bạch liền ra phát hiện diệp bạch bỏ tiền cùng với nàng cùng nhau chiếu cố những hài tử này nhất lai nhị khứ nàng liền yêu diệp bạch trở thành diệp bạch hậu cùng một trong lâm dạ sở dĩ tuyển trạch nàng là bởi vì nàng có một cái trí mạng uy hiếp đó chính là hài tử của cô nhi viện chỉ cần giúp mình công tác lâm dạ có thể cho bọn hắn một miếng cơm ăn đường tiểu khả nhất định là biết đáp ứng nàng đã sắp muốn tiện lộ bây giờ đường tiểu khả là một cái bên trong siêu thị tiêu thụ viên chỉ dựa vào mỗi ngày nhặt một ít trong siêu thị không cần lá cây không cần bánh mì biên giác cho các đứa trẻ đỡ đói mỗi tháng tiền lương phát xuống tới cũng phải vì bọn nhỏ mua sữa bột cơ hồ là còn chưa tới tay một hồi nàng tiền lương liền trống tuyển t r á c h nàng một mặt là bởi vì nàng có uy hiếp mặt khác một cái phương diện lâm dạ cũng là muốn trợ giúp một cái những thứ này đáng thương hải tử bọn họ kỳ thực so với chính quy trong cô nhi viện còn muốn thương cảm ao à à à à à à à cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người xung quanh viện mồ côi cầu hoa tươi không được tiểu khả tỷ tỷ nói đi lên liền muốn chúng ta đi đều là phần từ xấu tiểu nha đầu chăm chú nhìn lâm dạ một đôi mắt tràn đầy phong bị vậy nếu như đại ca ca mời các ngươi ăn trứng đánh đâu lâm dạ tiện tay từ chính mình chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên móc ra bảy tám cái tinh xảo bánh ga tô hộp đây là lâm dạ đang trên đường tới mua hắn biết trước mắt cái này tiểu nha đầu thích ăn nhất chính là trứng đánh kiếp trước lâm dạ một lần tình cờ phát hiện ở tại ở thành nam đường phố cái chỗ này có một cái viện mồ côi sau đó lâm dạ liền phát hiện cái này ra viện mồ côi dĩ nhiên là không có bảng số lâm dạ tuy là không tính là người tốt lành gì quan tâm bên trong đối với bọn buôn người cũng là cực độ chán g h é t bọn buôn người người người phải trừ diện vì vậy lâm dạ liền tự mình đến nơi đây điều tra tình huống kết quả phát hiện nơi này hải tử chữ ăn không tốt ở ngoài qua đặc biệt vui vẻ ở càng thêm tiến một bước hiểu rõ sau đó lâm dạ mới biết được cái chỗ này cũng không phải là chính quy viện mồ côi mà là một cái lão viện trường chứa chấp một đám không có giấy chứng nhận không vào được chính quy hải tử của cô nhi viện như thế một nghìn chính là hơn mười năm lâm dạ rất kính nể lão viện trường ái tâm vì vậy chủ động muốn quyết tiền nhưng nàng bị cự tuyệt lâm dạ từ đầu đến cuối không có quên lão viện trưởng lúc đó từng nói với hắn nếu như ngươi là thực sự thích những h à i tử này vậy ngươi liền thường tiễn một ít ăn qua tới chúng ta tuy nghèo nhưng không thu quên tiền n g h e xong lão viện trưởng lời nói này lâm dạ trong lòng làm u ô n vàng cảm khái trên cái thế giới này người tốt rất nhiều nhưng có thể tốt đến lão viện trưởng dáng vẻ như vậy cũng là số rất ít nàng là thực sự đang vì những đứa trẻ này suy nghĩ không giống như là một ít người đánh lấy làm tình lòng c h i ê u bài t ì m người quên tiền chính mình kiếm được đầy bồn đầy bát dựa theo lão viện trưởng y tứ lâm dạ từ đó về sau thường xuyên đến thăm n ắ m những hải tử này cho bọn hắn mang một ít ăn ngon trước mắt cái này tiểu cô nương tên là tiểu hoa là lão viện trưởng lấy nàng không có gì văn hóa không lấy ra cái gì tên dễ nghe nhưng ở lâm dạ trong mắt tiểu hoa cũng là đẹp nhất thiện lương nhất tên còn đường tiểu khả lâm dạ kỳ thực vẫn luôn chưa từng thấy quan à n g t i ế p trước lâm dạ mỗi một lần sang đây xem nắm g những hải tử này đường tiểu khả đều vừa lúc không ở lâm dạ chỉ là mơ hồ từ bọn nhỏ trong miệng biết được nơi đây có một cái tên là đường tiểu khả t ỷ t ỷ đối với đám hải tử này nhóm cũng rất tốt sau lại một lần tình cờ mở ra kịch bản lâm dạ mới biết được nguyên lai、like、đường tiểu khả dĩ nhiên cũng là nữ nhân vật chính Bất quá c ù nhưng g c không có có xấu. Nhưng mà tiểu hoa cũng là một tiếng kêu sợ hãi liên tục lui lại mấy bước trốn chân tường đôi mắt nhỏ càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm lâm dạ bốn lâm dạ có điểm không nói hắn còn nhớ do kiếp trước liền cái này tiểu hoa cùng chính mình quan hệ tốt nhất cho n g ư ơ i ăn ngon ta làm sao lại là người xấu rồi hả tiểu khả tỷ tỷ nói vô duyên vô cớ cho chúng ta ăn ngon đều là phần tử xấu n g ư ơ i đi mau không phải vậy ta liền báo cảnh gọi cảnh sát thúc thúc tiểu nha đầu là thật có chút sợ hãi một đôi chân nhỏ vẫn còn run dày lâm dạ hết trôi nói rồi má của ta ơi cái này đường tiểu khả đến cùng theo đạo thứ quỷ gì à cho điểm ăn ngon chính là người xấu kỳ thực ta là người tốt ta biết ngươi ngươi gọi là tiểu hoa đúng hay không lâm dạ bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ dọn mở miệng nói ngươi thực sự nhận thức ta tiểu hoa rõ ràng c ầ ra tiểu hai tử liền là con ít dễ dụ rất lâm dạ nhân cơ hội đi lên trước đem chứng đánh đưa đến tiểu hoa trong tay thử nhìn một chút ngươi sẽ thích nó phần tử xấu ca ca nếu như ngươi thật muốn bắt c ó người vậy ngươi có thể hay không đừng đi bán những thứ khác tiểu bằng hữu chỉ bán ta một cái ta đi nơi nào không có quan hệ tiểu hoa bỗng nhiên mở miệng nói ngươi vì sao nói như vậy lâm dạ có chút chưa có cùng bên trên tiểu hoa não mạch kín trước một giây còn nói chính mình là phần tử xấu một giây kế tiếp liền muốn bị bán được địa phương khác nói hiện tại năm sáu tuổi hải tử đều đã biết nhiều như vậy rồi sao kỳ thực ta biết chúng ta viện mồ tôi không có tiền tiểu khả tỷ mỗi ngày đều qua mẹ chết đi nếu như ngươi đem ta bắn mất nàng hẳn là có thể qua ung dung một chút t i ể u hoa nhỏ giọng nói đêm qua ta len lén chứng kiến tiểu khả tỷ tỷ đang tính s ổ sách cuối cùng đều nhanh muốn khóc lên đường tiểu khả bộ kia nhức đầu dáng v ẻ để cho nàng rất khó chịu hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà nàng mặc dù mới năm sáu tuổi biết đến nhưng cũng là rất nhiều biết đường tiểu khả vì nuôi sống bọn họ qua rất t h ư n g khổ về sau sẽ không lâm dạ sờ sờ tiểu nha đầu đầu trong lòng đã là muôn vàn cảm khái kỳ thực cùng đường tiểu khả cùng một nhóm lớn lên cô nhi hiện tại đều đã có năng lực làm việc nhưng ngoại trừ đường tiểu khả ở ngoài bọn họ đều không ngoại lệ đều đã hoàn toàn thoát khỏi cùng viện mồ côi quan hệ giữa chỉ có đường tiểu khả một cái người đang yên lặng kiên trì thử nhìn một chút cái này đồ ngọt ăn ngon ừm ân tiểu hoa đã sớm nhìn lấy ánh mắt mạ o quang chỉ là phía trước không dám ăn nghỉ hiện tại nàng nghĩ thông suốt kỳ thực mới vừa đi ra nàng chính là nghĩ muốn tự mình đi rơi không nghĩ tới ở nửa đường gặp lâm dạng ăn ngon tiểu hoa chỉ là cắn một cái một đôi mắt to lóe sáng sáng nàng mình đợi này đều thích cái này đã thát thích ăn là tốt rồi lâm dạ cảm giác mình là chứng kiến một cái ăn hàng sinh ra tiểu hoa ngươi làm sao chính mình lén chạy ra ngoài tiểu hoa ăn nồng nhiệt ở ngõ hẻm nơi khúc quanh từng tiếng lệ thiếu nữ thanh âm chuyển đến lâm dạ quay đầu chỉ thấy mặc một bộ kẻ ca dô hoa áo sơ mi quần jean dày vải thiếu nữ lúc này đang mày liễu dựng thẳng trong mắt tràn đầy l ử a rợn không hổ là nữ chủ dung nhan k h u y n h quốc k h u y n h thành chỉ là thuộc về các nàng cơ bản đặc thù đường tiểu khả trên mặt không có tam trang nhưng liền phần này thanh lệ mỹ lệ cái gì hoa sen mới nợ căn bản là so ra kém còn ăn bậy đồ của người khác từ đầu tới đuôi đường tiểu khả ánh mắt đều ở đây nhìn lấy tiểu hoa nàng là thực sự sắp sắc điên Vừa chưa mới vừa ăn cơm xong c h ẳ t nghe những thứ khác tiểu bằng hữu nói tiểu hoa quỷ quỷ t u y t u y đi đường tiểu khả lập tức liền đổi tới còn tốt chính là tiểu hoa không có chuyện nhưng là tiểu khả tỷ tỷ cái này thật sự rất tốt ăn món a tiểu hoa nói dùng chính mình tiểu thủ đang cầm chừng đánh đưa đến đường tiểu khả trước mắt tiểu khả tỷ tỷ ngươi cũng ăn ăn cái gì ăn ta muốn h ả o h ả o giáo h ớ i ngươi đường tiểu khả tức chết rồi nhưng nhìn trước mắt tiểu hoa hiến vật quý bộ dạng lại hung không đứng dậy không, không. được rồi hai tử bấm mình không cần thiết quá quả thật lâm dạ nhìn lấy tiểu hoa như vậy cười thay hắn giải thích ngươi chính là đường tiểu khả、a. Ta tìm người là ai đường tiểu khả a trong lòng vui vẻ quả nhiên là hắn thế nhưng nàng đệ nén chính mình nội tâm vui sướng còn là muốn làm bộ không biết hắn đối với đường tiểu khả mà nói nàng đã tại âm thầm xem qua lâm dạ vô số lần nhưng lâm dạ lại cũng không biết ta gọi lâm dạ ta là muốn tới cùng ngươi đàm luận một cái liên quan tới ngươi công tác vấn đề lâm dạ thẳng vào chính đề công tác đường tiểu khả không nghĩ tới lâm dạ đời này tìm được chính mình dĩ nhiên là vì công tác công việc gì đường tiểu khả có chút ngạc nhiên thế nhưng nàng minh bạch lâm dạ cái gọi là công tác vô cùng có khả năng thậm chí là muốn trợ giúp cô nhi viện một cái lấy cớ trong lòng của nàng rất cảm động lâm dạ là một cái chân chính thiện lương chân thành người tốt nhưng người tốt vẫn luôn không có vận khí tốt nghĩ đến kiếp trước lâm dạ sau cùng thảm trạng đường tiểu khả nội tâm sẽ rất khó chịu vì sao tốt như vậy người ngược lại bị người hại chết phần tử xấu nhưng có thể nhân, nhân ngoài vòng pháp luật bộ dáng như vậy chúng ta hay là trước đi viện mồ côi sau đó đang từ từ đàm luận Đường khả đối tiểu mặt khả lâm dạ c ũ n xoay người từ chính mình kế bên người lái lại lấy ra mấy dương sữa bò người cái này đường tiểu khả nhìn lấy ghế sau xe tràn đầy đều là đồ đạc vừa nhìn liền biết là cho trẻ sơ sinh dùng ngày hôm nay đi dạo siêu thị đánh gãy thiện tay mua điểm lâm dạ biết những thứ này nữ chủ đều là đặc biệt giữ gìn tôn nghiêm của mình tương đương tiểu khả ép buộc chính mình nín cười gật đầu hắn kiếm cơ phương thức thật sự rất tốt khả ái nghĩ lấy tiến lên giúp đỡ lâm dạ côn đồ bao lớn bao nhỏ một đồng lớn tiểu hoa ở một bên nhìn lấy nhiều đồ như vậy trong lòng vô cùng vui vẻ có mấy thứ này tiểu khả tỉ tỉ hẳn là không cần lại tiếp tục nhức đầu chứ cái kia tiểu hoa cũng không cần đi xung quang viện mồ côi nói là viện mồ côi trên thực tế cũng chính là lao thức tứ hợp viện kiến trúc trên vách tường loang lộ một mảnh ăn rồi bữa trưa cánh cửa trước phòng nhỏ dưới mái hiên một đám con nít đang ở nghe lão viện trưởng giảng bài lão viện trưởng bên người xúc lập một khối bảng đen trên bảng đen là đơn giản một chút chữ hán cùng với ghép vần không không không không không không không các huynh đệ đâu cầu một lớp số liệu a làm sao đột nhiên bất động tốt hốt hoặc nói tám thấu hiểu hết t hệ thống k h ổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại t r ư ớ c 125, đường tiểu khả kiếp chức và kiếp na y cầu hoa tươi lão viện trưởng thường thường treo ở bên mép học tập chính là tiến bộ cầu thang chính cô ta nhận thức chữ cũng không nhiều thế nhưng nàng lại nhất định phải để cho chồng cô nhi viện hài tử đi học cho giỏi chính là vì tương lai không đến mức giống như nàng ăn rồi chưa văn hóa thua thiệt lúc còn trẻ nàng tham gia thể lực lao động kiếm tiền hiện tại già rồi căn bản là giúp không được gì tất cả gánh nặng đều đặt ở đường tiểu khả trên người một người mẹ chúng ta đã trở về đường tiểu khả dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào cửa mở miệng chính là hô ở đường tiểu khả trong lòng l a o viện trưởng chính là nàng mẫu thân không có lao viện trưởng cũng không có mình bây giờ tiểu khả những thứ này đều là từ lâu tới đường tiểu khả vừa vào cửa lão viện trưởng cũng ngừng giàn g bài nàng biết lúc bình thường trong siêu thị sẽ có một ít sắp quá thời hạn hoa quả rau dưa bánh mì sữa b ò các loại đồ đạc đường tiểu khả đều sẽ đem mấy thứ này kiểm trở về cho các đứa trẻ giải giải s ả m nhưng như thế đại quy mô nhặt đồ đạc trở về vẫn là lần đầu tiên những thứ này đều là lâm dạ đưa đường tiểu khả đem mấy thứ để xuống bọn nhỏ mau tới đây ăn chứng đánh tiểu khả tỉ tỉ chứng đánh là cái gì một đám con nít lập tức liền ngồi không yên bọn họ chính là chơi đùa niên kỷ so với đọc sách hiển n i ê n chơi đùa càng tốt hơn một chút thúng chi bây giờ còn là ăn đ bình thường bọn họ ăn rồi bữa trưa trên cơ bản liền chỉ có thể chờ đợi lấy cơm tối đến một loại rất ngọt ăn ngon lắm đồ ngọt tiểu hoa dẫn đầu mở miệng trước nói rằng tiểu hoa ngươi cầm chứng đánh theo chân bọn họ chia sẻ mỗi cá nhân ở tới bắt một hộp sữa bò ngày hôm nay có sữa bò hôm sau tiểu khả tỉ tỉ hôm nay là không phải ai sinh người ta chẳng lẽ là bên trong siêu thị sữa bò nhiều hơn tới một đám con nít mặt lộ vẻ nghĩ hoặc bọn họ liền ăn cơm no cũng thành vấn đề càng chưa nói uống sữa tươi đương nhiên cũng không phải là chưa từng thấy qua sữa bò bởi vì bên trong siêu thị có điểm thời điểm cũng có một chút sắp hết hạn muốn vứt bỏ sữa bò sẽ bị đường tiểu khả nhặt về cho các đứa trẻ uống đương nhiên bởi vì hộp trang bị sữa bò bảo đảm chất lượng kỳ tương đối dài một dạng trí ít đều muốn nửa năm cực kỳ có mới có thể uống bên trên sở dĩ uống sữa tươi thời gian đối với bọn hắn mà nói giống như là sinh nhật giống nhau không phải những thứ này đều là mới tinh sữa bò hơn nữa mỗi cá nhân đều có đường tiểu khả nhìn trước mắt đám hải từ này trong lòng cũng là rất đau lòng nếu như có tiền nàng nơi nào sẽ để cho bọn họ uống sắp quá thời hạn sữa bò các ngươi đều muốn cảm ơn vị này đại ca ca đường tiểu khả nhìn về phía đi từ cửa tiến vào lâm dạ nghe được đường tiểu khả lời nói một đám con nít chỉnh tề xếp hàng hướng về phía lâm dạ túi người chào nói t ạ cảm ơn đại ca ca không chỉ có là bọn nhỏ lão viện trưởng cũng là tiến lên cùng lâm dạ nói lời cảm tạng à i quá k h á c h khí l ã o nhân trước mắt đáng giá khiến người ta tôn kính tiểu khả ngươi đi bắt chuyện k h á c nhân lão viện trưởng hướng lũ lấy bối ảnh xoay người đi vào chủ phòng nàng cấp cho trợ giúp cô nhi viện lâm dạ nấu một tô mì đây là lao viện trưởng đặc biệt cảm t Viện mồ côi không mồ có gì tốt đáp lâm ễ một tô mì tô trưởng đã đại biểu Láo viện Láo c h n thành nhất lòng biết ơn.、Láo、viện trưởng, không cần nhiều biết Láo l ắ một cơm Lâm chút ta tới chưa được. xíu là đủ rồi, ta ăn cơm chưa tới được. Lâm dạ nhìn lấy lão viện trưởng vào chủ phòng tự nhiên cũng là biết lão viện trưởng dự định làm cái gì hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt lão viện trưởng có hào ý t h a n h tựu một đứa cô nhi viện viện trưởng đây là nàng duy nhất có thể biểu đạt cảm tạ phương thức có lẽ cũng không phải là rất quý trọng nhưng cũng đại biểu lão viện trưởng tâm ý ngươi rất thường xuyên đến sao đường tiểu khả nhìn lấy lâm dạ tò mò hỏi hắn làm sao biết lão viện trưởng biết dùng mặt qua lại biếu tặng khách nhân đâu lâm dạ giọng điệu này tựa hồ là rất thuộc ổn a cái này liền làm cho đường tiểu khả rất nghi ngờ nàng nhớ kỹ ở trong trí nhớ của mình lâm dạ hẳn là là đệ một lần đang môn chứ trước đây lâm dạ là tới nay đều không biết sùng quan cô nhi viện tồn tại càng thêm cũng không đến xem qua không có a ta chỉ là thấy được lão viện trưởng cầm trên tay mặt sở dĩ mới nói như vậy lâm dạ kém chút quên mất tại một thế này hắn là đệ một lần đi tới nơi này cái viện mồ côi ổ a đường tiểu khả gật đầu dường như cái giải thích này cũng hợp lý cũng không thể hắn cũng sống lại rồi chứ gãy lâm dạ đang b ế bắt điểm đặt mông cố định bên trên cái kia n chi chi nha nha. phía trước lâm dạ cũng đã nói tìm mình làm chuyện nhưng là đường tiểu khả cũng rất nghi hoặc nhớ nàng bộ dáng như vậy xuất thân viện mồ côi không có văn hóa gì lợi không chừng nhận ra toàn bộ nhân vẫn có thể làm lâm dạ n làm cái gì làm lao động sao hắn hiện tại ngược lại là thanh niên lực trắng a lấy thử nhìn một chút nhưng là hiện ở xã hội thượng tuổi trẻ lực trắng nam đi hà tất tìm chính mình đâu chẳng lẽ là tiểu khả vội vàng đem trong óc không phải ý tưởng hay toàn bộ đều hất ra lâm dạ tốt như vậy người làm sao lại nghĩ đến như vậy tục t i ể u sự t ì n h thế nhưng nếu như là thực sự tiểu khả mặt không tự chủ đỏ lên dường như cũng không phải là không thể được thế trong lúc vô tình chính mình dường như thích hắn đối với lâm dạ gật đầu trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút cũng không nghe nói cái k i a nữ chủ gan có mau bệnh à đường tiểu khả mặt như thế nào còn đỏ lên rồi hả mặt mũi này đỏ cũng rất mệt hoặc tính rồi mặc kệ nàng một tháng, c hồ, hồ lao viện v trưởng còn có một hy vọng bọn nhỏ tiếp thu giáo dục nguyện vọng mặc dù bây giờ là chín năm nghĩa vụ giáo dục nhưng hàng năm khóa bàn phí đồng phục học sinh tạp nham mười mấy người hải tử chung vào một chỗ lại là một khoản cự đại chi tiêu đương nhiên trăm ngàn khối này tiền đối với đường tiểu khả mà nói nhất định là hơi cao lâm dạ p h ỏ n g t h ừ n g nếu như mình nguyện ý ra năm nghìn đồng tiền nàng đều nguyện ý trực tiếp từ chức cùng chính mình vương nhưng lâm dạ xem trọng cũng không phải là cái này mặt ngoài đường tiểu khả thiên mệnh nữ chủ làm sự nghiệp là có thiên đạo bảo hộ lại tăng thêm chính mình điều giáo không tồn tại bất kỳ phiêu lưu nhìn hạ thi hàm từ nhỏ đến lớn không có thất bại qua vì xa ổ một mặt là bởi vì chính nàng bản thân siêu việt thường nhân nỗ lực cũng có một bộ phận nữ chủ khí vẫn đang giúp nàng sở dĩ một tháng mười vạn cũng không đắt còn có thể trợ giúp viện mồ cơ cải thiện thức ăn có cái gì không tốt kỳ thực một tháng năm chục ngàn là đủ rồi đ ư ờ n g tiểu khả lúc đầu nghe được cái này một tháng mười vạn nàng đều phải lấy vì lâm dạ là tên lường gạn nàng chính là một cái không có gì văn bằng tốt nghiệp tiểu học một tháng cái kia mười vạn đơn giản là chính là giống như nằm mơ nhưng có trí nhớ kiếp trước nàng cũng là sâu đậm hiểu rõ lâm dạ nhân phẩm hắn tuyệt đối không phải lừa đảo hắn chỉ là muốn tìm c ớ trợ giúp viện mồ u côi sau đó khả năng thuận tiện muốn cùng chính mình nhận thức một chút đ ư ờ n g tiểu khả càng nghĩ càng mặt đỏ nàng dung mạo xinh đẹp nói là khuyên quốc khinh thành cũng không chút nào quả đáng sau khi lớn lên nàng đi tới chỗ nào đều là hấp dẫn nhất nam nhân chú ý cũng không thiếu phú nhị đại khi nhìn đến dung lâm dạ một trận hãn nguyên bản đều chuẩn bị xong một đôi lý do thoái thác chuẩn bị thuyết phục đường tiểu khả dù sao mình cái này vừa lên tới liền mười vạn đường tiểu khả phòng chứng không phải đem mình làm người điên chính là làm lừa đảo làm thế nào đều không nghĩ đến đường tiểu khả dĩ nhiên trực tiếp đồng ý tình huống gì chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng nữ chủ cốt khí đâu nữ chủ tôn nghiêm đâu coi như là thực sự bước lên t u y ệ t lộ đường tiểu khả nữ chủ khí tiết cũng không thể gật đầu tiểu nữ chủ ngươi có điểm kỳ quay à cho tới bây giờ tuy là kịch tình như thường lệ bị phá hư nhưng nữ chủ nhóm còn có một chút là thống nhất các nàng muốn tôn nghiêm của mình ai đều không thể khinh thường các nàng tại sao dường như đến rồi đường tiểu khả nơi đây liền hoàn toàn khác nhau dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi không sợ chính mình là phần tử xấu sao cái này nữ chủ sẽ không cũng tan vỡ a kỳ thực ta là cho rằng ngươi thiện lương như vậy nhân cũng sẽ không là người xấu đương tiểu khả vội và ngồi thêm một câu nàng kém chút quên mất chính mình trọng sinh cùng lâm dạ hoàn toàn liền chưa quen biết hai cái người xa lạ chính mình cái này trực tiếp gật đầu cũng rất ngoại hạng dựa theo nàng chính mình ý nghĩ giống như vậy đi lên liền nói mười vạn phòng chừng đều có thể trực tiếp cầm trôi đổi ra ngoài đối với ta không phải một người xấu tốt lung túng tự mình nói mình không phải là phần tử xấu lâm dạ ho nhẹ hai tiếng ta tìm n g ư ơ i là muốn ngươi giúp ta kinh doanh một công ty kinh doanh công ty đương tiểu khả không nghĩ tới tìm chính mình dĩ nhiên là loại chuyện như vậy nhưng là ta cái gì cũng sẽ không a ta chính là một cái tốt nghiệp tiểu học đường tiểu khả vẫn phải là t r ư ớ c phải nói với lâm dạ rõ ràng miễn cho lâm dạ vì trợ giúp viện mồ côi làm hại hắn thua t h i ệ tiền t n g ư ơ i yên tâm đi rất đơn giản ngươi chỉ cần dựa theo phần này kế hoạch thư ở trên thao tác một chút vấn đề cũng sẽ không có lâm dạ đã sớm chuẩn bị xong chỉ cần đường tiểu khả biết chữ cái kia vấn đề cũng không lớn tiểu khả ngươi cần phải vì viện mồ côi suy nghĩ một chút hiện tại dựa theo ngươi mỗi tháng tiền lương vẫn có thể chống đỡ bao lâu lâm dạ nắm đúng là đường tiểu khả đối với cô nhi viện cảm tình lâm dạ cùng diệp bạch cũng không đồng dạng diệ bạch chạy đến trong cô nhi viện hiến ái tâm là vì tiếp cận đường tiểu khả mà lâm dạ lại là cần đường tiểu khả cho mình công tác điểm này trực tiếp nói rõ là tốt rồi đi đường tiểu khả nhìn lấy lâm dạ ánh mắt trịnh trọng gật đầu hắn hiện tại xem như là minh bạch rồi lâm dạ chính là ở rõ ràng vì trợ giúp viện mồ côi sau đó muốn cùng chính mình tiến hành thâm nhập giao lưu đường tiểu khả g ợ n ý bất quá quản lý chuyện của công ty nàng nhất định là sẽ không làm chính mình cũng không phải là họa nước bao tự đến lúc đó làm hại lâm dạ thua thiệt liền thảm kỳ thực lâm dạ vẫn đều không biết kiếp trước cũng không phải là hắn mỗi lần lúc tới vừa vặn đều bỏ lỡ đường tiểu khả mà là về sau đường tiểu khả ở ẩn núp tìm không thấy lâm dạ đối mặt lâm dạ nàng rất tự ti ngoại trừ dung mạo chính mình cái gì cũng sẽ không đường tiểu khả vốn tưởng rằng dáng vẻ như vậy thời gian biết liên tục ai biết có một ngày tin d i ữ chuyền đến đường tiểu khả còn nhớ kiếp trước lúc mới bắt đầu nàng từ tiểu bằng hữu trong miệng đã biết có một cái rất tuấn tú đại ca ca ngày hôm nay mang theo dễ ăn đồ vật đến thăm bọn họ đường tiểu khả nghe được dạng như vậy tự nhiên là không có coi là chuyện đáng kể nàng mỗi ngày đều phải bận rộn lấy đi làm đi sớm về tối lại nói viện mồ côi cũng là thường thường có một ít hiến ái tâm người qua đây quay chụp video sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa cái này xã hội cũng sớm đã biến thành cái gọi là hiến ái tâm chỉ là bọn hắn mò tiền công cụ đương nhiên cũng có một chút chân chính hiến ái tâm hào tâm nhân sĩ nhưng trên cơ bản cũng đều là tới một hai lần về sau liền không có tại xuất hiện nhưng lâm dạ rất kỳ quái cơ hồ là cách mỗi vài ngày đều sẽ tới cho các đứa trẻ t ặ n g đồ bồi bọn nhỏ chơi không nói thật lâm dạ đưa tới đường tiểu khả chú ý mặc kệ lâm dạ mục đích là cái gì nàng quyết định phải thật tốt quan sát một chút lâm dạ cái này nhân loại đệ một lần nhìn thấy lâm dạ hắn mặc chính là nhất kiện sạch sẽ bạch sắc ngắn áo sơ mi đường tiểu khả là vì quan sát lâm dạ cho nên nàng chưa ra chính là yên lặng tránh ở trong phòng nhìn lấy lâm dạ đến tột cùng đang làm cái gì Thế nhưng làm cho đường tiểu khả thật bất ngờ lâm dạ cũng không có gọi tới cái gì một đống lớn chụp ảnh đoàn đội quay chụp video càng không có buông đồ đạc khiến ái tâm liền rời đi mà là lưu ở trong sân tiếp tục cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi náo đường tiểu khả nhìn ra lâm dạ là thật thích bọn nhỏ điều này làm cho đường tiểu khả đối với lâm dạ ấn tượng tăng lên rất nhiều lại qua vài ngày nữa đường tiểu khả đang chuẩn bị xuất môn đi làm lâm dạ lại tới rồi hai người ngẫu nhiên bỏ lỡ buổi tối trở về đường tiểu khả phát hiện tất cả bọn nhỏ đều ở đây chơi người giấy người giấy nhóm đặc biệt tinh xảo thoạt nhìn lên trông rất sống động đường tiểu khả dưới hỏi kỹ mới biết được nguyên lai、like、lâm dạ ngày hôm nay lại tới rồi nhưng lại cho các đứa trẻ mang đến cắt giấy nghệ thuật đường tiểu khả cầm lấy cắt giấy cẩn thận xem phát hiện những thứ này cắt giấy thật là đẹp so với những thứ kia trên t v những cái được gọi là nghệ thuật thật đẹp nhiều lắm nàng không hiểu nghệ thuật thế nhưng đứng ở nàng thị g i á c góc độ cũng là cho rằng lâm dạ cắt giấy là đẹp nhất đường tiểu khả ở trong lòng không tự chủ nghĩ a lâm dạ không sẽ là một cái cắt giấy nghệ thuật ra chứ nàng đối với lâm tần sinh ra nồng nặc h i u kỳ liên bộ dạng như vậy lâm dạ mỗi mấy ngày nữa đều sẽ tới bồi bọn nhỏ chơi mỗi một lần đều sẽ cho các đứa trẻ mang đến một môn nghệ thuật bọn nhỏ học rất vui vẻ nhưng đường tiểu khả lại cảm giác được sâu đậm chấn động nàng phát hiện lâm dạ đang thủ công loại phương diện có thể nói vô địch cắt giấy sau đó lần thứ hai tới lâm dạ trực tiếp dạy bọn nhỏ vẽ một chút trải qua bọn nhỏ đối với mình hình dung cho mình vẽ một bức họa đường tiểu khả vĩnh viễn cũng vô pháp quên ngày nào đó nàng kéo thân ảnh mệt mỏi về đến nhà chứng kiến bộ kia bức họa lúc kinh diễm cùng với nàng dĩ nhiên là không hề khác biệt đồng thời trên giấy vẽ chính mình người mặc cổ đại nhu qu đường tiểu khả lần đầu tiên nhìn thấy cũng không quá quan tâm tin tưởng vậy sẽ là chính mình nhưng tập trung nhìn vào cùng mặt mình cùng vóc người mới bình giống nhau như lúc đường tiểu khả càng thêm bội phục lâm dạ thời gian càng lâu lâm dạ hiện ra năng lực thì càng nhiều cơ quan thuật đơn thuần dựa vào đầu gô khu động bên trong cài đặt bánh răng chờ các loại phức tạp công nghệ bản đầu nhỏ chim dĩ nhiên thực sự có thể bay trên trời tác phẩm nghệ thuật h ơ nàng nữa còn l k h ô xuất thuật. tác bản nữa tác phẩm nghệ、thuật. Nàng phẩm quả thực không thể tin được chính mình dĩ nhiên có thể thấy được chân chính cơ quan thuật kế tiếp còn có kẹo họa tượng yêu khắc gỗ dường như sẽ không có lâm dạ sẽ không đường tiểu khả cũng càng ngày càng đối với lâm dạ sinh hiếu kỳ h à o cảm đồng dạng cũng là càng ngày càng tăng đồi khi chính mình rõ ràng liền ở trong sân là nàng chính là không được nàng liền thích len lén xem lâm dạ cùng bọn nhỏ chơi tự hồ chỉ nếu như vậy tử chính mình cũng cảm giác rất thỏa mãn địa vị không phải xứng đôi nàng nhưng có thể len lén đang âm thầm quan sát hắn thang đến có một ngày đường tiểu khả dĩ nhiên ngẫu nhiên từ trên t v thấy được lâm dạ tân văn đã biết thân phận của lâm dạ lâm thị tập đoàn đại thiếu ra đế đô thượng tần một cái phế vật thiếu ra đường tiểu khả nhất định là không muốn ý tưởng chỉ bằng lâm dạ những năng lực kia làm sao lại là một cái phế vật. ngay sau đó tân văn báo đạo cũng là làm cho đường tiểu khả cảm giác quay cuồng trời đất cả đầu ông ông tắc hưởng chết rồi lâm dạ lại chết như vậy nhìn lấy trên tv tân văn trên internet đánh giá vô số người đều lại một không mắng hắn chết đáng đ ờ i các loại các dạng ngôn luận đều tràn ngập ở đường tiểu khả bên thai đối mặt dáng vẻ như vậy ngôn luận đường tiểu khả ngay từ đầu còn có thể bịa giải nhưng nàng phát hiện dường như lâm dạ chỉ có đến rồi viện mồ côi mới có thể triển lộ ra chính mình cường đại một mặt ở trong mắt người khác lâm dạ hắn mãi mãi cũng là phế vợt thậm chí là đường tiểu khả cũng hoài nghi trên tv xuất hiện người kia căn bản cũng không phải là lâm dạ vẫn là một cái với hắn dung mạo rất giống phú gia công tử ca đường tiểu khả đầy bụng hy vọng mỗi ngày đều đang đợi lâm dạ lại một lần xuất hiện ở cô nhi viện nhưng nàng rất nhanh thì hoàn toàn tuyệt vọng lâm dạ không còn có ra khỏi hắn chết rồi đường tiểu khả ở hoàn toàn minh bạch lâm dạ sau khi chết mình rốt cuộc là cái gì tâm tình thế nhưng có thể khẳng định nàng rất đau lòng nàng không minh bạch vì sao tốt như vậy người đã có người nhiều như vậy đi chửi bời hắn nhìn lấy trong viện lâm dạ vẽ ra nói làm được những thứ kia tinh xảo tác phẩm nghệ thuật thật giống như lâm dạ vẫn luôn sống ở bên cạnh mình phía sau thuế nguyện đường tiểu khả một ngày chuyện xưa mỗi ngày chiếu cố hai t chỉ là nàng không có lo lắng nữa quá bất luận cái gì h i t ì n h mãi cho đến bọn nhỏ trưởng thành có thể chiếu cố viện mồ côi đường tiểu khả quên đi tất cả an tâm đi thời điểm chết nàng mới chỉ có ba mươi tuổi nhưng nàng cả đời này từ lâm dạ chết một khắc kia giống như là vượt qua ngàn vạn năm mỗi ngày đều là giày vỏ chỉ có tránh ở trong phòng của mình l é n lén nhìn một cái lâm dạ vì mình vẽ bức họa tài năng mới có thể có một tí s ú c động lực đang chống đỡ nàng tiếp nối lớn nhất là ở lâm dạ trước người đều không có nói với lâm dạ quá một câu nói cho dù là chào hỏi nhắm mắt lại lại mở mắt nàng phát hiện mình trọng sinh nhóm b ho ho tạo phát hiện thật nhiều độc giả đều yêu ta loại này để tại khi còn bé à, có hứng thú có thể đi nhìn ở tấn giang phản phái sau khi sống lại thích ta quen thuộc hệ cũng đề cử quá cười xấu xa trước nói rõ ta chỉ nhìn phía trước một hai ý thì không chịu nổi các ngươi nếu là có hứng thú có thể nhìn xong không lo rất ngọt cuối cùng cầu hoa tươi cầu xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm hai mươi sáu lớn nhất người thắng hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường cầu hoa tươi đế đô trung tâm trong bệnh viện diệp bạch nằm ở trên giường bệnh nhìn lấy điện thoại di động phát sóng trực tiếp ngoài miệng đã là không kèm được đại b ậ t cười không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay diệp bạch nhìn lấy trần phàm cái kia xanh mét sắc mặt trong lòng hoàn toàn thư thái tên hôn đản này trước đây hạ i chính mình n g u y ê n lai ngươi cũng có mất mặt thời điểm bất thật kỳ quạ chúng ta phía trước không phải suy đoán trần phàm cùng hạ thi hàm có quan hệ sao hiện tại hay ngươi đây còn không biết sao bọn họ đây là cố ý làm cho ta xem diệp bạch thu nụ cười lại làm cho người xem sợ ti vần có điểm không có rõ ràng bạch diệp trắng uy tứ tuy là gần nhất vẫn luôn bị bọn họ t í n h kế thế nhưng phía trước là bọn hắn ở trong tối ta ở ngoài sáng hiện tại ta đã biết rồi thân phận của hắn diệp bạch sắc mặt g i ữ t ậ n liền muốn diễn một màn như thế để cho ta b u ô n g đối với hắn đề phòng bột nhất định phải thế ư s ơ ti vần cảm giác diệp bạch điều phòng đón à y thật sự là có chút vô nghĩa trần phàm g á n g vẻ như vậy người có cần phải đi qua diễn một màn như thế tới để cho mình tự táng dương sao hắn trần phàm không bày hoàn toàn chính xác cố gắng có bản lãnh hại ta thảm như vậy nhưng thủy trung là lạc đà gầy còn lớn hơn nữa diệp bạch nghĩ tới hay cát nghĩ tới tiểu đội tử thần trong lòng liền bức hòa người có phát hiện hay không hạ thi hàm tuy là cự tuyệt ký hợp đồng nhưng trần phạm công ty vẫn làm ở ra hắn tổn thất cái gì bởi vì này sóng lịch hướng thao tác ngược lại hấp dẫn đầy đủ độ chú ý diệp bạch trực tiếp căn cứ kết quả đẩy ngược phát hiện trần phạm dường như không có gì cả tổn thất ngược lại là có thể rời đi sự chú ý của mình nghĩ tới chuyện này diệp bạch không thể không đề phòng giống như là hệ c ắ t may mắn chính mình trước giờ đã nhận ra hệ c ắ t dị dạng hay không giả khả năng bị trần phạm tính kế đến chết đều có thể lại nói tiếp còn muốn cảm t ạ một cái lâm dạ tên phế vật kia nếu không phải là lâm dạng chờ hắn cảnh giác thời điểm khả năng đã bị trần phạm ép vào tiết lộ gần nhất cho ta thêm chặt c ư ớ c bộ hung hăng cho ta đánh áp trần p h ạ m thế lực bất luận cái gì với hắn tương quan thực lực nhất định phải thanh trừ là sợ ti vần gật đầu cảm giác diệp bạch cái này sóng ý tưởng rất đúng thế nhưng hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào cụ thể cũng không nói lên được dường như trần p h ạ m cũng tổn thất danh tiếng chứ đây không phải là cái được không bù đắp đủ cái mắt sao dường như ở nơi này sóng thao tác bên trong chỉ có lâm dạ một cái người là kiếm lợi lớn chiếm được tháng tám năm một năm ư ớ c giúp đỡ thành lập đầu tư công ty tám vị nữ thần chúng tinh cùng nguyện đây chính là làm cho vô số bạn trên mạng ước ao phá hư lâm dạ dường như mới là lớn nhất người thắng nhưng sở ti vần nhưng cũng là không nghĩ liền lâm dạ tên phế vật kia phòng trừng cũng chính là bị người đẩy ra t h ẳ n g xui xẻo mà thôi nhằm vào trần phàm thế lực hắn đã bắt đầu thao tác diệp bạch hải ngoại thế lực đã bắt đầu thay đổi đầu thương công kích trần phàm trần phàm dù sao cũng là ở hải ngoại lăn lộn rất nhiều người hắn nói thuộc hạ cùng diệp bạch trên mặt nội thế lực tương xứng song phương đấu là có tới có lui bất dâu sở mới chỉ có nhị đức gia tộc bên kia ta đã liên lạc xong bọn họ đã xuất thủ tối đa nửa tháng tổ chức sát thủ phản loạn cũng sẽ bị thanh trừ sao chỉ là bị bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hối của sở ti vần lanh nói rằng cái này một lần mời dâu sở mới chỉ có n h ị đức gia tộc xuất thủ bọn họ là hao tốn bọn họ giá rất lớn h a anh điểm ấy đại giới tính là gì chờ chúng ta ở vân quốc đứng vững ngươi thì sẽ biết cái gì mới chỉ có gọi t à i phú diệp bạch muốn trở lại vân quốc không chỉ có riêng chỉ là báo thủ còn có một cái vô cùng trọng yếu điểm vân quốc mới là trên cái thế giới này giàu có nhất quốc gia mấy năm nay vô số hải ngoại thế lực cũng đều là đã sớm trên đỉnh vân quốc cục thịt béo này chỉ tiếp bọn họ vào không được mấy đại gia tộc liên hợp lại cùng nhau thùng sắt như thế nào lại là bọn hắn có thể đổ nhất là dâu sở mới chỉ có nhĩ đức gia tộc gia tộc bọn họ để mắt tới rồi vân quốc đã rất lâu rồi nhưng căn bản cũng không có người bất kỳ cơ hội Bột, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào đây sở ti vân rất bất đắc gì à vân quốc tốt hắn biết thế nhưng vấn đề là ở chỗ bọn họ kế hoạch đến bây giờ đã hoàn toàn chơi xong nghiêm g i a đâu bọn họ không phải đầu phục chúng ta sao diệp bạch nghĩ tới nghiêm g i a sớm nhất đầu dựa vào gia tộc của mình thậm chí là còn muốn cùng diệp bạch thông ra chỉ bất quá diệp bạch lúc đó coi trọng hạ thi hàm đối với nghiêm g i a thông ra cũng không có, có bất kỳ hứng thú gì bọn họ xuất hiện lớn như vậy sai lầm nghiêm gia sớm đã không còn phía trước như vậy nghe lời một đám mắt cho coi thường người khác đồ vật diệp bạch hừ nhẹ một tiếng hắn hiểu rất rõ nghiêm gia tiểu tính nhưng bây giờ diệp bạch cũng không có biện pháp khác hạ thi hàm con đường kia đã là hoàn toàn đi không được thông vậy cũng chỉ có thể đi qua nghiêm gia nghiêm gia nữ hài tên gọi là gì kia mà diệp bạch hay là hỏi ngài là nói nghiêm nhị sao nghiêm gia tiểu công chúa gọi là nghiêm nhị đối với giúp ta tìm một phần tư liệu của nàng còn có đi theo nghiêm gia cho nên nói một tiếng lần này thông già ta đồng ý diệp bạch nói thẳng đúng vậy m ộ sở ti vần gật đầu xoay người cầm điện thoại lên đi liên hệ nghiêm gia mấy phút sau đó làm sợ ti vần để điện thoại di rộng xuống trên mặt sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm bọn họ cũng không đồng ý cũng không cự tuyệt đúng không diệp bạch nhìn lấy sợ ti vần sắc mặt liền đoán được đối diện nghiêm gia nói gì đó phía trước bên trên cột tiện nữ nhi hiện tại biết mình bị người n h ầ m vào mà bắt đầu từ chối thế nhưng ngươi từ chối cũng liền từ chối nghiêm gia lại cảm thấy diệp bạch có tiềm lực sở dĩ cũng không toàn bộ phủ định đúng vậy sợ ti vần gật đầu vậy không sai cái này nghiêm gia liền con chim này dạng sợ dĩ ta mới nhìn không lên bọn họ diệp bạch lâm hiểm cười nói ta đây tám trăm năm mươi nhóm có phải hay không liền muốn thay lối ra không cần cầm xuống cái này tiểu nha đầu phía tử những thứ này sổ sách chờ chúng ta nhập chủ vân quốc sau đó đang cùng bọn họ tính diệp bạch trên tay nắm bắt một tấm hình trong ảnh chụp là một cái đầy mặt nụ cười thiếu nữ ngồi ở trên xích đu thiếu nữ dáng dấp đặc biệt thanh thuần dung mạo so với hạ thi hàm cũng không nhường chút nào ngồi ở chỗ kia để cho ngươi có một loại t u ế nguyệt qua tốt cảm giác đây chính là nghiêm nhị nghiêm gia tiểu công chúa nghiêm gia tuy là không phải thứ tốt gì nhưng nữ nhi dáng dấp cũng là rất đẹp diệp bạch không thừa nhận cũng không được cái này tiểu nha đầu rất phù hợp khẩu vị của hắn ch nhất là nghĩ đến bây giờ nghiêm nhị còn chỉ là một cái sinh viên học sinh khỏe miệng hiện ra một tia tà mị nụ cười từ trở lại vân quốc sau đó chính mình hiên mọi bí tịch đều không có cử đi quá tác dụng rồi cái này một lần là tránh hảo nghe nói gần nhất phải đến hoa thanh đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường rồi hả diệp bạch mở miệng hỏi đúng vậy mấy ngày nữa chính là hoa thanh đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường người giúp ta đi kiếm một tấm thư mời ta muốn đi diệp bạch không ngừng muốn đi còn muốn ở trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường hóa trang bức tìm về chính mình tổn thất danh tiếng thuận tiện sẽ đem nghiêm nhị cho rót từ ư ơ i sáng sớm hôm nay bắt đầu hắn trở lại công ty của mình liền nhận được tin tức chính mình ở nước ngoài những thế lực kia sáng sớm hôm nay bắt đầu liền không cắt chịu đến buôn bán công kích một cái sáng sớm cổ phiếu đã bị người ngắm bán mấy tỷ giá nhỏ chân p h a n trở lại công ty tra một cái dĩ nhiên phát hiện công kích mình tập đoàn dĩ nhiên là diệp bạch bốn trần phàm là một đầu dấu chấm hỏi hắn nhớ kỹ năm đó chính mình rời khỏi thị trường ngoài nước lúc cùng diệp bạch có thể không có có mâu thuẫn gì lúc đó là bởi vì trung sơn lão nhân cấp tốc triệu hoàn hắn trở về giữa hai người cũng không có phát sinh bất luận cái gì ma sát vốn là thế lực của song phương cũng là vẫn luôn là sống chung hòa bình trần phàm cũng không có đi công kích diệp bạch càng không có đi t í n h kế diệp bạch nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra diệp bạch quay đầu trận bắt đầu công kích mình một cái sáng sớm liền cho hắn làm bạo nổ phế đi mấy tỷ mỹ đao đây là hướng về phía muốn tiêu diệt thái độ hắn đi hắn vốn là sáng sớm mới vừa từ hạ thi hà quay đầu n g ư ờ i diệp bạch lại bắt đầu phát thần kinh giống nhau công kích mình cỏ thì ra là thế trần phám nhìn lấy báo biểu càng nghĩ càng sinh khí càng muốn trong lòng của hắn càng là khẳng định một chuyện hạ thi hàm chắc là diệp bạch nhân sáng sớm hôm nay chính mình tại hiện trường buổi họp báo là bị diệp bạch cho cố ý thiết kế vì chính là làm cho hắn mất mặt hắn liền nói vì sao lâm dạ vừa xuất hiện ở hiện trường hạ thi hàm thần sắc liền hoàn toàn thay đổi lâm dạ cái loại này liếm cầu phế vật làm sao có khả năng xúc động đến hạ thi hàm nguyên lai、like、đều là diệp bạch cho mình hạ bộ để cho mình cho rằng hạ thi hàm với hắn n ó bẻ bày cuộc để cho mình mất mặt chính là vì làm cho nuốt chọn chính mình hại ngoại thế lực tốt một cái dịp bạch lá gan của ngươi là thật m ậ p thật coi ta dễ khi dễ t r â n phang cũng là nổi giận lúc này cầm điện thoại lên trực tiếp một chiếc điện thoại làm đến châu âu trực tiếp tự mình lầm trận chỉ huy châu âu cùng diệp bạch khai chiến viện mồ côi bên ngoài lâm dạ cũng không nghĩ đến đường tiểu khả đã vậy còn quá ung dung đáp ứng bất quá bộ dáng như vậy cũng tốt hoàn toàn tiết kiệm chính mình không ít nước bọn mặt trời chiều ngã về tây lâm dạ cùng bọn nhỏ chơi một buổi chiều liền về nhà vừa vào gia môn lâm dạ đã bị lâm chấn thiên hữu hảo mời được trước ghế salon ba ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng được không ta có chút sợ lâm dạ ngồi ở trên ghế salon chủ vị lâm chấn thiên mặt lộ vẻ trầm tư nửa ngày không nói lời nào lâm tử du cũng là ngồi ở một bên sắc mặt bình tĩnh tiểu thái ngươi tin tưởng bà sao lâm chấn thiên lên tiếng lâm dạ thật sâu nuốt nước miếng một cái ba ngươi vẫn là gọi ta x ú tiểu tử à, ta không có thói quen ngươi cái này cái x ú tiểu tử ngươi còn thật là khiến người ta nửa điểm đều nghiêm túc không đứng dậy lâm chấn thiên bất đắc dĩ ngày hôm nay ngươi chuyện này động tính gây có chút lớn lâm thị tập đoàn lâm trấn thiên lúc đầu nghe t h ế phát s ó n g trực tiếp thời điểm trong lòng cũng là lạnh nửa đoạn hắn biết con trai bảo bối của mình sợ rằng phải đụng phải làm đục hắn cảm thấy chính mình nhi tử không phải thật phế vật không muốn học tập nhưng hạ thi hàm những nữ nhân kia có thể sẽ không như thế cho rằng lâm trấn thiên đều có chút không cách nào tưởng tượng chính mình nhi tử bị n ụ c nhã sau đó biết làm ra chuyện gì kết quả cái này nhìn một cái nguy sự tình xoay ngược lại làm cho lâm trấn thiên thực sự mất bức hạ thi hàm những nữ nhân kia dĩ nhiên chống đỡ lâm dạ mợ công ty cái này liền làm cho lâm trấn thiên vô cùng không nghĩ ra lâm tử du còn có thể nghĩ đến thông vì mình các ca, ca lâm trấn thiên rất vui mừng hai huynh nội sống chung hòa bình đây chính là hắn nội tâm lớn nhất nguyện cảnh nhưng là hạ thi hàm là chuyện gì xảy ra cái k i a nữ nhân dĩ nhiên cũng sẽ ủng hộ không phải lâm trấn thiên âm n h u luận mà là hạ thi hàm thật sự là quá ngoài dự liệu của người khác ở ngoài hơn nữa là chính mình nhi tử điên cuồng như vậy mê luyên à n g lâm trấn tiên h quyết định phải nhắc nhở một cái lâm dạ n g mặc kệ hắn có nguyện ý hay không nghe ba ngài có cái gì liền trực tiếp được không theo ta không cần vòng vo lâm dạ đại khái đoán được lâm trấn thiên biết nói gì trong lòng âm thẩm chức cho lâm trấn thiên xin lỗi đi ba hy vọng ngươi có thể đủ cẩn thận một chút hạ thiên ngày ư ờ i nữ nhân n k hôm n đơn giản. g l â c h ấ nay tiên tận lực để cho mình lại nhất lại giọng mình ôn lực cho để h ò cùng con của mình mở miệng. Ba, không cần mình miệng. Không nói, không ngài không gạt, lừa mở hàm thi h t sẽ ấ được sao. nay Ngày hôm nay ở trong hội trường ngay trước mặt của nhiều người như vậy thi hàm đều nói ủng hộ ta lâm dạ tính khí giống như là thùng thuốc súng giống nhau chỉ cần nhắc tới hạ thi hàm trực tiếp tại chỗ bạo tạc ngài tại sao muốn nói thi hàm nói b ậ y ngài tại dạng này tử ta đã nổi giận lâm dạ nói xong trực tiếp cầm lên áo khoác của mình xoay người lên lầu toàn bộ động tác hành văn liền mạch l ư l o t hoàn toàn chính là thâm tình liếm chó địa phạm lưu lại một khuôn mặt bình tĩnh lâm trấn thiên cùng lâm tử du thử du a ngươi nói ngươi ca còn có thể cứu sao lâm trấn thiên cảm thán ngồi ở trên ghế salon dáng vẻ như vậy sự tình kỳ thực đã từng xảy ra rất nhiều lần lâm dạ thái độ hắn cũng sớm liền nghĩ đến thế nhưng thân là cha nhìn thấy chính mình nhi tử đi làm một ít chuyện nguy hiểm lại vẫn là không nhịn được muốn nhắc nhở ba n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta sẽ xem trọng c a c a có ta ở đây một ngày hạ thi hàm cũng không thể biết thực hiện được lâm tử du cũng chỉ có thể như thế khuyên lâm trấn thiên đồng thời trong lòng của hắn âm thầm cảm thán hạ thi hàm năm đó thật là vật khí thật tốt quá nếu như không phải ca ca trận k i a bệnh nàng căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội vào lúc ban đêm lâm dạ vẫn luôn không có xuống lầu trên bàn cơm chỉ có hai cha con nàng ăn cơm lâm dạ đặc biệt chủ quá khứ mỗi lần bởi vì hạ thi hàm cãi nhau hắn cũng có trực tiếp không ăn cơm ba không bằng ta cho ca ca tiễn một điểm đi thôi lâm tử du đi ở trước bàn ăn không nhịn được nói không cần hắn sẽ không ăn lâm trấn thiên cũng là vài hớp ăn xong rồi trong bát đồ ăn hắn hiểu rất rõ lâm dạ cỗ này sự dẻo dai cực kỳ giống mình lúc còn trẻ được rồi lâm tử du cũng biết lâm dạ là dạng gì người đen khuya、ở. tại cái kia một mảnh trong bóng tối lâm dạ lặng lẽ sờ sờ xuống lầu làm hắn chính là không có biện pháp mỗi lần lâm trấn thiên nói hạ thi hàm nguyên tắc bên trong lâm dạ phản ứng mãi mãi cũng là trực tiếp tức giận không ăn cơm phía trước dựa theo kịch bản hắn còn có thể trước giờ ở bên trong phòng chuẩn bị s o n g ăn lần này là thực sự quá đột nhiên không kịp hiện tại cái bụng là thật đói xe bụng dựa vào đều là cái gì đổ phá hoại sự t ì n h nga ừ, ừ lâm dạ đi xuống lầu liền ở trong không khí đã hỏi tới một cỗ hương vị ngay sau đó phòng ngắn ngọn đèn nhỏ đã bị mở ra một mảnh dưới ánh đèn lâm chấn thiên hút thuốc ở trên bàn cơm là kỷ bàn mỗi thức ăn nhưng nhìn ra được là mới làm thái giật mình trận căn bản không biết nên làm sao bây giờ cái này đi cũng không được không phải đi cũng không được nguyên tắc trong kịch bản lâm dạ sinh khí chính là thật cả một cái buổi tối không dưới lầu ăn cơm không nghĩ tới lâm chấn thiên dĩ nhiên thẳng đến cũng chờ ở trong phòng khách tiểu tướng đốc còn đứng n g a y đó làm gì tới dùng cơm lâm chấn thiên ngẩng đầu nhìn về phía lâm dạ ánh mắt tràn đầy quan tâm lâm dạ bất đắc dĩ nếu bị thấy được hắn cũng chỉ có thể lâm trận phát huy ba ngươi thế nào còn không có ngủ h lâm dạ đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống bởi vì nhà ta có một cái xú tiểu tử còn chưa có ăn cơm ta đây cái làm ba ba làm sao ngủ được lâm chấn thiên trong mắt tràn đầy tự ái ba người trước đây sẽ không cũng là lâm dạ nhớ kỹ chính mình cùng lâm chấn thiên bởi vì hạ thi hàm cũng không phải là chỉ cãi nhau một hai lần thế nhưng trước mặt số lần trên cơ bản lâm dạ đều theo chiếu kịch bản ở bên trong phòng sớm chuẩn bị tốt làm ăn sở dĩ có thể một đêm không ra khỏi cửa hôm nay là đột phát cùng lâm chấn thiên cãi nhau hắn không có sớm chuẩn bị thức ăn chỉ có thể nửa đêm đi ra tìm cái gì ăn lại đúng là gặp lâm chấn thiên nhìn hôm nay lâm trấn thiên lâm dạ không khỏi nghĩ đến trước kia lâm trấn thiên có phải hay không cũng là như vậy ở trong đêm khuyết trở các loại cùng với chính mình xuống lầu ăn cơm đây càng muốn lâm dạ trong lòng càng cảm giác khó chịu lão lạc cũng không biết còn có thể nhìn lấy người ăn cơm mấy năm lâm trấn thiên đánh áp một cái đói bụng lắm hả ta đi cấp ngươi hơn một chút ba không cần cứ như vậy ăn ăn ngon lâm dạ túi đầu lang thôn hổ ế t đem cơm nhét vào trong miệng của mình hắn không dám ngần đầu hắn sợ chính mình ướt át khỏe mắt bị lâm trấn thiên chứng kiến tình thương của cha tình thương của mẹ mãi mãi cũng là trên cái thế giới này vĩ đại nhất đồ đạc hắn nh sợ không được lại mãi mãi cũng đang quan tâm ngươi đã lâu như vậy lâm dạ một chỉ đều ở đây chuyên chú lấy làm cùng với chính mình nhiệm vụ quá ít làm bạn ở lâm trấn thiên bên người ngươi ăn từ từ ăn cái này mau làm cái gì lại không ai dành với ngươi lâm trấn thiên giơ tay lên vô vô lâm dạ s à o l ư n g cho lâm dạ thuật khí ăn ngon lâm dạ không phải nói thêm cái gì cắm đầu nói một câu tiếp tục ăn thiếu ra hay là ta hâm lại một chút cho ngươi a đồ ăn lạnh nhà tan không có hương vị trong bóng tối hệ cá không biết lúc nào đã hạ lầu hắn hiện tại mặc dù đang quay phim nhưng mỗi ngày đều sẽ kiên trì về nhà liền vì nhìn nàng một cái thiếu niên làm gì à các ngươi hơn nửa đêm không ngủ ở chỗ này ở mỹ trên lầu hai lâm tử du cười đi xuống lầu nàng như trước ăn mặc ban ngày váy liền áo hiện nhiên nàng cũng không có ngủ ngươi cũng không sợ nghẹn đến sao lâm tử du từ trong phòng bếp lấy ra bốn cái cái chén lại là lấy ra một chai đồ uống ngươi có phải hay không mong mọi ta bị nghẹn đến lâm dạ cũng không ngẩng đầu lên mở miệng đúng vậy à đem ngươi nghẹn đến rồi ta liền vui vẻ cười to ba tiếng lâm tử du cũng không giận lại yên lặng cho lâm dạ rót đồ uống hệ các ngươi cũng ngồi xuống đi không cần đứng như vậy lâm tử du mặt nợ nụ cười nhìn về phía bên người nhẹt tốt làm món ăn hệ、các. tuy là hai người bây giờ là cạnh tranh quan hệ nhưng hệ cắt đối với lâm dạ quan tâm nàng rất cảm kích hệ cắt ngồi xuống đi ngươi ở đây cái này x ú tiểu t ử bên người chiếu cố hắn lâu như vậy ta đây cái làm phụ thân cảm ơn ngươi lâm trấn thiên mở miệng nói hệ cắt đối với lâm dạ quan tâm hắn vẫn luôn là nhìn trong mắt những thứ này đều là ta nên làm hệ cắt liền vội và nói hệ cắt ngươi ngồi xuống toa hạ ngươi cũng ngăn cản đến ta hết lâm dạ nhìn giống nhau hệ cắt cao gầy thân ảnh là thiếu ra hệ cắt ngồi xuống toa hạ nàng minh bạch lâm dạ là ở quan tâm nàng chỉ là không nói ra miệu bốn người ngồi ở trước bàn ăn Tam đôi quan tâm quan đôi á chương mắt i t r n ư ờ i một trăm hai mươi tám một đêm không ngủ nữ chủ vắng họ cầu hoa tươi ngày thứ hai sáng sớm rời giường lâm dạ đi qua hộp thơ của mình đem chính mình viết xong chủ hoạch vụ án phát sinh cho đường tiểu khạ trong đó liền bao gồm công ty tuyển chỉ thông báo tuyển dụng tên không rõ chi tiết toàn bộ đều viết ra cho dù là đầu heo ở sau khi xem xong đều có thể đảm nhiệm được Hùng、chi đường tiểu khả vẫn là một cái thiên mệnh nữ chủ lâm dạ khủng bố đến mức nào nhìn như thành tiên chỉ sâu thập t i ể u gia tộc ở lâm dạ trong mắt bất quá trong nháy mắt có thể diệt hoàn toàn không cần giống như diệp bạch như vậy đại phí c h u t r ư ờ n g lại là lôi kéo lại là thông gia gì gì đó chỉ do là ở nói lung tung con bê lãng phí thời gian tư bản nhập thị c h ẳ n g cần lý do sao hoàn toàn không cần tận dụng mọi thứ lâm dạ càng đem vân quốc thế ra l ô i thủng phân tích rõ ràng các phe phái thế lực riêng mình ưu khuyết điểm tương lai sẽ gặp phải vấn đề phân tích rõ ràng giải quyết vấn đề phương án trong đó càng bao quát chơi thế nào chết lang vi nghị không rõ chi tiết lâm tử du tưởng tượng đại ca của nàng nếu quả như thật hung hoành đứng lên ung dung tiêu diệt toàn bộ thế gia không phải đang nói đùa nói thực sự nếu như không phải lần này lăng vĩ nghị va chạm vào lâm dạ danh giới cuối cùng lâm dạ phải không nguyện ý cùng những cái này thiên mệnh nữ chủ có bất kỳ đồng thời xuất hiện lâm dạ là nhà ngư nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không quan tâm người nhà của mình chính mình hư hư thực thực h u n h đệ ai dám động đến người đó chết lăng vi phong nềm hớn cái kêu lăng ra chính là nàng ai cũng đừng nghĩ cướp đi một buổi tối lâm dạ chuẩn bị thiết kế thư viết nửa đêm thực sự chính là hắn một chữ một chữ đập đi ra mẹ là thật mệt lâm dạ viết cho tới khi nào xong thôi đã là buổi sáng bảy giờ rưỡi chọn mười ba vật chữ lâm dạ một buổi tối viết xong toàn bộ hành trình đều cùng năm trăm bốn mươi mở ô tô một dạng tốc độ chỉ là dùng một buổi tối điên cuồng ám chỉ quả nhiên vẫn là làm nhàn ngư thoải mái say nằm mỹ nhân gối t ỉ n h trượng thiên hạ quyền không tâm sao không phải là muốn cùng nhân vật nam chính giống nhau khắp nơi gây sự t ì n h t r ă n g bức thuần tuy chính là một cái đại xóa bức nói thật nếu không có kịch tình muốn đi hắn liền định trực tiếp cả đời nhàn ngư xuống phía dưới chờ các loại kịch tình hoàn thành chính mình trở lại hiện thực thế giới chỉ bằng mượn chính mình cái này một tay năng lực tiếp tục làm cá mặt thoải mái phiên thiên ra khỏi gian phòng xuống lầu lâm dạ cái bụng có điểm đói chuẩn bị tìm chút đồ ăn vừa v ặ n liền đụng phải mới vừa rời giường lâm tử du một thân áo ngủ từ ngoài cửa đi tới cầm trong tay phong thư làm sao dậy sớm như vậy lâm tử du chứng kiến lâm dạ hiếu kỳ hỏi chính mình cái này nhàn ngư ca ca bình thường nhưng là không đến mười điểm không rời giường căn bản sẽ không ngủ lâm dạ đánh ngáp một cái ngược lại là ngươi sáng sớm cầm cái gì chứ hoa thanh đại học thư mời lâm tử du mở ra trên tay phong thư sáng sớm hôm nay đã sớm nhận được điện thoại nói là hoa thanh đại học đưa tới cái gì lâm tử du bản thân thì có thần bắt đầu rèn luyện thói quen thuận tiện đi trước lấy p h o n g thư là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường muốn cho ta đi làm vinh dự đồng học lâm tử du nhìn một chút liền nói đến vinh dự đồng học ngươi không phải ba năm trước đây xuất ngoại sao lâm tử du thời điểm năm thứ nhất đại học là ở hoa thanh đi học đại học s a u lại viễn phó châu âu lưu học đúng vậy ảnh hưởng này ta là vinh dự đồng học sao lâm tử du nhúm v a i chỉ cần ở hoa thanh đại học có đi học đồng thời ngươi có thành cựu trên cơ bản đều có thể nhận được thư mời ổ được rồi nơi đây còn có lao ba thư mời lâm trấn thiên nhưng là thập tiểu gia tộc tộc trưởng một trong xem như là xã hội danh lưu tầng cao nhất tự nhiên là cũng có thư mời ta đâu lâm dạ hướng lâm tử du vươn tay dựa theo đạo lý mà nói hắn vậy cũng có đối với ngươi lâm tử du chăm chú nhìn một chút đích thật là chỉ có hai phần lâm dạ nói đại ca ngươi tốt nghiệp sao lâm tử du đột nhiên hỏi không có nói ra ngươi khả năng không tin lâm dạ so với lâm tử du lớn một tuổi m ộ i m ộ i của hắn ở colombia cặp vợ d ị đại học đều lấy được song thạc sĩ học vị lâm dạ còn không có tốt nghiệp cái kia không c á c nha ngươi một cái không có tốt nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư dựa vào cái gì trở thành vinh dự đồng học cả lâm tử du không lời nói lâm dạ tuổi này kỳ thực cũng chính là vừa vận đại học n ă m bốn đương nhiên lâm tử du nhất định là không thể tương đ ề tình luận nàng vẫn luôn đang ngại cấp cảm tình cũng bởi vì ta không có tốt nghiệp sao lâm dạ không có cảm giác chút nào thân là nhà ngư những thứ này đều là việc nhỏ hắn chỉ là có chút hiếu kỳ đi học cho giỏi ca ca của ta ngươi ở đây trường học nhớ k ỹ gọi ta học tỷ lâm tử du sắc cười xoay người đi lên lầu nhìn ngươi cái kia đánh tính lâm dạ l ư ớ t mắt nhưng lâm dạ tả hữu n g ắ m lại cái này t r o n năm kỷ niệm ngày thành lập trường dường như cũng là kịch tính chứ kỳ thực cũng căn bản cũng không cần hoài nghi loại này đại quy mô hoạt động trên cơ bản đều là tác giả vì nhân vật nam chính mà thiết định nói đến trang bức lâm dạ nhớ kỹ cái này hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường đến buổi tối là có biểu diễn tiết mục cũng chính là kiếp trước diệp bạch trang b ứ c thời điểm tốt chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì diệp mạc không phải diệp mạc không phải thành tựu diệp ra người thừa kế cũng là hoa thanh đại học lâm dạ đồng nhất giới đồng học tỏ tình ở hoa thanh đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường tự thân lên đài biểu diễn một bài khúc dương cầm trong ngộng lễ một hướng tô thanh niên diệp mạc không phải là đàn dương cầm trình độ cũng là thực sự mạnh mẽ tuyệt đối là thuộc về tổng sư cấp bậ nghe được hiện trường là như、si mê như say vô số nữ hải tâm nhãn con ngươi bên trong cũng bắt đầu mạo ái tâm nhưng mà thân là nhân vật chính diệp bạch nhất định là không thể nung ô c h i ề u diệp mạc không phải trăng b ư ớ c hơn nữa còn là vì ngâm nước vị hôn thê của hắn diệp bạch ngay sau đó liền lên đài ở trên vũ đài diệp bạch đàn dương cầm hóa thân ưu nhã bạch mã vương tử để ở tràng nữ chủ nhóm không có chỗ nào mà không phải là trong lòng di chuyển vì trăng b ư ớ c cậu mà tác giả viết là diệp bạch bắn một bài ong rừng bay lượn ong rừng bay lượn là khái niệp gì trên biển đàn dương cầm ra tin tưởng rất nhiều người đều nhìn rồi ở trong đó nhân vật chính một nghìn chín t r ă chín mươi cùng đại sư đấu cầm t bản thân ông dừng bay lượn là thuộc về cựu cấp khúc dương cầm mấu chốt nhất là cần hai người bốn tay liên đạn tài năng mới có thể hoàn thành trong phim ảnh thuần túy chính là nói lung tung một cái người căn bản là làm không được nhưng cầu so với tác giả cũng mặc kệ ngươi người bình thường có thể làm được hay không ngược lại diệp bạch là làm đến, đến rồi đàn s o n g khúc dương cầm còn trang bức lấy ra một đ i ề u thuốc cùng trong phim ảnh giống nhau cầm huyền bởi vì quá canh trực tiếp đem khói thuốc lá đốt nhìn là trong trường học đám người sửng sốt một chút còn có một cái hoa thanh đại học đàn dương cầm tiểu công chúa trở nên si mê ở hiện trường trắng trận tiên dương diệp bạch nước bức làm xong rồi phạm nhân căn bản là không làm được sự tình đây là diệp mạc không phải đệ một lần cùng diệp bạch giao thủ khuôn mặt bị đánh đùng đùng vang ở về sau liền đến phiên lâm dạ ra sân kịch tình thấy diệp bạch t r ă n g b ư ớ c lâm dạ nhất định là không thể n h ẫ n nhịn dưới cơn nóng g i ậ n sông lên sân khấu hiện trường liền cho bọn hắn tới một bài chữ t ì n h khúc sau đó chính là cấp quan trọng thai nạn hiện trường lâm dạ lại một lần mất mặt ném về tận nhà ở diệp mạc không phải cùng lâm dạ tô đầm dưới diệp bạch quả thực thụ bạo dẫn tới hiện trường một đám ủng hộ danh cái này một lần đám này nữ chủ nhưng là hoàn toàn không phá hư được kịch t ì n h căn cứ kịch tình lên đài mất mặt là lâm dạ chính mình ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết các nàng đám này nữ chủ coi như là có lòng muốn phải phá hư kịch t ì n h cũng không làm nên chuyện gì trừ phi đem lâm dạ bắt cóc hoặc là đem diệp bạch thủ đà đoạn hay không giả kịch t ì n h cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nghĩ như vậy lâm dạ liền vui vẻ ra mặt dường như lần này kịch t ì n h là có thể thực sự có thể hoàn thành tuy là hoàn thành kịch t ì n h rất mất mặt nhưng lâm dạ đã thành thói quen mấu chốt nhất là từ trọng sinh tới nay kịch tính không ngừng liên tiếp bị phá hư làm cho lâm dạ đã sắp điên rồi nói cái gì đều muốn hoàn thành một lần không thể hãn bộ dáng như vậy bên trên cột cho người ta tiễn vẽ mặt cũng là không có người nào tìm chút đồ ăn lâm dạ trở về phòng ngủ giấc ngủ này chính là một giờ chiều mới rời giường nếu không phải là suy nghĩ đến xế chiều còn có hai khúc sổ p h ì ạ giờ học lâm dạ căn bản là không bỏ dậy nổi chủ yếu là hạ thi hà muốn đi nghe g i ả n g bài lâm dạ nhất định phải ở thu thập sơ một chút lâm dạ liền trực tiếp ra cửa l a n g vi phong cái điểm này đã trong trường học đi học n ă n g như là một cái đệ tử tốt cùng lâm dạ loại này thích giữa đường thôi học có thể không giờ mới ở hoa thanh đại học cái loại này học thần khắp nơi đều có trường học lăng vi phong cũng là hàng năm học đồng thành tích hầu như toàn mãn phân nếu không phải là bởi vì lâm dạng nàng đã sớm v ư ợ t cấp chờ các loại lâm dạ đến rồi trường học sau đó tìm được rồi sổ phi ạ đi học ngoại ngữ học viện hôm nay tới đi học học sinh là thêm phía trước đều là anh ngữ chủ yếu là lấy bởi vì tất cả mọi người đều cho là sổ phi ạ chỉ biết nói anh ngữ lần trước ở trong lớp bọn họ mới phát hiện nguyên lai、like、sổ phi ạ biết tiếng đức còn có thể tiếng pháp cái này liền làm cho hai cái này hệ đặc biệt cảm thấy hứng thú nếu không phải là lăng vi phong trước giờ chiếm tốt lắm vị trí hắn là nhất định phải đứng đi học nhưng mà lớp này cũng là làm cho lâm dạ càng thêm một bước bởi vì nữ nhân vật chính vắng mặt 000 000 000 000 000 000, cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm hai mươi chín sophie a ước hẹn minh nguyệt lâu cầu hoa tươi hôm nay hạ thi hàm cũng không có tới lâm dạ là gọi thẳng khá lắm kế nhiệm vai nam chính diệp bạch sau đó nữ nhân vật chính hạ thi hàm dĩ nhiên cũng bắt đầu chơi mất tích đứng đắn kịch tình dĩ nhiên nam nữ chủ từng cái từng cái cũng không tới cái này liền làm cho lâm dạ rất khó chịu một mạch tới nay lâm dạ đều ở đây phi thường nỗ lực muốn hoàn thành kịch t ì n h thận thận trọng trọng đi làm chạy in nhưng là bây giờ nam nữ chủ dĩ nhiên là bắt đầu chơi mất tích vậy làm sao làm nguyên tắc kịch t ì n h bên trong hạ thi hàm vì có thể cùng so phi hà hợp tác đây chính là trong gió trong mưa chỉ cần có giờ học liền trực tiếp tới rốt cục ở lần thứ ba đi tới lớp học so phi hà ở diệp bạch đồng bộ khuyên bảo phía dưới đồng ý cùng hạ thi hàm hợp tác nói cách khác bây giờ hạ thi hàm trực tiếp nhảy qua hai đoạn k ị tỉnh chuyện gì xảy ra hạ thi hàm không phải buôn bán nữ cường nhân sao vì buôn bán không từ thủ đoạn lâu như vậy tới nay Kịch tình tuy lâm à hàm là phá hương nghiêm trọng, thế nhưng hạ thi hàm định vị nhưng là chưa từng có thay trọng, từng đổi. vị có b y giờ lại đến u ộ n Đi làm gì rồi làm Lâm gì hả? dạ là t r ă m mối không lời giải hơn nữa sớm biết hạ thi hàm không đến lâm dạ cũng căn bản cũng sẽ không đến nhàn rỗi không chuyện gì làm cứ như vậy ở trong nhà n ắ m không tâm sao ngược lại hạ thi hàm không có tới cũng không cần ngay ngắn một cái tiết hóa cùng một ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm hạ thi hàm lâm dạ chán đến chết liền dứt khoát ở trong lớp vẫn nằm út s ắ p lấy lang vi phong chứng kiến tình hình này cũng không nói gì nhiều lâm dạ hàng ngày đều là cái dạng này không có hạ thi hàm lớp học cứ như vậy lửa nhát mặc dù là mình muốn khuyên lâm dạ học thêm một điểm nhưng lâm dạ cũng là thủy chúng không nghe trên bục giảng sophie ạ cũng đang âm thầm quan sát lấy phía dưới quả nhiên hạ thi hàm cũng không có tới hạ thi hàm là bị nàng bóp gắt gao kiếp trước sophie ạ cái kia thời gian còn không có đối với lâm dạ bắt đầu đặc thù gì tâm tư cũng không hiểu rõ lắm hạ thi hàm vẫn luôn là hạ thi hàm kiên nhẫn không bỏ muốn cùng với nàng nói chuyện với nhau khuyết trương trương sinh ý sophie ạ cùng hạ thi hàm hàn huyên ba lần tả hữu đi ngang q u a điều tra phát hiện hạ thi hàm thương nghiệp tài năng sở dĩ sophie ạ lựa chọn cùng hạ thi hàm hợp tác nhưng là bây giờ làm lại một lần không phải ạ t vậy mỗi ngày nhìn lấy lâm dạ nhìn chằm chằm hạ thi hàm trong lòng của nàng chua muốn chết đang y đúng dịp thừa dịp hạ thi hàm không ở tầm không phải a cũng dự định làm cho lâm dạ mang chính mình đi ra ngoài một chút đây cũng là nàng nghĩ chuyện cần làm nhất nghĩ như vậy sophie ạ rút không cho lâm dạ gửi tin nhắn nói cho hắn biết hết giờ học ở trường học đàn dương cầm phòng đợi nàng ba dưới đài chán đến chết nằm ở chỗ này lâm dạ cảm thấy chính mình mẹ chặt chấn động lấy ra nhìn một cái dĩ nhiên là sổ phi ạ phát tới tin tức hẹn mình tan lớp ở đàn dương cầm phòng gặp mặt lâm dạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bục giảng sổ phi ạ nàng đã để điện thoại di dọc xuống chuyên tâm bắt đầu đi học cái tiêu mỹ nữ sẽ cho ngươi phát tin tức đâu lăng vi phong một đôi xanh biếc ánh mắt rơi vào lâm dạ trên người còn không phải là ngươi xông ra đi ra hàng lâm giả trực tiếp đem h ẹ chặt tin tức cho lăng vi phong nhìn lần trước chính là lăng vi phong tiền t r ạ n g hậu tấu đáp ứng rồi cái này mới đưa đến chính mình rơi vào đường cùng bị ép buộc đáp ứng rồi sophie ạ ba cái điều kiện nữ hoàng để cho ngươi mang nàng đi đế đô đi dạo đây chính là cầu đều không cầu được chuyện tốt ngươi cái này có gì phải tức giận lăng vi phong ánh mắt hoài nghi không ngừng ở lâm giả cùng sophie ạ trong lúc đó bồi hồi kỳ thực lần trước nàng liền có chút hoài nghi tầm á một cái đường đường đức quốc nữ hoàng nếu như là thực sự muốn người khác hỗ trợ mang theo đi dạo đế đô nói vậy khẳng định là có rất nhiều người nguyện ý vì sao cô đơn chọn chúng lâm dạ cái này bên trong có chuy l n g vi phong suy nghĩ kỹ một chút liền phát hiện đầu mối trong đó sophie ạ tựa hồ là muốn thử dò xét lâm dạ cái này con rể a nàng phía trước liền hoài nghi chặt l ậ t kệ đối với lâm dạ có ý tứ mà sophie ạ thành t i ể u mẫu thân đương nhiên muốn đích thân qua đây xét duyệt một cái nữ hôn cũng liền chỉ có loại này khả năng mới có thể làm cho sophie đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu a lâm dạ tiểu tử này là ngươi đây đang ở trong phúc không biết phúc l n g vi phong nhìn lấy lâm dạ trì độ như vậy trong lòng có chút thế ẩm tự tay đem người mình thích giao cho những nữ nhân khác loại cảm giác này rất khó chịu nhưng ít ra không phải là hạ thi hàm thì tốt rồi tiểu tử ngươi chính là đang ở trong lâm ă n Phong đưa điện động g Vi thoại di động trả lại cho đưa trả l dạ Quỷ Phúc à, cái nghĩ à y Sophia tính h ta n kế k ô ngừng a Ai biết chờ chút muốn làm ra cái gì sao i biết cái thiêu lần làm Lâm muốn thân n chút chờ h gì g Dạ tới lần trước ở trong lớp sophie tính kế hắn đều muốn trực tiếp tố chất tam liên sophie tuyệt đối là đế quy quyển sách này cho tới bây giờ ra sân nữ chủ bên trong âm hiểm nhất cái kia một cái còn lại nữ chủ tan vỡ kịch tình còn chưa tính sophie phải không dừng tan vỡ kịch tình nhưng lại tính kế chính mình lần trước nếu không phải là hắn cơ linh cái kia phòng trừng liền cầu không được người của chính mình xếp đặt người theo ta cùng đi chứ lâm dạ nghĩ lấy nếu có lăng vi phong theo Tin tưởng Sophia chắc lâm à làm sẽ không làm chuyện khác người gì tới. Không chuyện hai học người nữa còn gì lát được, có tới. tiết ta đ u chuyện Nhân ra à chắc thì nữ hôn, ta theo tính chuyện gì xảy ra à? Lang vi phong trong lòng nghe Sophia chắc thì theo hả? ra ra ta vi xảy gì ẩ dạ cũng không có nhiều ở nói thêm cái gì sophie ạ muốn ra chiêu gì cũng không quan hệ ngược lại chính mình gặp chiêu phá chiêu là được nghề nghiệp độc các nam phụ tuyệt đối ngưỡng bức người có hay không cảm thấy cái này đi học luôn có người ở xem ta ạ lâm dạ mới vừa nằm xuống một loại cảm giác kỳ quái đã tới rồi cái này hai tiết học hắn luôn là cảm giác phía sau có người ở đình cùng với chính mình xem chớ tự yêu ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi xem ạ lăng vi phong im lặng nhổ nước bọt nói nói cũng phải đ ộ c á c nam phụ nha trên cơ bản đều là mỗi người không định gặp mới là thái độ bình thường tiếng trung tan học vang lên sophie ạ vừa đi toàn bộ phòng học lớn mấy trăm người trong nháy mắt liền chim làm thu tán một hồi liền đi hết liền lăng vi phong cũng nói một tiếng rồi rời đi lâm dạ đứng dậy hướng đàn dương cầm thất đi tới hoa thanh đại học là vân quốc đệ nhất đại học danh tiếng mặc dù không có học viện âm nhạc bên trong đàn dương cầm hệ nhưng vì bồi dưỡng học sinh đức trí thể mỹ phát triển toàn diện đàn dương cầm phòng vẫn phải có đồng thời đặc biệt xa hoa vì thể hiện ra ý、cảnh. chuyên môn thiết chi ở tại trường học giữa hồ nhưng mà hoa thanh đại học hành động này kỳ thực hoàn toàn là dư thừa bản thân có thể tới hoa thanh sinh viên đại học đều là học ba cấp bậc bình thường đều ở đây khắc khổ học tập không có thời gian đi đàn dương cầm bồi dưỡng tình cảm hàng năm tuyển trạch đàn dương cầm môn học tự chọn học sinh càng là l ắ c đ ắ c không có mấy lại tăng thêm đàn dương cầm phòng khoảng cách xa như vậy các học sinh sở hữu đối với đàn dương cầm thích đều ở đây siêu viễn cự ly phía dưới bị tiêu ma hầu như không còn có cái thời gian còn không bằng nằm ở trong túc xá ôn tập ôn tập bài tập không thơm sao ho. hoa Lâu này, đàn dương cầm phòng liền trở thành hiện giữ tứ đại hoa khôi một trong đàn dương cầm tiểu công chúa nghiêm nhị tư nhân địa bàn bình thường căn bản sẽ không người đi ở cái địa phương này gặp mặt sophie ạ cũng không cần lo lắng bị người chứng kiến lâm dạ một đường đi chỉ là tốn hao ở trên đường thời gian thì có sấp xỉ hơn nửa canh giờ bản thân hoa thanh đại học cũng rất lớn nhất là ngoại ngữ học viện khoảng cách minh nguyệt lâu càng là xa một nhóm giống như lâm dạ loại này nhàn ngư tự nhiên là không thích cũng may rốt cục đi tới minh nguyệt lâu minh nguyệt lâu rất lớn diện tích đại khái bốn trăm bình là một cái tiêu chuẩn tiểu lễ đường ở minh nguyệt lâu nội bộ là chia làm một cái rác đại phòng đàn cung cấp cho cũng chính lâm à phổ thông cầu thang giáo học giáo cầu l u quá bất trên đài chỉ có ộ t trận đàn d ư ơ n những thứ khác chính là từng hàng g cầm khác thứ là đi ặ t t song song ể vào minh h m ư ơ n độc lâu u y ệ n tập. l m mình một dạ đi vào l â vừa mắt chính là trường học phòng học có bậc thang lớn như vậy phòng học có bậc thang bên trong chỉ có ngay chính giữa trên võ đài để một đài đàn dương cầm có thể thành t i ể u dạy học đàn dương cầm bộ này đàn dương cầm đây chính là có đặc thù lai lịch cái này là tới từ ở quốc gia tây phương louis m ư ơ i năm đàn dương cầm hơn nữa là chính phẩm cũng chính là trong tin đồn ở chiến loạn lúc đánh mất louis m ư ơ i năm lúc này đang đặt ở hoa thanh đại học dạy học lớp học sử dụng bốn bộ này đàn dương cầm là năm đó tứ đại gia tộc đi qua thực lực từ phương tây cầm trở về rất nhiều tây phương đại lao căn bản cũng không biết đối với bọn hắn mà nói tôn quý nhất bản chính luis o mười lăm cũng sớm đã bị đưa đi vân quốc bọn họ cũng là vẫn cho là hoa thanh đại học luis o mười lăm bất quá chỉ là đồ bắt trước mà thôi s a u lại trải qua diệp bạch căn cứ chính xác thật cái này đài đàn dương cầm chính là trong tin đồn biến thất thế giới cao quý nhất đàn dương cầm luis o mười lăm nghiêm nhị mà cái này đài luis o mười lăm hiện giữ người sử dụng chính là trong tin đồn tứ đại hoa khôi một trong có đàn dương cầm tiểu công chúa danh s ư n g là nhìn trước mắt đàn dương cầm lâm dạ đi lên này ở trước dương cầm ngồi xuống toa hạ trong óc của hắn không khỏi nghĩ đến rồi kiếp trước diệp bạch ngồi ở trước dương cầm ngón tay tung bay gián dấp cái kia thời gian lâm dạ liền đối với đàn dương cầm có một chút hứng thú vừa gặp nhàn ngư hệ thống thế nhưng thường cho cho mình thế giới cao cấp nhất nhạc khí đại sư kỹ năng lâm dạ cũng là sử dụng qua cái này đài luis mười lăm mấy lần bộ này đàn dương cầm vẫn là thật không tệ lâm dạ ngón tay nhẹ nhàng ở đàn dương cầm kiện bên trên phát qua. bởi vì thành tựu đại sư chân t h á n h đều hiểu một chuyện bất kỳ khúc dương cầm cũng không tồn tại cái gọi là sao chép mặc dù là giống như nữa đó cũng không phải là bản chính bởi vì ngươi cùng nguyên tác giả tâm tình tâm tình hoàn toàn bất đồng cuối cùng là rơi xuống cái dưới thành đại sư nên tùy tâm mà đến tùy tâm mà phát động chương nhạc là ngươi lập tức tâm tình một loại kéo dài mà không phải cùng diệp bạch cái dạng nào chỉ là vì biểu diễn mà biểu diễn đây chính là t r ê n l ệ n h về cảnh giới lâm dạ nhẹ nhàng kích thích cầm huyền phòng học bên ngoài một đôi t r ò n g mắt kích động lóe ra nước mắt ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm d ạ bất quá thời khắc này lâm dạ đang chìm n g â m ở âm nhạc hải dương không có nhận thấy được các vị đại lão tác giả không có tồn c ạ o hơn nữa mỗi ngày chí ít bốn trường cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người ngoài miệng không khỏi rõ ràng hát lên hắn cũng không phải là không biết hát vừa vặn tương phản lâm dạ ở hệ thống g i a t r ỉ dưới h ắ n tiếng nói đã đạt đến nhân loại khai thác lớn nhất cực hạn đồng thời sở hữu cộng tình nguyên cảnh tái hiện năng lực tương đương với một cái kèm theo mv ca sĩ bất luận kẻ nào nghe được lâm dạ hát ca hội bởi vì ca khúc mà tiến vào mv hóa thân trở thành trong đó nhân vật chính có thể nói là tạo hóa treo ngươi nếu như không phải xuyên việt tới thân phận của lâm dạ địa vị liền cực cao nhưng bằng hệ thống cho những kỹ năng này lâm dạ tuyệt đối có thể ở cái thế giới này trở thành một cái đứng đầu ngư nhạc đại lao đê quy thế giới này nguyên bản là thuộc về giá không thế giới nhất là bởi vì nguyên sang hiện thực thế giới những cái này minh tinh một cái đều không có kiếp trước kinh điển ca khúc càng là không tồn tại thay vào đó đây là khác một ít minh tinh cùng ca khúc nếu như đem hiện thực thế giới những thứ kia ca khúc lấy ra thống trị đế quy thế giới làng giải trí tuyệt đối không có vấn đề bất quá bởi vì mình là phế vật phản phái thân phận lâm dạ tự nhiên là chỉ có thể bỏ qua những ý niệm này chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra hát một cái coi như là nho nhỏ thỏa mãn về sau về tới hiện thực thế giới biết ca hát đó cũng là liêu mọi thần kỹ a lâm dạ đạn tấu lấy đàn dương cầm bắt đầu thanh sướng bắt đầu kiếp trước một bài chính mình phi thường thích ca khúc khách quý khách quý bài hát này là hiện thực thế giới nội địa minh tinh một ca khúc bài hát này bản thân cũng chính là hát cho một người nữ nhân cũng vô cùng phù hợp lâm dạ liếm cầu n h â n thiết ngay cả hát bài hát cũng là muốn chọn những thứ kia phù hợp nhân thiết ca khúc ta chạy hết sở hữu hồi ức tới chúc mừng ngươi hôn lễ lại từ đầu đến cuối không có dũng khí chúc phúc ngươi cảm ơn ngươi đưa cho ta cuối cùng thanh tỉnh đem mình trả lại cho ta chính mình minh n g u y ệ t lâu bên ngoài người xuyên hồng nhặt váy công chúa thiếu nữ ngay bên trong chuyển tới tiếng ca đã là lệ rơi lệ mặt nghe cái này thủ khách quý trong đầu của nàng nhịn không được nổi lên một bộ tràng cảnh lớn như vậy trong hôn lễ lâm dạ thành tiểu khách quý đăng xem cùng với chính mình thích nhất nữ nhân càng đừng người kết hôn cái loại này trong nội tâm tuyệt vọng êm h a i là thật thêm h a i nghiêm nhị kiếp trước chính là bị bài hát này tiếng đ ả đ ộ n g nghiêm nhị lấy ra điện thoại di động của mình đem một màn trước mắt toàn bộ đều giữ lại nàng sợ sau này mình liền không có, có cơ hội kiếp trước nàng luôn cho là còn có cơ hội nhưng nàng cơ hội vĩnh viễn đều đang đợi chung hoàn toàn tiêu vong làm lại một lần nàng muốn đem cái này mỹ hảo một màn vĩnh viễn bảo hiểm tất cả tồn tại trong điện thoại di động của chính mình nghiêm nhị tập trung nhìn vào sau lưng lâm dạ sophie ạ từ cửa hồng dĩ n h i ê n dĩ nhiên minh nguyệt lâu nhìn thấy là sophie ạ nghiêm nhị không trần c h ờ chút nào lúc này xoay người chạy đi tiếp tục đợi tiếp sợ rằng chính mình liền muốn bị bắt minh nguyệt lâu bên trong lâm dạ cũng bị sophie ạ làm cho sợ hết hồn không nghĩ tới a ngươi lại vẫn biết đàn dương cầm h ắ sophie ạ mặt mũi bình tĩnh không hề sóng lớn nhưng khỏe mắt tức h át cũng là chứng minh rồi đối với lâm dạ ngón giọng chấn động kiếp trước nàng chỉ là biết lâm dạ thực lực rất mạnh cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhưng là bây giờ xem ra lâm dạ còn che giấu đặc biệt nhiều chuyện mình không biết tình ha ha ta chính là tùy tiện hát một chút lâm dạ xấu hổ nhức đầu cam cái này nữ chủ vì sao thần xuất quỷ một đi bộ đều không thanh â m sao x o n g đời cái này làm như thế nào duy trì ở chính mình phế vật n h â n thiết khi còn bé thì tùy học qua một điểm đàn dương cầm cũng là loạn đạn ngươi cảm thấy em hay sao lâm dạ trong lòng thẹn thùng mới vừa chính là ngứa tay không nghĩ tới gặp được nhân sinh lớn nhất tọa tờ lù em hai so với đàn dương cầm đại sư còn tốt hơn n g h e nhiều sophie a gật đầu nàng nhìn ra được lâm dạ có ý định đang giấu dếm nàng cũng không có dự định vật trần nàng g h tiếp liền định chậm rãi tìm tòi nghiên cứu lâm dạo phía sau đến tột cùng còn giấu g i ế m bí mật gì đàn dương cầm đại sư có ý tứ sophie ạ đây là đã bắt đầu hoài nghi từ bản thân rồi sao không được không thể tiếp tục cái đề tài này còn như vậy tử người của chính mình thiết không chịu nổi đúng rồi ngươi không phải để cho ta tới tìm ngươi sao làm sao chính mình đến muộn lâm dạo nhanh chóng rời đi trọng tâm câu chuyện đàn dương cầm đại sư không phải ngươi lầm ta chính là một cái phế vật nơi nào sẽ đàn dương cầm tuyệt đối đều là l o ạ n đạn bị một cái không quan trọng người làm lỡ rồi một chút thời sophie ạ vốn là dự định vừa hết lớp liền tới ai biết mới vừa ra khỏi giáo học lâu nàng đã bị người càn xuống cái này nhân loại nàng ngược lại là nhận thức trần p h ạ m trần p h ạ m tới tìm hắn mục đích cũng rất đơn giản thỉnh cầu với hắn kết minh đối kháng diệp bạch cùng dâu sở mới chỉ có nhĩ đức gia tộc liên minh đối với trần p h ạ m cầu viện sophie ạ cũng không có trực tiếp c ự tuyện bởi vì hiện tại dâu sở mới chỉ có nhĩ đức gia tộc động rồi giá cá cổ xưa này gia tộc ở châu âu nội tỉnh chỉ mạnh hơn chính mình chút nào so với mình không kém nàng mới vừa động rồi diệp bạch ở đức quốc cảnh nội sản nghiệp chỉ là làm cho sophie ạ không nghĩ tới chính là diệp bạch cùng dâu sở mới chỉ có n h ĩ đức gia tộc liên minh dĩ nhiên không phải là vì đối phó chính mình mà là vì đối phó trần phạm sophie ạ đối với hai người kia thao tác là tương đối mê hoặc cái này tính là cái gì cho căn chó một miệng l ô n g khi biết tin tức cụ thể sau đó sophie ạ không chút do dự cự tuyệt trần phạm xin giúp đỡ mà là tuyển trạch đi thông chi bây giờ đang ở châu âu đi công tác hạ thi hàm sophie ạ là ước gì cái này hai cái cầu đem mình lẫn nhau cho c ă n chết làm sao lại xuất thủ g i ú p một tay nói cho hạ thi hàm cũng là vì làm cho hạ thi hàm ở hai người bính sát thời điểm từ đó giành lợi ích hai thế lực lớn đánh lộn cũng là các nàng ở châu âu khuyết trương thời cơ tốt nhất mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng sophie hiện tại cũng không 4.9 c ó biện pháp cùng lâm dạ đi dạo phố vốn là muốn qua đây cùng lâm dạ giả giải thích không nghĩ tới vừa tiến đến dĩ nhiên liền nghe được lâm dạ đang t h ạ c đàn hơn nữa còn l à như vậy êm hay như vậy dễ nghe sophie ạ trong đầu cũng như nghiêm nhị một dạng đồng thời tưởng tượng đến đó một hồi hôn bù vào lâm dạ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu cùng bị người kết hôn sophie ạ cảm giác nội tâm của mình giống như là d â y rủa một dạng khổ sở đồng thời sophie ạ cũng là nghĩ đến lâm dạ người này trên người thật là cất dấu quá nhiều bí mật hắn hiện tại càng ngày càng muốn đào móc lâm dạ ẩn nút b a gụt của cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người c h ư một trăm ba mươi một khảo hạch con rể quản ta chuyện gì hắn hiện tại càng ngày càng muốn đào móc lâm dạ ẩn nút bí mật không muốn người biết đúng rồi mang ta đi dạo đế đô sự t ì n h trước hủy bỏ trong khoảng thời gian này ta muốn trở về một chuyến đức quốc sophie ạ hiện tại phải chạy về đức quốc bắt đầu thao túng thế lực của mình chuẩn bị đi theo s o n g phương thực lực phía sau mua thấp bán cao hồi đức quốc lâm dạ nhìn lấy sophie ạ hơi nghi hoặc một chút sophie ạ kịch tỉnh đã xong sao làm sao đột nhiên phải về đức quốc rồi hả、ừ. Buổi tối ta sẽ đừng e đem em m mình một mẫu, Lâm mình làm chặt chiếu cố cũng cái gì giúp người chiếu cố con người. Lâm cũng là rất không nói, thực sự chính là đem mình làm nhà khoảng thời Sophia không phải nhà không nhà thôi. lọt trong ta trở trong ta tốt ta rất lâu. là là là kẻ đưa đến đi đ người, người người người người. người gian xoay ra Dựa này, nàng. nói xong nói, vào, bảo vào giúp gì giúp gái về vũ sự dựa dạ quên chính ngươi đáp ứng ta cái điều kiện kia nam tử hán đại trợ phu nói đến liền muốn làm được sophie ạ không quay đầu lại nàng sợ chính mình vừa quay đầu lại liền luyến tiếp đi lần này trở về đức quốc cũng không biết cần bao lâu mới có thể đã trở về hy vọng chính mình lần sau trở lại thời điểm còn có thì sẽ cùng lâm dạ cùng nhau đi dạo một chút đế đô i chợ đêm giống như là kiếp trước giống nhau sophie ạ lời này vừa ra lâm dạ cũng là thực sự không lời có thể nói buổi tối lâm dạ về đến nhà quả nhiên chặt lọt kệ nhân đã đến vừa thấy được lâm dạ lập tức liền lên t r ư ớ c trực tiếp nào h vào lâm dạ trong lòng lâm ta rất nhớ ngươi a chặt lọt kệ kích động ô m lâm dạ nàng ngay từ đầu bị sophie ạ tiết đi cho là mình liền hoàn toàn không về được sẽ không còn được gặp lại lâm dạ không nghĩ tới chính là xế chiều hôm nay s o p h i ạ dĩ nhiên khiến người ta đem nàng đưa đến lâm ra nhà cũ hơn nữa là dặn chặt lọt k ẹ ở lâm gia thật tốt lê ngô lâm dạ biết chiếu của mình đây quả thực là làm cho chặt lọt k ẹ tâm hoa nộ phóng a không ngừng cảm ơn mẫu thân sau đó nàng liền không chút do dự ngồi xe về tới lâm gia cũng may bởi vì mình ở lâm gia ở qua một đoạn thời gian chặt lọt k ẹ tiến đến cũng là không phải cần đi qua lâm dạ gật đầu nữ chủ ngươi tự chọn a lâm dạ là rất xấu hổ chặt lọt k ẹ ngươi nhưng là nữ chủ không bày a mặc dù là kịch t ì n h phiến phá hư nhưng chặt lọt kệ vận mệnh của ngươi không có đội a thân là nữ chủ ngươi không đi vây quanh nhân vật nam chính luôn qua đây quáy dày người nam này xứng thật sự rất tốt sao lâm không có ý tứ ta có chút quá kích động chặt lọt k h đỏ mặt b u n g lòng ra lâm dạ nàng g n kém chút đều nhanh muốn quên mất nàng nhưng khi nhìn quá vân quốc sách cổ nữ hải tử muốn rụt rè lâm dạ nhất g n định là thích rụt rè một chút nữ hải tử nàng chính là chừng mấy ngày không thấy lâm dạ n g trong lòng nóng này kém chút quên mất chính mình thuộc nữ sách lược không sao chú ý một điểm ảnh hưởng thì tốt rồi lâm dạ n g cảm giác sổ phỉ hạ thái độ đối xử với mình lại tựa như mình đều là bởi vì trước mắt chặt lọt t h chứ lâm dạ nhìn lấy cái này dạng trước mắt chặt lọt t h trong con người hơi nói lên hắn còn nhớ lăng vi phong phía trước có nói qua. sophie ạ hình như là vậy mình làm làm con rể tới khảo nghiệm hàn phía trước nhất định là không có coi thành chuyện gì to tà t dù sao bộ sách này nhân vật nam chính là diệp bạch suối sophie ạ không giả nghiệm diệp bạch chạy đi khảo nghiệm chính mình một cái nam xứng làm cái gì hiện tại suy nghĩ kỹ một chút phát hiện dường như thật sự chính là lầm vậy tại sao sophie ạ sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng đâu không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là tới từ ở trước mắt cái này chặt lọt kệ công chúa nhưng là chặt lọt kệ tại sao muốn làm như vậy đâu lâm dạ có điểm không nghĩ ra thích chính mình trực tiếp phủ quyết rơi nữ chủ thích độc các nam phụ tỷ lệ thật sự là quá nhỏ phía trước hắn liền khảo nghiệm qua tô thanh n i ê n tô thanh n i ê n một bộ t ố chất tam liên hỏi k é m chút cho lâm dạ lấy xấu hổ vô cùng từ đâu sau đó lâm dạ là tin tưởng vững chắc những thứ này nữ chủ tuyệt đối không thể nào thích chính mình cái này năm phụ nó i như vậy cũng liền chỉ có một cái khả năng c h ặ t l ọ t k ẹ thích gì bạch thế nhưng nàng sợ mâu thân mình không đồng ý sợ dĩ tìm một cái người đi ra đ í n h bao cho nên mới phải có s ổ phi à những thứ này kỳ quái cử động đúng vậy lâm dạ k é m chút quên mất chính mình đ ầ một lần điều chỉnh đến chất lọc kè thời điểm có thể không phải chính là cảm thấy chất lọc kè chính là cái này ý tưởng sao tâm tắc nghĩ như vậy lâm dạ đang nhìn hướng trước mắt chặt lọt kẹ nhãn thần liền phức tạp rất nhiều có thành phủ sâu như vậy mụ mụ sổ phi ạ chặt lọt kẹ tâm cơ khẳng định cũng là không lầm hiện tại sở dĩ còn đối với mình kích động như vậy đoán chừng là cho rằng sổ phi ạ c h ạ m gác ngầm còn không hề rời đi chứ yên tâm đi về sau sẽ không chặt lọt kẹ ho nhẹ một tiếng nàng cũng phát hiện cử động của mình thật sự là quá mức lỗ mãng nhất định là sẽ bị lâm dạc ghét nàng biểu thị mình tuyệt đối không thể ở lỗ mãng như vậy kế tiếp một đoạn thời gian liền bãi cắm ngươi lâm d ạ quả nhiên đây là phía ngoài trạm gác ngầm đều đi đúng không chặt lọt kẹ liền khôi phục bình thường tấ tiểu nữ chủ thật sự chính là hà tâm cơ a không nghĩ tới c h ặ t lọt k ệ dĩ nhiên là ngay cả mình lao hôn l ừ a gạt không hổ là nữ chủ kế tiếp c h ặ t lọt k ệ liền thực sự giống như là đại gia tiểu thư phụ thể giống nhau làm lên sự t ì n h tới hoàn toàn chính là quy củ đã không có phía trước thân thiết trước sau giống như là thay đổi một cái người giống nhau đây càng thêm kiên định lâm dạ ý niệm trong đầu c h ặ t lọt k ệ chính là hoàn toàn trang bị cho sophie a nhìn lâm dạ cũng không kinh ngạc nữa bây giờ thiên đạo đã đánh mất đối với nữ chủ nhóm quyền không chế coi như là làm ra lại ngoại hạng sự tỉnh lâm dạ cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc mấy ngày kế tiếp lâm dạ trên cơ bản đều là không có kịch tình có thể đi trạ Mỗi ngày liền nằm liền ngày ở trong n hai à nghe cần điểm thời bắt chuyển đến đường tiểu khả thanh âm trải qua lâm dạ bảy ngày điều giáo đường tiểu khả hiện tại đều là thoát thai h o à n cốt hoàn toàn là thay đổi một người nguyên bản đường tiểu khả còn tưởng rằng lâm dạ là dự định bao nuôi mình làm tiểu mật sự thực chứng minh Đích thật là nàng suy nghĩ nhiều, là l nàng suy â mấu dạ là thật chính là thật t chính đơn chốt nhất là lâm dạ lặp đi lặp lại cùng đường tiểu khả cường điệu sau này mặc kệ ai hỏi đứng lên đều nhất định muốn nói là nàng chính mình một cái người làm quyết sách đường tiểu khả tuy là không hiểu nhiều lắm lâm dạ tại sao muốn làm như vậy thế nhưng nàng vẫn đồng ý trong đầu của nàng không khỏi nghĩ đến rồi tiếp t r ư ớ c lâm dạ tin qua đời điều này làm cho nàng minh bạch lâm dạ dường như cũng không phải là thân ở một cái hoàn cảnh an toàn bên trong đường tiểu khả không tự chủ bắt đầu triển khai liên tưởng nghĩ tới chính mình tại trong h à n kịch mặt thấy được thế ra giữa dơ bẩn âm hiểm đường tiểu khả càng phát minh bạch lâm dạ tình cảnh hiện tại Vì vậy đường tiểu k hơn, Tên Tên hơn nữa tuy là thành tựu người đầu tư thế nhưng t ô thanh rằng những nữ nhân kia tự hồ là liền thật không có mỗi người bất luận cái gì nhúng tay ý tứ đem toàn bộ quyền quyết định đều giao cho lâm dạ điều này làm cho lâm dạ càng tin tưởng hạ thi hà mấy m người phụ nhân là khẳng định còn có mục đích khác không bằng t i ể u kêu là nhà ngư đầu tư công ty a lâm dạ suy nghĩ một chút đánh nhị p quyết định đến nhà ngư đầu tư bên đầu điện thoại kia đường tiểu khả cảm giác chính mình đại nao đều đứng máy một giây nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng cái này sẽ là một cái có thể viết ra cặn kẽ như vậy kế hoạch t ư thiên tài lấy tên đường tiểu khả ở quá trình học tập trung là sâu đã bị lâm dạ học thức chết phục toàn bộ kế hoạch thư bản chính đại khái là rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp cũng đều tiến hành rồi đánh dấu đường tiểu khả loại này tiểu học bằng cấp nhân đều có thể hoàn toàn nhìn hiểu lâm dạ tuyệt đối là thuộc về thiên tài trong thiên tài dáng vẻ như vậy người lấy một cái dáng vẻ như vậy tên có điểm không thể nào tiếp thu được lão bản người là nghiêm túc sao đương nhiên là nghiêm túc đã bảo nhà ngư đầu tư lâm dạ gật đầu mặc dù bây giờ chủ quyền người chính mình giao cho đường tiểu khả thế nhưng vì c ầ u ở người của chính m ì n h thiết nhất định phải dùng cái loại này thập phần rêu giao tên mới xứng với chính mình cái này vô nao phản p h i nhà ngư đầu tư tên này cũng rất tốt hoàn toàn biểu hiện ra sự vô năng của mình không sai về sau nếu như nhàn ngư đầu tư kiếm tiền đều là đường tiểu khả công lao cùng mình cũng không có nửa xu quan hệ dễ nghe biết bao a chẳng lẽ ngươi bất giác tên này rất tê em hay sao em hai thật là dễ nghe đường tiểu khả suy nghĩ một chút khả năng thiên tài đều cũng có dở hơi a nhà ngư n liền nhà ngư n a em hai là được rồi ta cũng là càng ngày càng cảm thấy tên này là tương đối tốt nghe lâm dạ càng nghĩ càng cảm giác cố gắng có thể điệu thấp ngắn gọn đặc biệt phù hợp tác phong của mình xác định tên công ty sau đó đường tiểu khả tự lò g ấ đây k ngươi gần nhất đang làm cái gì lâm dạ bên này mới vừa cúp điện thoại lâm tử du liền đẩy cửa đi đến cái gì làm cái gì lâm dạ thoáng cái không để ý tới giải khai lâm tử du ý tứ chính là đầu tư chuyện của công ty a ngươi làm sao toàn bộ đều giao cho một nữ nhân đi làm lâm tử du im lặng hỏi nàng còn tưởng rằng lâm dạ sẽ tự mình kinh doanh đâu không nghĩ tới là ngày hôm nay đi thăm dò một cái lâm dạ dĩ nhiên toàn quyền giao cho gọi đường tiểu khả nữ nhân lâm tử du có điểm không biết lâm dạ dụng ý đây là ý gì là dự định tiếp tục giấu giếm thực lực của chính mình sao lâm tử du có chút nghị không thông ca ca của mình rõ ràng mạnh như vậy vì sao chính là thích trang bị nhàn ngư đâu coi như là vì mình hiện tại cũng không tất yếu đi nàng đã tiến nhập lâm thị tập đoàn cao tầng lâm c h ấ n thiên đã từng bước bắt đầu đem đại quyền giao cho mình nhất nhiều một tháng lâm tử du liền có thể trở thành lâm gia chính thức gia chủ lúc này lâm dạ kỳ thực đã không có cần thiết lại tiếp tục ngụy giả bộ nữa ta không hiểu đầu tư à, sở dĩ mời người tới trợ giúp à, ta nghe nói cái này đường tiểu khả đầu tư rất lợi hại lâm dạ gương mặt không sao cả tự mình động thủ là không có khả năng tự mình động thủ nếu như tự mình động thủ chính mình làm sao còn cậu ở phế vật phản phái n h â n thiết là tiểu học bằng cấp viện mồ côi hộ công phía trước ở bên trong siêu thị làm bán viên cái này gọi là có năng lực lâm tử du đang điều tra thân phận của đường tiểu khả sau đó đều nhanh muốn sợ ngây người đường tiểu khả ngoại trừ vẻ bề ngoài dung mạo rất xinh đẹp ở ngoài căn bản cũng không có giống nhau đem ra được bằng cấp bất quá tiểu học phía trước vẫn là một cái một trăm năm mươi ba siêu thị bán viên đầu tư ka cái này tháng tám năm một năm ức cũng không phải cho ngươi chơi như vậy chứ nếu không phải là biết lâm dạ là cố ý đang giấu dếm năng lực của mình lâm tử du đều muốn cho rằng lâm dạ có phải hay không chỉ chứng dù cho ngươi tìm một cái đứng đắn tài chính và kinh tế tốt nghiệp đại học lâm tử du đều cảm giác tương đối có điều giáo khả năng đường tiểu khả hay là thôi đi ta nói ngươi cái này nhân loại chính là ánh mắt t i ệ t cận hãy c h o xem đường tiểu khả nhất định sẽ dẫn theo ta nhàn ngư đầu tư công ty dương cánh bay lượn g nhàn ngư đầu tư lâm tử du nghe được cái tên này kém chút mỗi một chiếc lao hết u y phun ra ngoài ngươi tên này thu được cũng quá tùy t i ệ n chứ ca ca ngươi là hầu tử mời tới đ ầ u bị sao làm sao rồi ngươi có phải hay không cảm giác rất phù hợp khí chất của ta mở công ty là vì phù hợp khí chất của ngươi sao lâm tử du trừng mắt nhìn h o à vì mình n giấu dếm năng lực của chính hắn tình nguyện làm cho hạ thi hàm cho là hắn là phế vật lâm tử du càng nghĩ càng cảm giác chính mình dường như ở lâm dạ trong lòng rất trọng yếu nghĩ như vậy lâm tử du dĩ nhiên là cảm giác được một trận mừng thầm tính rồi lỗ vốn liền lỗ vốn a một tỷ mà thôi nếu như có thể chứng minh ở lâm dạ trong lòng chính mình cái này bội bội so với hạ thi hàm trọng yếu cũng đáng thái ngồi ở trên giường liền nhìn lấy lâm tử du đứng ở nơi đó đột nhiên cười rộ lên cái này nữ chủ có phải hay không đầu v ó c xảy ra vấn đề gì không có chuyện gì ở chỗ này cười ngây nô cái gì ảnh hổ được rồi tối hôm nay hoa thanh giáo ca ngươi muốn đi sao lâm tử du nhìn lấy lâm dạng sắc mặt là rất là phức tạp nàng nghi tới rồi k i ế p trước ca ca của mình ở trường khánh bên trên bị diệp bạch vẽ mặt lúc c h ẳ n g cảnh trong lòng không phải rất nguyện ý làm cho lâm bạo kỳ thực cá nhân ta cảm thấy là không cần thiết ngươi bình thường không phải đều rất thích ở nhà ngây nô sao không bằng hôm nay bởi tối ta cũng không đi cùng ngươi ở nhà chơi game lâm tử du hỏi đánh trò chơi gì đây chính là nhìn thấy thi hàm tốt cơ hội ta nhất định phải đi a lâm dạ đương nhiên muốn đi a kỷ niệm ngày thành lập trường vậy cũng là của mình kịch tình a cũng là hắn một người kịch một vai cái này một lần bất kể là ai đều không biện pháp ngăn cản hắn bị vai nam chính váy mặt a a cầu hoa tươi cầu hoa tươi kịch tình lại một lần tiến nhập cao trào cầu một lớp số liệu tuy là ngày hôm nay có hành o phi đề cử nhưng thứ hai lưu lượng là thật sai cảm giác loại u ổ n g phí mủ rồi đề cử xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm ba mươi hai liên tơ mở thay quá tiểu huynh đệ ngươi đang làm cái gì cầu hoa tươi Cái này m ộ t lần ban ấ ngày, ngày, ngày đến tối ở hoa thanh đại học các đại phòng học có bậc thang bên trong hoa thanh đại học vinh dự đồng học nhóm đều là về tới trường học tiến hành diễn thuyết bọn họ những người này đại bộ phận hiện tại cũng đã là giới kinh doanh đại lao còn có một bộ phận khoa học kỹ thuật giới đại lao thậm chí là cũng không thiếu là quốc gia đơn vị cấp bậc hầu như chỉ cần là vinh dự đồng học tọa đàm người đều là c h ầ n đ ấ y m a n đêm bung ô xuống ở đã trải qua một ngày chúc mừng náo nhiệt trăm năm khánh sau đó bởi t ố i đến hoa thanh đại học vườn trường từ thiện giao lưu hội nói trắng ra là cũng chính là thay trường học quyết tiền đến nơi này có thể tiến vào trên cơ bản đều là phố buôn bán tầng cao nhất đại lão không có thư mời căn bản là vào không được đương nhiên giống như lâm dạ dáng vẻ như vậy chính là ngoại lệ thập tiểu gia tộc tứ đại gia tộc công tử ca tự nhiên là có thể tùy ý tiến nhập hiện trường giao lưu hội c h ủ quang giao thoa không ít phố buôn bán đại lão không ngừng đang tìm t ầ n g cao nhất gia tộc người nói chuyện với nhau thành lập mạng giao thiệp của mình tài nguyên mà giờ khắc này lâm dạ cũng là như trước trốn ở trong một cái góc len lén uống rượu ăn bánh gà tô hôm nay ngươi làm sao không có xa giao lâm dạ xem cùng với chính mình bên người đồng dạng là vô sự một thân nhẹ lăng vi phong hiếu kỳ hỏi lúc bình thường đây chính là có quá nhiều người muốn tham viếng lăng vi phong vị này lăng gia thái tử gia ngươi còn không biết ta lăng vi nghị đã đem ta đã đổi cũng liền ở lâm dạ cùng lăng vi phong đã đi chưa bao lâu lăng vi phong liền ban bố thông cáo tuyên bố lăng vi phong đã không còn là lăng gia thiếu chủ đem người đổi thành lăng trí cái kia cũng không có l ã o nhân kia đến bây giờ còn không có động tĩnh đoán chừng là muốn ta trở về cầu hắn đối với huyết mạch hắn nhìn rất nặng lăng vi phong lắc đầu lăng vĩ nghị dáng vẻ như vậy người cực độ cổ hủ dù cho lăng trí hành ở bên người của hắn lớn lên nhưng thứ x u ấ t thủy t r u n g đều là thứ x u ấ t một điểm cơ hội đều không có còn như lăng vi phong nếu như muốn trở về tiếp tục thừa lăng gia thái tử ra địa vị phỏng chừng liền muốn hướng lăng vĩ nghị quỳ xuống nói xin lỗi phỏng chừng còn muốn cùng lâm dạ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ từ lần trước sau đó lăng vĩ nghị phỏng chừng đều hận chết lâm dạng lăng vi phong hiện tại cũng nghĩ thông hắn như vậy muốn gia để hắn mang chính gốc phía dưới đi tính rồi đem so sánh với cạnh mình quẩn cụ ũ vẽ lăng trí hành bên k i a nhưng là đắc ý vô cùng hai người thuận mắt nhìn lại mặt khác bên kia lăng trí hành lúc này đang bị nhiều người vây quanh mời rượu trên mặt cười được t i ê u là một cái vui vẻ ở bộ mặt của hắn làng roi cũng là còn không có tiêu trừ yêu đây không phải là ta cái kia bị đuổi ra khỏi nhà đệ đệ sao lăng trí hành bên kia ánh mắt vừa lúc liền chuyển hướng về phía bọn họ bên này lăng trí hành mang người lại tới lăng vi phong bây giờ là bị đuổi ra khỏi gia môn hiện tại cái này lăng gia cũng chỉ còn lại có hắn một cái hợp pháp người thừa kế tất cả mọi người đều cho là lăng vĩ nghị sẽ đem vị trí chuyển cho lăng trí hành bây giờ lăng trí hành xem như đ ắ c y vô cùng ở loại địa phương này đụng với đệ đệ của mình đương nhiên là phải thật tốt trào phúng một cái đây chính là cái kia cùng lâm dạ h ô n ở chung với nhau lăng nhị thiếu gia à cũng đã sớm nói cách này cái lâm dạ xa một chút hiện tại xong chưa mình bị đuổi ra khỏi nhà lăng nhị thiếu gia lăng lão gia tử đều theo như ngươi nói không muốn cùng lâm dạ lui tới ngươi làm sao lại phải không nghe đâu lăng vĩ nghị không chỉ là đem lăng vi phong đuổi ra khỏi nhà c ò n chuyên môn công bố tại sao mình muốn đem lăng vi phong đuổi ra khỏi nhà hiện tại toàn bộ đế đô thượng tầng sẽ không có người là không biết lăng vi phong là bởi vì hảo huynh đệ của nàng mà bị đuổi ra khỏi gia môn hai người cùng nhau trở thành hiện tại buồn cười nhất chê cười ta cảm giác lăng láo ra tử nhãn quang là sáng như tuyết lăng đại thiếu gia mới là lăng gia nhất hợp cách người thừa kế bất quá chỉ là một đám tầng dưới cho cậu cũng dám hướng về phía bản tiểu gia đồ chó sủa lăng vi phong hừ nhẹ một tiếng những người này bất quá đều là nhất ban định nọ tiểu nhân chính mình là lăng gia thiếu chủ thời điểm liền cùng cầu giống nhau liếm chính mình hiện tại chính mình thất thế những người này cắn bắt đầu người đến nhưng là tương đối h u n g mãnh nhị đệ à chúng ta đều là thế gia thiếu gia nói cũng không muốn như thế không che đậy miệng thảo nào phụ thân biết không thích ngươi lăng trí hành âm tiếu h đi lên trước hắn c h ờ một khắc này rất lâu rồi trong mắt hắn lăng vi phong mới là cái kia con hoang về nhà một lần liền muốn đưa hắn thiếu chủ c h i vị cướp đi hiện tại tốt lắm nên là của mình trung quy là của mình ai cũng đoạt không đi nói ngươi cái kia hảo huynh đệ đâu làm sao liền hắn cũng bỏ ngươi đi lăng trí hành cười lạnh nói hắn liền thích chứng kiến lăng vi phong cùng chó nhà có tang giống nhau làm sao ta ở chỗ này ngươi có chuyện gì ngồi ở trong bóng tối lâm dạ nhìn lấy lăng trí hành mở miệng hỏi không có không có việc gì lăng trí hành khi nhìn đến lâm dạ trong nháy mắt đó cả người trên trán toát ra mồ hôi lạnh nhất là đối lên lâm dạ cái k i a một đôi không có chút rung động nào ánh mắt hắn hoảng sợ hồi ức trong nháy mắt liền đánh vào trong lòng hắn nghi tới rồi chính mình tại lăng ra bên trong thấy được lâm dạ đôi mắt kia sau đó chính mình đã bị hung hăng quất một cái roi ra tuy là đã qua bảy ngày nhưng hắn trên mặt làn roi đến bây giờ còn không có tiêu thất cái loại này đau đớn trên thân thể giống như là bóng ma một dạng làm sao đều không biện pháp tiêu trừ không có việc gì liền cút nhanh lên a lâm dạ chẳng muốn đi xem hàng này cùng lăng vĩ nghị giống nhau bất quá chỉ là một cái tiểu nhân mà thôi lăng trí hành rất muốn có cốt khí đối với lâm dạ tiến hành phản bác nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới lâm dạ cái kia một đôi kinh khủng ánh mắt l ờ i vừa tới miệng liền làm sao đều không dám nói ra đi lăng trí hành không có chút nào do dự trực tiếp xoay người đi ra tấm tắc xem ra lần trước là thật bị ngươi dọa sợ lăng vi phong nhìn lấy lăng trí hành cái kia hoảng sợ dáng vẻ cười lắc đầu căn bản cũng không có cái loại này kế thừa gia nghiệp can đảm hoàn toàn chính là một cái tiểu nhân dáng vẻ như vậy người thành chủ nhà họ lăng như vậy lăng ra khoảng cách diệt vong cũng sẽ không quá lâu lần trước ta diễn có thể chăm chú lâm dạ nhìn khắp nơi xem muốn tìm được nữ chủ nhóm thân ảnh cho tới bây giờ trên cơ bản nên tới nữ chủ đều đã đến đông đủ trong đó còn có bao quát diệp mạc không phải hàng này lúc này đang ở tô thanh niên bên người vương i ữ u phục vụ nổi lên theo tôi lâm dạ nhìn lấy diệp mạc không phải vị này đ ể quy sau cùng phản phái đại b ộ ố t lúc này giống như là một cái liếm cầu giống nhau cùng sau lưng tô thanh niên lâm dạ lắc đầu liền bộ dạng như vậy liếm cầu có thể nhưng nữ chủ thích mới có quỷ đâu tôi ác tâm vẫn là diệp mạc không phải hàng này lại vẫn nội quyền đại gia đều là độc ác phản phái hắn lại vẫn biết công kích minh hữu của mình cái này phản phái cũng là thực sự không có người nào lâm dạ đang suy nghĩ đâu liền thấy trong đám người tô thanh niên hai mắt sáng lên bưng ly rượu trực tiếp liền bỏ qua rồi diệp m ạ c không phải từng bước hướng lâm dạ đi tới ngoa tạo dự ư hoàn lâm dạ sửng sốt lúc này liền hiểu tô thanh niên muốn làm gì nói thật trọng sinh một lần những thứ này nữ chủ đơn giản là chính là đầu vóc có bệnh giúp các nàng đánh đuổi tình địch rõ ràng chính là nhân vật nam chính vai diễn thế nhưng không phải là muốn hướng chính mình cái này đọc các nam phụ trên người kéo liền thái quá lâm dạ nhanh chóng xoay người trực tiếp chuẩn bị rời đi hắn hôm nay tới mục đích là vì bị người vẽ mặt mà không phải đánh người khác khuôn mặt hắn cũng không hứng thú ở chỗ này cùng diệp mạc không phải chơi nhưng lâm dạ muốn đi tô thanh niên bước chân cũng là nhanh hơn hắn hơn nhiều một cái chạy chậm liền lên tới kéo ở lâm dạ tay người muốn đi đâu lâm dạ nhìn trước mắt tô thanh niên trong lòng có vô số mụ bán nhóm muốn m á n g ra lần trước ngươi cho ta đầu một tỷ đầu tư khoản đại gia không phải đã hoàn toàn phân rõ giới hạn sao đây là dự định làm cái gì quả nhiên tô thanh niên bên này mới vừa bắt lại chính mình phía sau diệp mạc không phải theo đôi lại tới lâm dạ minh đã lâu không gặp lần thứ hai gặp mặt diệp mạc không đối với lâm dạ trên mặt liền lộ ra ôn hòa mỉm cười chút nào đều không có bất kỳ không nhịn được nhưng lâm dạ có thể cảm giác được diệp mạc không đối với hắn địch tý sâu đậm nhìn như ôn hòa nhãn thần cũng là khắp nơi để lộ ra một cỗ tranh đua đi tới lâm dạ trước mặt lúc còn không tự chủ đứng thẳng người tựa hồ là còn muốn cùng lâm dạ tương đối một cái ý tứ nói thật chứng kiến cái này dừng bút nam phụ đại phản phái liên đội hữu địch nhân đều không phân rõ lâm dạ cũng rất tuyệt vọng ha hả đã lâu không gặp miễn cưỡng đánh một cái bắt chuyện lâm dạ căn bản chính là lười để ý cái này khờ nhóm ngươi làm sao không phải đánh với ta bắt chuyện? chúng ta vẫn là đồng bạn hợp tác đâu tô thanh niên nhẹ nhàng chân mày hơi như bắt đầu mỹ nhân như tranh vẽ cho dù là mặt nhăn vai đều là đẹp đến không thể tả đã lâu không gặp nguyên lai、like、ngươi còn biết chúng ta là đồng bạn hợp tác sao lâm dạ còn tưởng rằng tô thanh niên liền là chân chính không ràng buộc cho mình quên tặng một tỷ đâu nàng là đối với đầu tư chuyện của công ty cho tới bây giờ đều không có quá hôm nay ngươi là có cái gì không vui sao tô thanh niên cảm giác được lâm dạ đối với mình không định gặp nhưng là vì sao tô thanh gian cảm thấy chính mình không có làm gì sai à không có a ta rất vui vẻ nếu như ngươi có thể cách ta xa một chút ta thì càng vui vẻ lâm dạ nhịn không được n ổ nước bọn hoàn toàn không nhìn ra vui vẻ cũng không phải là nghiêm mà ta tô thanh niên giơ tay lên bang lâm dạ b ả y một cái vui vẻ khuôn mặt tươi cười đây mới là vui vẻ trên ngón tay đụng vào lâm dạ gò má trong nháy mắt tô thanh niên tay run một cái khuôn mặt cũng nhỏ bé không thể nhận ra đỏ lên đây chính là đụng vào yêu thích người cảm giác sao tô thanh niên có điểm ngượng ngủ kiếp trước và kiếp này đây là nàng đệ một lần va chạm vào lâm dạ mặt cái loại này cảm giác thật không thể giải thích rõ ràng là chính mình sờ s o ạ lâm dạ mặt thế nhưng lại có một loại bị lâm dạ đùa dỡn cảm gi trái tim không chịu thua kém đang còn loạn ta vui hay không không biết thế nhưng ta là chứng kiến đi ra diệp mặc không phải cái này ca sao là thật muốn chọc g i ậ n nổ lấy lâm dạ thị giác nhìn sang hắn thấy được diệp mặc không phải là ôn hòa khuôn mặt từ tô thanh niên vươn tay một k h ắ p kia ở đến va chạm vào chính mình mặt một k h ắ p kia xảy ra biến hóa cực lớn từ ôn hòa đến tái nhợt cũng chính là trong nháy mắt mà thôi hiện tại lâm dạ có thể nhìn ra trong đôi mắt này mặt còn mãn hàm lấy toán độc khá lắm lúc này là thật có ý tứ chính mình một cái tiểu độc gác nam phụ đem phản phái độc gác đại bột bị trọc c lâm hình hôm nay là buổi tối có không có dự định biểu diễn tiết mục gì cơ hồ là cắn răng diệp mạc không phải tận lực để cho mình dùng bình tĩnh nhất ngựa khí nói ra ta mã xong đời cái này độc c á c đại phản phái là thật bị c h ọ c tức vốn nên nên khiêu khích nhân vật nam chính hắn dĩ nhiên đã chạy tới khiêu khích mình cam cái này đáng chết nhân vật nam chính đến cùng lúc nào xuất hiện cũng liền ở lâm dạ nghĩ lấy nhân vật nam chính lúc nào xuất hiện đồng thời cầm thư mời trà trộn tới diệp b ạ c h cũng tránh ở trong đám người đứng xa xa nhìn một màn này hắn kích thích nhưng là so với diệp mạc không phải cường l h ậ t nhiều nói cho cùng diệp mạc cùng tô thanh tốt hôn ước nhưng là còn không có đẩy số a cái tiên là của mình danh t r á n h ngôn thuận vị hôn thê à, lúc này vị hôn thê của mình đang cùng nam nhân khác làm ám hội chân chuồng n h ư đầu nhân lâm dạ dám c a n đảm cùng tô thanh gian chơi ám hội muốn chết giờ khác này diệp bạch lý trí cũng là bị triệt để phá hủy hầu như không còn cất bước liền hướng lâm dạ vào tới ta cũng nghe nói lâm h i n h tiết mục đặc biệt đặc sắc không biết có thể hay không tỉ thí với ta một cái diệp bạch trầm thấp tiếng nói giống như là một tòa tùy thời chuẩn bị bộc phát ra hòa sơn nhìn lấy diệp bạch xuất hiện lâm dạ cả người đều trong nháy mắt không xong cái quỷ gì h mình không phải là độc gác nam phụ sao tại sao dường như trở thành nhân vật nam chính còn bị nguyên bản nhân vật nam chính khiêu c h i ế n sáu cái này kịch bản là tờ mơ thái qua a phía trước là nữ nhân vật chính biến gì rồi chuyện gì xảy ra diệp bạch tiểu huynh đệ ngươi không phải vẫn luôn rất bình thường sao bảy hiện tại là chuyện gì xảy ra o ho a nếu như đại gia cho mảnh nhỏ tấm vé tháng đêm nay liền đổi mới đúng không n u ố t lời thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại. diệp bạch tiểu h u n h đệ ngươi không phải vẫn luôn rất bình thường sao hiện tại là chuyện gì xảy ra lâm dạ vấn đề nhất định là không chiếm được trả lời diệp bạch lúc này cùng diệp mạc không phải dĩ nhiên thống nhất vông xuống i ử u hận đứng ở cùng là một phe cánh m i ban nhóm cái này hai cái kẻ địch trời sinh dĩ nhiên làm đến cùng một chỗ cái này còn chơi mẹ ngươi tiết mục gì à, ta căn bản cũng không có chuẩn bị a tiếp được bên trong cái này làm sao làm a hắn chính là một cái đ ầ u c ác xứng a lâm hình ngươi liền chớ khiêm đường diệp mạc không phải ngoài cười nhưng trong không cười phế vật này liên tiếp chịu dũng khí khiêu chiến đều không có thật không biết thanh niên đến cùng thích hắn cái gì lâm hinh kiêm tốn t a đây trước hết thả con tép bắt con tôm diệp mạc không phải nhìn thật sâu liếc mắt lâm dạng xoay người đi lên sân khấu chính trung ương diệp mạc không phải vừa lên đài thoáng cái toàn bộ hội trường liền yên tĩnh lại hiện trường người tự nhiên đều sẽ cho diệp mạc không phải mười phần mặt mũi mọi người đều là ngừng phía nhìn về phía trên võ đài diệp mạc không phải ngày hôm nay đi tới trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường chư vị chúc mọi người buổi tối tốt lành diệp mạc không phải đứng ở trên vũ đài hướng đài phía dưới lễ phép vân an diệp mạc không phải câu này vân an nhất thời là thắng được người ở chỗ này khách quý nhiệt liệt hoan hô diệp mạc không phải thân là tứ đại gia tộc diệp gia đích trường tử bản thân ở đế đô thì có cái này cực cao nhân khí lại không năm mươi bảy là như thế nho nhã lễ độ tự nhiên là rất được h o a n g n ê n phía d ư ớ i không thiếu nữ sinh chứng kiến diệp mạc không phải bên trong cơ thể của bọn họ giống cái hosmon bắt đầu không ngừng buộc phát ra trong mắt đều ở đây mạo hiểm hải tâm t h a n h i ự u đế quy quy ể n sách này đệ nhất phản phái diệp mạc không phải cùng lâm dạ cái này tiểu phế vật có thể hoàn toàn khác nhau đó chính là vùng cánh tay hô lên tại chỗ công tử ca đều sẽ theo phía sau hưởng ứng cũng chỉ có dáng vẽ như vậy ngươi mới có tư cách cuối cùng cùng diệp bạch đối kháng không giống lâm dạ trên cơ bản người gặp người ch ta thành t i ể u hoa thanh đại học từng học sinh ngày hôm nay cũng là nguyện ý vì ta trường học cũ dâng lên một khúc đồng thời bài hát này cũng là vì hiến cho ta thích nữ thần cơ hội là ở diệp mạc không phải nói xong ánh mắt của toàn trường đều hội tụ đến tô thanh niên trên người tất cả mọi người tại c h ỗ đều biết diệp mạc không phải thích nữ thần chính là tô thanh niên thế nhưng thời khắc này tô thanh niên một đám tân khách nhìn sang thời khắc này tô thanh niên hoàn toàn không để ý đến diệp mạc không phải là ý tứ chỉ là chính mình hung hăng lôi kéo một người nam nhân đang giảng lấy cái gì chuyện gì xảy ra diệp mạc không phải đều phát hiện chàng thổ lộ tô thanh niên dĩ nhiên thờ ơ thậm chí là căn bản là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn ngược lại là hết sức chuyên chú cùng bên cạnh mình nam nhân nói chuyện phiếm trong chốc nhóm này tại chỗ tân khách mỗi một người đều là nhãn thần của quái cái này diệp mặc không phải lúc này thoạt nhìn lên thật giống như một cái lục đầu q uy nói cái này cùng tô thanh niên nói chuyện trời đất là ai à nhìn lấy là hai người tại nói chuyện phiếm nhưng người sáng suốt đều nhìn ra rõ ràng chính là tô thanh niên lại nói đối phương căn bản cũng không có nhiều nguyện ý tiếp l ờ i à dựa vào ai đây à thái độ cũng dám lớn lối như vậy tô thanh niên chủ động tiếp lợi lại cũng dám mặc xác đám người đều rất tò mò đồng thời cũng là rất nhanh thì đem thân phận của lâm dạ nhận ra ta l o đây không phải là lâm g i ạ đại thiếu gia lâm dạ sao thật sự chính là hắn tô đại tiểu thư vì sao đối với hắn nhiệt tình như vậy thế giới này điên rồi sao tô thanh niên dĩ nhiên thích một cái phế vật cái này cũng quá vớ vẩn chứ sợ ngươi đều không tin con mắt của mình tô thanh niên lúc này đang đối mặt dĩ nhiên là lâm dạ cái thư ở trong truyền thuyết đế đô phế vật nhất là lâm dạ gần nhất làm ra cái gì nhàn ngư đầu tư càng l à ở cấp trên trong vòng lưu truyền rộng rãi lâm dạ tao thao tác thật là tao gậy chân đầu tiên là bắt đầu sử dụng một cái siêu thị buôn bán viên trưởng quản đầu tư của mình công ty sau đó đặt tên là nhàn ngư đầu tư tám mươi lăm ước liền cùng vung tiền tựa như chơi lâm dạ trong lúc nhất thời sớm liền trở thành toàn bộ người hài hước thế nhưng giống nhau lâm dạ cũng rất khiến người ta ước ao tám vị thần liên thủ bỏ vốn cho hắn vung tiền cái này nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ đều không thể nào làm được sự tình bọn họ đối với lâm dạ là hâm mộ và ghen ghét ta chỉ là không nghĩ tới lâm dạ hiện tại càng thêm điên c u ồ n dĩ nhiên là quả thật diệp mạc không phải là trước mặt thông đồng tô thanh niên đây là sợ chính mình sống qua thoải mái sẽ không bởi vì lần trước đám cháy liền tô nữ thần sau đó tô nữ thần thích lâm dạ đi c ấ m miệng a muốn chết đúng không tô thanh niên nhưng là diệp mạc không phải thích nữ nhân coi như là lời nói thật cái tiêu cũng không có thể ở nơi này bên trong nói ra trừ phi là muốn chết hiện trường đỉnh lưu đám công tử ca đây chính là đặc biệt biết là người nào dám nói thêm cái gì trình diệp mạc không phải không có mặt mũi đó chính là bọn họ không l i ề u mạng mà lúc sở hữu mặc dù là bọn họ ước ao lâm dạng thế nhưng trong lòng nhưng cũng là không có đem lâm dạc coi là chuyện đáng kể đ ắ tội rồi diệp mạc không phải phòng chừng lâm dạ là sống không được bao lâu đây chính là đoạt thê trí hận diệp mạc không phải phòng t r ừ n g đã tức giận muốn nổ trên võ đài diệp mạc không phải bắt đầu rồi chính mình biểu diễn cùng nguyên tắc bên trong giống nhau diệp mạc không phải lựa chọn một bài đặc biệt lãng mạn khúc dương cầm trong ngộng hôn lễ khúc dương cầm ở diệp mạc không phải ngồi xuống tòa hạ một khắc kia mười ngón tay ở trên phím đàn kích thích một bài h êm thai thú vị mộng nguyễn hôn lễ giai điệu thử thách đang ngồi mỗi một cái người khách đến t h ă m l ô thai trong ngộng hôn lễ bản thân cũng không phải là cái gì rất khó khăn khúc dương cầm chỉ cần đàn dương cầm tứ cấp có thể chính mình độc lập hoàn thành nhưng nếu như muốn đạn tấu ra mang có cảm tình dùng mười ngón tay của hắn đem một hồi hoa lệ hôn lễ hiện ra ở trái tim tất cả mọi người bên trong diệp mạc không phải không tự chủ mở mắt nhìn về phía dưới vũ đài tô thanh niên hắn muốn nhìn một chút hiện tại tô thanh niên biểu hiện mình cũng như thế dụng tâm truy cầu thanh niên tâm coi như là nhanh tảng đá cũng phải bị chính mình che hoa phải biết rằng diệp mạc không phải bằng vào chính mình diệp ra thiếu ra thân phận không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý cho hắn yêu thương nhung nhớ đâu hắn cũng không tin tô thanh niên biết một chút cảm giác đều không có khi nhìn đến dưới đài tô thanh niên trong nháy mắt đó diệp mạc không phải là ngón tay phảng phất là rút gần một dạng nguyên bản hoa lệ trương nhạc nhất thời là hóa thành một đoàn loạn dưới vũ đài tô thanh niên nào chỉ là không có chịu đến bất kỳ cảm động căn bản chính là không có liếc hắn một cái chỉ là ở hết sức chuyên chú cùng lâm dạ nói chuyện tiếm ký nhãn mo không không không không không không không không không không không đòi hỏi của các người đêm khuya đổi mới đưa lên cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng c ó tại. g hướng tới n à y n h trình mang vô h t n khả năng trên cái thế giới này làm cho vào nhất chuyện lúng túng đơn giản chính là chính mình liệu mạng muốn hấp dẫn sự chú ý của đối phương kết quả đối phương căn bản là liền chim tâm tư của ngươi đều không có nhất là là một người nam nhân ở hướng mặt khác một nữ nhân tỏ tình thời điểm đối phương dĩ nhiên tại cùng những nam nhân khác so với khắc diệp mạc không phải ngồi ở trên vũ đài chỉ cảm giác mình giống như là một cái lục đầu quy đài phía dưới mọi người nhìn về phía mình nhãn thần đều là tiết lộ ra như vậy một tia quái dị nếu không phải là hắn r a giáo hài lòng hắn đã hận không thể trực tiếp đứng lên đem đàn dương cầm đập trưng nhạc khôi phục bình thường nhưng cảm tình lại hoàn toàn đã không có ngược lại bị chính mình trong n ự c phẫn nộ thay thế mậu nguyễn bên trong hôn lễ không ở mậu nguyễn biến thành núi lửa phun trào hiện trường khách quý mặc dù là không h i ể u khúc dương cầm hoàn toàn chính xác cũng có thể cảm giác được trong đó tốc độ biến hóa trong mậu hôn lễ là một bài chữ tình khúc gắn gượng g bị bắn ra một loại phẫn nộ cảm giác lại nhìn phía dưới một chút lâm dạ cùng tô thanh gian cùng lâm dạ trong đầu bọn họ không tự chủ nổi lên một hồi hôn lễ hôn lễ nửa đoạn trước tương đối hạnh phúc nữ nhân vật chính cùng vai nam chính tương đối ngọt nào mà ở hôn lễ nửa đoạn sau đột nhiên phát hiện nữ chủ mang thai hai tử dĩ nhiên không phải nhân vật nam chính dĩ nhiên trên đài là diệp mạc không phải bọ là căn bản cũng không dám trừ phi là muốn chết rốt cuộc diệp mạc không phải hoàn thành chính mình mở màn thanh tú đứng lên không có chút nào lễ phép trực tiếp xuống đài đương nhiên căn bản cũng không có người đi chắc hắn thậm chí bọn họ đều không dám nhìn tới hắn bọn họ lý giải diệp phi cảm giác khái khái diệp công tử ngươi đàn vừa lúc đây là bài hát gì hạ diệp mạc không phải xuống đài về sau liền trực tiếp đi về tới đồng thời dùng hắn đôi mắt kia đối với lâm dạ tiến hành rồi tử vong ngương thị cái kia trong mắt để lộ ra sát ý đều đã không ở trần chuồng còn tốt lâm công tử giờ đến phiên ngươi lên đài diệp mạc không phải là nhãn thần ngưng mắt nhìn một đôi mắt tiết lộ ra hàn quang cái được rồi ta không chuẩn bị a lên đài không tồn tại hiện tại lên đài trình tự đã sai lầm rồi nói là tô thanh niên tìm ta nói chuyện ngươi diệp mạc không phải là không phải ánh mắt có chuyện làm gì quái ta à ta cũng là muốn theo nữ nhân vật chính giữ một khoảng cách các nàng không phải là muốn kể cả ta ta cũng rất tuyệt vọng a diệp công tử lâm dạ nếu nói mình không có chuẩn bị hắn cũng không giống như ngươi vậy tử có chuẩn bị chú đáo tô thanh niên đương nhiên sẽ không để cho lâm dạ lên đài mất thể diện nàng còn nhớ k i ế p trước khi đó nàng liền vẫn luôn là thờ ơ nhìn lấy lâm dạ ở toàn bộ mặt người trước m ấ t mặt nàng không có chút nào cảm giác từng mỗi lần nghĩ tới đây nàng đều sẽ n h ị n không được suy nghĩ ngay lúc đó lâm tấu ở trên vũ đài là biết bao xấu hổ cùng khó chịu làm lại một lần nàng là nói cái gì cũng không thể lại để xảy ra chuyện như vậy diệp mạc không phải như thế vừa nghe nhất thời càng cho hơi vào hơi bạo cỏ còn dám nói nếu không phải là lâm dạ tên cố này n bọn họ trong ngộng hôn lễ làm sao lại xuất hiện trọng đại như vậy sai lầm làm cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt làm cho hắn ở của mình thích nữ thần trước mặt mất mặt càng muốn diệp mạc không phải càng là nổi giận t hận không thể dùng chính mình ánh mắt đem lâm dạ thiên đ a o vạn thanh niên ngươi có thể không nên coi thường lầm công tử hắn chính là rất lợi hại diệp mạc không phải như thế nào đi nữa sinh khí nhưng đổi thành tô thanh tốt mở miệng trên mặt của hắn liền lộ ra thân sĩ một dạng m ỉ m cười ngược lại hôm nay chính là muốn ép lâm dạ xấu mặt không thể lâm dạ đứng ở một bên đơn giản là không mắt nhìn cái này diệp mạc không phải thật là liếm đủ có thể biến s ắ c mặt cũng không cần thời gian đối với diệp mạc không phải là nhân thiết lâm dạ cảm thấy cầu tệ tác giảo tắc có chút quá đắng chỉ cần dính đến tô thanh niên diệp mạc không phải thì sẽ mất đi lý trí ở nguyên tắc bên trong cậu so với tác giả cho ra giải thích coi như là miễn cưỡng có thể thực hiện diệp mạc không phải từ nhỏ đã thích tô thanh niên thế nhưng tô thanh niên cũng là chính mình đường đệ vị hôn thê vì vậy hắn ở tô thanh niên trước mặt rất dễ dàng tự ti lâu này g liền đưa đến hắn liếm cho cá tính dĩ nhiên loại này liếm cậu cùng lâm dạ là hoàn toàn khác nhau lâm dạ đến cuối cùng tác giả cho ra kết cục là b ô n g xuống đối với hạ thi hàm chấp nghiệm tuyển trách thành toàn diệp bạch cùng hạ thi hàm lâm dạ ở đế quy bản này sảng văn bên trong chính là một cái vô nao sơ kỳ bị đánh mặt tiểu phản phái đối với kết cục ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn sở dĩ hắn bị hạ thi hàm cùng diệp bạch c á i t ì n h c ả m hóa tuyển trạch b u ô n g tay đương nhiên hắn cái này kịch t ì n h bên trong vung tay hoàn toàn là vì s ô n g g i a nam nữ chủ trong lúc đó cùng c h u n g hoạn nạn chân tình đều đả động tiểu phản phái cái chủng loại kia thoải mái đây cũng là vì sao khách quý bài hát này biết thích hợp lâm dạ người của chính mình t h i ế t tuy là lựa chọn vông quan tâm bên trong yêu vẫn là hạ thi hàm sau đó đã bị diệp bạch dẫn tới trong kho hàng một súng bắn mà diệp mạc không phải thành tựu sau cùng siêu cấp đ ạ i bốt đang hoàn thành cuối cùng hát hóa trạng thái sau đó đối với tô thanh niên có bao nhiêu yêu sẽ có nhiều hận kết cục bị giết chết thời điểm cũng là bắt cóc tô thanh niên thiếu chút nữa thì đem tô thanh niên giết chết l i ê n bộ dạng như vậy n h â n thiết tác giả sơ kỳ đối với hắn liếm cầu nhân thiết lập tốt trưởng khống hậu kỳ đối với hắn đột nhiên thay đổi thông minh đều tốt giải thích bất quá bất luận như thế nào hắn qua đây nhằm vào ta liền tờ mở thái quá coi như là không chuẩn bị lên đài tùy tiện hát hai câu cũng có thể chứ diệp mạch ở một bên cười doanh doanh mở miệm hắn bây giờ đích xác là tương đối thoải mái. mặc dù bây giờ cùng diệp mạc không phải đã thống nhất trận tuyến nhưng sớm muộn gì còn có thể là đ ệ n h nhân diệp b ạ c h hận không thể giết chết diệp mạc không phải toàn ra bây giờ thấy diệp mạc không phải mất mặt trong lòng càng thêm sảng kế tiếp chỉ cần mình lên đài trang b ư ớ c đến lúc đó chính mình hồ khu chấn động không đúng liền thanh niên đều sẽ đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa cái gì nghiêm nhị khẳng định đều là ung dung bắt được a lại là ngươi cái này tiểu ma cả bông a tại sao còn không học thông minh a lâm dạ thấy là diệp mạch lúc này liền mở ra chính mình trào phúng kỹ năng không có biện pháp hiện tại cái này độc c ác đại bột tuy là không nhìn rõ sở đối thủ thế nhưng hắn có thể không thể quên đối thủ của hắn thủy t r u n g đều là diệp bạch làm sao rồi có dám theo hay không ta tỉ thí một chút diệp bạch nhìn lấy lâm dạ cười lạnh nói so với a có cái gì không dám nói chủ động khiêu khích tỉ thí chẳng lẽ không đúng ta hẳn là làm sự tình sao lâm dạ rất m ê hoặc từ nguyên n g nhân vật nam chính dĩ nhiên đã chạy tới đoạt chính mình vai diễn liền thái quá làm tốt chính mình bán t r ư ớ c công tác không tốt sao ngươi có phải bị bệnh hay không làm được ngươi diệp bạch giống như là một cái độc ác phản phái giống nhau ngươi để cho ta như thế nào tự xử lâm dạ trong lòng đối với diệp bạch mở ra điên cuồng nhổ nước bọn phía trước còn cảm thấy diệp bạch rất có nhân vật chính p h o n g phạm kết quả hiện tại biến thành cái này đếu dạng r a xem hay là thôi đi tô thanh niên đứng ra nhẹ nhàng nhãn thần đều biến đến tràn đầy tức giận nàng nơi nào không nhìn ra diệp bạch liền là thuần túy gây sự muốn đánh lâm dạ mặt tại sao muốn tính rồi chẳng lẽ là dám không l i ê n ngươi bộ dáng này còn muốn có được thi hàm thích không diệp bạch có thể không phải cho phép lâm dạ cự tuyệt lâm dạ nếu như cự tuyệt hắn làm sao còn vẽ mặt cái này vương bắt đản từ trở lại v â quốc lâm dạ mỗi lần vừa xuất hiện xui xẻo chính là chính mình lần này nói cái gì đều muốn hung hăng vẽ mặt lâm dạng đều nhanh cho diệp bạch cả tự bế cái này một lần nhất định phải hung hăng vẽ mặt lâm dạng cho mình bài trừ một cái tâm m a hai anh tới a ngươi cái này tiểu ma cà đông lâm dạng mặt lộ vẻ phẫn nộ nhãn thần hung ác độc địa cực kỳ giống một cái độc ác phản phái nhưng không biết vì sao h n tổng cảm giác mình lập trường là lạ rõ ràng mặt đối mặt là nhân vật nam chính nhưng là cái này nữ nhân vật chính đứng ở bên cạnh mình luôn cảm giác có điểm vi phạm họa phong a chúng ta tới đánh cuộc nếu như ngươi thua vây quanh ở nơi đây học chó sửa diệp bạch trung lóe lên một tia chẳng đáng phế vật chính là phế vật một đống bùn não không dính lên tường được dễ dàng như vậy liền nổi giận tới ngày hôm nay ai nếu bị thua người đó liền học chó sủa mẹ phút d i ở cho quỷ gì kiếp trước có đánh cuộc sao hắn làm sao không biết diệp bạch cái này dừng bút có phải hay không đầu góc có bệnh mặc danh kỳ diệu cho mình thêm hí còn muốn chính mình học chó sủa ni mã thật là á c tâm bất quá học chó sủa là không có khả năng học chó sủa nếu như phản phái còn cùng nhân vật chính giảng đạo nghĩa đó không phải là đầu ó c có bệnh sao đến lúc đó khuôn mặt đánh xong chính mình trực tiếp bảo não đi lúc này mới phù hợp một cái phản phái phải làm xa xa vườn trường trên lầu chót tiểu đội tử thần năm người mỗi một người đều là nghiến răng nghiến lợi bọn họ ở hội trường cài đặt đặt máy nghe lén tự nhiên là biết phía dưới diệp bạch đến cùng đang nói cái gì diệp bạch cái này vương bắt đản g lần trước may mắn làm cho hắn chạy trốn một mạng lại vẫn thì ra mình đi ra muốn chết nói là thi đấu đàn dương cầm còn không phải là liền vì để cho bọn họ thiếu niên mất mặt bọn họ thiếu niên cái gì cũng tốt duy chỉ có ở nhạc khí phương diện thiếu một chút thiên phú diệp bạch lại là bất đồng sát thủ muốn chấp hành nhiều loại ám sát nhiệm vụ mà cần p ẫ n thành người bất đồng đàn dương cầm cũng là sát thủ kỹ năng cơ bản một trong lâm d đội trưởng ta một súng bắn nổ hắn lu sở a cầm lấy trong tay sợ nỉ vật phở ống kính nhắm trực tiếp nhắm ngay diệp bạch chán chỉ cần bót có, có thể trực tiếp tiến diệp bạch ly khai thế giới này lãnh tĩnh nhiều người như vậy thiếu gia cũng ở không nên v ọ n g đậu sẽ xí lì ạ sắc mặt lạnh lùng hiện tại nổ súng đến lúc đó nhất định sẽ hù được bọn họ thiếu niên đây là các nàng tuyệt đối không cho phép chờ các loại thiếu gia đi ra ngoài giết chết h ắ n sẽ xí lì ạ cũng đã sớm muốn giết chết diệp bạch cái ra hỏa này đơn giản là chán ghét có thể cầm của sở trường ta của mình đi khi dễ thiếu gia ngược lại các nàng là ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không lại để cho diệp bạch còn sống rời đi giáng khi dễ thiếu da của các nàng si dạ từ bên hông của mình rút đoạn đo a ra ngày hôm nay nhất định phải giết chết diệp bạch chuyện này vẫn là thôi ha diệp bạch đang chuẩn bị mở miệng hắn cũng cảm giác được sau lưng mình có tận mấy đôi mãn hàm sát ý nhãn thần đã là lặng lẽ để mắt tới rồi chính mình vài đôi giày cao gót hắn ở đập mặt đất mấy người phụ nhân từng bước tới gần trong hội trường hạ thi hàm vì tham gia hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường từ châu âu chuyên môn bay trở về vì chính là ngăn cản diệp bạch tên hôn đản này an toàn không nghĩ tới nàng mới v Vừa l ú c l i ề n là nói diệp bạch nghĩ tới đây trong lòng nhịn không được tức giận bút lên hắn căn bản cũng không biết vì sao cái này mấy người phụ nhân liền chuyên môn che chở lâm dạng coi như là vì trợ giúp trần pha mẩn giấu các nàng đó liền không thể biến thành người khác che chở sao không phải là muốn chọn lâm dạng không phải là muốn là hắn làm hại hắn luôn bị cái phế vật này chế dễ ứ diệp bạch rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng ta cũng hiểu được không cần thiết đàn dương cầm tốt không có ích gì quan trọng là nhân phẩm tốt tiêu vũ huyên trước sau như một liệt diễn quần dài mảnh khảnh chân dài khó được cùng hạ thi hàm thống nhất chiến tuyến đàn dương cầm hay là tôi đi lâm dạ không thích đàn dương cầm ngươi thắng cũng là thắng không anh hùng tâu nghiên phỉ ngay sau đó cũng đi theo qua đây nàng cùng tô thanh niên cũng không đồng dạng thân là tương lai chủ nhà họ tô nàng đi tới chỗ nào bên người đều sẽ có một vòng người qua đây vân an căn bản cũng không có thời gian qua đây cùng lâm dạ chào hỏi nhưng vừa nhìn thấy bên này lâm dạ bị diệp bạch khiêu khích nàng liền không thể nhị t là các ngươi mấy người phụ nhân ngươi liếc mắt ta một lời trực tiếp đã bị lâm dạ bồi thường tuyệt khiêu chiến của mình diệp bạch rất nổ a những nữ nhân này rõ ràng đều là mình coi trọng vì sao đến cuối cùng dĩ nhiên đứng ở lâm dạ bên người làm sao ngươi lâm dạ là không có chúng sao cần mấy người phụ nhân thay ngươi nói chuyện diệp bạch cũng không để ý nhiều như vậy hắn hiện tại chủ yếu chính là vì chèn ép lâm dạ kêu căng phách lối những nữ nhân này sau này hay nói tới thì tới ai không tới người đó chính là tốt tử lâm dạ nghe đám nữ nhân này n g ư ờ i một câu ta một lời trong lòng cũng là khá là không biết phải nói gì các đại tỷ các ngươi lầm lập trường đi ta là phản phái nhân vật nam chính tại đối diện các ngươi nói giúp ta lâm dạ cảm giác thiên đạo có phải hay không phát sai kịch bản rồi hả ngươi nha ngược lại là duy trì bình thường à, ngươi cái này phương hướng lớn bình thường liền cờ m ở n ở quá bất hợp lý đi ngược lại hôm nay vẽ mặt k ị tình lâm dạ nhất định phải đi hết chờ chút lên đài chính là mình chỉ bằng chính mình cái kia tiếng ca tuyệt đối là có thể lại một lần làm cho hiện trường một mảnh chấn động sau đó chính mình có thể h ạ o não về nhà tốt tốt r ấ t diệp bạch thơm nợ nụ cười quả nhiên cái này không có đầu góc hàng chính là cái này n g ù sao thiếu đối mặt lâm dạ tức giận bằng lòng hạ thi hà mấy người nhìn lấy lâm dạ ánh mắt tràn đầy đều là đau lòng các nàng thiếu niên chính là như vậy ngây thơ căn bản là nhìn không ra diệp bạch loại này cầm thú ngữ kế không phải vậy kiếp trước liền sẽ không nhận nhiều như vậy vũ n ụ mấy người đồng thời cũng là sắc mặt â m trầm nói cái gì các nàng cả ngày nay cấp cho diệp bạch một cái hung hăng giáo hấn ta đây trước hết nêu xấu diệp bạch cười đáp ý nói xong trực tiếp lên trung tâm sân khấu hắn ngày hôm nay muốn dùng chính mình hoa lệ kỹ xảo tới chinh phục hiện trường mọi người cũng liền ở diệp bạch leo lên sân khấu lúc ánh mắt mọi người cũng đều là tụ tập đến rồi diệp bạch trên người nữ thần mãi mãi cũng là cả hội trường lớn nhất tiêu điểm khi phát hiện chàng mấy vị nữ thần đều tụ tập đến cùng nhau thời điểm hầu như toàn trường tiêu điểm đều đã dừng lại ở bọn họ bên này đối với cái này bên đánh cuộc bọn họ hiển nhiên đều là nghe được lo liệu lấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bọn họ nhất định là nhiều hứng thú hắn chính là diệp bạch chứ chính là cái kia trên internet truyền lưu ba dây nam thần l i ê n lâm dạ tên phế vật kia đều không đối phó nổi d ấ t r ư ớ i người chết ta trước đây chứng kiến cái kia video thời điểm còn tưởng rằng hàng này thật có thể đánh kết quả chính là một cái nữ nhân một cước đá bạo không có việc gì đi ra chắc ư ớ c kết quả tự thành rừng bút đám công tử ca nhìn lấy trên đài diệp bạch mỗi một người đều là mặt lộ vẻ trào phúng bọn họ cũng không biết diệp bạch là tới từ ở châu âu vương giả bọn họ chỉ có thấy được diệp bạch mất mặt vứt xuống nhà bà nội người nào không biết lâm dạ là đế đô phế vật kết quả nhiều lần bị lâm dạ vẽ mặt liền bộ dạng như vậy nhân là sao được lên đài biểu diễn lâm dạ đứng ở dưới đài nghe người chung quanh đối với diệp bạch không chút lưu tình trào phúng đ ỗ n g nhiên cảm giác thiên mệnh nhân vật nam chính khí vận tựa hồ là lại trở về diệp bạch trên người giống như diệp bạch dáng vẻ như vậy vai nam chính cái kia phải phải có phú nhị đại vũ đ ụ c mới đúng chứ cho nên bây giờ đến cùng ai mới là thiên mệnh nhân vật nam chính đâu diệp bạch vẫn là trần phảm lâm dạ có điểm không biết rõ ràng chẳng lẽ hai người chia đều nhân vật chính khí vận hay sao trên này diệp bạch đồng dạng cũng là nghe giới đài trào phúng căn bản cũng không có coi ra gì ngược lại chờ chút chính mình vừa mở miệng đám người kia liền biết thành thành thật thật lâm miệng diệp bạch đàn dương cầm đây chính là trải qua ngoại quốc đỉnh tiêm đại sư chứng thực bất kể là trong ngoài nước mới có người biết là đối thủ của mình lâm dạ cái phế vật này thì càng thêm không thể nào biết là đối thủ của mình điểm này là không thể nghi ngờ nghĩ như vậy diệp bạch liền tại trước dương cầm ngồi xuống ngón trò hơi hoạt động một chút ngón tay của hắn một đoạn thời gian trước bị cũng hệ cặt liên tục bạo kích hai lần thầy thuốc đều cảm thấy diệp bạch tay đã cho thế nhưng như kỳ tích diệp bạch bất qua ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền khôi phục trình độ linh hoạt cùng phía trước không có bao nhiều phân biệt diệp bạch ư nhã ngón tay đem xẹp qua trước mắt đàn dương trong n g á y mắt một bài kịch liệt khúc dương cầm đã bị đánh mà ra diệp bạch tay từ đầu đến cuối không c o dừng lại hắn tay rất nhanh mau đã có thể chứng kiến đạt được tàn ảnh giống như là bốn cái tay cùng nhau ở trên phím đàn bay lượn một dạng diệp bạch đàn dương cầm bản lĩnh cũng đích sắc là tương đối n g ư ỡ bức từ đứng lên b ã i đài bắt đầu toàn bộ sân khấu giống như là thuộc về hắn một cái người một dạng rồi đến bắt đầu đạt đ ấ u nguyên bản hiện trường cười đ ù a phú nhị đại nhóm đều là ngừng nụ cười trên mặt đem so sánh với diệp m ạ không phải là trong mộng huấn lễ cơ hồ là một giây đồng hồ bên trong chính là mười mấy âm phủ từ đàn dương cầm trung bay ra mà những thứ kia học qua đàn dương cầm càng là kinh ngạc tốt đỉnh bọn họ đều ở đây cảm thán diệp bạch ngày hôm nay đạn tấu thế nhưng ong dừng phi b á y hơn nữa còn là hai tay hợp tấu bản trong này có có bao nhiêu khó khăn có thể tưởng tượng mặc dù là ở ngồi nữa đàn dương cầm đại sư cũng không thể làm được nhưng là bây giờ diệp bạch dĩ nhiên làm xong rồi e m h a i ở cực kỳ mãnh liệt giai điệu c h u n g khiến người ta có một loại dạo chơi bẩy ong chung chặt chẽ cảm giác liền biểu hiện từng con ong đang không ngừng cần cù bù s i ê n năng công tác mang tới cái loại này không gián đoạn không t i ê n lệnh nói diệp bạch bản lĩnh là thật mạnh mẽ không chỉ có là hoàn thành người thường người thường không thể cùng chức ngạc hơn nữa còn là như vậy có tầng thứ cảm giác hoàn toàn đem kỹ xảo phát huy đến cực h ạ n lâm dạ ở dưới đài nghe diệp bạch p o n g rừng bay lượn tuy là đã gặp một lần nhưng vẫn là khi nhìn đến diệp bạch hai tay đều nhanh trở thành tàn ảnh cảm giác vẫn là có chút kinh ngạc cái này nha rốt cuộc là độc thân bao nhiêu năm mới có thể sở hữu bộ dáng như vậy tốc độ tay á áo viết một cái sáng sớm cầu hoa tươi mời các đại lão nhiều đầu một điểm vé tháng còn kém mấy chục tấm ta lập tức liền có thể ở trên sách mới vé tháng v nếu như nói g t diệp mạc không phải đạn tấu trong ngộng hôn lễ là đem cảm tính phát huy đến thực hạng diệp mạch lúc này đạn tấu chuyến đi này ông dừng bay lượn lại là đem kỹ xảo phát huy đến c h ự c hạng nhất là diệp mạch tốc độ tay làm thật là khiến người ta nhìn hoa cả mắt rõ ràng chính là hai cái tay dĩ nhiên là có thể biểu hiện ra một loại bốn tay liên đạn huyết ảnh tuyệt đối với kỹ mặc dù là cấp thế giới đỉnh tiêm đại sư đều chưa chắc có thể làm được diệp bạch tốc độ tay lợi hại a không có nghĩ tới cái này gọi là diệp bạch g i a hỏa có điểm bản lĩnh a thật là thật là dễ nghe nguyên lai、like、cái này ba i â y chiến thần bản lĩnh vẫn đủ mạnh ta chính là chủ học chính là đàn dương cẩm cái này thủ hai người bắn liên tục ong rừng bay lượn độ khó tính lên là thế giới cao cấp không nghĩ tới diệp bạch một cái người có thể hoàn thành ngư bức ngư bức xem ra cái này diệp bạch còn thực sự không như trong tưởng tượng rác rưởi như vậy ngay đầy tớ khen ngợi diệp bạch là đắc ý vô cùng cứ như vậy một bài ong rừng bay lượn lâm dạ cái phế vật này có thể là đối thủ của mình thì có quỷ đương nhiên hắn trang bức có thể còn chưa kết thúc nghĩ lấy diệp bạch từ trong túi sách của mình móc ra một gói thuốc lá tách ra bên trong rút ra một chỉ yên diệp bạch muốn làm gì đây chính là trong truyền thuyết cầm phía sau một điếu thuốc tái quá hoặc thần t i ê n sao bất quá cái g i a hỏa này tiến nhập lúc đ à o yên cũng không cầm bật lửa sao không sẽ là không mang bật lửa chứ cái này không sẽ đi mới vừa trâu như vậy bức cái này không mang bật lửa liền l ú n g túng ngay dưới đại những thứ kia thanh em kinh ngạc diệp bạch không chút hoang mang cầm lấy khói thuốc lá bỏ vào hắn muốn làm gì dựa vào cầm huyền châm lửa sao đùa d i ỡ n chứ điều này sao có thể đi tới tuyệt đối không khả năng một đám người không tin cũng đang lúc bọn hắn không thể tin trong ánh mắt khói thuốc lá đầu như kỳ tích đốt nhìn lấy b ư ớ c lên hỏa tinh chết khói thuốc lá diệp bạch trang bước bỏ vào trong miệng của mình hít một hơi cảm ơn mọi người xem xét đồng thời cúc cung biểu đạt chính mình lễ tiết dưới đài một đám người lại một lần bị diệp bạch cho đựng sau đó là tiếng vỗ tay như sấm đ ộ n g cái này cũng bạch cương mới từ trên võ đài một khi xuống tới một đám học tập đàn dương cầm phú nhị đại liền xích tới bọn họ đối với diệp bạch thần hồ kỳ ký tự nhiên là thập phần kính nghệ có thể nói diệp bạch vào giờ khắc này là thật đựng thập tiểu gia tộc đệ tử mỗi một người đều bắt đầu đối với diệp bạch nhìn với cặp mắt k h á c xưa hiện trường không ít các thiếu nữ đều là đối với diệp bạch nhìn trộm thoáng cái diệp bạch trở thành may mắn một đời đương nhiên diệp bạch nhưng là không có quên lâm dạ Lâm thiếu gia, hiện tại hiện phía gia, ngươi. Diệp đến cái phế vật này hiện tại dựa vào cái gì cùng chính mình so với hắn liền muốn ở tô thanh mải trước mặt làm cho tô thanh mải thấy rõ ràng lâm dạ cái phế vật này chân diện mục cũng muốn làm cho những nữ nhân này đều thấy rõ ràng các nàng giúp người này chính là một cái phế vật ta tới theo ta tới bất quá chỉ là huyễn kỹ m à t thôi ai không biết giống nhau lâm dạ không nói hai lời trực tiếp liền đi lên sân khấu đừng hạ tư hằng chờ các loại nữ muốn ngăn cản thế nhưng lâm dạ bước chân cũng là so với các nàng tưởng tượng mau hơn mấy bước liền trực tiếp lên sân khấu cũng liền ở lâm dạ bên trên sân khấu thời điểm ánh mắt mọi người lại một lần hội tụ đến trên võ đài dĩ nhiên cái này khiến bọn họ xem lâm dạ ánh mắt liền tương đối ngoại vị lâm dạ bây giờ là dựa vào cái gì cùng người ta diệp bạch so với liền lâm dạ dáng vẹn như vậy phế vật có thể biết đàn dương cầm cũng rất không tệ còn muốn chiến thắng diệp bạch đừng có nằm lộng dĩ nhiên cái này cũng không ảnh hưởng những thứ kia ở phía dưới đám kia xem náo nhiệt không chê lớn chuyện các thiếu gia lâm đại thiếu nỗ lực lên a đừng ném người Đúng Đại chiến thắng diệp bạch. Người là giỏi nhất. giỏi vậy, thấy Bạch. cảm chắc Haha, Thiếu Diệp ta là Lâm là hạ i liên tiếp. ệ n ngược thanh đảo cật h âm dễ là tư hàm đám người lục à thở d tử nôn l lâm tử du tô thanh mai bốn người cũng tương tự bắt đầu nổi lên nổi lên báo thủ kế hoạch diệp bạch đứng ở dưới đài nhìn lấy đ à i nghiệp lâm dạ bị đám người trào phúng trong lòng là nhanh ý rất hắn quay đầu trong nháy mắt liền thấy mấy người phụ nhân ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một giây đồng hồ đó là muốn giết ánh mắt của hắn sao hắn mới vừa rõ ràng cảm nhận được sát khí nồng đậm cái này mấy người phụ nhân muốn giết hắn không thể nào các nàng không phải đứng ở trần phàm bên kia sao nếu là như vậy làm cho lâm dạ mất mặt đây chính là cùng với các nàng không có, có bất kỳ quan hệ gì chứ diệp bạch không ngừng t h o ả i m á i cùng với chính mình không thể cái này mấy người phụ nhân cũng không thể là ưa thích lâm dạ a đơn giản là vô nghĩa mới vừa tuyệt đối là mình nhìn lầm rồi các nàng căn bản cũng không có xem chính mình diệp bạch không ngừng chính mình thoải mái cũng liền ở diệp bạch chính mình an ủi thời điểm trên võ đài lâm dạ đã bắt đầu chính mình biểu diễn hai tay của hắn rơi vào đàn dương cầm kiện bên trên nhãn thần cách bên ngoài chăm chú hít một hơi thật sâu giống như cái loại này lái xe cực kỳ giống đại sư chân tránh lần này để chàng chuẩn bị xem kịch vui mọi người đều có điểm mức ép không thể nào lâm dạ không sẽ là thật vẫn cũng sẽ đàn dương cầm chứ hắn không phải phế vật sao đúng vậy bọn họ còn nhớ rõ phía trước thì có nghe l u n quá lâm dạ chính là một cái nhạc khí ngung đ c đừng nói đàn dương cầm đơn giản nhất đàn làm sao lại đàn dương cầm nhưng khi nhìn cái này nghiêm túc thần thái đây cũng không phải là giã cái loại này khí chất tựa như là đại sư c h â n tránh vào giờ khắc này dưới đài diệp mạc không phải diệp bạch hai người đều là giật mình không thể nào lâm dạ sẽ không chỉnh biết đàn dương cầm chứ hắn không phải một cái phế vật lần này hai người đều cảm giác được một tia hoảng loạn vào giờ khắc này mọi người đều đang đợi lâm dạ bắt đầu đ ạ n tấu cầm huyền bắt đầu ba động đệ một cái thanh âm cái thứ hai thanh âm ngay sau đó vô số âm phủ theo lâm dạ móng tay xúc động điên c ù n bắt đầu đàn tấu đi ra ở cái thứ hai âm phủ bắt đầu mọi người đều mở to hai mắt nhìn ta sẽ đi thật chẳng lẽ chẳng lẽ lâm dạ thật là cái l o ạ i này c h u y ề n thuyết hoàn toàn sẽ không sao ta cờ mờ nờ đài phía dưới cho tới bây giờ lâm dạ bắn ra ngoài cái thứ hai âm phủ chính là hoàn toàn loạn thất bát a o thứ quỷ gì đều không biết lâm dạ chính là cái kia mười ngón tay liền cùng móng gà tựa như điên cuồng ở trên phím đàn đẻ xuống hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc mấu chốt nhất là bọn họ nhìn lấy lâm dạ cái kia vẻ mặt biểu tình hưởng thụ ta bàn của hàng này là thật một điểm tự mình biết mình đều không có sao có thể đem đi a nô đàn được khó nghe như vậy lại vẫn có thể như thế không, không coi ai ra gì thật sự làng nhu bức b ủn sở không biết còn tưởng rằng thật là cái kia âm nhạc đại gia ở thỏa thích phóng túng trình diễn cùng với chính mình âm nhạc tại hoa đâu đội m đ ừ n g b á n ngươi muốn mưu sát rồi sao lâm đại thiếu con mẹ nó ngươi đ ừ n g đơn đại phía dưới là một mảnh kêu rên khắp nơi lâm dạ đạn tấu đản dương cầm vui là thật để cho bọn họ muốn tại chỗ qua đời đều là cái gì dám cho không kêu n g o ạ n ý trực tiếp chính là sóng âm tiến công tuyệt đối âm ba vũ khí akmn điều kỳ quái nhất vẫn là lâm dạ tiến nhập vẫn có thể an nhiên tự đắc ở phía trên đạn tấu hoàn toàn mặc kệ người phía dưới chết sống nhìn lấy cái biểu tình này dường như vẫn tương đối hưởng thụ. Cam nếu như có cơ hội bọn họ thật muốn đem lâm dạ nắm lên tới đánh một trận sẽ không đạn đạn em gái n g ư ơ i a mới vừa trang bị thật đẹp trai vừa động thủ liền muốn sát nhân lâm đại thiếu tha mạng a nhóm biết lỗi rồi cứu mạng a hàng này là ở sát nhân a đứng ở dưới đài nghe lấy sát nhân một dạng âm phủ khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ha h a phế vật chính là phế vật quả nhiên chỉ là một cái phế vật hắn mới vừa lo lắng quả nhiên là dư thừa diệp bạch cũng không phải biết mình nên nói cái gì cho phải kém chút là thật cho rằng lâm dạ rất châu bò đơn giản là kéo con b bất quá cái này âm ba công kích là thật khủ bố diệp bạch nhịn không được bưng bít lỗ thai của mình hắn cũng có chút chịu không nổi có thể đem đi a n o đàn được khó nghe như vậy đây cũng tính là một loại bản lệnh chứ dưới đài hạ thi hàm kiếp trước cũng đã cảm thụ qua lâm dạ âm ba công kích đời này đã có t r ư ớ c thời hạn chuẩn bị chuẩn bị xong máy trợ thính chính mình nhét vào lỗ thai của mình bên trong ở trong mắt của các nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy các nàng thiếu niên ở trên vũ đài tiến hành giãn ra cùng với chính mình tại hoa lâm dạ nghiêm túc dáng vẻ thật là đẹp trai trên vó đài lâm dạ vẫn là vong tình chính mình biểu diễn trên thực tế lâm dạ hiện tại đạn tấu từ khúc thật sự chính là cấn kỹ xảo nếu là âm ba công kích lâm dạ tự nhiên là cố ý những thứ này cái gọi là âm ba nếu như không có đạt được lâm dạ cảnh giới thật vẫn không cách nào đạn tấu đi ra nhất là loại này tính liên tục chất âm ba chỉ tiếp phía dưới một đám người căn bản là nghe không hiểu trong đó huyền bí khúc đàn xong lâm dạ trực tiếp mở mắt ra đứng lên hướng về phía dưới đại không người chào một gian mọi người đều giống như nhặt ư n h được tân sinh một dạng đa tạ lâm đại thiếu ân không giết một đám phú nhị đại sắc mặt tương đối khó xem rất khó tưởng tượng một cái người ngươi nói làm sao đem khúc dương cầm đạn tấu như vậy khó nghe cho dù là vừa vận hai cái ân phím liên tục đều hẳn còn có một chút xíu thêm hai tổ hợp tiếng thế nhưng lâm dạ hoàn toàn không có giống như là sát hạch loạn mông đề trắc nghiệm lâm dạ có thể hoàn mỹ tách ra toàn bộ câu trả lời chính xác hắn đạn tấu đi ra thanh â m một cái tiếp lấy một cái góp đến một chỗ chính là hoàn mỹ âm ba công kích có thể làm cho một cái người trực tiếp tan vỡ bọn họ có thể sống thật là muốn cảm tạ lâm dạ ân không giết đi lâm dạ nếu như ở tiếp tục nữa tim của bọn họ bệnh đều muốn đi ra phòng chừng liền muốn trực tiếp bị người cho trực tiếp đánh làm sao rồi ta đàn em hay chứ lâm dạ đi xuống này nhìn lấy diệm bạch cười đ ă n ý Nhìn ích vô lấy lâm ấ y l đại thiếu c h g ngươi cái kia là loạn đạn chứ diệp bạch nhịn không được không lời nói làm sao vậy chẳng lẽ ngươi không phải loạn đạn còn loạn đạn ra khỏi tàn ảnh lâm dạ lúc này chính là đang cực lực phẫn diễn một cái âm nhạc ngũ ngốc không sai hắn người thiết bên trong kỳ thực hắn căn bản cũng sẽ không bất kỳ nhạc khí hắn dĩ nhiên không phải loạn đạn nhân ra là chứ danh khúc dương cầm ông dừng bay lượn diệp mạc không phải mở miệng nói bốn tay liên đạn cựu cấp khúc dương cầm sở dĩ diệp thiếu ra ngươi là đang nói chính ngươi không bằng diệp bạch sao lâm dạ hỏi ngược lại cái này x ò a bức phản phái đại bốt không giúp mình nói chuyện l i ề n tính dĩ nhiên còn đứng ở diệp bạch trận danh o lâm dạ hiện tại cũng chỉ có thể chỉ điểm tới đây cái này khờ nhóm nếu như đang tiếp tục đứng ở diệp bạch bên kia liền dứt khoát không muốn làm cái gì phản phái thẳng thắn g i a cái cổ chờ đấy diệp bạch giết chết hàn a quả nhiên lâm dạ sau khi nói xong diệp mạc không phải là sắc mặt trong nháy mắt liền âm diệp bạch đàn cái tiêm một khúc đích thật là so với hắn độ khó cao nhiều chính mình còn xuất hiện không ít c ả b ấy thừa nhận diệp bạch trong rừng bay lượn đó chính là đang đánh mình mặt ra nhân ra lâm dạ sẽ không đạn còn nói đi qua thế nhưng hắn diệp mạc không phải đâu t ư tiểu học tập đàn dương cầm lại vẫn không bằng một cái diệp bạch đơn giản là mất mặt ném về tận nhà lâm đại thiếu còn nhớ rõ chúng ta mới vừa đổ ước sao diệp bạch vốn chính là muốn cùng nhau vẽ mặt diệp mạc không phải tự nhiên là không có chút nào cảm giác gáy n ấ y đi lên trước ép hỏi cái gì đổ ước lâm dạ nhìn lấy diệp bạch gương mặt mờ mịt tựa hồ là thực sự cho tới bây làm sao lâm đại thiếu là dự định không thừa nhận sao diệp bạch cũng là không n g o à i ý lâm dạ dáng vẻ như vậy k h ờ nhóm khẳng định cũng sẽ bảo trụ mặt mũi của mình thế nhưng những thứ này cũng không trọng yếu diệp bạch chính là muốn ở trước mặt nhiều người như vậy buộc lâm dạ phát hỏa tiện tay ở đánh hắn một trận thừa nhận cái gì ta có thể cái gì cũng không biết yêu lâm đại thiếu đây là không chơi nổi rồi hả không thể nào không thể nào đường đường lâm ra đại thiếu ra cũng sẽ không chơi nổi sao lâm đại thiếu nếu như cứ đi như thế dường như đối với lâm thị tập đoàn danh dự không tốt sao xem nào nhiệt tan dưa q n chúng ngươi một câu ta một lời đỗi lấy lâm dạ bọn họ mới vượt nhưng là bị lâm dạ đàn cho hành hạ quá các ngươi lâm dạ khuôn mặt tức giận sắc mặt tái xanh làm sao rồi lâm đại thiếu kỳ thực ta đây cái vẫn là rất đại độ cũng không cần ngươi học chó sửa ngươi liền trước mặt nhiều người như vậy hô to ba tiếng ta không bằng diệp bạch chuyện này cứ như vậy quá khứ như thế nào đây diệp bạch lánh mở miệng cười ta không bằng ngươi bốn ba đơn giản là chê cười lâm dạ nói liền d ơ lên chính mình quyền muốn đánh người diệp bạch khỏe miệng cười nhạt sẽ chờ lâm dạ xuất thủ sau đó hung hăng dạy dỗ một trận lâm d ạ hán trở các loại giờ khác này nhưng là rất lâu rồi cái kia không nhưng đâu chẳng lẽ lâm đại thiếu ngươi mới vừa còn không có phát huy được dĩ nhiên hắn chính là vẫn luôn đang để cho lấy ngươi không phải vậy ngươi liền chút bản lĩnh ấy cũng muốn trở thành lâm dạ đối thủ ba ánh mắt của toàn trường đồng thời đều nhìn về lâm dạng nhưng mà bọn họ lại phát hiện những lời này căn bản cũng không phải là lâm dạng nói rất rõ ràng là một nữ hải t ử thanh âm các nàng lại đồng thời nhìn về phía hạ tư hàm mấy người phụ nhân hạ thi hàm mấy người phụ nhân vẫn đứng sau lưng lâm dạng tâu nghiên phỉ mơ hồ còn có một loại đem lâm dạ bảo hộ ở sau lưng cảm giác thế nhưng rõ ràng cũng không phải là các nàng nói theo phương hướng âm thanh truyền tới ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn tới trên võ đài không biết lúc nào thiếu nữ đã đứng ở trong sân khấu gian lần này mọi người đều biết chính là thiếu nữ trước mắt nói nghiêm nhị mọi người thấy đi qua đứng ở trên vũ đài nhân là nghiêm gia tiểu công chúa nghiêm nhị thời khắc này nghiêm nhị ăn mặc màu đen mạt mà hung lễ phục dạ hội đứng ở sân khấu chính giữa gian mới vừa câu nói kia hiển nhiên chính là nghiêm nhị nói nàng chính là nghiêm nhị sao diệp bạch nhìn lấy chính giữa vũ đài cái kia sáng rỡ thiếu nữ đây chính là n g i ê m gia tiểu công chúa sao tướng mạo không cần nói nhiều so với tiêu vũ huyên đ á n người không kém chút nào nghiêm nhị trên người cái loại này t i ể u thanh tân cảm giác cho người ta một loại nhà bên mội mội khí chất ôn h u y ệ n hài hòa đây là cùng hạ tư hàng trở các loại nữ không cùng một dạng địa phương khiến người ta nhìn một cái sẽ đối với như thế một cái tiểu nha đầu tân sinh hảo cảm không không không không không không không không không không cảm tạ các đại lao vẻ thắng đệ thất danh chắc là đủ rồi nhưng các đại lao chống đỡ để cho ta bắt đầu huyễn tưởng tên thứ sáu cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm ba mươi sáu khắc cốt minh tâm đau nhức ngươi là trang bị cầu hoa tươi nghiêm nhị trên người cái loại này tiệu thanh tân cảm giác cho người ta một loại nhà bên mội mội khí chất ôn n luyện hài hòa đây là cùng hạ tư hàm chờ các loại nữ không cùng một dạng địa phương khiến người ta nhìn một cái sẽ đối với như thế một cái tiểu nha đầu tân sinh hào cảm thế nhưng không biết vì sao diệp bạch khi nhìn đến nghiêm nhị trong nháy mắt đó hắn lại có một loại cảm giác chính mình dượng hoàn dường như cho đến bây giờ giống như là hạ tư hàm tiểu vũ huyên những nữ nhân này vừa ra tới sẽ vì lâm dại đánh mặt mình trình hiện tại diệp bạch có một chút thần hồn nát thần tính bất quá cái này nghiêm nhị nhưng là nghiêm gia tiểu công chúa dựa theo đạo lý mà nói hẳn là thuộc về mình bên này trận danh cũng sẽ không trợ giúp lâm dạ vẽ mặt rồi hả hơn nữa coi như là thực sự bang lâm dạ vậy thì thế nào cái phế vật này còn có cái gì tốt giặt t r ắ n g sao nhất định là chính mình trực tiếp thắng lâm dạ là không có bất kỳ thắng được cơ hội diệp bạch nghĩ như vậy liền định ra rồi tâm khoan hay nói mặc như vậy chết nghiêm nhị thật sự chính là rất đẹp tha người của nghiêm gia tuy là không được tốt lắm thế nhưng nghiêm nhị tướng mạo là thật tuyệt không vô lại dáng vẻ như vậy nữ nhân đáng giá để cho mình thật tốt thưởng thức nghĩ như vậy cũng trắng lộ ra một cái nụ cười thân thiện tiểu nội muội ngươi đang nói cái gì diệp bạch nhìn lấy trên v o đài nghiêm nhị mở miệm cười hỏi Ai là tiểu m ộ i m ộ i ngươi tốt gác tấm a đại thúc nghiêm nhị trong mắt tràn đầy đều là g h é t bỏ diệp bạch ngây ngẩn cả người đại thúc ai chính mình sao ngọ o tạo nha đầu kia ánh mắt là mù a hắn thoạt nhìn lên bất quá mới chỉ có hơn hai mươi tuổi hơn nữa xoáy thành bộ dáng như vậy chính mình là đại thúc diệp bạch khó tiết thụ vậy ngươi đến cùng muốn làm gì a tiểu m ộ i m ộ i lâm dạ đương nhiên biết nghiêm nhị là ai nghiêm gia đại tiểu thư diệp bạch chuẩn hậu cùng một trong cũng chính là ở nguyên trong kịch bản ở diệp bạch đàn s o n g hai người bản long dừng bay lượn phía sau ở hiện trường trắng trận tuyên dương diệp bạch như bức c h ồ nữ chủ đối với diệp bạch là phát ra từ nội tâm sùng bái chính là diệp bạch một cái tiểu mê mội lâm dạ mới vừa liền hiếu kỳ vì sao diệp bạch đạn sau khi s o n g khúc bảy nghiêm nhị chưa ra nguyên lai、like、là ở chỗ này chờ đâu không biết vì sao lâm dạ khi nhìn đến nghiêm nhị trong nháy mắt đó hắn có một loại dự cảm bất tưởng luôn cảm giác cái này nghiêm nhị có thể hay không cùng còn lại nữ chủ giống nhau bắt đầu nổi điên bất quá nghĩ đến chắc là sẽ không lâm dạ có thể không phải nhớ kỹ chính mình nhận thức quá nghiêm nh hai người hoàn toàn hầu như chưa từng gặp mặt kiếp trước cũng chính là ở hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường lúc gặp qua một lần vẫn là nghiêm nhị đi ra thay diệp bạch tuyên dương phía sau kịch tình trong cơ bản bên trên liền chưa từng thấy qua cái này nghiêm nhị còn nữa nói coi như là nàng muốn làm gì chuyện ngu xuẩn chính mình đi a nô đàn được như vậy rất rưỡi cũng là không thể nghi ngờ âu thỏa cái này x ó g kịch tình lâm dạ hiện tại càng phát thích loại này tự chủ vẽ mặt kịch tình bộ dáng như vậy đám này nữ chủ là căn bản một chút cũng không ngăn cản được xinh đẹp ta không phải muốn làm gì ta chính là muốn làm lâm dạ ca ca sự chứng minh của ngươi nhưng g i ê h lúc này hiện trường người vây xem cũng là gương mặt không nói thoạt nhìn lên như vậy ngây thơ tiểu nha đầu lại vẫn cực độ xong tiêu chuẩn diệp bạch đêu tiểu muộn muội nàng liền trực tiếp trả lời một câu đại thúc lâm dạ chính là kk hai người này tranh lệch diệp bạch đây chính là bị lâm dạ cho trực tiếp so không bằng thời bạch cũng là ở nghiêm nhị mở miếng lúc cả người sắc mặt đều hoàn toàn âm trầm xuống vì sao vì sao vì sao diệp bạch thật sự là không nghĩ ra vì sao những nữ nhân này chứng kiến lâm dạ về sau liền thay đổi hoàn toàn một bộ dáng vẻ ở trước mặt mình chính là thâm độc bắc gác tiêu vũ huyên tâu nghiên phỉ hạ tư hàm ba người nữ nhân này đ ế n rồi thêm ở bắt đầu hại hắn tổn thất gần nghìn ức tô thanh mai càng là hoàn toàn không nghề mặt mình hệ cắt muốn giết mình tiểu đội tử thần cũng muốn giết chết chính mình dường như những nữ nhân này liền ra hiện tại lâm dạ bên người chi khải liền hoàn toàn đại biến dạng lâm dạ cái này nhân loại đơn giản là có độc hiện tại một cái nghiêm nhị lại nhảy ra ép còn muốn mang lâm dạ chứng minh con bản ó diệp bạch cũng không tin nay ngươi nghiêm nhị giải thích ra hoa tới hắn lâm dạ cũng là một cái phế vật tiết phế vật ta xem ngươi có thể đủ nói ra hoa gì tới diệp bạch lạnh lên một tiếng trong lòng đối với nghiêm nhị có điểm khó chịu chờ mình thành công năm nghiêm nhị đến lúc đó nhất định phải để cho người nữ nhân này biết vi phạm chồng mình là kết quả gì ra đây mà bắt đầu nói nghiêm nhị nhìn thoáng qua diệp bạch khoe miệng không tiếng động nợ nụ cười gằn không biết đại gia có hay không viết é p mới vừa lâm dạ đạn tấu chương nhạc tuy là rất khó nghe thế nhưng có một chút là không có sai hắn mỗi một cái âm p h đều có đặc điểm nghiêm nhị nói thật Kiếp trước nàng là thực sự không có nghe được thế nhưng kể từ khi biết lâm dạ trên thực tế là một cái đại thần sau đó nghiêm nhị sẽ cẩn thận nghe lâm dạ toàn bộ từ khúc trong đầu hiện ra từng ở trong dạ tiệc lâm dạ đạn tấu khó nghe khúc dương cầm nàng là càng nghĩ càng cảm giác có chuyện được rồi là đàn dương cầm thanh â m trên cơ bản tất cả đàn dương cầm thanh â m liền nhau thanh â m cộng đồng phát ra thanh â m càng gần phím đàn thanh â m đều là không cùng một dạng càng gần khác biệt càng lớn nói cách khác ở nhất định dưới sự yêu cầu chỉ cần là nhấn tương cận phím đàn đạn tấu đi ra thanh â m một cao một thấp căn bản là đạn không ra cái loại này bén nhọn trói mắt thanh nh dù cho là vận khí tốt thật là bị lâm dạ ấn vào tương cận hai cái p h í m đàn đưa đến phát sinh thanh âm the thé nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút sẽ phát hiện lâm dạ đạn tấu từ khúc từ đầu tới đôi đều là vẫn luôn là hoàn toàn bất đồng tạ tâm nói cách khác lâm dạ từ đều đúng lúc đều muốn tạ tâm h o à n mỹ không chế được hơn nữa mỗi một cái tạ tâm âm sắc đều là không giống nhau cái này liền khá là khủng bố đây cũng là tiến thêm một bước chứng minh rồi lâm dạ không chỉ có không phải đàn dương cầm n g u ngốc ngược lại hắn đối với đàn dương cầm có cực mạnh năng lực điều khiển có thể đem tất cả âm sắc nắm giữ toàn bộ đồng thời vẫn có thể có điều không lộn xộn phát sinh làm cho người nghe không có một tia vi như vậy vấn đề tới hắn tại sao muốn làm như vậy n g h e xong nghiêm nhị giải thích đám người đều có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác hiện tại chỉ còn dưới một vấn đề lâm dạ tại sao muốn làm như vậy có người hỏi như vậy những người khác cũng là đều tò mò nhìn về phía nghiêm nhị đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía lâm dạ nếu quả thật như nghiêm nhị nói như vậy tử cái kia lâm dạ mục đích là cái gì chứ đương nhiên là của chúng ta lâm dạ ca ca tương đối là ít nổi danh à không giống như là người nào đó cả ngày lẫn đêm liền muốn huyết kỹ nghiêm nhị đối với diệm bạch trực tiếp liếp mắt cái gọi là ong rừng bay lượn đích thật là rất kinh diễm thế nhưng nếu quả như thật đi theo lâm dạ ý cảnh so với cái t i a t r ê n l ệ n h cũng quá lớn nghiêm nhị cũng biết lâm dạ là dự định giấu giếm thực lực của chính mình thế nhưng nàng nhìn thấy diệp bạch cái tia người gây sự bộ dạng cũng rất khó chịu lâm dạ ca ca rõ ràng mạnh hơn hắn bên trên vô số lần nhưng là lại làm cho diệp bạch dáng vẻ như vậy người làm đ ủ c á i này liền để cho nàng cực độ khó chịu sở dĩ không nhịn được đứng dậy muốn thay lâm dạ chứng minh một cái hầu như chính là ở nghiêm nhị thoại âm rơi xuống lâm dạ trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm mọi người ánh mắt đều rơi vào lâm dạ trên người hình như là đều ở đây tìm tòi nghiên cứu lấy thái đến cùng có phải như vậy hay không? nàng nói đều là thật sao lâm dạ bên người đang vi phong âm chắc chắc mở miệng hỏi tại sao có thể là thực sự thiểu nha đầu ngươi không cần l o ậ n đoán lâm dạ nhanh chóng lắc đầu a ta cái đại cỏ từ nghiêm nhị đi ra hắn thì có một loại dược hoàn cảm giác quả nhiên cảm giác này là cực kỳ chân thực bây giờ nữ chủ liền không có một cái người bình thường luôn là muốn hãm hại chính mình coi như là đã biết ngươi cũng đừng ở chỗ này nói ra à ngươi cho rằng sau khi nói ra bọn họ biết đội phụ c sao lâm dạ có thể cảm giác được phía sau mình từng đôi mắt mặt mãn hàm lấy sắt ý chỉ cần lâm dạ gật đầu bọn họ sẽ trực tiếp xông lên tới đem mình tháo thành t h n g t ố i ngay đến chó cái này nữ chủ thật là đầu góc có bệnh ta không phải đoán nghiêm nhị n h í u tiểu mi đầu nàng liền thật sự là không nghĩ ra lâm dạ rõ ràng lợi hại như vậy tại sao phải ở nơi nào ngụy trang chính mình nhưng là ta phía trước cho tới bây giờ đều chưa từng học qua đàn dương cầm điểm này ngươi giải thích thế nào lâm dạ trực tiếp nói tiểu phong ngươi cũng biết ta đàn dương cầm vật này ta là cho tới bây giờ đều không có trạng qua làm sao lại đâu lâm dạ cười ha ha một tiếng nhìn về phía l a n g vi phong cái này ngược lại thật hắn đích xác là chưa từng học qua đàn dương cầm lăng vi phong nơi đây ngược lại có thể hỗ trợ làm chứng có vài người chính là thiên tài a vô sự tự thông thôi nghiêm nhị nhún b a i tiểu nha đầu ngươi nói chuyện phải nói chứng cớ ta là đế đ ô nổi danh phế vật làm sao có khả năng vô sự tự thông đâu lâm dạ rất không nói đầu năm nay trang bị phế vật đều lao lực như vậy hiện tại đến tận đấy là chuyện gì xảy ra luôn luôn một ít điều dân nữ chủ muốn nổ phản phái m ã giáp thật là á tâm cái này nghiêm nhị mật ra đúng vậy lâm dạ phía trước chính là được xưng đế đô đệ nhất phế vật làm sao có khả năng trở thành thiên tài đâu ngươi xem à một cái tiểu nha đầu căn bản là cái gì cũng không hiểu ở nơi nào nói lung tung lâm dạ âm thầm cười đầu năm nay nữ chủ thật là không tốt mang phía trước phá hư kịch tình ta nhịn bây giờ còn muốn đào mã giáp liền quá phận bất kể nói thế nào mới vừa đều là lâm đại thiếu người chín có chơi có chịu a diệp bạch mở miệng nói hắn là mới vừa cũng là nghĩ đến nếu như nghiêm nhị nói không sai đó chính là lâm dạ thật là đang ẩn nút đúng vậy hắn hiện tại cẩn thận hồi tưởng giống nhau mới vừa cái loại này từ khúc là thật rất khó nghe thế nhưng vấn đề là ở chỗ chính như nghiêm nhị nói nếu là không có tuyệt đối bản lĩnh căn bản là làm không được à kỳ quái thật là kỳ quái hắn điều tra qua lâm dạ toàn bộ tư liệu biết lâm dạ tuyệt đối là một cái phế vật làm sao có khả năng tư liệu sẽ sai lầm đâu đơn giản là quá không thể tưởng tượng nổi cái này ta nói mình là không có khả năng nói lâm dạ cũng mặc kệ những thứ này hắn dự định trực tiếp chạy ra chờ các loại ngươi không phải muốn chứng cứ sao ta chỗ này có chứng cứ đứng ở trên vũ đài nghiêm nhị một mặt đau lòng lấy ra chính mình tùy thân y u bản cái này vốn là là ta dự định chính mình cất giữ nhưng là bây giờ ta phải lấy ra cho rằng chứng c ứ nghiêm nhị đem ưu bản trực tiếp còn kém sáu trăm năm mươi ba đến rồi khống chế chính giữa vũ đài điện tử màn ảnh trong máy vi tính hơn nữa là điểm kích hạ phát hình lâm dạ nhìn lấy tiểu nha đầu động t á c trong lòng không rõ dâng lên một tia cảm giác bất an dường như có đại sự sắp xảy ra chứng cứ cái này tiểu nha đầu có thể có chứng c ứ gì cũng liền ở lâm dạ nghi ngờ thời điểm điện tử màn ảnh bên trên đã hiện ra á n h tượng màn ảnh đi lên liền nhắm ngay một phiến đại môn đây là minh một lâu tại chỗ có rất nhiều mà lại là hoa thanh tốt nghiệp đại học tự nhiên là nhận thức trường học minh nguyệt lâu đây là đi lên liền trực tiếp nhận ra không phải a lâm dạ rất tuyệt vọng chẳng lẽ cái kia thời gian độ chính mình cái kia thời gian đạn quá văng ngã không nghĩ tới lại bị nghiêm nghị cái này tiểu nha đầu gặp phải gây tờ A, kế tiếp chính mình nên làm cái gì bây giờ mới có thể cầu ở người của chính mình thiết đâu không được nói cái gì chính mình đều nhất định muốn đem phế vật tận cùng tiến hành bất luận kẻ nào đều mơ tưởng t ớ i ngựa của mình giáp đi theo điện thoại di động màn ảnh minh nguyệt lâu nội bộ toàn cảnh c h ầ m dãi toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt mọi người ở giáo chủ trong phòng để đàn dương cầm luis o mười lăm trước ngồi một cái người hạ thi hàm đám người liếc mắt liền nhận ra cái này nhân loại chính là lâm dạ các nàng đối với lâm dạ thật sự là quá không thể quen thuộc hơn chỉ thấy lâm dạ ngồi ở trước dương cầm hai tay nhẹ nhàng phất qua p h í m đàn ngay sau đó một bài ám trầm tiếng đàn văng lên lâm dạ nhắm mắt lại đạn lên trước mắt đàn dương cầm sau khi chia tay đệ mấy cái mùa đông nay hoa sen là ngày nào trong tuần ngẫu nhiên sẽ nhớ ngươi ngươi đột nhiên giản đàn dương cầm kiện lâm dạ dĩ nhiên là bắt đầu hắt lên bài hát tự đang tự hát mọi người trong đầu nhịn không được toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu đây là cái gì bài hát à? ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua đúng vậy à ta cũng ta cảm giác cho tới bây giờ đều không hào bài hát này à chẳng lẽ là nguyên sang người ở chỗ này đều có chút một bức cái này lâm dạng n lũ bức à, không chỉ là tự đàn tự hát lại vẫn viết một bài nguyên sang ca khúc câm miệng bọn họ còn dự định nói điểm cái gì người bên cạnh cũng là trực tiếp quát bảo ngưng lại video bên trong lâm dạ thanh â m thật chính là vô cùng có tư tính để cho bọn họ lại có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác nhất là ca khúc tiếp tục phát hình xuống phía dưới càng dài cảm giác của bọn họ càng sâu từ từ dĩ nhiên là bị trực tiếp dẫn vào trong ca khúc mặt đây là một hồi hôn lễ thành tựu khách quý trên đài nên cưới tân n ư ơ n g lại không phải là mình đã chúng chân thực khắc cốt ghi xương đau nhức ó a a ho a h ô n không không không ó cầu hoa tươi xin nhờ thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm ba mươi bảy phế vật vẫn là phế vật cầu hoa tươi đây là một hồi hôn lễ thành tựu khách quý trên đài nên cưới tân lương lại không phải là mình c h ú n chân thực khắc cốt ghi xương đau nhở dựa k è theo âm nhạc cao trào hàn lâm c h ơ mắt xem cùng với chính mình thích nhất nữ nhân bị đối phương mang theo n h ẫ n cưới cái loại này sững sờ ngay tại chỗ không biết nên như thế nào tự xử nhìn quanh trái phải tâm m ở mịt không ngừng ở trong lòng nhắc nhở mình không thể trốn tránh muốn trung thành đối nàng dâng lên một câu chúc phúc lại phát hiện mình làm sao đều nói không ra miệng cuối cùng chỉ có thể xoay người trước giờ rời đi một ca khúc hát ra khỏi trong tình yêu thăng trầm đợi đến ca khúc kết thúc hội trường tất cả mọi người khỏe mắt một giọt nước mắt cũng không nhịn được chạy xuống phối hợp nhỏ nhẹ đàn dương cầm diễn t ấ u tiếng cái loại này trầm thấp hôn lễ hiện trường lập tức liền hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người hôn lễ nguyên bản trên cái thế giới này để cho người chuyện hạnh phúc nhưng mà thân là khách quý chính mình lại hết sức thống khổ kiềm nén c h ơ mắt xem cùng với chính mình người yêu gà cho đừng còn muốn cho chính mình thật lòng đưa lên chúc phúc thật là làm không được n g h e xong bài hát ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn về phía lâm dạ bài hát này dĩ nhiên là lâm dạ cái này đế đô phế vật viết ra thật là quá ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói lang vi phong khoe miệm mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong ánh m c ũ n g là đem lâm là hoàn toàn đem một dạ phủ. Tình huống là như thế bảo chuyện á i t ì n h ố n cũng chính g là ở 7 ngày trước, ta cho Sophia không để cho ta ở minh n g để ở u y t lâu với h ắ gặp mặt Lâm sau. dạ ho này h nghĩ chuyện ẹ một một tiếng nghĩ tới một cái đặc biệt đáng tin cái đáng n đặc lý do. Ừ, chuyện này ta biết lang vi phong theo gật đầu nhưng là chuyện này cùng ngươi biết đàn dương cầm có quan hệ gì chính là ngày hôm đó ta đến rồi minh nguyệt lâu sau đó sophie ạ nữ hoàng cũng không có q u a t ớ i ta liền thấy trong sân khấu giữa đàn dương cầm ta đây không phải hiếu kỳ sao sau đó an vị xuống tới thử một cái phát hiện còn giống như thật dễ dàng lâm dạ cũng chỉ có thể giải thích như vậy người cái này cũng không giống như là một cái đệ một lần đàn dương cầm bộ dạng a lăng vi phong không biết mình hiện tại chắc là cái gì tâm tình huynh đệ của mình đi a nô đàn tấu lợi hại như vậy nàng hẳn là cảm thấy vui vẻ nhưng là vừa nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên lương cùng với chính mình len lén học tập đàn dương cầm cái này liền làm cho lăng vi phong trong lòng không phải rất thoải mái nàng tự nhận là ngoại trừ giới tính ở ngoài không có gì cả đã lừa gạt lâm dạ nhưng là bây giờ lâm dạ đối với đối nàng bắt đầu che giấu lăng vi phong cảm giác có chút thụ thương liền la đệ một lần đàn tấu a ta cũng không biết vì sao chính là cảm giác thật đơn giản lâm dạ đã quyết、định. chính mình chỉ cần miệng nhất định chính mình là đ ệ một lần đạn tấu thì tốt rồi tuy là bộ dáng như vậy biết bại lộ chính mình tại đàn dương cầm phương diện thực lực nhưng là bây giờ hắn có biện pháp nào đã đều có video làm chứng lâm dạ coi như là nghị không thừa nhận cũ lê tởm nghiêm nghị tìm được cơ hội lâm dạ nhất định phải đánh bể cái mông của nàng cái phế vật đối với đàn dương cầm vô sự tự thông những thứ này đều là chuyện rất bình thường à ta cũng không nghĩ lần ngồi xuống này dưới dĩ nhiên cũng làm cảm giác rất dễ dàng sở dĩ liền thử một chút không nghĩ tới là thật thật dễ dàng lâm dạ cười cười ngươi cũng biết chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên ta thể biết biết. nữa sẽ cái coi ngươi gì, không không nào Hơn như lâm à nhà đàn ta nghĩ muốn học tập, trong nhà của chúng ta của nghĩ muốn chúng cũng không có đàn dương cầm đúng không. học cầm có l dạ nói tiếp đến hắn từ nhỏ cùng lăng vi phong cùng nhau lớn lên lăng vi phong chính là hắn tốt nhất chứng cứ như vậy thủ t ự nghĩ ra ca khúc là chuyện gì xảy ra lăng vi phong đương nhiên là không thể nào tin được nhưng có một chút nàng là biết đến lâm dạ thực sự là rất ít rời đi bên cạnh mình sở di chuyện này vẫn tương đối có thể tin dù sao ở có vài người trời sinh chính là ở một ít âm nhạc bên trên có cùng với chính mình thiên phú lâm dạ học tập không giỏi thể dục không được những thứ khác nhạc khí đều không được dường như am hiểu một cái đàn dương cầm cũng không có vấn đề gì cái này liền cùng thi hàm có quan hệ lâm dạ thở dài lúc đó ta ngồi ở phòng đàn bên trong cũng cảm giác phảng phất là thấy được tương lai thi hàm thích biệt à ở nàng trong hôn lễ ta nên n làm một ít gì lâm dạ nơi đây ngược lại không phải là nói bựa hậu kỳ ở nguyên tắc quỷ lâm dạ thấy được hạ thi hàm cùng diệp bạch giữa t ì n h so với kim loại còn kiên cố hơn ở sắp bị diệp bạch giải quyết trước lựa chọn buông tay ta hạ thi hàm nhìn lấy lâm tần tâm giống như là dễ dụa một d ạ n đau nghĩ tới kiếp trước chính mình vì b à n trướng chính mình buôn bán bản đồ cùng diệp bạch hàm làm cũng chính bởi vì bộ dáng như vậy sâu đậm làm thương tổn sợ thái tâm hạ thi hàm cái kia thời gian vẫn luôn cho là mình tương lai có thể tìm một cơ hội cùng lâm dạng ngà bài đến lúc đó chính mình c ô n g thành danh thoại lâm dạ vẫn còn ở tại chỗ trở các loại cùng với chính mình nàng chưa bao giờ từng nghĩ lâm dạ sẽ có hay không có một ngày sẽ trực tiếp b u n g tay vào giờ k h ắ c này hạ thi hàm cảm giác có điểm l u ố n g c uống chính như lâm dạ nói hắn lâu như vậy không chiếm được chính mình chút nào đáp lại có phải hay không sẽ có muốn b ô n g tha ý niệm trong đầu đâu không được tuyệt đối không thể nàng tuyệt đối không thể thả lâm dạng đi hạ thi hàm lúc này ở trong lòng hoàn toàn quyết định ngày mai nàng sẽ đem đi trước châu âu toàn bộ hành trình toàn bộ đều đẩy xuống vẫn ở lại lâm dạ bên người với hắn hảo hảo ở chung hạ thi hàm nhìn về phía lâm dạ ánh mắt là càng phát đ u tỉnh l ờ i giống vậy cũng là rơi xuống những thứ khác mấy nữ nhân chủ trong lỗ thai lại là trở thành một loại khác ý tứ lâm dạ biết nói như thế nào có phải là đại biểu hay không lâm dạ trong lòng nhưng thật ra là có nghĩ qua bông tha hạ thi hàm đây chẳng phải là nói các nàng có sẽ biết tiêu vũ huyên hai mắt sáng lên đây chính là tin tức, tức ta vốn cho là lâm dạ trong lòng chỉ có hạ thi hàm một cái người lại cũng không chứa nổi những người khác Bây bởi bị bỏ qua. Nàng đã tới, biểu bắt này, huyên này tuyệt giờ nghe đường nàng cũng Nàng hung hăng thi hội tới, tiêu phải lại đối chính mình nhất định phải hung hăng bắt lại lần hạ hàm chết, thị ý tứ tìm vì vũ đã đã cơ qua. sẽ, tuyệt đối không thể làm chỉ o xoay hạ thi hàm Không h lại một lần xoay người. lần c có là tiêu vũ quản nghĩ như vậy ở sau lưng nàng tô thanh niên t ô nghiên vị lục tử nôn mấy người phụ nhân đều là có cùng là một cái ý nghĩ chỉ cần lâm dạ có thể không thích hạ thi hàm như vậy các nàng cơ hội đã đến thực sự lăng vi phong nhìn lấy lâm dạ bộ dáng như vậy nàng nhưng thật ra là nguyện ý tin tưởng lâm dạ cùng với nàng chung sống hơn m ư ơ i năm trong lúc này lâm dạ việc làm căn bản cũng không giống như là giả giả vờ mà là chân chính phế vận sở hữu có thể là thật kỳ thực những thứ này đều là có thể giải thích được t h ô n g đôi khi người đều là cái dạng này chính là đột nhiên tới cảm n g ồ i mở chốt nhất là l a n g vi phong nghe được nàng đặc biệt mong muốn nghe được đó chính là lâm dạ lại tựa như mình làm u ố n đối với hạ thi hàm tuyệt vọng cái này có phải là đại biểu hay không lấy nàng cơ hội cũng tới từ lần trước mâu thân của mình nhắc nhở qua chính mình sau đó l a n g vi phong mấy ngày này l a n g vi phong nội tâm giả vọng bắt đầu không thể ức chế mọc ra lại tăng thêm lâm dạ bên trên một lần biểu hiện tuy là không rất rõ ràng thế nhưng lăng vi phong có thể cảm giác được lâm dạ tựa hồ là đối nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú a lăng vi phong không tự chủ bắt đầu tưởng tượng nếu như mình thực sự biến thành nữ hai tử lâm dạ có thể hay không thực sự đi cùng với chính mình đâu đương nhiên là thực sự lâm dạ gật đầu trong lòng thở phào nhẹ nhõm còn tốt trước mặt mình vài chục năm trang bị rất tốt không phải vậy sớm đã bị phơi bày cái này nhắc nhở lâm dạ về sau xem ra muốn càng thêm cẩn thận một chút người đã hát dễ nghe như vậy không bằng về sau liền hướng ngu nhạc phương hướng đi bộ một chút chứ lăng vi phong đề nghị lâm dạ một tay khách quý là thật để cho nàng chấn động bài hát này kỳ thực trên bản chất mà nói cũng chính là lưu hành ca khúc như thế nào đi nữa hêm thai cũng có một cái cực hạn nhưng vấn đề là ở chỗ lâm dạ cộng tình năng lực thật sự là quá mạnh nghe thế bài hát dĩ nhiên có thể mang chính mình dẫn vào đến đó một hồi âm úc hôn lễ đây là lâm dạ từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú a cái này không thật tốt n ắ m chặc lăng nhị thiếu hát nhưng chỉ có diễn viên lâm thiếu gia nói như thế nào đều là thế gia thiếu già lâm dạ tương lai trụ cột bộ dáng như vậy không tốt sao d i ệ p mạc không phải n h ẫ n không cũng còn tốt ý cười nói d i ệ p m ạ không phải vừa nói như vậy chu vi một vòng nguyên bản còn đối với lâm dạ sinh khí ý tứ lòng hiếu kỳ phú nhị đại nhóm tất cả nhiệt tình thoáng cái đều bị tới tắt đúng vậy đàn dương cầm có thiên phú thì thế nào hát hát thật tốt thì thế nào bọn họ dường như thế g i a công tử cũng không phải là trên tivi cái loại này diễn viên căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng a ngược lại sẽ m ấ y thứ này là ở tự hạ thân phận a bọn họ kém chút đều bên lâm d ạ n h ư n g là một cái phế vật a trước đó không lâu còn hoàn thành một siêu di tao thao tác cầm hạ thi hàm đám người tiền ngợi một cái siêu thị bán viên làm người quản lý thông minh này cũng là không sao lâm dạ vẫn là một cái phế vật lâm dạ nhìn lấy diệp mạc không phải là cái kia âm hiểm nhãn thần trong lòng cũng là cho hắn điểm một cái khen cái này dừng bút phản phái đại bột cuối cùng là làm đúng một chuyện hắn chính là nhà ngư nhân thiết cũng là một cái phế vật hát là không có khả năng ca hát lần này cũng chính là đường nghiêm nhị cho chụp lén tốt lắm nếu không hắn là căn bản cũng không có thể sẽ thừa nhận những ngày kế tiếp hắn nhất định phải phải tiếp tục cố gắng đóng vai tốt chính mấy phế vật yêu diệp thiếu nơi g ư đây là khinh thường ta lâm dạ không có mở miệng tô thanh niên cũng là đã không nhịn nổi nàng minh chính là một cái diễn viên cũng chính là làng giải trí nhân Thú hồ diệp mọi ạ c k người ăn thích ăn nhất cái tát cầu hoa tươi những thứ khác tô thanh nhã có thể không phải cùng diệp mạc không phải tính toán thế nhưng diệp mạc không phải xem thường lâm dạ để nàng rất khó chịu thanh niên ta không phải ý đó diệp mạc không phải vội vàng giải thích hắn là kém chút quên mất tô thanh niên nhưng vẫn là làng giải trí thiên hậu đâu hắn mới vừa vừa nói như vậy chẳng phải là cũng đem tô thanh niên cho khinh bị tiến vào vậy ngươi là có ý gì tô thanh niên thay đổi ngày xưa nhẹ nhàng hình tượng nhãn thần nhắm thẳng vào diệp mạc không phải không phải bị tô thanh niên cái nhìn này cho xem ngây n g ẩ n cả người hắn tô thanh niên cho tới nay đều là một cái ôn luyện không linh hình tượng đối với bất kỳ người nào đều sẽ không tức giận đặc biệt là quá có tiền t ộ phạm nhưng bây giờ thì sao dĩ nhiên vì lâm dạ bắt đầu đổi mình điều này làm cho diệp mạc không phải rất khiếp sợ như nói qua phía trước là bởi vì lâm dạ ân cứu mạng thế nhưng tô thanh niên lần trước đã đi qua tiền phương thức trả sạch nhân tình chứ lần n à y lại là vì cái gì diệp mạc không phải thật sự là không nghĩ ra chẳng lẽ một cái phế vật lâm dạ dĩ nhiên thực sự so với chính mình một cái diệp ra thân phận người thừa kế còn muốn tới có trọng yếu không diệp mạc không phải lâm vào sâu đậm chính mình trong hoài nghi chắc hắn trực tiếp liền bỏ ý nghĩ này nói như thế nào đều là tứ đại gia tộc đại tiểu thư đã gặp nam nhân càng là quá nhiều trong đó còn có chính mình cái này dáng vẻ ư tố nhất cao cấp nhất kia, rồi, là nhân, sĩ, dạ, quý, ra, nghĩ h ấ t tứ đại i a tộc t i ế u như vậy diệp mặc không phải cũng cảm giác hoàn toàn giải thích thông đợi đến ngày mai tô thanh niên cảm tính giảm xuống phòng chừng sẽ hối hận đối với mình nỗi đỗi không đúng nghĩ tới đối với mình không khắc khí còn có thể hối hận sau đó mời mình ăn bữa cơm b g ồ i thường một sau đó diệp mạc không phải tuy là diệp da đại thiếu nhưng hắn cũng là một người nam nhân trong lòng nhịn không được bắt đầu y y lên được rồi mình bây giờ cần phải làm là trầm xuống tâm cho thấy một người nam nhân nên có phong độ bộ dáng như vậy ngày mai tô thanh niên thì sẽ càng hối hận càng muốn diệp mạc cũng không phải cảm giác mình đúng thanh niên mới vừa là ta đường đột ở chỗ này ta hướng lâm thiếu xin lỗi diệp mạc không phải vung ống tay háo đem tự kiểm chế rất có phong độ một mặt triển hiện ra vì bồi thường lâm thiếu ta khuyết điểm lâm thiếu ngôi nhà ai nhàn ngư đầu tư nếu như xảy ra vấn đề gì tùy thời đều có thể tới tìm ta Ta người h định ấ t tay trợ sẽ ra rút. Diệp mạc không phải phong cho là chính mình đảo cái rồi tự một là nhanh đem nam làm hạn. này bị không có bệnh a lâm dạ nhìn trước mắt làm bộ làm tịch diệp mạc không phải trong lòng nhịn không được nổ nước b ọ n nói tuy là diệp mạc không phải cái này đ i ế u dạng đã có một loại phản phái đại bột cảm giác nhưng nhìn lấy hắn nghiêm trang biểu diễn lâm dạ vẫn là cảm giác thật là nhớ thổ đơn giản là so với nhân vật chính q u n trang đáng lời ngươi cuối cùng chết không có chỗ trôn không cần diệp thiếu quan tâm ta nhàn ngư đầu tư chiêu nạp nhân viên ta trăm phần trăm tin tưởng h a hà đát có lao từ toa c h ấ n còn có người diệp mạc không phải đánh rắm nếu không phải vì đi kịch tình lâm dạ nửa phút làm cho trước mắt cái này dừng bút biết cái gì gọi là làm thần cấp tài chính cự đầu khủng bố lâm thiếu người cái này thì không đúng cái kia đường tiểu khả là ai phía trước căn bản cũng không có trải qua tài chính hành nghiệp không bằng ta phái một đắc lực trợ thủ trợ giúp ngươi đi cũng không phải diệp mạc không phải khinh thường lâm dạ nơi đây lâm dạ là thật ao ở bên trong siêu thị tùy tiện lôi một cái người bán hàng coi như nổi lên người phụ trách cái này tháng tám năm một năm ức quả thực liền cùng đổ xuống sông xuống biển giống nhau diệp mạc cũng không phải biết mình lời này rất trang bị thế nhưng không khơi ra mao b n h à, ta là phải giúp ngươi à, không chấp nhận liền không có quan hệ gì với hắn tốt không như là thiếu ngươi liền đem ở dưới tay ngươi chính là cái tia trần lâm cho ta mượn dùng một chút ta lâm dạ trực tiếp một chút danh muốn người cái này trần lâm nhưng là diệp mạc không phải thuộc hạ một tay hải quy kỳ tài cốt cách kinh kỳ vừa lên nhiệm liền được diệp mạc không phải là đại lực bồi dưỡng hiện tại đã là diệp mạc không phải thuộc hạ nhất hào đại tướng tài chính tiên phú là khẳng định không thể nói bất quá cái gia hỏa này chính là một cái loại nhu nhược hậu kỳ diệp mạc không phải rơi đài nhanh như vậy có hắn một nửa công lao. biệt hiệu thêm tiền cư sĩ vai nam chính diệp bạch một thêm tiền trong n g á y mắt vừa qua lâm dạ đương nhiên biết diệp m ạ c không phải cái này sa điêu bây giờ là đem người này trở thành bảo bối của mình nhất định là sẽ không cho thế nhưng áp tâm áp tâm diệp m ạ c không phải vẫn là có thể ha hạ a trần lâm hắn ở gần nhất có rất nhiều chuyện phải bận rộn chỉ sợ là không có thời gian a không bằng bộ dáng như vậy ta đem ta thuộc hạ nòng cốt giới thiệu cho ngươi qua đây một vị a cứ quyết định như vậy đừng khách khí với ta diệp m ạ c cũng không phải là thật bị lâm dạ c h ẳ n é hẳn chính là thuận miệm giả bộ một chút ai biết lâm dạ cái phế vật này lại vẫn thực sự mở miệm m ở miệng còn muốn trần lâm đây chính là dưới tay hắn đắc lực căn tương m u ố n đơn giản là nằm động ngày mai trực tiếp cho hắn ném một cái người đi qua ngược lại nhàn ngư đầu tư sớm muộn gì ở lâm tần trên tay sổ xuống muốn nhân tài cũng không có thí điểm tác dụng vi được rồi cái kia diệp bạch đi nơi nào diệp m à không phải quay đầu tìm một vòng không biết lúc nào diệp bạch dĩ nhiên không thấy thái cũng là theo tìm một vòng ta c ờ mờ nờ thật đúng là không hổ là ngươi à vai nam chính thấy tình thế không ổn tiếp chạy ra ngư bức ai cái này kịch tỉnh thật là càng ngày càng ma nguyễn dựa theo nguyên bản kịch tỉnh dường như thừa dịp loạn chạy ra chắc là chính mình chứ rốt cuộc là tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy lâm dạ thật nhớ không t h ô n g a hệ thống ngươi nói cái vận khí này sẽ không chuyển tới trên người của ta đi lâm dạ chính mình hoài nghi thời điểm sẽ hỏi thăm một chút nhàn ngư hệ thống dựa theo nguyên bản kịch t ì n h ký chủ ngươi vẫn luôn là ác họa nam phụ cái kia cái giải thích thế nào cái này diệp bạch làm sao cầm lên động á c phản phái kịch bản rồi hả lâm dạ không lời nói có phải hay không là bởi vì hiện tại trần p h ạ m cùng diệp bạch ở cấp đoạt nhân vật chính ký vận sở dĩ đưa đến thiên đạo hai cái đều không có hoàn toàn che chở ký chủ ngươi nói đúng Cút, lao tử cần ngươi làm gì lâm dạ là thật nộ a cái này nhà ngư hệ thống ký chủ xin ngươi đừng quá kiêu ngạo chính ngươi cũng là nhà ngư ngươi không có quyền trào phúng bổn hệ thống nhà ngư cái q u ỷ a ta ta cảm giác so với nam n ữ chủ đều muốn quan tâm k ỳ tình lâm dạ thật là phát hiện trọng sinh sau khi trở về hắn nhà ngư sinh hoạt cũng là càng chạy càng xa lâm dạ cá nhân ta vẫn là rất thích ca hát không bằng ngày mai ta đến nhà ngươi thỉnh giáo ngươi một cái tô thanh niên cắt đứt lâm dạ ý tưởng đi tới mở miệng hỏi chính như diệp mạc không phải nghĩ tới như vậy tô thanh niên đích thật là thích hát nàng ca n g ứ thích vẫn là dựa vào ca hát danh tiếng tiếp cận lâm dạ thanh niên nếu như ngươi thích ca hát nói ngươi có thể tới tìm ta a ta tới dạy ngươi a diệp mạc không phải gấp rồi hắn mới vừa chính là ngẫm lại tô thanh niên đây nếu là thực sự đến rồi lâm dạ trong nhà còn có ngươi dạy ta tô thanh niên thật sự rất tốt phiền cái này nhân loại nàng trước đây thật chỉ là cảm thấy diệp mạc không phải cái này nhân loại bình thường thôi nàng không có hứng thú nhưng là bây giờ cái gia hỏa này hai lần xem thường lâm dạ nàng bản thân liền đối với diệp mạc không phải là hảo cảm bông xuống băng điểm kết quả người này còn phá hư chính mình kế hoạch ngươi là lâm dạ sao ngươi cũng không phải là lâm dạ đây mới là trọng điểm được không đúng vậy ta cá nhân đối với hát vẫn có nhất định tâm đức không cần tô thanh niên lắc đầu trực tiếp tự tuyệt nàng có thể tưởng tượng muốn cùng diệp mạc không phải nhắc lên người bất kỳ quan hệ gì diệp mạc không phải nhìn trước mắt tô thanh niên trong lòng tuyệt không thoải mái đối với lâm dạ ngươi liền chủ động yêu cầu đối với mình ngươi liền trực tiếp tự tuyệt hắn đến cùng nơi đó so ra kèm cái phế vật này lâm dạ rồi hả diệp mạc không phải rất tức giận nhưng là lại cưỡng ép khắc chế cùng với chính mình bảo trì lại phong độ của mình ngày mai chờ các loại tô thanh niên không phải cảm tính đến lúc đó sẽ tới cho mình nói xin lỗi lâm dạ mắt thấy hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường kịch tình kết thúc cũng là không có bao nhiêu thời gian kế tiếp cũng chính là hoa thanh nội bộ cái gọi là từ thiện đấu giá đấu giá sở được sẽ trở thành đầu tư trường học quỹ lâm dạ không có hứng thú tham gia loại hoạt động này xoay người liền muốn trực tiếp rời đi hắn mới vừa quay đầu dĩ nhiên liền phát hiện sau lưng mình đứng ở một cô thiếu nữ chính là nghiêm nhị lâm dạ ca ca ngươi có thể cho ta một cái ký tên sao nghiêm nhị nhìn lấy lâm dạ cười doanh doanh mở miệng hỏi chính mình ngày hôm nay giúp lâm dạ ân tình lớn như vậy hắn chắc đúng chính mình rất có hảo cảm chứ nghiêm nhị trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến mình đã lấy được lâm dạ hảo cảm kế tiếp chỉ cần lại nhiều một chút thời gian Chính mình có thể mượn học tập đàn dương cầm cận mình thể danh nghĩa mượn đàn dương tập tiếp cận lâm dạ đ ế nhìn rồi cái kia t ờ i gian, sinh ngày lâu t h như cũng không phải là không gì gì dường cũng đó là trước h nhìn ể Tốt. t Lâm dạ nhìn trước mắt nghiêm nhị cái kia vẻ mặt tiểu mê mội biểu tình hắn là thực sự rất muốn mời nghiêm nhị ăn nàng thích ăn nhất cái tát suy nghĩ đến ở chỗ này làm như vậy có điểm không phù hợp người của chính mình thiết lâm dạ liền nhìn xuống bất quá không quan hệ còn nhiều thời gian tìm được cơ hội xin mời nàng ăn nàng thích ăn nhất nhộng rộng lâm dạ ca ca từ hôm nay trở đi ta sẽ là của người tiểu mê mội nghiêm nhị vẻ mặt hạnh phúc từ lâm dạ trên tay nhận lấy lâm dạ ký tên ta lại không cần mê mội ha hả lâm dạ sẽ không gặp qua sẽ như vậy đen hát phấn đi lên thiếu chút nữa đem mình cầu chính mình vài chục năm mã giáp cho lột xuống ngươi sợ không phải tới làm khó dễ ta lâm dạ cũng là lười chim cái này nghiêm nhị trực tiếp xoay người đi ra ngoài lâm dạ ca ca thật sự chính là cao lệnh a bất quá ta thích nghiêm nhị cười lộ ra chính mình khả ái răng nhọn a quên mất ta ưu bản nghiêm nhị nghĩ tới chính mình ưu bản quay đầu liền muốn đi lấy sau đó nàng liền thấy trên võ đài một cái hấp ảnh nhanh chóng chạy qua sau đó nàng ưu bản cứ như vậy không thấy nghiêm nhị tức giận đến muốn chết vội vàng liền xông lên muốn vào về ai biết người kia thân thủ rất mạnh chạy mấy bước liền đem nghiêm nhị hoàn toàn bỏ qua rồi g ê t ầ m a nghiêm nhị tức chết rồi nàng cũng biết cái này ưu bản lấy ra biết có người muốn tước đoạt quả nhân a nghiêm nhị tức giận dậm chân một cái xa xa vườn trường mái nhà núi x í dạ trên tay xiết ưu bản khoe miệng không tự chủ lộ ra một k i a cờ ư i yếu ớt cái này không có gì sự từng trải cuộc sống tiểu nha đầu muốn cùng với nàng đấu bắt vào tay rồi sao sệ xì li hạ tiến lên hỏi muốn lấy được còn không phải là vô cùng đơn giản xì dạ cơ đắc ý cái kia tiểu nha đầu căn bản là không thủ được. cho ta đi sẽ x í lìa đem ưu bản cầm tới t ắ m vào chính mình chuyên trúc trong máy vi tính mấy giây liền trực tiếp giải mã nghiêm nhị mật mã mở ra ưu bản đem bên trong video văn kiện cho trực tiếp kéo đi ra sẽ x í lìa ngón tay ở trên b à n gõ tung bay không đến mấy phút một chi ngắn gọn mv cũng đã cắt nối biên tập tốt lắm sẽ x í lìa là trên thế giới đứng đầu nhất hacker một trong giống như vậy hậu kỳ cắt nối biên tập đối với nàng mà nói căn bản là dễ như t r ở bàn tay dễ dàng chúng ta tới nhìn một chút tiểu đội tử thần năm người ngồi quanh ở sẽ xì lìa bên n g ánh mắt ổn định ở sẽ xì lìa trong máy vi tính chỉ thấy bị ra công phía sau video so với nguyên bản giản dị quay c h ụ t không muốn tốt hơn nhiều lắm tăng thêm đặc hiệu cả nhánh video trực tiếp là có như bay đề thăng video bên trong lâm dạ thâm tình hát khách quý càng nghe năm cái sát thủ khỏe mắt càng là ướt át cái này cộng tình lực sát thương mặc dù là sát thủ cũng là không thể miễn dịch các nàng bốn người cũng là khổ sở muốn chết đứng ở góc độ của các nàng là cả hai đau lòng các nàng chỉ có thể nuốt trong bóng tối yên lặng thủ hộ giả lâm dạ cái này một phần yêu cùng khách quý bên trong một vị kia nhân vật chính khác nhau ở chỗ nào chỉ có thể đứng trong bóng đêm nhìn lấy lâm dạ cùng nữ nhân khác đi cùng một chỗ đội trưởng chúng ta thật muốn đem cái video này tuyên bố sao tự chúng ta giữ lại chân tàng không tốt sao lu sẽ nhịn không được mở miệng hỏi không được đây chính là thiếu gia khắc phục khó khăn tốt cơ hội lâm dạ bây giờ đang ở trên internet phong bình vẫn là đụng phải vô số người c h à o phúng tuy là phía trước cứu tô thanh niên có một chút đổi cái nhìn thế nhưng nói cho cùng mọi người cũng đều là cho rằng lâm dạ chính là một cái phế vật các n à n g muốn dùng chính mình phương thức làm cho lâm dạ danh tiếng hoàn toàn đảo ngược khiến cái này người tất cả xem một chút thiếu gia của mình là có thêm bản lãnh thật sự ừng còn lại bốn người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng lựa chọn lật đầu video trực tiếp ở phía trên truyền ga chống bao sáng ánh bình minh đầy trời lâm dạ từ trên giường tỉnh lại cả ngày hôm qua hết thảy đều là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bây giờ là liền nhân vật nam chính cũng bắt đầu biến dị rồi sao đây chính là trực tiếp nhân vật chính thay thế mang tới hiệu quả sao bất quá cũng may thân phận của mình thủy t r u n g là cũng không có thay đổi di chuyển lâm dạ sâu đậm biết mình bây giờ phong cảnh chỉ là nhất thời qua một đoạn thời gian nữa chính mình kịch tình muốn đi xong chính mình liền có thể trở lại hiện thực thế giới đến lúc đó cái này sốt ruột kịch tình liền không cần chính mình lo lắng chính mình đi tinh kế lâm dạ còn không có vui vẻ bao lâu bên này điện thoại di động liền văng lên lâm dạ cầm sang xem liếc mắt một nghìn m ư ơ i ba dĩ nhiên là một cái số xa lạ ngưu bơ ca người xa lạ dĩ nhiên có thể biết số điện thoại của mình lâm dạ tiếp điện thoại uy xin hỏi ngươi là lâm dạ mở miệng hỏi lâm thiếu ta gọi lâm diệp khả là diệp thiếu phái ta tới chợ giúp ngài ngài còn nhớ rõ sao đối phương chuyển tới là thanh âm một nữ nhân thật nu rất đ o a n trang diệp thiếu cái kêu vị lâm dạ nhữ nhữ mày diệp bạch sao vẫn là diệp m ạ không phải sẽ không đem qua thuận miệng nói diệp mạc không phải lại vẫn thực sự tường thật chứ sáng sớm liền phái người tới rồi vẫn là một nữ nhân không đúng không biết vì sao lâm diệu khả tên này thật quen thai à, chỉ là tại nơi này nghe qua liền không nghĩ ra diệp mạc không phải diệp gia đại thiếu ra lâm diệu khả vội và nói thanh âm đều có chút hơi run diệp thiếu a thật sự chính là diệp mạc không phải hàng này sẽ rộng rãi như vậy lâm dạ tin mới có quỷ đâu a không có việc gì ngươi liền đi công ty đưa tin a lâm dạ đem công ty địa chỉ nói cho cái này lâm diệu khả diệp mạc không phải phái tới được người có thể thật lòng hỗ trợ mới có quỷ đâu thực quyền là khẳng định không có khả năng giao cho nàng lâm thiếu ta bây giờ đang ở lâm ra trước cửa ta có thể tiến đến trông thấy n g à i sao lâm diệu khả cái này vừa nghe cũng biết lâm dạ ở có lệ mình vội vàng mở miệng nói ở cửa nhà ta lâm dạ đứng lên nhìn một cái quả nhiên ở ngoài cửa lớn người mặc có l ờ chế phục nữ nhân đứng ở cửa gọi điện thoại được rồi ngươi chờ một chút ta gọi người mở cửa cho ngươi lâm dạ cũng không nói gì nhiều nếu người đều tới gặp mặt một lần cũng không có gì lại nói tiếp không biết vì sao luôn cảm giác lâm diệu khả tên này ở nơi nào nghe qua ngoài ý muốn có chút quen thuộc khách nhân tới cửa lâm dạ rất bất đắc gì chỉ có thể rời giường xuống lầu chạy tới dưới lầu phía ngoài lâm diệu khả cũng đã vừa lúc vào ở nhìn thấy lâm diệu khả trong nháy mắt đó lâm dạ cũng biết vì cảm giác gì quen thai họ không không không o các huynh đệ k h ỏ e cho a rất mạnh ngày hôm qua trực tiếp viết một mươi tám nghìn chữ ngày hôm nay không ngừng cố gắng cầu hoa tươi ta bắt đầu huyễn tưởng h à n năm xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm ba mươi chín tiểu bàn bội hoàn toàn không nhớ rõ cầu hoa tươi ở nhìn thấy lâm diệu khả trong nháy mắt đó lâm dạ cũng biết vì cảm giác gì quen thai không cần suy nghĩ nhiều nữ nhân này trước mắt tuyệt đối là nữ chủ liền hướng về phía nàng tướng mạo nếu không phải là nữ chủ lâm dạ cũng không tin lâm diệu khả khí chất cùng hạ thi hàm có điểm giống thế nhưng nhất định là cũng không giống nhau bởi vì hạ thi hàm trên người kèm theo lấy tổng tài khí thế mà trước mắt lâm diệu khả tướng mạo xinh đẹp chỉ là từ khí chất bên trên liền có thể nhìn ra thuộc về ôn luyện loại hình hạ thi hàm là băng sơn nữ tổng tài mà lâm diệu khả lại là hoàn toàn thuộc về cái loại này ngự thị loại hình thêm lên nhà bên đại tỷ tỷ ấm áp lâm thiếu n g à i tốt ta là lâm diệu khả lâm diệu khả lễ phép đối với lâm dạ gật đầu người tốt lâm dạ nhìn trước mắt lâm diệu khả ngoại trừ tướng mạo bên ngoài chấn động càng nhiều hơn chính là không biết vì sao cái loại này nhìn quen m từ vừa thấy mặt bắt vừa không có đứt đoạn. Cái này đầu đứt sẽ đoạn. có Cái lâm i quái. ề n rất kỳ l Dạ không thiếu ể n ó là là là Lâm lần là Lâm à, đã được định được. gặp không nhưng giống dáng giữ gặp không qua quên qua quên Diệu ra khả như như chủ, nhất thể h vẹn nữ ít tại một t i vậy tin tưởng ngài còn nhớ rõ đêm qua a diệp thiếu là chuyên môn phái ta qua tới trợ giúp ngài nhàn ngư đầu tư công ty đây là lý lịch của ta người xem một cái lâm diệu khả lấy ra chính mình lý lịch sơ lược lâm dạ nhận lấy mở ra nhìn tuy là nữ nhân này là diệp mặc không phải phái tới được trên cơ bản không thể tin nhưng lâm dạ đối với thân thế của nàng vẫn là tương đối yêu kỳ người là hải quy trong tài liệu v i ế t lâm diệu khả là một cái hải quy tiến sĩ thuộc về đại mỹ lệ quốc mặt sạc cờ xét tài chính quản lý hệ tốt nghiệp đúng vậy năm nay mới vừa về nước lâm diệu khả trả lời vậy ngươi đây là tinh khiết tân nhân a lâm dạ liền nói diệp m ạ c không phải làm sao sẽ đem nàng phái qua đây chứ đi dung mạo trường học này cũng không đúng miệng mặt sạc cờ xét chỉ là từ tên bên trên sẽ b i ế t cái này là trường học là chủ yếu là để ý ngành kỹ thuật bao quát máy tính cơ giới các loại ngành học ngành tài chính nhất định là có thế nhưng tuyệt đối không có những thế giới kia đỉnh tiêm tài chính đại học mạnh mẽ có thể nói lâm diệu khả phần này lý lịch sơ lượng hai bên là cũng không lấy lỏng như là đế quy thế giới này bất kể là thập tiểu gia tộc vẫn là tứ đại gia tộc trong xí nghiệp đỉnh tiêm trường học tốt nghiệp cao tài sinh đó là vừa nắm một bọ to mà lâm diệu khả d á n g vẻ như vậy cao tài sinh nếu như học là máy tính vẫn là mạt sở cờ xét đi ra đây tuyệt đối là tương đương được h o à n n ê n đáng tiếc n ử a đường chuyển trường khoa đến rồi tài chính quản lý cái này liền vô tác dụng nhân gia có càng thêm đỉnh tiêm danh giáo tài chính quản lý hệ cao tài sinh không cần càng muốn dùng ngươi cái này lệch khoa nghiêm trọng cái này diệp mặc không phải rõ ràng chính là tới át tâm người bất quá hắn cái này át tâm người cũng là không nghĩ tới đem nữ chủ đều đưa đi ra lâm dạ vừa lật nhìn lấy lâm diệu khả lý lịch sơ lược một bên khác bắt đầu ở keo hải lý lật ra kịch bản rất nhanh hắn đã tìm được lâm diệu khả kịch tình không sai lại là một cái cùng chính mình không có nửa xu quan hệ nữ chủ lâm diệu khả mặt sở cờ sệt học viện tài chính quản lý hệ tốt nghiệp bằng thạc sĩ là diệp mặc không phải tương lai nhị b à thủ đừng xem hiện tại lâm diệu khả là ở mặt sở cờ sệt dốc sách nhưng tài năng của nàng cũng là vượt qua xa những thứ kia danh giáo tốt nghiệp đi ra cao tài sinh về điểm này ở lâm diệu khả từ đại phiêu lượng quốc sẽ đến sau đó tiến nhập diệp thị tập đoàn không đến thời gian nửa năm liền nguyên vẹn triển h ệ ra so với trần lâm cái này loại nhu nhược lâm diệu khả là trực tiếp cự tuyệt diệp bạch mời chuyên tâm đứng ở diệp thị tập đoàn ở diệp mạc không phải cùng diệp bạch quyết chiến tài chính lúc cho diệp bạch một lần trọng thương mà bị diệp bạch chân chính coi trọng cuối cùng thông qua các loại t à o thao tác sau đó diệp bạch ngâm trước mắt lâm diệu khả lâm d i ệ u khả chính thức từ diệp thị tập đoàn từ t r ư ớ c gia nhập vào diệp bạch trận doanh đồng thời trực tiếp cho diệp thị tập đoàn mang đi một cái trọng quyền trực tiếp làm cho nguyên bản thiếu lâm diệu khả cái này cái đinh ốc diệp thị tập đoàn trực tiếp sụp đổ nữ nhân này là thực sự ngữ bức chỉ là lâm dạ là không có nghĩ、đến. diệp mạc không phải cái này ngốc thiếu làm sao đi lên liền đem lâm d i ệ u khả cho mình đưa tới đây không phải là hẳn là làm bảo bối cung sao làm sao trực tiếp đưa một mình lâm dạ tiếp tục lui về phía sau xem lý lịch sơ lược cái này không xem không biết nguyên lai、like、cái này lâm d i ệ u khả mới chỉ có về nước không đến bảy ngày còn không có chính thức nhậm chức dĩ nhiên cũng làm bị trực tiếp n é m qua nghiêu bờ ca diệp mạc không phải cái này phản phái đại bột dĩ nhiên trực tiếp cho lâm dạ tiễn một cái đỉnh tiêm nhân tài tới rồi lâm thiếu cá nhân ta cho rằng một người năng lực có mạnh hay không đi theo nơi nào đọc sách là không có quan hệ lâm diệu khả hai tay đặt ngang ở trên đầu gối của chính mình trước đây diệp thị tập đoàn phỏng vấn lúc đi vào chứng kiến chính mình lý lịch sơ lược bộ nhân viên chủ quản liền trực tiếp nói muốn bị kế tiếp là lâm diệu khả dựa vào cùng với chính mình cầu tài một khẩu khí thuyết phục hiện trường sở h ư u phòng vân quan hỏi bọn họ á khẩu không trả lời được cuối cùng mới đưa lâm diệu khả thu vào diệp thị tập đoàn chỉ là không nghĩ tới vẫn chưa tới bảy ngày nàng liền trực tiếp giống như là hàng hóa giống nhau bị đá đi ra hơn nữa còn là được đưa đến lâm d ạ n ơ i đây nói thật thật vui vẻ bất quá hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là thuyết phục lâm d ạ n ế u không phòng trừng ở công ty Nàng liền lại chỉ có thể làm một cái người à phải phải n nói l chỉ đúng người đi công ty đưa tin a lâm dạ xem lâm rượu khả vẻ mặt này cũng biết muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt bởi vì ở mới vừa xem kịch bản thời điểm tác giả vì giới thiệu lâm rượu khả như bất chỗ chuyên môn đem lâm rượu khả làm sao thuyết phục diệp thị tập đoàn phỏng vấn quan chia làm ba cái trước tiết theo chân bọn họ đánh võ mồm một phen cuối cùng thắng được tôn trọng tiến nhập công ty đợi chút nữa ta sẽ cho tiểu khả gọi điện thoại người từ hôm nay trở đi liền phụ trợ tiểu khả công ty quản lý Toàn bộ như, như. c là là hiện tại nhà ngư đầu tư ở cấp trên xã hội hoàn toàn chính là một chuyện cười tồn tại nó còn không có triển lộ ra chính mình răng nhọn làm cho đế đô tiến nhập t i ê n tính ngắn ngủi cái này hai nam nhân cũng sẽ không ăn no chống đỡ đi giám thị như thế một cái phế vật công ty ta biết rồi lão bản lâm diệu khả trịnh trọng đứng lên đối với lâm dạ không người chào không cần k h á c khí lại nói tiếp chúng ta vẫn là đồng học đâu lâm dạ nhìn rồi lâm diệu khả lý lịch sơ lược phát hiện trước mắt lâm diệu khả dĩ nhiên là cùng chính mình cùng là một cái trung học phổ thông đều thuộc với đế đô đệ nhất thực nghiệm trung học hơn nữa còn là đồng nhất giới bất quá lâm dạ hồi ức chính mình cuộc sống cấp ba đây chính là không có chút nào lâm diệu khả thân ảnh hẳn là cùng mình không phải là cùng là một lớp lão bản n g ư ơ i nhận ra lâm diệu khả đột nhiên xấu hổ nhìn về phía lâm dạng trong mắt toát r a kích động quang nhận ra cái gì lâm dạ vẻ mặt một b ớ c chuyện gì xảy ra chính mình cùng cái này lâm diệu khả quen biết sao hoàn toàn không nhớ rõ có như thế nhân vật số một được rồi chủ nếu là bởi vì lâm dạ ở lúc đi học đi học ngay cả khi ngủ tan học chính là cùng lăng vi phong cùng nhau chơi game căn bản là không có nhớ kỹ cái gì cùng lớp đồng học nhưng giống như lâm diệu khả dáng vẻ như vậy đại mỹ n ữ không nhớ là không quá có thể Cô vô gái xinh đẹp lâm u quên ậ vậy n nào cũng không dàng như người nhất người nữ là là đi tới mất, chỗ cấp h sẽ dễ bị n này vẫn là ộ t ta cái nữ chủ. có chúng cùng học. nữ nếu không có nhận ra, chúng ta là cùng lớp đồng Vậy ra, là lớp Lâm dạ i ệ u khả thấy mắt Lâm d kích đ ộ n gương mở miệng bốn. Thật sao? Ta làm bốn. không nhớ n g Thật Ta ta thấy sao? sao đã i Lâm Dạ g ư ơ mặt xấu hổ hắn là thực sự hoàn toàn không nhớ rõ có một cái tên là lâm dạng như nhưng, dạ nhưng không ai n h bất kỳ ấn tượng nào khả năng ta trung học phổ thông thời điểm cùng hiện tại so với có điểm tranh lệch lâm diệu khả bất đắc dĩ cái này kỳ thực cũng không thể trách lâm dạng nàng trung học phổ thông thời điểm cùng hiện tại tranh lệch thật là có chút lớn c h ỉ ít ngoại hình thượng sai cách không phải lớn một cách bình thường từ hơn hai trăm cân một khẩu khí giảm đến rồi hơn một trăm một điểm đây chính là hơn một trăm cân thịt tranh lệch lâm dạ không nhận ra cũng là thuộc về cực độ bình thường sự t ì n h lâm thiếu ngươi là liền tên của ta đều không có nhớ kỹ sao lâm diệu khả hỏi ngược lại coi như là không phải nhớ rõ mình ngoại hình tốt xấu cũng muốn nhớ kỹ tên của mình chứ đại gia cùng học một trường cái gì cũng không nhớ kỹ liền thực sự rất xấu hổ thua thiệt nàng vẫn luôn ở trong lòng nhớ kỹ lâm dạng không có a ta khi còn đi học đi học ngủ tan học chơi game rất ít nhớ kỹ người lâm dạ không sao cả k h o á t khoác tay hắn có thể nhớ nhân sự vật cũng không nhiều bởi vì những thứ khác đều cũng không phải là rất trọng yếu khó trách ngươi không nhớ rõ ta lâm diệu khả rất thất vọng thế nhưng cũng không biện pháp lâm dạ đối với mình ấn tượng cũng không sâu cái k i a phòng trừng lại càng không nhớ kỹ từng trợ giúp quá chuyện của mình chứ tuy là việc này đều là trong lúc vô tình trợ giúp nhưng đối với lâm diệu khả mà nói lại giống như là như nhặt được tân sinh mở dạng k h á i khái cái gì đó lâm thiếu ta sẽ không q u ấ y r ậ y ngươi ta đi trước lâm diệu khả đứng lên ly khai lâm ra không lâm diệu khả bên này mới vừa đi lăng vi phong đã tới rồi trước sau chân lâm diệu khả không thấy được lăng vi phong nhưng lăng vi phong cũng là thấy được lâm diệu khả ngươi chuyện gì xảy ra tiểu huynh đệ người mỹ nữ này là ai ạ lăng vi phong nhìn c h ầ m c h ầ m lâm diệu khả a na bối ảnh trong lòng có điểm là lạ ngươi không sẽ là đêm qua tùy tiện câu đ ắ p một nữ nhân lăng vi phong càng xem càng hoài nghi ngươi có bệnh à, ta là tùy tiện như vậy người sao lâm dạ sừng giật giật cái này lăng vi phong thật là có điểm tố chất thần kinh hơn nữa huynh đệ ta tìm một nữ nhân không phải là rất bình thường sao ngươi làm sao cảm giác là lạ lâm dạ thừa nhận mình hoài nghi ý niệm trong đầu đã nở hoa hơn nữa còn là căn bản là không cách nào ức chế lang vi phong bất kỳ cử động nào đều sẽ làm cho lâm dạ sản sinh một chút hoài nghi ta nơi nào là lạ ta chỉ là cảm thấy thân là nam hải tử phải bảo vệ tốt chính mình không nhận biết nữ hải tử ta khuyên ngươi cách xa một chút lang vi phong cũng không biết mình bây giờ là cái gì tâm tình có một chút cũng là rất khẳng định nàng bắt đầu không hy vọng những thứ khác nữ nhân tới gần lâm dạ phía trước nàng giấu g i ế m thân phận của mình không ngừng kiềm nén tâm tình của mình hiện tại không tính bị đè nén liền không muốn thấy được lâm dạ tới gần những nữ nhân khác không phải nói với ngươi lời nói nhảm nàng là diệp mạc không phải phái tới giúp ta công ty quản lý lâm dạ trực tiếp nói、Cắt. diệp mạc không phải cái này nhân loại luôn luôn là không yên lòng ta khuyên ngươi cẩn thận một chút đại gia kỳ thực đều là con em gia tộc người nào không biết ai vậy diệp mạc không phải là một cái gì bộ giám nhân đại gia trong lòng đều biết không không hơn nữa nàng nói nàng gọi lâm diệu khả lâm dạ đem thân phận của lâm diệu khả trực tiếp nói cho lăng vi phong lâm diệu khả danh tự này làm sao quen thai như vậy hả lăng vi phong ánh mắt chuyển động hình như là chúng ta thời cấp ba một cái tiểu bản n ộ i tên không sai nàng chính là của chúng ta trung hộp phổ thông đồng học lâm dạ không nghĩ tới dĩ nhiên là thật có như thế nhân vật số một nhưng mà chính mình hoàn toàn không biết không thể nào cái kia tiểu bàn mội trung học phổ thông thời điểm hơn hai trăm cân lăng vi phong nghĩ tới năm đó tiểu bàn mội hiện tại đều g ầ y thành dạng gì chúng ta cùng với nàng quan hệ thế nào lâm dạ nhịn không được hỏi người thật q u ê n mất hắn chính là chúng ta thời cấp ba khi dễ cái kia đại mập m ạ c sát hạch cho chúng ta đáp án tan học cho chúng ta mua thủy hoặc gió phiến chính là cái kia lâm dạ trải qua lăng vi phong một nhắc nhở như vậy trong nháy mắt toàn bộ ký ức đều xét ớ i nguyên lai、like、cái kia tiểu bàn mội chính là lâm diệu khả a cái kia cái sống núi nhưng là kết thúc lớn Yên lâm dạ nghe i n nhất định l không hiểu lăng vi phong ý tứ chúc mừng ta cái gì người còn không biết ta ngươi phát hỏa lăng vi phong vừa cười vừa nói cái gì phát hỏa có cái gì tốt hỏa lâm dạ trong khoảng thời gian này biết điều như vậy ngoại trừ trên internet bị mắng ở ngoài dường như không có gì tốt hỏa đêm qua người cái k i a thủ khách quý ngươi biết chưa bây giờ đang ở trên internet bạo nổ phát hỏa lăng vi phong cũng là có chút điểm không thể tin được sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm nàng liền thấy tin tức có người làm cho ngựa im video trực tiếp cho ngươi treo ở trên internet ngày hôm qua một buổi tối phát hình số lượng liền đã vượt qua một trăm triệu ai làm lâm dạ chừng b u ồ n ánh mắt dựa vào hắn người thiết nhưng là một chỉ khiêm tốn nhàn ngựa tại sao có thể giận lên tới đâu còn có thể là ai n g h m nhị tôi Cũng lâm i ề n dạ tức a muốn chết quả nhiên là nghiêm nhị làm chuyện tốt cái này nàng làm sao vẫn luôn ở tìm phiền phái cho mình đâu là thật rất phiền cầu hoa tươi a cầu hoa tươi xuyên xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi ta hiểu rất rõ ngươi càng nghĩ càng giận cầu hoa tươi lâm dạ về đến phòng mở ra máy tính đăng nhập lên n ợ i bù và hôm nay h ủ y bù hotse ập điều thứ nhất lại chính là chính mình ca khúc mv cái này là ai mua hotse ập lâm dạ nhìn là gương mặt một bức thảo nào một buổi tối sẽ có một trăm triệu phát hình số lượng cái này nha hotse ập đều mua lấy ta cũng không biết ta l a n g vi phong nhìn giống nhau lâm dạ bất quá ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút lục từ n ô n kém chút quên mất lâm dạ kém chút đều muốn quên mất lục ra nhưng là làng giải trí đại lão nếu để cho lục tử ngôn xuất thủ ứng với rất nhanh thì có thể làm cho sự tình bình tức rớt lâm dạ cũng tin tưởng đứng ở lục tử ngôn góc độ nhất định là không phải muốn để cho mình giặt trắng lâm dạ trực tiếp một chiếc điện thoại cho lục tử ngôn đánh tới uy lục tử ngôn đang ở tỉ mỉ trang điểm đâu đêm qua sau đó nàng đã thấy hy vọng ngày hôm nay nàng liền muốn tới cửa tìm kiếm lâm dạ thảo luận một chút nghệ thuật lục tử ngôn ta có sự kiện x i n ngươi g i ú p một tay lâm dạ mở m i ệ n g nhắm thẳng vào vấn đề chuyện gì ta nghe nghe nếu như là chuyện tốt ta đã giút ngươi lục tử n ô n tâm hoa nộ phong a không nghĩ tới sáng sớm liền nhận được lâm dạ điện、thoại. hơn nữa còn là tìm hỗ trợ của mình cái này lâm dạ không phải trả giá một chút đây chính là không nói được nhất định là chuyện t ố t ta người giúp ta đem vậy bù họ sẽ h p đầu để cho bỏ đi a lâm dạ biểu thị chỉ nghĩ muốn qua một cái nhàn ngư nhân sinh căn bản cũng không nghĩ muốn cái gì nhiệt độ cái gì lưu lượng có mấy thứ này hắn làm sao còn cầu ở người của chính mình thiết cái gì vậy bù đầu đ ể lục tử ngôn sửng sốt nàng ngày hôm nay còn không có lên mạng đâu không cần lo cho là cái gì giúp một chuyện giúp ta đem đệ nhất rút lui hết lâm dạ trực tiếp nói đi ta xem một cái chờ chút đang hồi phục ngươi lục tử ngôn nói xong chủ động liền cúp điện thoại di động ngươi thật muốn rút lui hết lăng vi phong đứng ở một bên nhìn lấy lâm dạ hỏi lời nói nhảm cái này có gì tốt hoài nghi ca ca ta hưởng thụ là điệu thấp á n ổn nhân sinh ngươi cảm thấy ta có thể sẽ xuất đầu lộ d i ệ n sao lăng vi phong gương mặt không nói cái k i ê u phía trước là ai bị treo ở buổi tối mắng hơn một tháng không có cảm giác chút nào vậy ngươi cảm thấy lục tử ngôn trăm phần trăm sẽ giúp ngươi dĩ nhiên ngươi quên ta đệ một lần bị treo ở họ sẽ ở bên trên mắng là ai làm lâm dạ không biết hiện tại ở lục tử n ô n rốt cuộc là nghĩ như thế nào thế nhưng có một chút có thể khẳng định lục tử ngôn sẽ không vì lâm dạ đi thương t ổ n tới mình đêm miệng điểm này là không thể nghi ngờ lâm dạ bị toàn bộ vong mắng nhưng là lục tử ngôn đem video vọc lại nếu như bây giờ danh tiếng của mình tốt rồi chẳng mấy chốc sẽ có người đem chuyện lúc trước rút ra đi ngang qua phân tích một xia di náo b ổ phòng chừng cuối cùng sẽ chạy đi mắng lục tử ngôn l o a n uổng mình đây chính là đối với lục tử ngôn danh tiếng hoàn toàn bất lợi tuy là sự tỉnh còn không có bạo phát nhưng nhìn g vạn không coi thường p a n quần cùng, cùng bàn phím hiệp lực lượng lục tử ngôn bản thân mình liền tại làng giải trí hôn nhất định là minh bạch loại này chuyện nghiêm trọng lục tử nôn nhưng là một cái nữ chủ nhất định là biết rõ làm sao lựa chọn ở lục gia lục tử nôn trong k h u ê phòng lục tử nôn cúp điện thoại di động lập tức liền mở ra bản bút ký của mình cái này vừa bước vào với bù vậy b ù bên trên hotse ập treo đệ một cái chính là lâm dạ khvideo đây là người nào vọng lại lục tử nôn đệ một lần nghĩ tới cũng là vấn đề này không sẽ là nghiêm g i a cái kia tiểu nha đầu chứ bất quá bây giờ là ai vọng lại đã là không trọng yếu nếu bị chính mình cho thấy được lục tử nôn phía trước vẫn luôn bởi vì làm hại lâm dạ danh tiếng bị hao tổn mà áo não hiện tại cuối cùng là có cơ hội bồi thường lại rút hết cái kia là không có khả năng rút lui hết nàng muốn cho lâm dạ trở thành toàn dân chú mục nhất tỉnh chính là cái kia tử kết quả là lục tử ngôn trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới s i nạ toàn bộ kế tiếp thời gian một tháng toàn bộ hãy bồ hc t s ấ p đệ nhất cũng chỉ có lâm dạ video sau đó lại là gọi cho phát hình bình đài trực tiếp đối với lâm dạ video tiến hành rồi đại quy mô để đưa giải quyết rồi việc này sau đó lục tử ngôn cảm giác mình làm còn chưa đủ vì vậy ở hãy bồ bên trên trực tiếp đăng ký chứng thực dây qua một cái lâm dạ phân ty câu lạc bộ mà nàng thì là trở thành toàn bộ phân ty câu lạc bộ lớn nhất ký nữ ngay sau đó nàng lại đem tài khoản tô thanh niên tài khoản không có chốc lát quốc dân nữ thần tô thanh niên gia nhập lâm dạ phấn ti câu lạc bộ cái quỷ gì nghiên phỉ cũng có hứng thú lục tử ngôn ngồi ở trước máy vi tính nhìn lấy phấn ti câu lạc bộ phấn ti số lượng bắt đầu điên cuồng kéo lên trong lòng mỹ tư tư mãi cho đến hậu trường một cái đại vây nhận chứng tâu nghiên phỉ tài khoản cũng phát tới phấn ti xin gia nhập lục tử ngôn sửng sốt có điểm không nghĩ tới tâu nghiên phỉ nàng quá quen thuộc nhưng là vấn đề là ở chỗ tâu nghiên phỉ tính cách từ trước đến nay đều là lạnh lùng thanh thanh rất ít trở về tham dự những chuyện này nghiên p h ngươi cũng có hứng thú hậu trường lục tử n ô n hướng t â nghiên phỉ gợi nàng là tỷ của ta ân nhân cứu mạng cũng là ân nhân cứu mạng của ta tâu nghiên phỉ trở về rất nhanh ổ á nguyên lai、like、là cái dạng này lục tử ngôn nhìn lấy lục tử ngôn hồi phục tin tức trong lòng có điểm là lạ cũng không phải nói tâu nghiên phỉ không phải cảm ơn chỉ là tâu nghiên phỉ không giống như là cái loại này biết dùng quan tâm qua lại báo người nàng cái này thao tác cũng rất mê hoặc thế nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái nàng l à đoán không được bởi vì kết trước tâu nghiên phỉ tô thanh niên hai tỷ bội đối với lâm dạ cũng không có cho thấy bất kỳ hảo cảm đối với mình u hiếp không phải rất lớn nhất là t â nghiên phỉ còn thân hơn tay bắt quá lâm dạng cũng liền ở tâu nghiên phỉ tiến nhập câu lạc bộ sau đó lục tử ngôn ngồi ở máy tính phía sau thấy nhiều cái h ợ i bồ chuyên trúc đại vệ cũng bắt đầu xin gia nhập vào câu lạc bộ hơn nữa từng cái cũng đều là người quen cũ hạ thi hàm tiêu vũ huyên hệ cát nghiêm nhị t r ờ các loại điều kỳ quái nhất vẫn là s ổ p h ì ạ nữ hoàng lục tử ngôn lặp đi lặp lại xác nhận cái này tài khoản chính là s ổ p h ì ạ h ợ i bồ tài khoản giống như là xí nạ dáng vẻ như vậy bình đài nhất định là biết trước giờ đem s ổ p h i ạ dáng vẻ như vậy tài khoản trước giờ để g à n h xuống tới lần trước s o p h i ạ đi tới vân quốc sau đó trực tiếp thì cho s o p h i ạ bản tôn sử dụng dĩ nhiên Sophia trên cơ bản cơ lục i ề n không tử ngôn cũng là xác thực chấn động kinh ngạc một chút không nghĩ tới lâm dạ đích nhân duyên tốt như vậy đường đường nữ hoàng gia nhập phấn t i câu lạc bộ cùng với các nàng dáng vẻ như vậy tiểu nha đầu phiến tử hoàn toàn thì không phải là một cái lợi cấp dĩ nhiên lục tử ngôn nhất định là sẽ không tự tuyệt đây chính là cho lâm dạ tắm danh tiếng tốt cơ hội a chờ các loại việc này đều giải quyết lục tử ngôn h ì n một cái thời gian dĩ nhiên đã là mười hai giờ trưa lại nhìn thoáng qua bảy bộ phân t i một cái sáng sớm phương thức trực tiếp đột phá hai triệu đại quan dĩ nhiên nhóm người này những người hái mộ có một bộ phận rất lớn đều là tô thanh niên bên kia theo tới được còn rất nhiều là tới từ ở hạ thi hàng chờ các loại những nữ nhân này các nàng ấ y bù phấn t i không có tô thanh niên nhiều như vậy thế nhưng mấy triệu người vẫn phải có t r o n g chung một chỗ ở một tuyên truyền một cái sáng sớm phấn t i đã đột phá hai triệu hơn nữa còn là chân thật người sống phải biết rằng ở nơi này bình quân hơn trăm triệu lấy bù tài khoản dưới trên thực tế một cái tài khoản có thể có một trăm vạn người sống p h ấ n t i đều đã coi như là siêu cấp n h ư u bức t i ê n vương siêu sao mà lâm dạ một cái sáng sớm liền trực tiếp làm đến hai triệu phân lục tử ngôn nhìn thoáng qua đều là rất hâm mộ a tin tưởng sau chuyện này lâm dạ sẽ trở thành toàn bộ vong mỹ nam tử lục tử ngôn hiểu ý cười nàng có thể tưởng tượng đến lâm dạ đã biết sau đó là như thế nào vui vẻ nàng k é m chút quên mất mình làm nhiều chuyện như vậy nhất định là muốn tìm lâm dạ thu lấy thù lao gần nhất chính mình điện ảnh liệt hỏa thần thám lập tức phải quay trụi hoàn thành có hệ cắt bộ dáng như vậy đỉnh tiêm cấp bậc thân thủ rất nhiều cảnh hành động tiết kiệm phần lớn thời giờ hiện tại không sai biệt lắm hẳn là muốn bắt đầu chuẩn bị điện ảnh nhạc đệm dĩ nhiên dựa theo lục tử n ô n nguyên bản năng lực điện ảnh còn chưa mở phách phía trước làng giải trí làm khúc ra đều đang không ngừng cho nàng gửi đi chính mình viết bài hát ca khúc nhiều lắm cũng còn không sai nàng vẫn cố gắng cú kết chính mình tác phẩm đầu tay tự nhiên là muốn hoàn mỹ không một tí vết hiện tại tốt lắm không cần cú kết thù lao liền trực tiếp dùng khách quý thì tốt rồi lục tử nôn liền cầm điện thoại lên gọi cho lâm d ạ chuyện của ngươi ta giúp ngươi làm xong lục tử nôn mở miệng nói đúng là nói a thật là chút cảm ơn ngươi lâm d ạ câu này cảm ơn là phát ra từ nội tâm cái này nữ chủ đúng là vẫn còn có chút tác dụng chỗ theo ta liền không cần khắc ký t lâm, vẻ vẻ, chúng chúng lâm dạ không nghĩ tới lục tử ngôn vậy mà lại đưa ra dáng vẻ như vậy yêu cầu có thể là có thể bất quá ngươi điện ảnh chiếu phim lúc chào cảm ơn bên trên không thể viết lên bất luận cái gì có quan hệ tên của ta lâm dạ tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thực chỉ cần hôm nay họ sẽ ập trừ đi tối đa vài ngày lâm dạ sự tình cũng sẽ bị hoàn toàn bao trùm căn bản cũng sẽ không có người nhớ kỹ lâm dạ hát quá bài hát này ngược lại là cho dù là lục tử ngôn điện ảnh chiếu phim nếu như không đánh tên phỏng chừng một hồi liền hoàn toàn bị người quên mất sở dĩ không sao thời k h ắ c này lâm dạ còn hoàn toàn không biết lục tử ngôn đến cùng làm chuyện gì lúc rảnh rỗi ta mời ngươi ăn cơm lâm dạ nói xong cúp điện thoại làm xong ngày hôm nay lăng vi phong cũng không có trực tiếp đi mà là lưu tại lâm g i ăn cơm chưa làm xong lâm dạ tâm tình thật không tệ xem ra cái này lục t ử n ô n thời khắc mấu chốt vẫn đủ hữu dụng ai ngươi thực sự không đắn đo suy nghĩ đây chính là ngươi nổi danh tốt cơ hội a lăng vi phong lại một lần khuyên đ ủ chứng kiến trên internet toàn diện mắng lâm dạ trong lòng của nàng cũng là đồ đắc hoảng suy nghĩ cái gì sự tình đều đã trần ai lạc định lâm dạ tiếp tục chơi trong miệng lay hai cái cơm không ăn rồi bữa trưa lâm dạ tiếp tục tại trong nhà nhàn ngư nằm thật là rất lâu đều không có như thế h ư u nhàn chỉ là đáng tiếc hệ cắt ở bên ngoài quay phim không ở nhà nếu không nằm ở trên đùi của nàng cũng là một sự hưởng thụ ai chuẩn bị một t ù n g c o la chuẩn bị một chút đồ ăn vặt đơn giản là thoải mái trời cao lâm dạ bên này mới vừa còn không có nằm xuống bao lâu đường tiểu khả điện thoại liền trực tiếp đánh qua đây cũng không nói gì nhiều trải qua nhiều ngày như vậy mối phục đường tiểu khả gọi điện thoại qua đây là xác định thời điểm động thủ nguyên bản yên lặng đụng phải ngoại giới điên cuồng chỉ trích nhà ngư n đầu tư cũng rốt cuộc phải lộ ra nanh u ố t của mình mà giờ khắp này là ở l a n gia g l a n g vĩ nghị nhìn lấy trên tay báo biểu trong lòng đúng là l ử a giận vật trượng cái này thời gian mấy ngày lăng vĩ nghị trong lòng là thật có chút sợ bởi vì lâm dạ khi đó nhãn thần thế nào thấy cũng không giống là một cái phế vật trong ừ c á mấy ngày kế tiếp lăng vĩ nghị đô thị thận trọng rất sợ không biết lúc nào lâm dạ Nhưng liền nút trong bóng tối cho hắn đâm nhét ao thàng đến nhà ngư đầu tư xuất hiện lăng vĩ nghị khi nhìn đến nhà ngư đầu tư lúc có điểm sợ đây là lâm dạ chuẩn bị động thủ với hắn sớm chuẩn bị tốt vũ khí nữ nhân nhưng mà lâm dạ thao tác cũng là sáng ngủ mắt của hắn hắn dĩ nhiên đem nhà ngư đầu tư giao cho một cái tên là đường tiểu khả lăng vĩ nghị bắt đầu điều tra cái này gọi là đường tiểu khả nữ nhân lại phát hiện người nữ nhân này cũng chỉ là một cái bên trong siêu thị tiêu thụ viên vẫn là cô nhi viện hộ công có ý tứ lăng vĩ nghị cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như thế ngã lớn thao tác đem một nhà đầu tư công ty chứng diện thượng sở hữu tháng tám năm một năm ước vốn lưu động công ty giao cho một cái siêu thị bán viên rốt cuộc là lâm dạ điên rồi vẫn là ánh mắt của hắn xảy ra vấn đề lăng vĩ nghị cũng không có sơ suất hắn sợ cái này đường tiểu khả sẽ có hay không có cái gì kinh khủng bối cảnh dù sao coi như, như thế nào đi nữa phế vật nhân cũng không thể đem tháng tám năm một năm ức giao cho một cái siêu thị bán viên chứ đây chính là tháng tám năm một năm ức không phải tám mươi lăm khối lại là một chuỗi dài điều tra lăng vĩ nghị cho ra một cái kinh người kết luận cái này đường tiểu khả hoàn toàn chính là một cái siêu thị bán viên không có bất kỳ thân phận bối cảnh thậm chí là bất quá chỉ là cái tốt nghiệp tiểu học lời không nhất định toàn bộ nhận ra toàn bộ trong khoảng thời gian này vì học tập quản lý tư liệu lại vẫn mời lao sư không đúng đều là che giấu tuyệt đối đều là che giấu lăng vĩ nghị ở thương giới lăn lộn nhiều năm như vậy tự nhận là nhìn người bản lĩnh vẫn là có một chút lâm dạ cái ánh mắt kia tuyệt đối không phải hạ người bình thường vì vậy lăng vĩ nghị tiếp tục cẩn thận một chút thậm chí là liền lâm dạ người nhà lâm trấn thiên lâm tử du trở các loại một khẩu khí đều tra xét đi qua nhưng liên tiếp bảy ngày trôi qua gió hêm sóng lặng chuyện gì đều không có phát sinh lâm dạ lời nói càng giống như đánh r m cựu nam mô ảnh lăng vĩ nghị nộ a nhớ hắn bốn năm tung h à n h thương giới nhiều năm như vậy kết quả bị một cái hậu bối tỏ ra xoay quanh hơn nữa chỗ chết người nhất chính là chính mình dĩ nhiên thực sự sợ liên tiếp lo lắng bệnh này g â tập a lăng vĩ nghị thật là tức nổ tung ba ta đã sớm theo như ngươi nói cái kia lâm dạ chính là một cái phế vật đều là giả vờ lăng trí hành nhìn lấy lăng vĩ nghị hay thay đổi mặt nhịn không được mở miệng nói hắn sờ sờ trên mặt mình lăn roi trong lòng hận đến muốn chết đều là lâm dạ làm hại hắn nhất định phải để cho lâm dạ trả giá thật lớn h à i anh hắn lâm chấn thiên thật đúng là dạy dỗ một cái con trai ngoan lăng vĩ nghị trực tiếp đem báo biểu nhét vào trên mặt bàn ngày hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy lăng vĩ nghị là càng nghĩ càng giận h ắ n cái mặt giả này đều mất hết cho ta chuẩn bị xe ta muốn đi tìm lâm chân thiên nhất định phải lão già này trả giá một chút còn có lập tức tuyên bố đi ra ngoài lăng vi phong thân phận người thừa kế xóa bỏ đổi thành ngươi lăng vi phong có một chút nghĩ lầm rồi lăng vi nghị không phải ở nhớ lấy huyết mạch cho nên mới không để cho tuyên bố lăng vi phong sự tình chỉ là bởi vì hắn đang sợ lâm g i ạ thật sự có cái gì trả thù thủ đoạn ai biết chuyện gì đều không có phát sinh phế vật chính là phế vật nhưng là muốn đến chính mình lại bị một cái phế vật bố bỡn lăng vi nghị liền đặc biệt táo giận cảm ơn ba lăng trí hành không nói hai lời trực tiếp quay đầu bỏ chạy rất sợ chính mình chậm m ộ t bước lăng vĩ nghị liền đổi ý cũng liền ở lăng trí hành đi hơn mười phút sau đó một chiếc điện thoại đã đánh tới là lăng vĩ nghị tại công ty thân tín bí thư lao ra ngài mau tới công ty à, kêu cái gì nhàn ngư đầu tư không biết n ổ i cái quái gì điên bắt đầu công kích chúng ta cái gì lăng vĩ nghị cả kinh đứng lên cầu hoa tươi cầu bình xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi mốt mê hoặc hành vi tài chính thiên tài cầu hoa tươi nhàn ngư đầu tư trong phòng làm việc đường tiểu khả trong lòng vẫn tương đối khẩn trương đây thật là nàng đệ một lần liên quan đến tài chính phương diện tuy là lâm dạ đã đem cặn kẽ kế hoạch t ư toàn bộ đều viết ra cái này bảy ngày thời gian đường tiểu khả đồng dạng cũng là nghiêm túc cẩn thận đ i ề u n g h i ê n nhưng cuối cùng là hơn tám tỷ buôn bán đường tiểu khả phía trước một tháng tiền lương không cao hơn ba khối người muốn yên tâm thoải mái thao tác vẫn là không nhịn được khẩn trương loại này khẩn trương cũng không có duy trì liên tục lâu lắm dù sao phía sau mình tới tọa chấn lấy lâm d ạ chính mình thực sự không được còn có một cái lâm d ạ không có chút nào h o ả n sợ ngồi ở trong phòng làm việc đường tiểu khả từng đạo chỉ lệnh phát、sinh. các nhân viên lập tức dựa theo đường tiểu khả chỉ lệnh bắt đầu thao tác đầu tiên là trực tiếp bốn tỷ phân làm bốn lần một hơi trực tiếp đem lăng ra cổ phiếu mua lăng ra giá cổ phiếu cũng là trong vòng một ngày điên cùng tăng vọt trận chiến đầu tiên chiến thuật tâm lý ở mua vào bốn tỷ cổ phiếu đồng thời tất cả mọi người đều cho là nhà ngư đầu tư biết nhất đ ị n h phong thời điểm qua tay bán đi những người này trong đó liền bao gồm lăng vĩ nghị lăng vĩ nghị không chút do dự lập tức bắt đầu thu về lăng ra cổ phiếu dùng để chuyên môn ổn định thể cục mà ở giao dịch này đường tiểu khả cũng không có trực tiếp đem cổ phiếu bán đi thậm chí là, nhảy lên tới tối cao điểm, vẫn là không có, có bất cứ động tính gì cái này liền làm cho rất nhiều người mê hoặc đường tiểu khả đến tột cùng muốn làm gì mặc dù là trong công ty nội bộ nhân viên đối với đường tiểu khả ý tưởng cũng là thực sự một chút cũng nhìn không thấu vốn cho là đường tiểu khả chỉ là kiếm b ộ n tiền đi liền nhưng kỳ quái là đường tiểu khả dường như không phải cái ý nghĩ này dường như chính là thật chỉ là nhìn chúng lăng ra cổ phiếu thấy rất không tệ tự như nhìn đám người đều không bậy là sừng sốt một chút cứ như vậy rằng có ba bốn ngày ở giao dịch này ở giá cổ phiếu cơ hội là hoàn toàn trở về bình ổn sau đó đường tiểu khả cũng là rút quân đem toàn bộ cổ phiếu dựa theo mua vào lúc cao hơn một phần trăm toàn bộ bán đi một bộ nước chạy xuống tới bốn tỷ cũng liền kiếm được mấy chục triệu xem ra giống như là tiểu đà tiểu nháo hoàn toàn không có cách thức nhà ngư trong phòng làm việc lâm diệu khả đã tới công ty đưa tin ba ngày trong ba ngày qua nàng liền cho đường tiểu khả làm trợ thủ đương nhiên trên cơ bản quyết sách đều là đường tiểu khả một cái người làm được đối với đường tiểu khả hành vi lâm diệu khả hết sức mê hoặc căn bản là đoán không ra đường tiểu khả ý đồ hổ đầu hồ não b ố tỷ cứ như vậy vọt vào địch nhân nội địa đây nếu là gan lớn một điểm nửa phút để đường tiểu khả cái này bốn tỷ trực tiếp bốc hơi lên rơi coi như là hữu kinh vô hiểm lui ra thế nhưng ba cái giao dịch này liền muốn bán lời mấy chục triệu hơn nữa còn là cầm bốn tỷ đi đổ đệ một lần còn tốt dưới một lần còn như vậy làm loạn chỉ sợ lăng ra khả năng liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đường tiểu khả nghĩ lấy lâm diệu khả vẫn là có ý định nhắc nhở một cái đường tiểu khả đường tổng ta cảm thấy lần sau chúng ta thật đối với không cần phải cái này dạng mạo hiểm lâm diệu khả đây là thật thành kiến nghị không cần thiết như thế đổ tiền không phải gió lớn thổi tới lâm dạ trực tiếp ủy quyền cho đường tiểu khả chính là một loại tín nhiệm mà không phải đường tiểu khả bốc đồng tư bản ta minh bạch ý tứ của ngươi thế nhưng ta có nắm chặt đường tiểu khả từ lúc mới bắt đầu bối rối cho tới bây giờ đã cho hoàn toàn buông lỏng hết thệ đều ở lâm dạ như đã đoán trước bất kể là lăng vĩ nghị phản ứng vẫn là những người khác phản ứng hoàn toàn đều là giống nhau như lúc thậm chí là cổ phiếu tương lai xu thế lâm dạ đều tinh chuẩn dự đoán được hắn hiện tại chỉ cần kế hoạch thư tiếp tục thi hành theo không cần bao lâu lăng g i a có thể bị nàng làm sụp đổ đường tiểu khả không ngừng ở trong nội tâm đối với lâm dạ vô cùng bội phục liền xông phần thực lực này tuyệt đối vô địch cái này cái kia bốn tỷ tranh thủ mấy chục triệu đáng ra không nói thật lâm diệu khả đều cảm giác đường tiểu khả là ở bằng vật k h cùng lăng ra chơi loại này xáo lộ hoàn toàn chính là bảo hộ lộc l â n gia ha là dễ khi dễ như vậy không đáng tin tưởng ta rất nhanh ngươi thì sẽ biết đường tiểu khả đương nhiên không thể đem lâm dạ viết kế hoạch thư nói cho người khác biết đã đáp ứng lâm dạ phải hoàn toàn bảo mật húng chi cái này lâm diệu khả đến từ chính diệp thị tập đ o à n người có thể hay không thư còn là một chuyện giờ khác này ở l a n gia lăng vĩ nghị tự nhiên là cũng biết đường tiểu khả tao thao tác đến rồi cái thứ hai giao dịch này liền trực tiếp bán mất lăng vĩ nghị không chút nào hoảng sợ rất thoải mái liền dùng tiền trực tiếp đem đường tiểu khả bán đi toàn bộ cổ phiếu một khẩu khí cũng mua rồi trở về trong vòng một ngày lăng ra cổ phiếu trực tiếp từ đỉnh phong một hơi ngã xuống một ít sau đó lại một lần leo lên ngọn núi cao nhất không chỉ có là không có lô vốn ngày thứ hai chúng liền sau khi đi ra chính mình còn buôn bán lời một khoản hai anh quả nhiên chính là một cái siêu thị người bán hàng không có gì kiến thức lăng v ĩ n g h ị lạnh rên một tiếng từ đường tiểu khả nhập trảng hắn còn tưởng rằng muốn làm xảy ra chuyện lớn gì đâu kết quả chính là tiến đến kiếm ít tiền bỏ chạy đệ một lần hắn còn có chút lo lắng lần thứ hai chỉ cần đường tiểu khả dám đến hắn liền dám đem cái này bốn tỷ một khẩu khí toàn bộ nốt chọn cái này đường tiểu khả hoàn toàn chính là một cái tiến tiền đồng tử a lăng vĩ nghị hiện tại đã là hoàn toàn yên lòng ba ngài nói đúng cái này lâm dạ biết cái gì liền tìm một cái siêu thị người bán hàng đã nghĩ phải cùng chúng ta lăng ra đ ố i kháng đơn giản là người xin nói ngộ bây giờ lăng trí hành cả người đều là rực rỡ hẳn lên từ làm tới cái này lăng ra thiếu chủ hắn bây giờ đôi đã vểnh lên trời trong khoảng thời gian này nguyên bản đều ở đây định vợ lăng vì phong nhân toàn bộ đều đã chạy tới linh hót làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng tốt lắm cả ngày không có tránh hành ổn trọng một điểm lăng vĩ nghị xem lăng trí hành cảm giác rất không thuận mắt dù sao cái này không phải là của mình con trai trưởng lăng v ĩ phong cái kia người tử nếu như không phải lâm dạ lời nói lăng v ĩ phong căn bản cũng sẽ không như thế phản n ị c h lăng vĩ nghị càng nghĩ càng giận len k e n len k e n lăng vĩ nghị đang suy nghĩ đâu quay đầu bên điện thoại liền văng lên lăng vĩ nghị tiếp điện thoại lao ra việc lớn không tốt thị trường chứng khoán băng bàn điện thoại đầu kia là lăng vĩ nghị tâm phúc thanh âm băng bàn vì sao lăng vĩ nghị thoáng cái không có phản ứng kịp hỏi kỹ phía dưới dĩ nhiên là bởi vì bọn hắn tập đoàn dưới cờ một nhà dược phẩm nghiên cứu công、ty. tân dược xuất hiện cự đại vấn đề dĩ nhiên là ăn người chết rồi sự tình buộc phát ra thuyền đánh cá áp lực của tới cổ phiếu bên kia càng là trực tiếp sụt dĩ nhiên một khẩu khí trực tiếp b ư ớ c hơi lên rất mấy chục tỷ cũng liền ở b ư ớ c hơi lên rơi mấy chục tỷ sau đó đường tiểu khả trong nháy mắt tám tỷ trực tiếp nhập tràng ở cổ phiếu đê mê nhất thời điểm rết đi vào tám tỷ trực tiếp đem những người chơi cổ phiếu bán tháo cổ phiếu một khẩu khí mua một nửa nhiều nhàn ngư đầu tư trong nháy mắt dĩ nhiên chiếm cứ lăng thị tập đoàn năm cổ phiếu đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi không phải đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy Rất cái h nhanh nhà ế t tới người người nhà liền ra b c bỏ t này đồn, nói l người chết chết cùng lăng đoàn không có bất cứ quan n gì. g chết chết có cứ thị hệ tập bất à thứ hai lang thị tập hai phiếu lại lăng l đoàn à cổ một lại Cái bắt đầu bên trên tăng. đầu này m lần ở sắp tiếp cận mức tới hạn giao dịch nhật chi trước đường tiểu khả lại là một khẩu khí trực tiếp toàn bộ bán đi trong n g á y mắt bộ mấy chục tỷ đi ra thứ nhất một hồi lăng thị tập đoàn bốc hơi lên mấy chục tỷ túi chữ nhật hiện mấy chục tỷ một lần tổn thất gần nghìn nước mà cái này là một cái bắt đầu a a a a giờ khắc này ở lâm ra cái này thời gian nửa tháng hắn là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chị ở cá mặn nằm thật sớm rời giường lăng vi phong hỏa tốc liền giết chạy lâm ra nói thật là ngươi làm lăng vi phong vừa vào cửa chính là hướng về phía lâm dạ mở miệng dò hỏi cái gì ai làm lâm dạ mắt cũng không mở nhắm mắt lại ăn hệ c ặ t cho mình cho ăn quả nho hệ c ặ t vai diễn đ ạ i trục xong về đến nhà bắt đầu chuyên tâm chất hỏa tan chiếu cố nổi lên lâm dạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực chính là lăng gia đích sự tình ngươi đừng nói ngươi không biết à lăng vi phong làm sao cũng không tin lâm dạ thân là nhà ngư đầu tư la bản không thể nào biết cái gì cũng không biết sáng sớm hôm nay lại đã biết nhà ngư đầu tư một khẩu khí kiếm lăng thị tập đoàn mấy chục tỷ lúc lăng vi phong kích động đối với lăng thị tập đoàn lăng vi phong hoàn toàn không có cảm giác ngược lại hiện tại đã không phải là lăng gia thiếu gia trong lòng của nàng là có hận nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng được lúc này lăng vĩ nghị trên mặt đặc sắc biểu tình tuyệt đối là tức giận sắc b ạ o yên ngẫm lại đều cảm giác đặc biệt thoải mái như đã nói qua nhàn ngư đầu tư không phải là lâm dạ đầu tư công ty sao điều này nói rõ cái gì chẳng lẽ lâm dạ vẫn là một cái tài chính thiên tài lăng ra cái gì năm trăm bảy mươi bảy sự tình ả lâm dạ mê hoặc mở mắt ra gương mặt vô tội bộ dáng kia giống như là thực sự cái gì cũng không biết chính là lăng gia ngày hôm nay ở cố sự hao tổn mấy chục tỷ là nhàn ngư đầu tư làm lăng vi phong nhìn lấy lâm dạ cái này vẻ mặt kinh ngạc hắn hoàn toàn không nhìn ra đây là lâm dạ trang bị mạnh như vậy lâm dạ cả kinh từ hệ cắt trên đùi bỏ dậy ta làm sao không biết thiếu ra ngài đã nửa tháng không có tiếp điện thoại đương nhiên không biết hệ cắt biết lâm dạ bình thường ở trong nhà thói quen nhàn ngư đứng lên là thật hoàn toàn mặc kệ đến cùng ngoại giới xảy ra chuyện gì thật không phải là ngươi lăng vi phong có điểm mộng ra không thể nào thật chẳng lẽ là đường tiểu khả cái kia siêu thị người bán hàng có thể làm được là ánh mắt của nàng n g sao dĩ nhiên không nhìn ra đường tiểu khả là như thế lại tài dĩ nhiên không phải ta ta không phải theo như ngươi nói sao ta đem công ty toàn bộ đại quyền giao cho đường tiểu khả theo chúng ta trung hộ phổ thông đồng học lâm diệu khả lâm dạ không sao cả nhú bay lâm diệu khả lăng vi phong trong miệng mặc niệm là thật kém chút quên mất chính mình vị này trung hộ phổ thông bạn học đem so sánh với đường tiểu khả cái này lâm diệu khả nói như thế nào đều là mặt s ả cờ s ệ t ngành tài chính đi ra cao tài sinh chẳng lẽ là một cái bất thế xuất kỳ tài đối với vô cùng có thể đem so sánh với đường tiểu khả lăng vi phong càng tin tưởng là lâm d i khả chỉ huy nhìn lấy lăng vi phong cái kia vẻ mặt xác định biểu tình lâm dạ cũng là trong bụng c ư ờ i t h ầ m lâm d i ệ u khả cái này cái lao bạn học danh tiếng thật là là dùng quá tốt cái đường tiểu khả không đủ để cho ngươi tín phục thêm lên ngọn cây lâm dạ đang suy nghĩ hiện tại ngoại trừ lăng vĩ nghị sức đầu mẹ chán ở ngoài phòng chừng diệp mạc cũng không phải sắp hộp máu khả năng còn cảm giác mình là một cái tiễn phú đồng tử lâm d i ệ u khả vị này nhân tài có thể là chính bản thân hắn tự tay đưa đến trên tay của mình ba u l a u cầu hoa tươi cầu hoa tươi các minh đệ tác giả đối với thị trường chứng khoán biết đến cũng không phải đặc biệt nhiều nếu có chân chính đại lão hiệu chớ coi là thật xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi hai diêu cảnh hiên kịch tình lại bắt đầu cầu hoa tươi diệp thị tập đoàn ca úc nhà ngư đầu tư tin tức đã chuyển khắp toàn bộ đế đô tài chính quay vòng lăng gia bị người sáo hoa sự t ì n h tức thì bị chuyển x ô i trào dương dương nguyên bản căn bản là bị người coi trọng nhà ngư đầu tư dĩ nhiên một khẩu khí cuồng kiếm lăng gia mấy chục tỷ thật là sáng m ù toàn bộ tài chính vòng mắt chó lâm dạ tên phế vật kia kiếm tiền làm sao có khả năng cái này quen thuộc nhóm không phải một cái thiết quen thuộc quen biết sao từ nhà ngư đầu tư là tám vị nữ thần mà bị một ít quan tâm bất quá cũng không có duy trì liên tục bao lâu sẽ không có người lại đi để ý tới dù sao đầu tư cho lâm d ạ g i ố n g như là đem tiền ném vào đốt cháy lô duy nhất chịu đến người chú ý khả năng chính là một đám phú nhị đại đang đánh cuộc lâm dạ bao lâu bên trong có thể hơi đem tiền toàn bộ đều tiêu xài hết mọi người đều không có nghĩ qua lâm d ạ có thể dựa vào như thế một công ty kiếm tiền thẳng đến nửa tháng sau các đại tập đoàn bắt đầu không ngừng điều tra tình huống mới biết được nguyên lai、like、lâm d ạ cũng sớm đã ủy quyền cho một cái tên là đường t i ể u khả nữ nhân đồng thời còn có đến từ chính diệp thị tập đoàn định tiêm nhân tài lâm diệu khả phụ tá hai người chung vào một chỗ Dĩ nhiên lăng cho là kết quả phát hiện là âu long tiết trời ấm lại thời gian tám tỷ sát nhập nội địa xá ba mấy chục tỷ thong dòng lý khai thao tác nước chạy mây trôi rất có sổ rộ như vậy tư bản đại ngạc khí chiến thuyền hơn nữa còn là thực sự chính là cùng lâm dạ cái kia thiết phế vật không có ai bất kỳ quan hệ gì dĩ nhiên mỗi cái đại tập đoàn cũng không phải người ngu lâm dạ tuy là vẫn luôn là lấy thiết phế vật hình tượng xuất hiện nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn điều tra một cái ai biết lâm dạ là không phải cố ý ẩn nút kết quả cái này một điều tra hầu hết tháng không ra khỏi cửa cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì điện thoại hoàn toàn liền ở nhà bên trong nhà ngư hạ thi hàm không đi học giáo lâm dạ cũng theo không phải đi trường học ở giữa duy chỉ có đi hai lần viện mộ tôi vẫn chỉ là cùng các cô nhi chơi mướn ta c ờ mờ nờ thật thật chính là thuần kháo vận khí thôi tùy tiện tìm một siêu thị tiêu thụ viên vậy mà đều là tài chính thiên tài cái này diệp thị tập đoàn càng là ngư bức trực tiếp đem một cái đại tài đưa đến lâm dạ trên tay cũng liền tại chỗ có người xem náo nhiệt thời điểm tất cả mọi người có thể tưởng tượng được diệp m ạ c không phải tâm tình của giờ k h ắ c này đem người sự tình cho ta kêu đến vừa đến phòng làm việc diệp m ạ c không phải liền cho người ta sự tình bộ phận truyền đạt tin tức đầu lão bản nhân sự đi vào phòng làm việc liền thấy sắc mặt tâm tình bất định diệp m ạ c không phải ngồi ở trên ghế làm việc thấp kém ai cho ngươi đem lâm d ư ợ u khả đưa đi diệp m ạ c không phải khi nhận được tin tức lúc trực tiếp liền trận tròn mắt hắn đương nhiên không tin sẽ là cái nào siêu thị tiêu thụ viên có thể làm thành chuyện này đây nhất định là cạnh mình đưa tới lâm d i ệ u khả ra chủ ý a hiện tại các đại tập đoàn đều chuyển khắp diệp mạc không phải bị người ngầm bên dưới đồn đãi là tiễn tiền đồng tử người lợi hại như thế mới chỉ có liền trực tiếp như vậy ném cho lâm giả cái phế vật này diệp mạc không phải nhất thời liền cảm thấy trần lâm không thơm đảo mắt chính là s á o va mấy chục tỷ coi như là làm cho trần lâm làm mấy năm cũng không nhất định có thể cho hắn kiếm lấy nhiều tiền như vậy hắn nhớ muốn tìm người đi đem lâm rượu khả cầm trở về nhưng kéo không xuống khuôn mặt ban đầu là chính mình trang b ư ớ đưa quy đều không biện pháp thu hồi lại. bất quá hắn cũng là không h o à n g hốt lâm diệu khả có thể vẫn luôn là diệp thị tập đoàn người ký qua hiệp ước đã đến giờ chủ động liền sẽ trở lại tổng giám đốc hiện tại đã không còn kịp rồi nhân sự vẻ mặt đau khổ mở miệng đi lên trước nhận sai ngàn vạn lần không nên chỉ ra lãnh đạo vấn đề bằng không chết chắc rồi cái gì không còn kịp rồi hắn lâm diệu khả vẫn là tập đoàn chúng ta người diệp mạc không phải lười xem ngu ngốc như vậy lướt mắt lâm diệu khả là bị cho mượn đi lại không có nghĩa là không phải người của mình mỗi tháng tiền lương đều là diệp thị tập đoàn phát hợp đồng cũng là diệp thị tập đoàn ký lâm diệu khả chạy trốn nơi đâu nàng không phải nhân sự thanh n m đặc biệt tiểu tận lực xúc giảm cảm giác về sự tồn tại của chính mình nàng cũng không muốn lâm d i ệ u khả bị điều tạm đi ra ngoài ngày thứ hai sẽ đưa tới thư từ t r ư ớ c ngược lại nàng vốn là trướng mắt lâm d i ệ u khả mà sợ cờ sẽ ngành tài chính sợ không phải một cái khờ nhỏ a cũng không có làm cho lâm d i ệ u khả bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiêu sái nửa tháng trước nếu như biết lâm d i ệ u khả nhu bức như vậy nàng chính là đầu ó c rút cũng không thể làm cho lâm d i ệ u khả lý khai có ý tứ ngày thứ hai lâm d i ệ u khả liền từ chức sau đó ta đồng ý nhân sự bất đắc dĩ giải thích người ta để cho ngươi đem người điều tạm đi ra ngoài ai cho ngươi xả thải diệp mạc không phải thật là tức giận mạc yên ta đây cái nhân sự cũng không biết nên nói cái gì cho phải tính rồi tính rồi cút đi diệp mạc không phải phất tay ý bảo nhân sự đi nhanh lên hắn đường đường diệp ra đại thiếu gia cũng không thể hiện tại mặt dậy đi cầu một cái tiểu nhân viên trở về chứ vẫn là đích thân đưa đi đánh nát nha cũng chỉ có thể chơi trong bụng ớt nhưng nghĩ đến bị lâm dạ cái phế vật này nhặt được tiện nghi hắn liền thật sự rất tốt khi à đế đô trong bệnh viện diệp bạch ở mở mắt hắn là thiếu chút nữa thì trực tiếp mệnh tang hoa thanh đại học còn muốn sở ti vần đến đúng lúc ngày nào đó hắn khi nhìn đến mv lúc, liền đã biết sự tình muốn không hay muốn làm cho hắn cho lâm dạ xin lỗi đó là không có khả năng hắn diệp bạch là ai làm sao lại làm như vậy lúc này trực tiếp xoay người chạy kết quả vẫn chưa đi đến cửa trường học một viên trầm m u ộ n viên đạn cũng đã chuẩn xác không có lầm chiếu vào hắn tạ tâm phòng diệp bạch cứ như vậy ngã xoẹt xuống còn tốt chính là đối phương cũng không có qua tới kiểm tra diệp bạch cũng liền trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất giả chết mọi người đều không biết kỳ thực diệp bạch trái tim là ở bên phải đối phương sát thủ phát x u n g kia cũng không có bắn trúng diệp bạch trái tim mặc dù là như thế hay là cho diệp bạch tạo thành s u ấ t r ấ t nhiều còn tốt sở ti vẫn đúng lúc chạy tới không phải vậy diệp bạch khả năng liền trực tiếp chết rồi là ai làm diệp bạch tức giận ngập trời cái này một lần là thật uy hiếp được tính mạng của hắn không được phép diệp bạch không sợ đối phương sợ là lệnh thiếu chút xịu nữa hắn đều phải chết định rồi Bột, đây là từ ngài trong thân thể lấy ra viên đạn sở ti vẫn đứng ở một bên thanh âm có chút nặng nề viên đạn rất phổ thông không có có bất kỳ dấu v ớ i gì ta muốn biết là ai làm diệp bạch gia tăng thanh âm kém chút nữa trực tiếp t i t lợ không cha được đối phương rất cao minh sở ti vân đã tận lực đi thăm dò nhưng đối phương hiển nhiên là đỉnh tiêm sát thủ viên đạn mặt trên căn bản cũng không có lưu lại bất kỳ tiêu ký chính là một viên thông thường viên đạn càng lợi hại sát thủ kỳ thực càng h i ể u được cần giấu rất nhiều cái gì thế giới sát thủ liền viên đạn đều có chính mình chuyên trúc định chế tiêu ký làm như vậy không phải n g ư ỡ bức đây là náo tàn sát thủ vốn là ứng với kẻng dấu thân phận của mình kết quả ngươi khen ngược chung quanh đi bại lộ rất sợ người khác tìm không đến bất luận cái gì manh mối ngươi suy đoán sẽ là ai diệp bạch nhìn thoáng qua sở ti vân biểu tình cũng biết cái gia hỏa này hẳn là cùng chính mình giống nhau có, người. có thể là lũ xài ở s ở ti vân có thể nghĩ có được ngắm bắn giống như thần nữ nhân chỉ có một cái lũ sai ở tiểu đội tử thần một thành viên thế nhưng có một chút ta rất n g h i hoặc dựa theo tiểu đội tử thần thói quen nhất định sẽ ở sau đó chuyên môn kiểm tra tình huống thế nhưng các nàng cũng không có làm như vậy cho nên bây giờ cũng chỉ là hoài nghi s ở ti vân tự mình giải thích nói đến đây diệp bạch cũng là thực sự cảm giác vận khí của mình rất tốt nếu như x ỉ dạ qua đây kiểm tra hắn chắc chắn phải chết thế nhưng kỳ quái là ngày nào đó dĩ nhiên không có ai qua đây kiểm tra chính mình có phải là chết hay không bộ dáng như vậy mới có cơ hội được sợ ti vân đem hắn mang đi có thể là không nghĩ tới trái tim của ta sinh trưởng ở bên phải a diệp bạch cũng nghĩ không thông khả năng lớn nhất cũng không biết buồng tim của mình ở bên phải bí mật này hắn phía trước cho tới bây giờ đều không có cùng người khác nói qua chính là vì ở thời khắc mấu chốt bảo trụ chính mình mệnh cái này một lần treo thực sự phúc lớn mạng lớn xem sắc mặt của ngươi không phải rất tốt ta lúc hôn mê có phải hay không lại chuyện gì xảy ra diệp bạch nhìn lấy sở ti vần sắc mặt đặc biệt sai giờ s đại sự chúng ta lại một nhóm hàng vật bị ép buộc sở ti vần sắc mặt đặc biệt sai đã trải qua lần trước giáo huấn sau đó diệp bạch liền quyết định không lại sử dụng p h à bắt đầu sử dụng c u n g vận tuy là thành phẩm tăng lên rất nhiều thế nhưng có một chút chỗ tốt đó chính là đơn giản không thể chặn lại máy bay bay trên trời làm sao chặn lại chỉ cần đến vân quốc đến rồi lãnh thổ bọn họ át có niềm tin trực tiếp giữa hàng quan vương cũng không khả năng trực tiếp liền ra còng tay hàng hóa làm sao uy hiếp diệp bạch mở to hai mắt nhìn hắn cảm giác buồn tim của mình lại muốn đau có người lẫn vào đội ngũ chúng ta nội bộ bắt cóc rồi máy bay còn không có tiến nhập vân quốc vùng trời quốc gia liền lại là tiêu vũ huyên diệp bạch sắc mặt đã hoàn toàn â m trầm hai lần đã hai lần bắt cóp rồi hắn đúng vậy s r ti vân bất đắc di gật đầu hắn thậm chí đều không biết mình nhân là cái gì thời gian bị tiêu vũ huyên thu mua chờ các loại bọn họ bắt cóc rồi máy bay chẳng lẽ dám công nhiên xông vào những quốc gia khác lãnh địa từng cái quốc gia trong lúc đó đối với mình lãnh thổ trông coi có bao nhiêu nghiêm ngặt hắn chính là biết đến không có trình báo chuyến bay dám sang b ậ y đây chính là sẽ bị đánh rơi đây cũng là vì sao diệp bạch nguyện ý tốn hao đồng tiền lớn đi hàng không bộ dáng như vậy tuyệt đối có thể tuyệt đối cam đoan an toàn bọn họ sớm chuẩn bị tốt lắm du thuyền từ trên phi cơ đem có lẽ tháo rỡ xuống dưới sợ ti vân cũng là thực sự sắp diếp máu lại là máy bay lại là du thuyền hai lần đều là đơn thuần ác tâm dịch bệnh tiêu vũ huyên diệp bạch tức giận toàn thân dịp bạch còn có một cái càng tin tức xấu đế văn lại là tiếp tục mở miệng nói rằng đem so sánh với trước mặt ác tâm d i ệ p b ạ c h tối đa cũng chính là ném một bộ phận tiền mặt thôi nhưng kế tiếp đây chính là chuyện liên quan đến diệp bạch bộ mặt một lần nói xong diệp bạch miệng to hô hấp sắc mặt cũng bắt đầu đỏ bừng thấy thế sở ti vần nhanh chóng cầm lên mặt nạ oxy cho diệp bạch mang lên nghiêm gia gọi điện thoại tới tiếp nhãn n g ư ờ i ngài lui hôn lao văn ở nhận được điện thoại lúc làm sao người đều có điểm m ộ t b ư ớ c lần trước nghiêm g i a nếu như chỉ có thể coi là á m g mội không rõ nhưng cái này một lần trực tiếp cử tuyệt đặc biệt quả đoán không chút nào theo chân bọn họ thương lượng ý tứ t ố t t ố ấ t a diệp bạch tâm nợ nụ cười tâm tình bên trên ngược lại là không có bao nhiêu ba động bọn họ dự định với ai thông ra trần p h à m sao điểm này còn không xác định bất quá nghe nói gần nhất trần p h à m hoàn toàn chính xác treo cùng nghiêm gia tiếp xúc m ậ thiết nói đúng không xác định thế nhưng đại khái tỷ lệ đã là vậy mới tốt chứ thật sự cho rằng ta diệp bạch dễ khi dễ sao hắn liền nói vì sao nghiêm nhị muốn đứng ra bang lâm dạ cảm tình là nghiêm gia đã sớm nghĩ lấy từ hôn đám này đáng chết cỏ đầu tưởng diệp bạch trong mắt lóe ra h o ạ n động giờ khác này ở lâm dạ lâm dạ là trước sau như một nhà ngư bây giờ là một điểm kịch tình cũng không có hắn qua là tương đối thoải mái chính là nửa tháng này tới tô thanh niên rất như thường lệ tìm tới cửa cùng lâm dạ tham thảo ca hát k ý xảo lâm dạ không phải rất muốn cùng với nàng nhiều thảo luận nhưng hết lần này tới lần khác tô thanh gian cũng là làm không biết m ệ n lâm dạ chỉ cần đáp lại nàng một cái nàng có thể vui vẻ nói tiếp lâm dạ thật không biết cái này tô thanh gian rốt cuộc là đang đeo đuổi gì đưa bé vào được thái ca ca ngươi ta ố t t lại là nhà ngư một ngày bắt đầu lâm dạ mới nằm xong lâm tử du liền dẫn một cái nữ chính là hồi lâu không thấy diêu cảnh hiên thái ca ca lâm dạ nhìn thấy cô nương này là một chút cũng không có cảm giác ngoài ý mớn t i ế p trước liền cùng lâm tử du thần thần bí bí thường thường tụ chung một chỗ chỉ là tiếng xưng hô này tốt để mỡ được không thích chứng đúng vậy a ngươi là tử du ca ca vậy chính là ta ca ca diêu cảnh hiên cười tủm đi lên trước cùng lâm dạ giải thích hoàn toàn không nhớ rõ cô nương này kiếp trước có khách khí như vậy bởi vì lâm tử du quan hệ hắn vẫn luôn cho rằng diêu cảnh hiên cố gắng chán ghét chính mình hôm nay ngươi tới có chuyện gì không lâm dạ tùy ý hỏi là như vậy ta dự định mở một ca nhạc hội muốn mời ngài tới tham gia diêu cảnh hiên vừa cười vừa nói nhiều ca nhạc hội lâm dạ cái này vừa nghe cũng biết kịch tình lại muốn tới cầu hoa tươi cầu cất giữ các minh đệ kịch tình lại muốn bắt đầu trước sau như một phân khích cầu một lớp số liệu không có đ ể cử cầu thoải mái xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi ba diêu cảnh hiên ta yêu ngươi c ả cầu hoa tươi ca nhạc hội lâm dạ cái này vừa nghe cũng biết kịch t ì n h lại muốn tới đế quy bản này nam tần sản g văn nguyên bản là thuộc về truyền thống nam tần sản g văn nữ chủ trên cơ bản chỉ cần ngươi có thể tưởng tượng được chức nghiệp trên cơ bản đều có ngoại trừ đi ra bán ở ngoài mà ở lâm dạ chỗ ở kịch t ì n h bên trong ra sân nữ chủ bên trong thì có một cái nghề nghiệp đặc thù cũng chính là diêu cảnh hiên lâm tử du tốt khuê mật cũng là quốc dân nữ vũ thần trước đây bằng vào một khúc kinh hồng một lần hành động rung động vân quốc ta làm sao nhớ kỹ ngươi là một cái vũ đạo diễn viên lâm dạ nhìn trước mắt diêu cảnh hiên mở miệng hỏi nguyên nhân hắn tự nhiên là biết mà đến diêu cảnh hiên ở vũ đạo phương hướng thành tựu đã đạt đến ngọn núi cao nhất thân là nữ chủ nàng vẫn luôn một viên tiến thủ tâm sở dĩ liền muốn tiến hành h ó a giới cũng may nàng tiếng nói thật không tệ cái này một tháng nàng ở đế đô thâu một tấm chuyên tập đĩa nhạc một khi đem bán lượng tiêu thụ cơ tốt khen ngợi như nước thủy chiều điều này làm cho diêu cảnh hiên sinh ra muốn mở diễn sướng hội ý tưởng hiện trường đem vũ đạo cùng ca khúc dung hợp vào một chỗ đúng bậy à, ta cũng muốn học được h ó a giới nhà phía trước ta đẩy ra chuyên tập lượng tiêu thụ không sai liền muốn ở đế đô mở một ca nhạc hội diêu cảnh hiên tự nhiên phăng k h o n g cái tia thật không tệ chúc mừng ngươi lâm dạ đối với diêu cảnh hiên không có cảm giác gì cũng chính là bình thường nữ chủ mà lần này kịch tình lâm dạ kỳ thực cũng chính là đi đánh tư du là nhân vật nam chính cùng nữ chủ cảm t ì n h tuyến đưa đến thúc đẩy tác dụng dựa theo nguyên kịch tình nghiêm gia tiểu công chúa nghiêm nhị ở hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên trở thành diệp bạch mê mội vừa gặp diêu cảnh hiên mở ca nhạc hội nghiêm nhị cũng rất yêu thích diêu cảnh hiên liền lôi kéo diệp bạch cùng đi xem diêu cảnh hiên ca nhạc hội đến rồi hiện trường hai trăm chín mươi n g i ê m nhị lợi dụng cùng với chính mình đặc quyền mang theo diệp bạch trực tiếp tiến nhập hậu trường trong lúc lơ đáng diệp bạch biết diêu cảnh hiên sau đó chính là giống như mình cũng là lợi dụng lâm tử du đi trước hậu trường phòng hóa trang chuẩn bị gây sự với d i ệ p b ạ c h kết quả người không tìm được ngược lại trợ giúp nam nữ chủ đẩy tới cảm tình tuyến cụ thể là làm sao đẩy tới lâm dạ cũng không có tỉ mỉ đi xem ngược lại k i ế p trước hắn là đã xong kịch tình cũng chính là ở phía sau đài đi dạo một vòng mang trên mặt hung thần ác sát biểu tình cái này kịch tình trên cơ bản sẽ không có chính mình chuyện gì rất đơn giản bất quá lại nói tiếp diêu cảnh hiên nơi này kịch tình lâm dạ mặc dù là đả tư du thế nhưng cũng đại biểu chính mình kịch tình chạy tới hơn một nửa tối đa tiếp qua mấy tháng đã đến mình bị bắn chết ở bên trong kho hàng kịch tình trong lúc ạ thời nhất thời á n g đ lâm dạ có chút cảm thán không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình chỉ còn lại có mấy tháng sẽ phải rời khỏi thế giới này cũng nhất định phải trong vòng mấy tháng sau đó phải giúp lăng vi phong đem lăng dáng ra đợt lại cho nên nói lâm dạ ca ngươi muốn tới sao diêu cảnh hiên nhìn lấy lâm dạ trong lòng là đặc biệt đang mong đợi lâm dạ gật đầu t i ế p trước nàng nghĩ chuyện cần làm nhất chính là đem chính mình vũ đạo biểu diễn cho lâm dạ xem chỉ tiếp sau lại liền không có, có cơ ó c hội diêu cảnh hiên kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền đối với lâm dạ đặc biệt cảm thấy hứng thú bởi vì nàng có một cái tốt khuê mật lâm tử du cùng lâm tử du thời gian trung đụng bên trong lâm tử du mười câu nói có tám câu đều sẽ không rời đi lâm dạ từ toàn bộ tiểu học đến sơ trung rồi đến trung học phổ thông thậm chí là xuất ngoại du học sau đó mỗi lần các nàng video điện thoại đều dặn diêu cảnh hiên giút nàng nhìn lâm dạ diêu cảnh hiên bởi vì lâm tử du đối với lâm dạ sinh ra cực đại hiệu kỳ sau lại ở tốt khuê mật n ă n n ỉ dưới diêu cảnh hiên cũng chỉ vẫn luôn đang âm thầm chú ý lâm dạng từng bước nàng đem quan tâm lâm dạ coi là một loại lạc thú về sau liền hoàn toàn nuôi thành thói quen đây là một loại rất khó lấy từ bỏ thói quen từng bước trong mắt của nàng nhìn thấy nghĩ có được đều là lâm dạng nói thí dụ như lâm dạng thích ăn cái gì không thích ăn cái gì nàng đều là rõ như lòng bàn tay nói thí dụ như lâm dạ ngày hôm nay truy cầu hạ thi hàm lại thất bại rất thương tâm ngay từ đầu nàng đều là xem nhưng từ từ bắt đầu cảm động lây cũng ở yên lặng bên trong biến thành n g u y ệ n ý thủ hộ ở lâm dạ nữ nhân bên người bất quá nàng vẫn luôn không dám biểu hiện ra ngoài đồng dạng cũng là bởi vì lâm tử du kiếp trước lâm tử du đây chính là thực sự không muốn sống nữa giống nhau muốn giết chết diệp bạch cũng bởi vì diệp bạch giết chết lâm dạng l i ê n cái này một phần điên cuồng đều đầy đủ diêu cảnh hiên nghĩ đi nghĩ lại mãi cho đến trọng sinh diêu cảnh hiên hạ xuống quyết định muốn theo đuổi hạnh phúc của mình kết quả lâm tử du lại cho nàng nói một cái tạc đạn nặng ký bọn họ dĩ nhiên không phải thân huynh vội thật vất vả hạ quyết tâm hiện tại tốt lắm lâm tử du một câu nói đưa nàng kéo về thực tế cái này cho diêu cảnh hiên có một cái cực đại giảm sốc thời gian cái này một tháng ngoại trừ ở thu ca khúc ở ngoài nàng đều thành phố đang không ngừng làm cùng với chính mình trong lòng phụ đạo không có quan hệ nếu như mình có thể làm cho lâm dạ thích lời của mình lâm tử du coi như là đã biết cũng sẽ không nói gì gì đó dù sao các nàng l à tốt nhất khuê mật nàng cái này một lần cũng muốn vì hạnh phúc của mình đụng một cái đương nhiên là không thể nói thẳng bây giờ nói ra tới phòng chừng nàng cùng lâm tử du đoán chừng là muốn xe bước lâm tử du là tuyệt đối sẽ không để cho mình tốt khuê mật cùng ca ca của mình ở chung với nhau nàng nói bộ dáng như vậy nàng cùng chính mình quan hệ giữa liền biến chất còn nhớ rõ kiếp trước cũng là bởi vì lâm dạ muốn bằng vào sức một mình cải biến người của chính m ì n h thiết cho nên mới bị thiên đạo cho trừng phạt rồi đến hiện tại kịch tình đều bị cái này nữ nam nữ chủ làm cho t a n cảnh thế nhưng thiên đạo một điểm nghiêm phạt đều không có dường như chỉ cần mình ở kịch tình bên trong vẫn là một cái phế vận thiên đạo liền sẽ không đi quản n h i ề u như vậy nhưng là bây giờ tối ác tâm chính là luôn luôn mấy cái không an phận nữ chủ dĩ nhiên là muốn đào ngờ của mình giáp cái này liền làm cho lâm dạ rất khó chịu mọi người khỏe tốt đi kịch tình không tốt sao đào độc ác nam phụ mã giáp thật đúng các người đám này nữ chủ rảnh rỗi không có chuyện gì mới có thể làm được đây là giấy thông hành đặc biệt cho ngươi rồi nhất định phải tới a diêu cảnh hiên mừng dỡ cười từ trong túi sách của mình móc ra một tấm giấy thông hành giao cho lâm dạ trên tay、ừ. lâm dạ gật đầu thiện tay liền đem giấy thông hành thu vào kịch tình lại một lần phát sinh biến hóa dựa theo nguyên bản kịch tình lâm dạ là trộm lâm tử du giấy thông hành mới có thể sau khi tiến vào đài bây giờ tiến vào là diêu cảnh hiên chủ di chuyển liền đem giấy thông hành cho mình bất quá lâm dạ hiện tại đã vững như lão cầu mặc kệ kịch tình làm xào biến nữ chủ đến cùng nghĩ như thế nào hắn cùng đi theo là được trên lầu lâm tử du trực tiếp đem diêu cảnh hiên kéo lên đóng cửa lại n g ư ơ i chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên đối với ta c á tốt như vậy lâm tử du lại không đốc tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra diều cảnh hiên đối với mình ca ca đặc biệt ngươi cũng nói hắn là ngươi ca à hơn nữa ta đối với h ắ ngươi thái h sai, độ còn n k ô phải là bởi là vì n g s a o h i ệ n tại n g ư ơ i đối ã đ với ngươi ca thái độ cũng thay đổi ta đương nhiên cũng muốn đối với hắn thái độ khá một chút à? a diều cảnh hiên cười là cái dạng này sao lâm tử du gật đầu thế nhưng nàng luôn là có thể cảm giác được lại tựa như bình sự t ì n h cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy cảnh hiên ngươi có hay không thích nam nhân à lâm tử du lơ đã mở miệng hỏi nhưng a diêu cảnh hiên trong lòng cả kinh chính mình tốt khuê mật thoạt nhìn lên đã bắt đầu hoài nghi nàng là ai à có thể nói cho ta biết không lâm tử du trong lòng vui vẻ diêu cảnh hiên đều đã có người mình thích vậy mình liền không cần quá đã quá lo lắng bất quá nàng cũng có chút hiếu kỳ người nam nhân kia sẽ bị diêu cảnh hiên cho coi trọng dù sao là của mình tốt khuê mật nàng nhất định là muốn đi theo kiểm định một chút cái này nhân loại ngươi biết hơn nữa ngươi biết là ai sau đó nhất định sẽ thất kinh diêu cảnh hiên c ư ờ i dài trong lòng âm thầm l ắ t đầu chờ các loại ngươi biết tuyệt đối sẽ thất kinh biết sẽ không vui vẻ liền không nhất định ngươi nói như vậy thật ra khiến ta càng thêm hiếu kỳ là ai lâm tử du ấm áp cười theo ta ca so đứng lên như thế nào đây đương nhiên so với ngươi ca đẹp trai ở trong mắt ta hắn là thế giới đệ nhất soái diêu cảnh hiên trả lời trưng trạc đàng hoàng ở trong mắt của nàng lâm dạ chính là thế giới đệ nhất soái được chưa ta cũng không cùng ngươi b ắ t quái ngày nào đó lấy được nhớ kỹ mang đến cho ta xem lại một lần thăm dò sau đó lâm tử du hoàn toàn yên tâm không muốn là ca ca của mình là được thốt khuê mật thành chị dâu gì gì đó thật là rất kỳ quái hội có cơ hội ngươi sẽ thấy diêu cảnh hiên ánh mắt lóeoé lóe. trong con n g ư ờ i mang theo một tia ấ y náy nàng không phải có ý định phải d i ấ u dếm chỉ là hy vọng đại gia đứng ở một cái công bình khởi điểm nhưng nếu như mình có cơ hội lâm tử du cũng không thể trách chính mình sáu giờ tối nữa lâm dạ ăn cơm tối xong cứ dựa theo nguyên bản kịch tính xuất phát b e e a cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn tủ quần áo bí mật giống như là yêu đương vụn trộm c ầ hoa tươi trắng sáng treo cao lâm dạ lái xe tới diễn sướng hội hội trường cùng tiên thế giống nhau Diêu cảnh hiên tổ chức diễn diện Hiên hội giờ chim, biệt Cảnh chức đặc xướng phương trang tổ địa đế đô lâm ớ n Cảnh Hiên danh khí, ủng hộ hắn phấn bởi Diêu ti vì v khí, hộ từ n nơi chống quốc các nơi chạy tới chống đỡ. l â dạ nhớ kỹ ở t h i ê n thế toàn bộ ổ chim nội bộ đều ngồi đầy người vẽ vào cửa vẫn như c ũ là cùng không đủ cầu lâm dạ đương nhiên là không cần đi cùng người bình thường giống nhau chờ đợi cầm giấy thông hành lâm dạ rất thoải mái liền tiến vào ổ chim nhân viên công tác hậu trường cũng liền ở lâm dạ sau khi đi vào hắn không có chú ý tới ở phía sau hắn nghiêm nhị vừa vặn chính là đi tới hội trường người rất yêu thích diêu cảnh hiên sao nghiêm nhị bên người đứng cùng một người nam nhân chính là có một đoạn thời gian chưa từng thấy qua trần p h ạ m có liên hệ với n g ư ờ i sao nghiêm nhị cũng là lười để ý bên người trần p h ạ m t i ế p trước nàng còn nhớ do ở nhà người h i ế p bước dưới nàng theo diệp bạch đi tới hội trường không nghĩ tới trọng sinh một lần chính mình thoát khỏi cùng diệp bạch h ú nước nhưng là bây giờ lại nô ra một cái trần p h ạ m nghiêm nhị rất khó chịu nếu có cũng biết nói nàng là thực sự muốn đem trần p h ạ m bỏ qua nàng thích là lâm dạ cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi ta chỉ là muốn càng thêm hiểu rõ ngươi trần phàm mặt thái độ đối với nghiêm nhị trên mặt cũng là như trước cười ha hả cũng không có làm chuyện gì xảy ra người không cần càng hiểu ta giữa chúng ta là không có có thể nghiêm nhị l ệ n h rên một tiếng trực tiếp đi vào ổ chim phía sau lợi d ù n g chính mình giấy thông hành trực tiếp đi vào hội trường ta theo nàng là cùng nhau chân phàm thấy thế vội vàng liền cùng đi lên chỉ là hắn rất nhanh nhưng là bị bảo tiêu cho ngăn lại ta căn bản cũng không nhận thức người đàn ông này nghiêm nhị cũng không quay đầu lại nói xong xoay người rời đi không do dự chút nào nghiêm nhị biết ngày hôm nay ở chỗ này nàng có thể thấy được nàng nhất muốn thấy được nam nhân lâm dạng còn chân phàm chết cái kia chết đi đâu lâm dạng một đường ở ổ chim hậu trường dựa theo nguyên tắc kịch bản đi dạo tìm kiếm nhân vật nam chính thân ảnh hậu trường người ta lui tới cũng không phải là rất nhiều trên cơ bản toàn bộ người đều đã tập trung đến trước sân khấu đi hôm nay ca nhạc hội chuẩn bị thời gian hiển nhiên là rất lâu rồi mỗi cá nhân đều là cảnh tượng vội vã chỉ có lâm dạng như thế một cái người rảnh rỗi đang khắp nơi đi dạo lung tung nhưng phía sau thái liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn nam nữ chủ đ ế n muộn dựa theo nguyên tắc kịch tình lâm dạ rõ ràng nhớ kỹ thời gian này điểm trên kịch bản viết rất rõ ràng sở diệp trắng cùng nghiêm nhị cũng đã đến, đến rồi mà giờ khắp này cũng là căn bản sẽ không tìm được thân ảnh của bọn họ lâm dạ cũng là rất khó chịu ở trong kịch tình đến t h ế thật có các người cái này chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu lâm dạ ở chỗ này đưa đến tác dụng là thôi động kéo nữ chủ cảm tình tuyến nhưng là bây giờ nam nữ chủ cũng chưa tới hắn thôi động cái q u ỷ a thành tựu một cái chuyên nghiệp độc á c phối hợp diễn lâm dạ quyết định ở phía sau đài chờ một chút lâm dạ đi tới trong hậu trường bộ bí mật trang gian trước do dự một chút lâm dạ đẩy cửa ra đi vào quả nhiên lúc này thành tựu nữ chủ r i ê u cảnh hiên cũng thuật phòng hóa trang bên trong nữ chủ cũng không có đến chẳng lẽ là mình tới quá sớm nói thì chậm khi đó thì nhanh lâm dạ còn chưa kịp quay đầu liền nghe được trước cửa phương hướng chuyển đến một trận bước nhanh vội vã tiếng bước chân của cơ hội là theo bản năng lâm dạ một cái bước xa chính mình đi tới gian phòng tủ quần áo trước kéo ra cửa tủ treo quần áo chính mình trực tiếp né đi vào chỉ là ở tránh sau khi đi vào lâm dạ bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người tại sao mình muốn tránh à, hắn cũng không phải là yêu đương vụ n t r ộ n vì sao có tật giật mình còn nữa nói đây là r i ê u cảnh hiên cho mình giấy thông hành mình coi như là ở phòng hóa trang dường như cũng không có vấn đề gì chứ nghĩ đến nơi này lâm dạ liền chuẩn bị tử tủ quần áo bên trong đi ra ngoài mà cửa phòng hóa trang diêu cảnh hiên cùng nàng trang điểm đoàn đội cũng là trực tiếp đẩy cửa mà vào tốc độ nhanh một điểm lập tức liền đổi cho ta một bộ kế lâm dạ nghe động tĩnh bên ngoài vốn là muốn đưa tay kéo ra tủ quần áo tay cũng là ngừng lại ánh mắt của hắn theo y phục giữa khe hở nhìn ra ngoài dĩ nhiên là thấy được chính mình không nên vật nhìn diêu cảnh hiên trang điểm đoàn đội vây quanh diêu cảnh hiên bên người diêu cảnh hiên triển khai hai cánh tay của mình tùy ý trang điểm đoàn đội hóa trang trang điểm thay quần áo thay quần áo ho a những y phục này bên trong thậm chí là còn bao gồm diêu cảnh hiên nội ý, ý đều cần thay thế diêu cảnh hiên nguyên bổn chính là không đạo diễn viên mỗi một chàng vũ đạo đều cần đại lượng thể lực dưới đ à i khán giả không nhìn ra nhưng diêu cảnh hiên trở lại hậu trường lúc nghỉ ngơi nhất định là cần một lần nữa đổi một bộ quần áo mặc dù bây giờ chỉ là diễn tập thế nhưng đồng dạng cũng là muốn làm tốt nhất nhanh chóng nhất lâm dạng ở trong tủ treo quần áo nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài cảm nhận được một đoàn đội cấp tốc không đến mấy phút liền cho diêu cảnh hiên đổi lại một bộ mới tinh nội y ỉa đổi lại một bộ đ ậ ngủ trên mặt trang điểm ra mặt cũng là bộ tốt làm bốn diêu lão sư người kế tiếp trước nghỉ ngơi một chút chờ các loại đã đến, đến giờ chúng ta biết gọi người qua đây thông báo ngài lên đài trang điểm đoàn đội lao đại mở miệng nói ừ m diêu cảnh hiên gật đầu cái này cả ngày tập luyện đích thật là để cho nàng mệt muốn chết rồi đợi đến người đều đi diêu cảnh hiên đi tới trước gương ngồi xuống tòa hạ n g hơi nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút bên trong lâm dạ cảm giác đặc biệt xấu hổ hắn bây giờ là ra đi cũng không được không ra đi cũng không được đi ra đây không phải là đại biểu cùng với chính mình trốn ở trong tủ treo quần áo đều thấy được một ít không nên v ậ t nhìn nhưng là không đi ra chẳng lẽ mình vẫn đều đứng ở trong tủ treo quần áo rồi hả lâm dạ cũng không biết mình tại sao không có việc gì liền gặp phải xui xẻo như vậy sự tình lâm dạ còn đang do dự liền nghe được ở bên ngoài ngồi ở nghỉ ngơi ghế diêu cảnh hiên trong miệng tựa hồ là đang lẩm bẩm cái gì lâm dạ nghiêng lỗ thay cảm giác hình như là nghe được tên của mình nhưng là diêu cảnh hiên kêu tên của mình làm cái gì chẳng lẽ chính mình bị phát hiện lâm dạ cả kinh không đúng không đúng nhìn hiện tại diêu cảnh hiên như vậy căn bản cũng không giống như là biết mình tồn tại á vậy thì kỳ quái thật tốt diêu cảnh kêu tên của mình làm cái gì bộ cổ e o cầu hoa tươi cầu hoa tươi tiểu xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi lăm trần độc dao trong t ủ treo quần áo đối diện cầu hoa tươi vậy thì kỳ quái thật tốt diêu cảnh hiên kêu tên của mình làm cái gì lâm dạ còn đến không kịp tỉ m ì nghe h n phòng hóa trang nhóm lại bị đẩy ra diêu cảnh hiên chuyên trúc thợ trang điểm trần mộng giao đẩy cửa mà vào ngộng giao ngươi không phải có chuyện gì sao làm sao đột nhiên tới trên ghế dựa diêu cảnh hiên nhìn thoáng qua phát hiện là của mình chuyên trúc thợ trang điểm hai cái quan hệ không tệ trần mộng để ý ở trang điểm giới có thể tính được với đệ nhất nhân vô số minh tinh danh viện đều muốn mời nàng hỗ trợ trang điểm đương nhiên các nàng cũng căn bản là không mời nổi trần mộng giao dứt bỏ rồi thợ trang điểm thân phận nàng vẫn là trần gia đại tiểu thư trần phạm trường、Bội. Trần Gia đây ề u là tứ đại gia tộc một trong, t đại gia h n phận của Trần Mộng của a g i không phải là người cuộc sống đệ nhất ca nhạc hội sao ta đương nhiên muốn đi qua giúp người trần mộng giao đi về phía diêu cảnh hiên không được à kỹ thuật của các nàng tại nghiệp giới vẫn tính là không sai diêu cảnh hiên cũng rất bất đắc dĩ nàng ngược lại là muốn mỗi lần lên sân khấu đều cùng trần mộng giao hóa giống nhau nhưng nàng trang điểm đoàn đội thủy t h u n g chính là so ra kém ta bây giờ là thực sự sợ có một ngày ngươi xem không lên ta trên cái thế giới này nơi nào còn tìm đạt được so với ngươi càng biết hóa trang người diêu cảnh hiên càng thắng nói thân là đình lưu nàng trang điểm đoàn đội đã là nghiệp giới tối cường nhưng ở trần mộng g i a o trong mắt vẫn là tỷ vết nào không ngừng có người này là tồn tại trần mộng g i a o đột nhiên trầm giọng mở miệng nói trong ánh mắt một tia tăng thương tiết lộ mà ra và người ánh mắt này có cố sự a diêu cảnh hiên tự nhiên cũng chú ý tới trần mộng g i a o ánh mắt biến hóa từ trước trần mộng g i a o luôn là đặc biệt tự tin thế nhưng ngày hôm nay không biết vì sao lại vẫn biết khiêm đường trang điểm ra mặt ta cho n g ư ờ i bổ tốt lắm trần mộng g i a o ngoài miệng lại nói thế nhưng nàng tay thủy trung cũng không có rừng xuống tới tấm tắc lợi hại a diêu cảnh hiên tự xem hướng trong gương trước sau so sánh một chút mình bây giờ càng là tươi cười rặng rỡ cả người khí chẳng đều biến đến không giống nhau đây chính là hóa trang thuật bị lực trải qua trang điểm cũng có thể để thăng tự thân khí chẳng trang phục phương diện ta cũng giúp ngươi tham khảo một chút ta chân mộng dao không chỉ có chỉ là biết trang điểm ở tạo hình trang phục phương diện cùng trang điểm đồng dạng đều là sở hữu cực cao thành t ự u cảm ơn lạp tủ quần áo chính ở bên kia diêu cảnh hiên ngón tay hướng về phía tủ quần áo lúc này trốn ở trong tủ treo quần áo lâm dạ trong nháy mắt nổ tung em gái ngươi a có muốn hay không trùng hợp như vậy n h u như vậy tủ quần áo đặt ở hậu trường lâm dạ hết lần này tới lần khác trốn vào diêu cảnh hiên diễn xuất lúc phải mặc tủ quần、áo. lâm dạ cảm giác mình là hoàn toàn lành lạnh đây nếu là bị phát hiện phòng chứng đánh một trận đều là nhẹ hơn nữa chính mình thâm tình nhân thiết dường như cũng cầu không được thích hạ thi hàm ngươi vì sao vẫn còn ở trong tủ treo quần áo nhìn lén diêu c ả n h hiên thay quần áo ta thích nước a lâm dạ cả người tâm tính đều nhanh muốn nổ tung thật là càng sợ cái gì càng ngày cái gì trần mộng i a o lôi lệ phong hành cước bộ cực nhanh thậm chí đều không có cho lâm dạ chút nào phản ứng một tay liền trực tiếp đẩy ra tủ quần áo còn tốt lâm dạ xuống phía dưới một n ồ i sổn trực tiếp tránh ra rồi trần m ộ g dao ánh mắt bất quá rất nhanh lâm dạ liền phát hiện dưới một vấn、đề. hắn cái này ngồi s ồ n xuống góc độ chân mộng dao mặc chính là váy ngắn từ dưới lên trên bạch sát muốn chết đây nếu là bị phát hiện lâm dạ nhân thiết phòng chừng liền thành biến thái của h ì n lén cậu ở nhất định phải cậu ở lâm dạ đ ạ p lợi dụng trong tủ treo quần áo tràn đầy quần dài hán phục làn váy t r e lấp thân hình của mình những y phục này nếu để cho ta tới nói cũng liền như vậy chân mộng dao từng món một y phục nhìn sang cầm quần áo cùng y phục giữa khoảng thời gian kéo ra. lâm dạ cũng là ở cẩn thận đưa dựng hướng nội bộ đi qua dựa vào xem thì nhìn ngươi có muốn hay không nhìn như thế tỉ mỉ mắt thấy trần mộng giao lập tức phải đem bàn tay đến rồi chính mình sau cùng che trước mặt lâm dạ tâm thái nổ cái này nữ ngươi có phải bị bệnh hay không a kiểm tra như thế tỉ mỉ làm cái gì em mở thô sơ giản lược liếc mắt nhìn không được sao điều này làm cho lâm tấu nghĩ tới kết trước cái kia nữ nhân quá chú trọng tỉ mỉ ngược lại bất luận là ở trang điểm hay là đang thiết kế thời trang tạo hình trên có tính chất hạn chế rất lớn vì vậy còn bị chính mình cho phê bình giáo dục một trận không nghĩ tới trọng sinh còn là giống nhau bệnh cũ nếu như không phải thời gian không kịp ta đều muốn một lần nữa thiết kế cùng khí chất của ngươi có thể nói là không có một chút tương xứng t r â n mộng i a o không nói nổ nước bỏ ọ nói bất quá cuối cùng mở ra tay lúc nàng đã chuyển hướng về phía r i ê u cảnh hiên dĩ nhiên là thoáng cái không có nhìn qua lâm dạ vội vàng liền muốn bên kia di động sau đó một giây kế tiếp đối lập nhau trong tủ treo quần áo không khí cũng bắt đầu thay đổi vô cùng lo lắng lên t r â n mộng i a o ánh mắt lưu ý mắt thường tốc độ rõ rệt bí lớn điều này hiển nhiên là vẫn còn ở kinh ngạc nàng nguyên bản định đóng cửa tủ quần áo có thể lâm thời muốn nhìn một chút đếm ngược kiện thứ hai y phục dường như còn rất h á liền chuẩn bị liếc mắt nhìn kết quả cái này khẽ lờ mờ khá lắm một người nam nhân trực tiếp liền ngồi sổm nơi đó. hơn nữa người đàn ông này nàng còn nhận thức trong n g á y mắt đó trần mộng giao tê cả ra đầu cho dù ai chứng kiến một người nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trong tủ treo quần áo đều sẽ cảm giác được kinh dị bất quá trần mộng giao dù sao cũng là trần mộng giao tâm lý tố chất vượt qua thử thách kinh ngạc khoảng khắc ánh mắt của nàng từng bước khôi phục bình thường thậm chí là để lộ ra một tia phẫn nộ ánh mắt này là hướng về phía lâm d ạ x o n g đời lâm d ạ cảm giác thiên lôi cuộn bị mẹ ngươi một cái nữ chủ hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài ngươi kiểm tra xong còn trở về lợn ngươi bay lên quỷ a cái này khiến tất cả mọi người lung túng chính mình thâm tình liếm cầu nhân thiết muốn cầu không được lâm dạ mở miệng liền muốn giải thích hắn cảm giác mình là có thể giải thích chính là lấy được diêu cảnh hiên giấy thông hành tới hậu trường kiểm tra một cái đây coi như là rất hợp lý sự tình chứ sau đó không cẩn thận vừa vận dụng phải diêu cảnh hiên hái sắp xếp trở về chính mình tiện xe liền trốn vào tủ quần áo cái này cũng rất hợp lý à ở về sau liền ngẫu nhiên nhìn thấy diêu cảnh hiên thay quần áo không đúng chính mình là thâm tình liếm cầu nhân thiết lúc đó toàn bộ hành trình là đang nhắm mắt chính mình căn bản là không có nhìn lén lâm dạ mạch suy nghĩ rõ ràng chuẩn bị bắt đầu rào biện mà cũng chính là vào thời khắc này trước mắt hắn dĩ nhiên là xuất hiện một tấm marker giờ người làm sao vậy nằm trên ghế diêu cảnh hiên chú ý tới trần mộng giao đột nhiên không nói mở miệng d o hỏi không có việc gì chính là ở trong tủ treo quần áo thấy được một chỉ trung ê u trần mộng giao nghe vậy trả lời một câu trong lòng lại đã bắt đầu âm thầm phỏng đoán khi nhìn đến lâm dạ trốn ở trong tủ treo quần áo trong n g a y mắt trần mộng giao đích thật là rất kinh ngạc theo tới chính là phẫn nộ người mình thích lại bị người nhanh chân đến trước rồi hả trần mộng giao rất tức giận rất muốn tại chỗ liền mặt trần nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại không đúng lâm dạ nếu như trốn ở trong tủ treo quần áo diêu cảnh hiên tại sao phải để cho mình ki h i ệ n nhiên là diêu cảnh hiên căn bản cũng không biết lâm dạ trốn ở trong tủ treo quần áo hai người căn bản cũng không tồn tại cái gì gian tỉnh nghĩ thông suốt điểm này trần mộng g i a o nội tâm liền bình tĩnh lại đối với lâm dạ vì sao trốn ở trong tủ treo quần áo trần mộng g i a o cũng không có, có chút ó c nghi hoặc gì càng thêm sẽ không cảm thấy là vì nhìn lén diêu cảnh hiên bởi vì nàng biết lâm dạ đối với hạ thi hàm chấp nghiệm kiếp trước cho dù là chính mình tại lâm dạ trước mặt gần như không mặc quần áo lâm dạ cũng là không nhúc nhích chút nào tầm kiên trì làm sao có khả năng trọng sinh một hồi lại đột nhiên bắt đầu hào sắc đâu trước đây không lâu hoa thanh đại học kỷ niệm ngày thành lập trường nàng vì vậy trần à n g mộng giao lấy ra điện thoại di động của mình mở ra hệ chat đem chính mình mã qr giờ bỏ vào lâm dạ mặt lại nói tiếp bất kể là kiếp trước vẫn là đời này lâm dạ cho tới bây giờ cũng không ở bạn tốt của mình danh bạ bên trong vừa vặn năm ngày hôm nay liền đền bù kiếp trước t i ế n lối xem trước mắt mã của giờ lâm dạ nghi ngờ nhìn về phía trần mộng giao có ý gì đây là để cho mình tăng thêm nàng ngoại trát điểm này lâm dạ là cặn kẽ ý đồ của nàng nhưng là vấn đề ở chỗ hiện tại màn này dường như không phải rất thích hợp tăng thêm hệ chặt chứ cái này trần mộng giao phản ứng cũng quá kỳ lạ rồi nhìn lén bằng hưu của nàng thay quần áo thậm chí là không c ẩ n thận thấy được nàng đ y quần nàng dĩ nhiên phản ứng đầu tiên là tăng thêm phạm nhân ngoại trát đây là cái gì thao tác thực sự là đủ nàng lớn a cho dù là đổi thành d ị c bệnh phòng trừng trần mộng giao cũng liền trực tiếp một cái tát bỏ rơi tới rồi chứ cầu so với tác giả nếu như như thế v i ế t nhất định sẽ bị độc giả đôi chết bình thường cũng không thể phát sinh loại tình huống này l i ê n mang lâm dạ cái này nghề nghiệp q cao phản phái đều rất mập bức nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu lâm dạ cũng chỉ có thể lấy ra điện thoại di động của mình quét mã tăng thêm ở trần mộng giao tốc độ ánh sáng sau khi thông qua liền thấy trần mộng giao g ử i tới tin tức ngày hôm nay không thể ảnh hưởng cảnh hiên biểu diễn tâm tình để trước quá ngươi nhưng đừng nghĩ ta sẽ liền thoải mái như vậy bỏ qua ngươi chuyện của chúng ta thu được về tính số cái U lấy xem hệ cũng h không nghĩ đích nhiên phát sinh dáng vẻ như vậy sự tình sẽ ảnh hưởng diễn hát. ặ t tin tức, tới trần lai giao cái diễn nguyên mộng này, ráng vẹn mục c Lâm là Dạ dĩ vậy sao sợ sự sẽ là đây nếu là trong phòng hóa trang phát sinh lớn như vậy lời đồn xấu nhất định sẽ gây nên một s i ê di d ố i loạn nghiêm trọng đứng lên thậm chí có thể sẽ đưa tới ca nhạc hội thủ tiêu không hổ là tứ đại gia tộc đi ra đại tiểu thư suy nghĩ chính là so với bình thường người chu toàn bất quá cái này thu được về tính giữa chúng ta sổ cái làm cho lâm dạ có điểm sở không được đầu não bọn họ có cựu đoán sao rõ ràng cho thấy có ân có được hay không xa nhớ kỹ trước mộng giao hóa trang thuật đạt tới bình cảnh là của hắn cần cụ g i a o h ấ n mới để cho cái kia nữ nhân tăng lên kỹ sao không xem như là nàng nửa cái lao sư thực sự là không có chút nào hiểu được tôn sư trọng đạo lâm dạ cùng trần mộng giao sư đồ duyên chính là hoàn toàn ở kịch tình ở ngoài ngẫu nhiên phát sinh kỳ thực ở kiếp trước lúc lâm dạ phần lớn thời gian đều là ở nhà ngư giống nhau bởi vì là độc gác phản phái tác giả cho hắn bút minh cũng không phải là rất nhiều vẽ mặt rất nhiều động cơ đều không có dù sao thì là đưa đi lên cửa vẽ mặt hết hệ đều cần lâm dạ chính mình đi b ụ vào giống như là phía trước bắt cóc thuần, thuần dựa vào lâm dạ chính mình đi phát huy lâm dạ thường xuyên đang suy nghĩ biết sẽ không liền là bởi vì mình phát huy đưa đến kịch t ì n h phát sinh biến hóa thế nhưng hắn có biện pháp nào hắn cũng rất tuyệt vọng à hắn lại không phải chân chính nguyên tắc trong tiểu thuyết chân chính độc các nam phụ hơn nữa còn là từ nhỏ đã trực tiếp xuyên v ề t ớ i thậm chí là đều không có nguyên tắc ký ức căn bản cũng không hiểu lâm dạ làm gì không phải muốn làm như thế chỉ có thể tự dựa theo kịch bản đi phỏng đoán cũng tỷ như nói hạ thi hàm tác giả viết thời điểm liền sơ lược nói là lâm dạ thời niên thiếu mắc phải chứng bất tước bị hạ thi hàm giải cứu mới hoàn toàn mê lên tới hạ thi hàm nhưng vấn đề là lâm d ạ vì sao đột nhiên liền bất tức trước đây đến rồi tuổi không sai biệt lắm thời điểm. lâm dạ cả ngày nhà ngư cùng với lăng vi phong không muốn quá vui vẻ được rồi đột nhiên liền bất h ức đoạn thời gian đó lăng vi phong đều có điểm m b ư ớ c thường xuyên nói huynh đệ ngươi cái bệnh này chỉ sợ không phải tinh thần mà là đầu óc cùng hạ thi hàm tiếp xúc hắn là chơi mạng để cho mình đi vô tình gặp được nhiều lần hạ thi hàm căn bản sẽ không qua đây đều là lâm dạ mạnh mẽ người già bị đụng mạnh mẽ mê luyến ai cái này độc gác nam phụ làm là thật hèn bọn kết quả thật vất vả hoàn thành kịch tỉnh cầu so với thiên đạo chính mình còn hỏng mất làm lại một lần thật vất và tóm tắt trước mặt một đoạn lớn không biết k ị tỉnh không nghĩ tới biến hóa càng gia tăng nữ chủ nhóm hoàn toàn đi con đường của mình đi ta còn không có xem qua ngươi biểu diễn sân khấu đâu không bằng ngươi dẫn ta đi thăm một chút trần mộng giao bây giờ muốn chính là vội vàng đem diêu cảnh hiên mang đi ra ngoài làm cho lâm dạ có thể nhân cơ hội đi nhanh lên ngươi đối với cái này có hứng thú diêu cảnh hiên đương nhiên sẽ không tự tuyệt nhân ra đều đổi quá tới giúp ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là không dẫn người ta thăm một chút chính là quá bất cận nhân tình vì vậy diêu cảnh hiên liền đứng dậy theo trần mộng giao ly khai phòng hóa trang nhìn lấy diêu cảnh hiên đi lâm dạ trong lòng là thở phào nhẹ nhõm lúc này không chạy còn phải trở tới khi nào nhưng mà lâm dạ chân còn không có tới nhớ kỹ bước ra nguyên bản ra cửa diêu cảnh hiên dĩ nhiên đã trở về lâm dạ trong nháy mắt liền đem chân của mình cho thu hồi lại em gái ngươi làm cái gì máy bay a cái này c h â n mộng giao cũng quá không phải kháo phổ a nói xong rồi đem người mang đi đâu chuyện gì xảy ra à chỉ thấy về tới phòng hóa trang diêu cảnh nhanh trong cởi bỏ trên người mình đồ ngủ đi về phía tủ quần áo cái này hiển nhiên là muốn phải thay đổi một bộ quần áo lâm dạ trận tròn mắt cái quỷ gì ngươi thường phục ở bên kia nơi này là phục trang diễn xuất lâm dạ nhìn lấy diêu cảnh hiên càng đến gần càng gần hoàn toàn hết trôi nói rồi trần mộng i a o làm sao như thế không phải theo xe ga ngươi làm sao cũng không nói tới ngăn cản một cái a lâm dạ đang mong đợi trần mộng i a o đẩy cửa mà vào nhưng mà cũng không có ba chấm không chỉ có diêu cảnh hiên càng đến gần càng gần bước chân lâm thái nín thở diêu cảnh hiên tay trực tiếp đưa vào tủ quần áo lâm dạ tả hưu né tránh tiếp cuối cùng là tránh ra rồi diêu cảnh hiên tay chỉ thấy diêu cảnh hiên tự mình lấy ra một bộ h ạ n phục ở trước người của mình không ngừng bị hoa lâm dạ trong lòng khẩn trương a đại tỷ ngươi phải thay đổi liền nhanh trong đội không nên ở chỗ này mù h o du nhưng mà cũng không có diêu cảnh hiên khoa tay mùa chân một cái n h ữ n h ũ mày một lần nữa lại thay đổi nhất kiện mãi cho đến kiện thứ hai dường như cũng không phải đặc biệt thỏa mãn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cầm quần áo thay nhưng mà hán phục bản thân liền là vải vóc đặc biệt nhiều một cái người xuyên sẽ rất d ư ờ n g d à nhưng bây giờ diêu cảnh hiên cũng tìm không được người hỗ trợ liền dứt khoát tự mình đậu thủ điều này làm cho trong tủ treo quần áo lâm dạ thở phào nhẹ nhõm tốt xấu là nhanh chóng thay quần áo xong nhanh chóng đi cho ta cảnh hiên ngươi có ở bên trong không diêu cảnh hiên mặc có điểm chậm ngoài cửa truyền đến lâm tử du thanh âm d i ê u cảnh hiên đang chuẩn bị quay đầu nói không có chú ý tới mình chân đã đã dẫm vào hán phục mép váy c h ậ t chân một cái cả người mánh địa hướng tủ quần áo một đầu ngã xuống đi vào nhân sinh nhất chuyện lúng túng là cái gì đối với d i ê u cảnh hiên mà nói chính là tại chính mình thay quần áo thời điểm cũng không biết trong tủ treo quần áo dĩ nhiên cất giấu một người nam nhân cũng liền trong khoảnh khắc đó d i ê u cảnh hiên trên cao nhìn xuống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lâm dạ thời k h ắ c này lâm dạ ngồi ở trong tủ treo quần áo hai tay chống nổi lên riêu cảnh hiên mềm mại nhất c â trụ phòng ngừa nàng trực tiếp cả người ngã sắp xuống xuống tới bốn mắt nhìn nhau lại một lần xấu hổ không gì sánh được chỉ bất quá cái này một lần thay đổi một cái người từ chân mộng g i a o biến thành diêu cảnh hiên hơn nữa tư thế còn cực kỳ quái dị lâm dạ khoảng cách gần xem cũng có thể cảm giác được diêu cảnh hiên mặt ở lấy tốc độ ánh sáng bắt đầu nổi lên hồng nhuận không không không không không không không cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm bốn mươi sáu tiếp xúc thân mật ngoài cửa có người cầu hoa tươi chỉ bất quá cái này một lần thay đổi một cái người từ c h â n mộng giao biến thành diêu cảnh hiên hơn nữa tư thế còn cực kỳ quái dị lâm dạ khoảng cách gần xem cũng có thể cảm giác được diêu cảnh hiên mặt ở lấy tốc độ ánh sáng bắt đầu nổi lên hồng luận giờ khắc này diêu cảnh hiên làm ộ t b ư ớ c nàng là làm sao đều không nghĩ đến tủ quần áo của mình bên trong dĩ nhiên cất giấu một người nam nhân càng không có nghĩ tới đối phương là lâm dạ hơn nữa bây giờ còn đang dùng bộ dáng như vậy kỳ quái tư thế nhất là nàng có thể cảm giác được mấy chiếc ngực bị gắt gao nâng k i ế p trước hiện tại thân thể của nàng như vậy thân mật vị trí nhưng là cho tới bây giờ đều không có bị người đụng vào quá mà bây giờ diêu cảnh hiên không nói rõ ràng lúc này nội tâm của mình đến cùng đang suy nghĩ gì thế nhưng nàng tự hồ là cũng không tức giận về điểm này nàng có thể cảm giác được chính mình là thực sự cũng không làm sao sinh khí càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng bất lực lâm dạ lúc này càng thêm l u n g túng vạn b ạ n không nghĩ tới diêu cảnh hiên vậy mà lại trực tiếp ngã sắp xuống xuống tới hắn là thực sự nằm ở vô ý thức muốn đỡ lấy dưới diêu cảnh hiên mà không để cho nàng ngã sắp xuống ai biết dĩ nhiên vừa lúc liền ném ra cái này l u n g túng vị trí khó chịu nhất chính là hắn không biết nên giải thích thế nào chính mình bây giờ vì sao xuất hiện ở trong tủ treo quần áo cái này kỳ thực ta có thể giải thích lâm dạ nhìn lấy cô nương này s ứ n g sờ biểu tình biểu thị chính mình nhưng thật ra là có thể giải thích một cái c ả n h hiên ngươi có ở bên trong không s ứ n g sờ riêu cảnh hiên lại nghe thấy ngoài cửa lâm tử du gọi ở mỹ cả người cả người r u lên nhanh chóng lấy lại tinh thần cũng không để ý lâm dạ nghĩ như thế nào trực tiếp một cái bước xa chính mình chui vào trong tủ treo quần áo hơn nữa là nhanh chóng đóng cửa lại sau đó cứ như vậy đứng ở lâm dạ bên người ngươi có thể trước bông ra sao riêu cảnh hiên biết mình thời khắc này khuôn mặt đoán chừng là hồng đã giống như là đít khỉ một dạ rồi nhưng vẫn là cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại nàng mới vừa cân nhắc qua tuy là lâm dạ xuất hiện thật là ngoại trừ ngoài dự liêu của mình nhưng nàng còn xem là khá tiếp thụ được dù sao trong lòng của nàng thích lâm dạ bị người mình thích nhìn lén nội tâm của nàng cũng là cũng không làm sao sinh khí vốn là muốn nghe một cái lâm dạ giải thích nhưng lâm tử du cũng là để cho nàng trong nháy mắt lấy lại tinh thần cảnh tượng trước mắt tuyệt đối không thể bị lâm tử du chứng kiến nếu như chứng kiến chính mình cùng lâm dạ dáng vẻ như vậy trạng thái xuất hiện ở trong phòng hóa trang cái tiết chính mình kế hoạch liền hoàn toàn phao thang bất kể thế nào nghĩ lâm tử du tương lai nhất định sẽ phòng bị nàng sở dĩ cơ h ộ i là thân thể chỉ xứng toàn bộ ý thức diêu cảnh hiên trực tiếp lựa chọn làng tránh lâm tử du nhưng là tiến nhập tủ quần áo sau đó nàng thì càng l u n g túng lâm dạ vẫn còn ở cầm lấy nàng ổ t u t lâm dạ vội vàng bung lòng tay ra cái kia kỳ thực ta là có thể giải thích với người một cái mới vừa như vậy dưới tình huống người biết lâm dạ vẫn chưa nói hết nàng liền thấy chính mình đối diện diêu cảnh hiên thần sắc b ố i r ố i hung hăng cho h ắ n k h o a tay múa chân cái r a giấu im lặng có ý gì không để cho mình giải thích sao lâm dạ lại cho rằng chỉ cần cùng diêu cảnh hiên giải thích thông lâm tử du cũng liền không thành vấn đề diêu cảnh hiên hiện tại sợ nhất chính là lâm tử du đẩy cửa tiến đến không phải vậy nàng tránh cái gì nhưng mà lâm dạ cũng là muốn cùng với nàng giải thích mới vừa tình huống kỳ thực giải thích cái gì nàng cũng không phải là rất quan tâm nàng chính là không muốn bị lâm tử du chứng kiến chính mình cùng lâm dạ hiện tại cái trạng thái này nàng là triệt để đều không có cùng với lâm dạ khả năng cho nên nàng đang nhắc nhở lâm dạ c â m hiệu bởi vì ngoài cửa lâm tử du thanh âm càng ngày càng s u ấ t ruột rất có tùy thời đẩy cửa tiến vào ý tứ nàng càng lo lắng sự tình cũng là càng dễ dàng phát sinh lâm tử du đẩy cửa vào được đang nghe tiếng cửa mở trong nháy mắt kia, diêu cảnh hiên biến sắc vọt nhưng là lâm n sau tới. Một trực bà khi đi vào nàng liền không thấy gì cả cái này liền rất kỳ quái làm sao lại có thanh âm của nam nhân đâu trần mộng giao ngay sau đó đi đến nghe được lâm tử du nói có thanh âm của nam nhân nhanh chóng liền mở miệng giải thích nàng đương nhiên biết trong tủ treo quần áo cất dấu lâm dạng mới vừa nàng cũng là không nghĩ tới đi tới một nửa thời điểm nửa đường gặp lâm tử du ở lâm tử du dưới sự nhắc nhở diêu cảnh hiên chuẩn bị trở về phòng hóa trang đổi một bộ quần áo lại đi cái k i a thời gian trần mộng giao cũng biết muốn h ỏ n g việc cũng may ca nhạc hội còn chưa có bắt đầu diêu cảnh hiên đổi cũng chỉ là thường phục mà nàng đây là bị lâm tử du kéo lại nói chuyện phiếm thật vất vả bước ra qua đây kết quả lâm tử du cũng theo tới rồi nhưng lại thính thai nghe đến bên trong có thanh âm của nam nhân sau đó liền trực tiếp đẩy cửa mà vào đây chính là cảnh hiên phòng hóa trang coi như là nhân viên công tác cũng không thể tùy tiện đi tới diêu cảnh hiên thói quen trừ của mình trang điểm đoàn đội ở ngoài nhất định là sẽ không để cho những nam nhân khác tìm vào nói đùa nàng là vũ đạo diễn viên thay quần áo đều là truyền t h ư ờ n g một dạng nam nhân trà trộ tới chẳng phải là muốn thấy được nàng thay quần áo rồi hả sở dĩ diêu cảnh hiên thợ trang điểm là nam nhân cấm điệm thật không biết lâm dạ rốt cuộc là thiếu cái kia dây thật tốt trốn vào diêu cảnh hiên phòng hóa trang nhưng là ta thực sự nghe được nhưng lại rất giống ta ca lâm tử du không lời nói người a chính là nghĩ lâm dạ nghĩ nhiều lắm ha hà đát ta làm sao lại nghĩ tên phế vật kia lâm tử du miệng không khỏi tâm bí mật của nàng cho tới nay chi nói cho diều cảnh hiên cái này tốt khuê mật kiêm nhiệm cầu đầu quân sư những người khác nàng có thể không có hứng thú khắp nơi nói trong mắt người ngoài lâm tử du chính là một cái cực độ chán ghét anh mình người lâm tử du cũng không lưu ý người khác làm sao hiểu lầm ngược lại chính mình nội tại không phải dạng n à y người kỳ thực ngươi không có chân chính hiểu rõ ca ca ngươi không cho phép ngươi ca ca sẽ không giống ngươi nghĩ rắc rưởi như vậy đâu trần mộng giao ngay từ đầu cũng là cho rằng lâm dạ chính là một cái phế vật thế nhưng sau lại bị lâm dạ hóa trang thuật thuyết phục nàng phát hiện ở lâm dạ trên người cất giấu quá nhiều bí mật xa xa không phải nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy lâm tử du nghi ngờ nhìn thoáng qua trần mộng g i a o năm cô gái này có ý tứ nàng đối với ta ca hiểu rất rõ sao lâm tử du nội tâm không tự chủ bắt đầu khẩn trương lên không thể nào cái này trần mộng g i a o không sẽ là không được nàng phát hiện mình gần nhất có điểm thần hồn nát thần tính không phải r i ê u cảnh hiên trần mộng g i a o cũng không được ca đều là bằng hữu ngươi cảm thấy ca ca của ta có chỗ rất lợi hại sao lâm tử du không tự chủ hỏi đương nhiên đã không có ta chỉ là nhớ ngươi là ngội ngội của hắn trần mộng dao cũng là muốn đến chính mình hình như là nói đều hơi nhiều vội và nói xem ra cái nhìn của chúng ta nhất trí lâm tử du gật đầu hai nữ nhân riêng phần mình cười nội tâm cũng là hoàn toàn bất đồng ý tưởng kỳ quái cảnh hiên rốt cuộc là đi nơi nào lâm tử du đột nhiên nghĩ đến các nàng hình như là tiến đến tìm người hiện tại người lại vẫn không có tìm được thậm chí là căn bản cũng không biết diêu cảnh hiên đi địa phương nào thật là kỳ quái cả phong lại lớn như vậy diêu cảnh hiên có thể tránh tới nơi nào đây có thể hay không ở trong tủ treo quần áo lâm tử du đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc tiến vào giường như thanh em liền là tới từ ở tủ quần áo người cảm thấy khả năng sao trần ngộng i a o đồng tử co g i lại lâm dạ chính là trốn ở bên trong a nàng nhất định là không thể để cho lâm tử du đi qua trong tủ treo quần áo lâm dạ cũng là cảm giác hôm nay là đụng phải tà giống nhau làm sao mỗi nữ nhân đều muốn tới kiểm tra y đâu nhưng lại chuyên môn chọn chính mình ở tại cái kia tủ quần áo vừa hiện ở nếu như bị phát hiện vậy đ o á n chừng là thực sự nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch lâm dạ có thể rõ ràng đều cảm giác được cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau d á n đối phương diều cảnh hiên lúc này cũng thiếu thốn đầu động hiển nhiên cũng là đang lo lắng lâm tử du qua đây kiểm tra lạnh hoàn toàn lạnh lâm tử du là càng đến gần càng gần lặp được rồi ta nhớ ra rồi mới vừa cảnh hiên dường như có nói qua chính mình muốn đi nhà vệ sinh không sẽ là thay đổi y phục sau đó đi nhà cầu chứ trần mộng i a o mắt thấy lâm tử du lập tức phải đi tới tủ quần áo bên kia vội vàng mở miệng nói thật sao lâm tử du một bà kéo ra tủ quần áo trực tiếp liền thì nhìn đi vào không có ai nhọn h ư vậy địa phương vậy cũng không bỏ xuống được người nào chứ lâm tử du nhìn thoáng qua xoay người đem tủ quần áo đóng lại trong tủ treo quần áo lâm dạ cả kinh mồ hôi lạnh đều nhanh m u ô n xuống diêu cảnh hiên cả người đều sợ cứng lên bất quá còn tốt chính mình phản ứng nhanh một bà n g n g lên diêu cảnh hiên đem nàng ôm được trên đùi của mình ngồi ở ngang hơn ư g mình hai người giao hòa rúc vào tủ quần áo nơi hẻo lánh còn tốt chính là lâm tử du chỉ là nhìn một bên cũng không có xem một bên khác không phải vậy hai người bọn họ đều là hoàn toàn l ạ n h lạnh diêu cảnh hiên khẩn trương đây chính là không thể so với lâm dạ sai nàng đến bây giờ còn làm ộ t b ư ớ c mới vừa trong đầu nghĩ đều là mình cùng lâm tử du ngả bài hình ảnh vài chục năm tốt t ỷ mọi cứ như vậy tan thành mây khói diêu cảnh hiên nội tâm vẫn tương đối không bỏ kết quả lâm dạ tốc độ phản ứng nhanh hơn nàng nhiều dĩ nhiên cũng làm như thế bị bọn họ tránh khỏi cảnh hiên mới vừa có nói chính mình muốn đi nhà vệ sinh sao lâm tử du không nhớ rõ d i ê u cảnh hiên có nói qua chính mình muốn đi nhà vệ sinh lời nói ở đi trên đường nàng nói mình có chút gấp trần động giao giải thích ồ bộ dáng như vậy à vậy chúng ta đi vê đốt cờ nhìn một chút ta mắt thấy lên đài thời gian đến nhanh cũng có thể đi thông báo một chút d i ê u cảnh hiên chuẩn bị lên đài ừ chúng ta mau đi đi không phải vậy thời gian không còn kịp rồi trần động giao nhanh chóng phụ họa liền mang đem lâm tử du vừa lửa vừa dụ lấy đi bất quá nàng cũng có chút kỳ quái d i ê u cảnh hiên rốt cuộc là đi nơi nào cũng không thể cũng trốn ở trong tủ treo quần n o chứ trần động giao toát ra cái ý nghĩ này trong lòng không tự chủ cười nếu như diêu cảnh hiên biết lâm dạ trốn ở tủ quần áo của mình bên trong phòng chừng động tĩnh đã sớm làm cho nhân viên công tác đều vay lại sở dĩ cái này trên căn bản đều là bị chuyện không thể nào trong tủ treo quần áo nghe được tiếng đóng cửa diêu cảnh hiên nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt liền rơi xuống tốt xấu là cuối cùng cũng giấu giếm được đi trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời diêu cảnh hiên cảm giác được khoe miệng của mình có chút ướt át cảm giác chậm ý thức được nguyên bản khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu đốt khí hồng quang nàng muốn trực tiếp bung ra nhưng là cái này dù sao là của mình ban đầu hôn còn là một của mình thích nam nhân nàng vẫn còn có một ch Vì vậy nàng liền định như thế ngơ ngác làm bộ không phản ứng、kịp. Nhưng mà nàng không phản ứng kịp, lâm dạ cũng là kịp phản ứng.、Ở、người làm mà là lâm đi rồi kịp. kịp, kịp thế bộ dạ Ở sau đó lâm dạ v miệng, miệng liền v nhìn g miệng từ trên xuống dưới diêu cảnh hiên rất nhanh thì đưa ra kết luận không có biện pháp bây giờ diêu cảnh hiên mặt chính là thực sự thiếu mới vừa n à n g là đang thay quần áo trước liền đem đ ồ ngủ cởi bỏ toàn thân cao thấp chỉ còn lại có nội y thế hơn nữa dường như mới vừa đ ổ lót khuy áo còn bị chính mình cho không cần t h ậ n bóp phá hư lâm dạ bây giờ là không dám túi đầu dễ dàng chảy máu núi bộ dáng như vậy nếu như bị lâm tử du thấy được phòng chừng đó cũng là nhảy v à hoàng hà cũng rửa không sạch thảo nào diêu cảnh hiên kích động như vậy là hắn không có suy nghĩ đến diêu cảnh hiên lập trường nhưng là làm sao bây giờ đâu hắn là hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào mới tốt nữa cái này hiểu lầm là hoàn toàn không giải thích được ta nói ta có thể giải thích ngươi tin không lâm dạ nhỏ giọng mở miệch nói t ư ớ diêu cảnh hiên lúc này căn bản cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình xấu hổ là nhất định nhưng là lại không tức giận nghe được lâm dạ giả muốn giải thích nàng cũng là tuyển trạch tiên l ặ n g nghe cảnh hiên tỉ tỉ người có ở bên trong không lâm dạ đang chuẩn bị mở miệng giải thích đâu ngoài cửa lại là chuyển đến một giọng bé gái đang nghe thanh âm trong nháy mắt lâm dạ một bà trực tiếp nào h vào diêu cảnh hiên hơn nữa là ngăn chặn miệng của nàng bởi vì lâm dạ vừa nghe liền biết bên ngoài cái thanh âm kia là ai lâm dạ thật sự là quá quen thuộc lần trước hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường trước chính ngươi đối nghịch nữ nhân bảy trăm năm mươi nghiêm nhị dựa vào người nữ nhân này sao lại tới đây lâm dạng ẩn ra không đúng dường như dựa theo kịch t ì n h nơi đây cũng là đến rồi nghiêm nhị lúc tới không được bất kể như thế nào lâm d ạ là khẳng định không thể chứa nạp diêu cảnh hiên phát ra âm thanh nghiêm nhị cái này tiểu nha đầu phiến tử tâm cơ rất lần trước muốn không phải là của nàng nói chính mình căn bản cũng sẽ không bại lộ cho nên tuyệt đối không thể bị nghiêm nhị phát hiện không phải vậy chuyện này vách đá dựng đứng muốn lần nữa cho nàng làm lớn lúc này thật ra khiến diêu cảnh hiên m ậ ép diêu cảnh hiên mới vừa quá khẩn trương thế cho nên nàng căn bản cũng không có nghe được ngoài cửa nghiêm nhị thanh âm nàng cũng cảm giác được lâm dạ trực tiếp đem nàng cho đụng ngã lâm dạ muốn làm gì chẳng lẽ là mới vừa không thể nào chẳng lẽ lâm dạ muốn cho giải thích của mình chính là cái này diêu cảnh hiên trong lòng cũng là không phải chống cự chỉ là lâm dạ hành vi quá mức đột nhiên nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị muốn dây dụa a lâm dạ cũng là khí lực lớn hơn nàng nhiều nàng cũng căn bản là không kêu được phản ứng kịp diêu cảnh hiên ngược lại là nhắm hai mắt lại đến cứ đến nàng kỳ thực đã sớm lòng có tương n g lâm dạ nhìn trước mắt diêu cảnh hiên có điểm không nói vì sao hắn cảm giác kỳ quáy như thế đâu chính mình cái này dáng vẻ giống như là dự định mạnh mẽ nữ làm diêu cảnh hiên giống nhau mới vừa diêu cảnh hiên nhưng là cũng mạnh mẽ như vậy đánh tự tế hai người bất quá chỉ là nhân vật thay đổi một cái trang cảnh biến hóa lại lớn như vậy quả nhiên là nữ nhân đùa dỡn nam nhân gọi là đ i ề u tình nam nhân đùa dỡn nữ nhân tựu i kêu là đùa dỡn lưu manh cảnh hiên tỷ tỷ n g ư ờ i ở đâu cửa phòng hóa trang bị lời ra nghiêm nhị cất bước đi đến diêu cảnh hiên lúc này mới phản ứng quá ali lâm dạ cũng không phải là dự định nhẹ mọc chính mình quan trọng nhất là lâm dạ hoàn toàn không có bước kế tiếp động tác khi nhìn đến nghiêm nhị trong nháy mắt diêu cảnh hiên cũng mới phản ứng được nguyên lai mới vừa ở ngoài cửa người là nàng nghiêm nhị nàng quen thuộc a cùng lâm tử du không sai biệt lắm thân phận nghiêm gia tiểu công chúa phía trước nói là của mình phan cuồng diêu cảnh hiên cũng thật thích tiểu cô nương này đặc biệt hoạt bát khả ái lại tăng thêm tính khí rất tốt nàng liền cho nghiêm nhị một tấm hậu trường giấy thông hành không nghĩ tới dĩ nhiên là tới như thế vừa vặn dường như không ở lạc nghiêm nhị thoạt nhìn lên có chút thất vọng tính rồi chờ chút lại tới a ta đi trước tìm lâm dạ ca ca nghiêm nhị cũng không có, có bao nhiêu hề hoại quay đầu liền định xuất môn tìm lâm dạ mà nàng còn không có xoay người liền thấy sau lưng mình trần phạm không biết lúc nào đã vào được n g ư ờ i làm cái gì nghiêm nhị biến sắc liền muốn đem trần phạm đánh đuổi mau đi ra đây chính là diêu cảnh hiên phòng hóa trang cũng là thay quần áo địa phương trần phạm dĩ nhiên trực tiếp tiến đến đây chính là đối với diêu cảnh hiên tư tẩn nàng cũng là trải qua đồng ý mới có thể tiến vào cái này trần phạm lại là một người nam nhân có hay không trải qua đồng ý thật là thật không có lễ phép cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi bảy nghiêm nhị cái phiền p h i này tinh cầu hoa tươi đây chính là diêu cảnh hiên phòng hóa trang cũng là thay quần áo địa phương trần phạm dĩ nhiên trực tiếp tiến đến đây chính là đối với diêu cảnh hiên tư ẩ n nàng cũng là trải qua đồng ý mới có thể tiến v à o cái này trần phạm lại là một người nam nhân vừa không có trải qua đồng ý thật là thật không có lễ phép cái này bên trong không phải không người sao trần phạm quét một vòng không nhìn thấy diêu cảnh hiên trong mắt của hắn lõe lên v ẻ thất vọng mỹ nữ ai cũng thích trần phạm cũng không ngoại lệ nhất là diêu cảnh hiên vẫn là học tập vũ đạo điểm này thật là đặc biệt hấp dẫn hắn chỉ tiếc bây giờ diêu cảnh hiên cũng không tại nếu như trùng hợp gặp phải diêu cảnh hiên thay quần áo tuy là xấu hổ nhưng là lại cũng có thể nhìn một lần cho thỏa không ai ngươi có thể tùy tiện vào người phòng hóa trang sao nghiêm nhị mắt l ạ n h nhìn chân phàm háo sắc liền háo sắc còn làm bộ so sánh mới lâm dạ đơn giản là không muốn quá thẳng thắn thích chính là thích không thích chính là không thích không đúng chân phàm cùng lâm dạ là hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nghiêm nhị ta cũng rất tốt kỳ ngươi vì sao như thế bài xích ta chẳng lẽ còn không tốt sao cũng là ngươi đưa ngươi tiền nhậm vị hôn phu gì bạch chân phàm cũng là có chút điểm mất đi kiên nhẫn hắn đối với nghiêm nhị tự nhận là vẫn không tệ nhưng là n h ụ thủy chung bài x í h ắ n ha, ha. bất kể là ngươi còn là diệp bạch ta đều không thích hai người các ngươi đều quá mức dối trá nghiêm nhị lắc đầu tiếp trước nàng ngay từ đầu nàng đối với diệp bạch vẫn rất có hào cảm nhưng sau lại chậm rãi mới phát hiện diệp bạch kỳ thực chính là một cái chán ghét ngụy quân tử trần phám cũng là không sai b ị t lắm biết rất rõ ràng chính mình không thích hắn thế nhưng chính là muốn cùng chính mình đính hôn so sánh v ớ i lâm dạ so với hắn chuyên tình khá hơn rồi tuy là yêu thích người không phải là mình tuổi của ngươi còn quá nhỏ không biết xã hội hiểm ác đáng sợ về sau ngươi sẽ biết trần phám cũng không giải thích nhiều tốt lắm ngươi nhanh đi ra ngoài a nghiêm nhị lại là đời ấ y t r ầ n phạm rời khỏi phòng mình cũng đi theo trong phòng mãi cho đến hai người đều đi ra ngoài trong ngăn kéo lâm dạ cùng diêu cảnh hiên hai người lúc này mới riêng phần mình thở phào n h ẹ n h õ m cuối cùng là d ấ u diếm quá khứ ngày hôm nay thật sự chính là biến đổi bất ngờ người nhanh đi ra ngoài a tiết kiệm chờ chút người lại tới rồi lại không giải thích rõ ràng lâm dạ vội và nói diêu cảnh hiên cũng là gật đầu trực tiếp đứng dậy ai biết nàng khuy áo phá hư cái này khởi thân vừa vặn đã bị lâm dạ xem xong nhắm mắt lại diêu cảnh hiên sắc mặt đỏ bừng một mảnh một tay bưng lâm dạ ánh mắt chính mình trực tiếp leo ra ngoài tủ quần áo vội vã tìm một bộ nội y thay lại là tìm một bộ thường phục cho mình mặc vào ngay từ đầu nàng vốn là đã là nhận nhưng là bây giờ lại là không nhịn được ngượng ngùng đứng lên ta thay quần áo xong ngươi đi ra a diêu cảnh hiên ngồi trên ghế cố gắng làm cho mình bình phục tâm tình nói đi ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta trong tủ treo quần áo diêu cảnh hiên tỉnh táo lại sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng lâm dạ hỏi lâm dạ mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn là bình tĩnh đem chuyện đã xảy ra cùng diêu cảnh hiên dạng thuật một lần chờ các loại có một vấn đề mới vừa mộng dao là nhìn đến ngươi rồi sao vì sao nàng không có nhắc nhở ta ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào d i ê u cảnh hiên lập tức liền phát hiện vấn đề trong đó không nhìn thấy ta ạ ta tránh ra rồi lâm dạ cũng không muốn đem gây sự tình làm lớn chuyện chủ yếu là mình nói p h ỏ n g chứng d i ê u cảnh hiên cũng sẽ không tin tưởng trần mộng giao không chỉ không có đem lâm dạ bắt tới còn tăng thêm lâm dạ phải chặt làm sao nghe đều cảm thấy quỷ dị sự tình hôm nay không cho phép ngươi nói ra lại càng không chuẩn quên là ngươi có lỗi với ta d i ê u cảnh hiên suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên xử lý như thế nào thua thế an mình cũng ta cũng không phải cố ý lâm dạ kỳ thực trong nội tâm cũng đúng diêu cảnh hiên có một tia ý động nhưng hắn cuối cùng là phải ly khai cái thế giới này căn bản là không cách nào cho diêu cảnh hiên người bất kỳ hứa hẹn huống hồ diêu cảnh hiên sẽ không thích chính mình hắn người thiết chính là một cái cái gì cũng sẽ không phế vật phú nhị đ ạ i diêu cảnh hiên nếu như thích hắn mới chỉ có kỳ quái đâu phòng c h ư n g cũng chính là xem ở lâm tử du mặt mũi bên trên lại tăng thêm ca nhạc hội sắp đến nhất định là không thể đem sự tình làm lớn chuyện cho nên mới tuyển t r ạ c h nhân đây không phải là một câu không phải cố ý có thể giải quyết diêu cảnh hiên nhìn lấy lâm dạ muốn tiếp tục nói cái gì liền nghe được trước cửa chuyển đến tiếng bước chân hai người vội vã ngồi nghiêm chỉnh không phải một chút thời gian liền thấy lâm tử du hai người đẩy cửa đi đến a cảnh hiên ngươi ở nơi này a lâm tử du vừa vào cửa liền thấy ca ca của mình đứng ở r i ê u cảnh hiên đối diện hai người dường như ở nói chuyện với nhau cái gì ca ngươi tại sao lại ở chỗ này lâm tử du nghi ngờ nhìn về phía chính mình lâm dạ nàng rất xác định dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy lâm dạ thân ảnh nhưng lâm dạ hiện tại liền liền là xuất hiện ở nơi đây nàng ngày hôm nay không phải cho ta một tấm giấy thông hành sao ta liền tới hậu trường nhìn không nghĩ tới vừa vặt liền gặp nàng ở chỗ này lâm dạ thuận miệng nói rằng ca ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là phòng hóa trang một dạng nam nhân không thể tùy tiện vào tới ngươi đây nếu là gặp lâm tử du không có tiếp tục nói hết ý tứ đúng lúc thì tốt rồi ta còn không muốn nhìn nhiều đâu lâm dạ đóng vai lên rồi chính mình phách lối tính khí kỳ thực mở cửa một mạch đi ra ngoài nói thật tiếp tục đợi ở nơi đó còn là cảm giác có điểm l ú n g túng t ử du kỳ thực ngươi không cần thiết diêu cảnh hiên chứng kiến lâm dạ đi có chút nhờ muốn theo đuổi đi ra ngoài thế nhưng suy nghĩ đến lâm tử du ở chỗ này nàng vẫn là nhị được hắn một đại nam nhân ở nơi nào giống kiểu gì lâm tử du trực tiếp nói nàng ngược lại là là nói thật bất kể nói thế nào diêu cảnh hiên đều là mình quê mật coi như là ca ca của mình cũng không có thể cứ như vậy quang minh tránh đại sông vào cô gái phòng thay quần áo à. tốt lắm tốt lắm thời gian không sai bị lắm cảnh hiên ngươi chuẩn bị một chút liền muốn lên đ à i thời gian đã là không sai bị lắm mới vừa diêu cảnh hiên trang điểm đoàn đội cũng là qua đây thúc giục trần mộng giao tiến lên bang diêu cảnh hiên bắt đầu sau cùng trang điểm ra mặt điều chỉnh lâm tử du lại là đứng ở một bên nhìn lấy đợi đến trần n g giao làm xong lâm tử du cùng trần n g giao lúc này mới ly khai phòng hoa trang đi trước ghế khách quý ly khai hậu trường lâm dạ cũng không có trực tiếp về nhà mà là làm xong rồi diêu cảnh hiên chuyên môn an bài vị trí cách ly vũ đài gần nhất quan sát thị giác cũng là tốt nhất vị trí cũng gọi là làm ghế khách quý ghế khách quý ngoại trừ tới gần ở ngoài còn có nhiều loại mâm đựng trái cây đồ uống đồng thời nơi này vị trí bình thường đều là lưu cho tiền tài trợ hoặc là phú nhị đại thế nhưng ngày này qua ngày khác diêu cảnh hiên cũng không có làm như vậy mà là đi qua rút thưởng phương thức đưa cho mình phân thi thời khắc này ghế khách quý đã ngồi người lâm dạ nhìn sang những thứ khác trên cơ bản đều là một ít vận khí tốt phấn ti rút chúng diêu cảnh hiên đưa đi vé vào cửa ở một bên độc lập trong khu vực đưa độc n g ồ i nghiêm nhị cùng trần phàm lâm dạ là một chút đều không muốn muốn cùng nghiêm nhị cái này phiền thoái nhỏ tình có bất kỳ quan hệ gì liền muốn tách ra hắn nhưng không chịu nổi nghiêm nhị mắt sắc khi nhìn đến lâm dạ trong nháy mắt liền trực tiếp vọt tới lâm dạ ngồi xuống bên người lâm dạ ca ca ngươi đã đến rồi ta với ngươi ngồi c h u n g có được hay không nghiêm nhị c i hỏi sau đó đặt ngông trực tiếp ngồi xuống tòa h ạ n h ì n lâm dạ cũng không biết do nói cái gì cho phải ngươi cũng đã ngồi xuống còn h ngươi có thể đi ra sao lâm tấu nhân thiết chính là lời nói ác độc hoàn toàn cũng không cần lưu ý những thứ này mở miệng liền tới vậy thì vì cái gì nha ta rất yêu thích ngươi a nghiêm nhị trong lòng căng thẳng nàng có điểm khó chịu vốn cho là lâm dạ biết cố gắng thích hắn không nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên chán ghét nàng ok ok ngươi đừng khóc ngươi tốt nhất ngồi lâm dạ nhìn lấy nghiêm nhị biệt trì một bộ dáng vẻ m u ố n khóc cũng không biện pháp nói tiếp cái này phiền thoái nhỏ tinh yếu là khóc lên cái kia mới là thật phiền t o á i nói như vậy lâm dạ ca ca ngươi liền không thảo ta pê trên mặt trong nháy mắt lại là bạo phát ra nụ cười khá lắm cái này diễn kỹ cũng là không có người nào lâm dạo minh chúng ta có một đoạn thời gian không gặp mặt đi lâm dạo bên này lười để ý nghiêm nhị ngày này qua ngày khác trần phạm theo sát ngồi qua đ lê dương khi nhìn đến trần phạm lúc nghiêm nhị không vui n h ị nhữ mày đứng dậy đến rồi lâm dạo một bên khác gương mặt ghét bỏ mà cái này ghét bỏ rơi xuống trần p h ạ m trong mắt lại trở thành vô tận lửa giận lo ho cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi tám trần mộng giao định ngày hẹn mặt cưới định rồi cầu hoa tươi lâm dạo minh chúng ta có một đoạn thời gian không gặp mặt đi lâm dạ bên này lười để ý nghiêm nhị ngày này qua ngày khác trần p h ạ m cũng theo ngồi qua đây khi nhìn đến trần p h ạ m lúc nghiêm nhị không vui n h ị nhữ mày đứng dậy đến rồi lâm dạ một bên khác gương mặt ghét bỏ mà cái này ghét bỏ rơi xuống trần p h ạ m trong mắt lại trở thành vô tận l ử a giận ngươi không nói ta đều sắp quên ngươi cái này tiểu biết độc tử lâm dạ nhìn lấy trần p h ạ m là không có chút nào sắc mặt tốt cái này trần p h ạ m cùng diệp bạch đây chính là thuộc về lâm dạ đối địch trận doanh đâu lâm dạ nếu như đối với bọn họ có cái gì tốt sắc mặt mới chỉ có kỳ q á i đâu lại tăng thêm lần đầu tư chuyện của công ty kỳ thực tạo nên cùng lâm dạ xích、mic. lâm dạ tự nhiên cũng liền không có tất yếu với hắn đi k h á c h khí lâm thiếu chẳng lẽ chúng ta liền không thể hào hào nói sao trần pham sắc mặt khá là khó coi hắn cùng d i ệ p bạch không giống với cùng lâm dạ nhưng thật ra là không có lấy đoạt nữ nhân đại thủ đối với hạ thi hàm hắn lúc đó đích thật là có chút ý nghĩ nhưng sau lại liền hoàn toàn bỏ qua hạ thi hàm người nữ nhân này rất đáng sợ tuyệt đối không phải hắn có thể đủ trêu trọng điểm này hắn lòng biết rõ nếu không có cựu hận vậy có thể là bằng hữu sở dĩ hắn liền muốn tìm lâm dạ hợp tác đương nhiên hắn coi trọng cũng không phải là lâm dạ mà là lâm dạ sau lưng hạ thi hàm mấy người phụ nhân bất kể là mấy người c á c nàng là xuất phát từ mục đích gì đối với lâm dạ tốt nhưng nếu như mình có thể lợi dụng tốt lâm dạ lá bài này lời nói sẽ là cho diệp bạch một đà kích trầm trọng hiện tại hắn ở ngoại quốc thế lực đã cùng diệp bạch toàn diện khai triển diệp bạch người này đã sớm liên hiệp dâu sở mới chỉ có như đức gia tộc ở nước ngoài hắn đã rơi xuống hạ phong lúc này liền cần người ra bốn trăm bốn mươi đến giúp đỡ sở dĩ trần p h à m nghĩ tới nghiêm nhị nghĩ tới lâm dạ nghĩ tới lâm dạ sau l ư n g hạ thi hàm lâm dạ chính mình nhàn ngư đầu tư không thể ta theo ngươi bộ dáng này nhân không có gì nói lâm dạ chút nào không để bụng trần phàm rất tức giận thế nhưng đồng thời cũng không phải rất tức giận hắn cho rằng lâm dạ tính cách này đã định trước chính là một cái không có đầu góc phế vật dáng vẻ như vậy người rất dễ dụ cũng rất dễ bị lừa lâm thiếu ngươi nên rất đáng ghét diệp bạch chứ trần phàm dụ dô nói hắn biết lâm dạ vô cùng chán ghét diệp bạch hiện tại chỉ cần ngươi theo ta hợp tác chúng ta có thể liên thủ đem diệp bạch giết chết ha h a ngươi làm bổn thiếu ngốc sao hai người các ngươi ta đều chán ghét ngươi đem chính ngươi diệt ta đã giúp ngươi đem cũng diệp bạch diệt lâm dạ có điểm im lặng nhìn thoáng qua chân phàm cái này nha đầu ó c không có sao chứ như vậy ngược trí lôi kéo đều nói được hay là thật đem mình làm được t r í hắn người thiết là đ ộ c các nam phụ tính cách cực đoan thế nhưng cũng không có nghĩa là chính là một cái nao t ả n làm sao lại làm cho trần p h ạ m ngư ông đắc lợi húng chi tính cách của hắn muốn xử lý cho tới bây giờ đều là hắn là liền đi làm nơi nào sẽ cùng những người khác liên hợp một tay có thể đem cái này hai hàng đ ù a chơi chết không nghe được sao nhanh chóng cách lâm dạ ca ca xa một chút hắn cùng ngươi bộ dáng này nhân cũng không đồng dạng nghiêm nhị, nhị. ngươi đừng quên ngươi là vị hôn thê của ta trần p h ạ m vốn là cực độ khó chịu nghiêm nhị thái độ đối với lâm dạng bây giờ nghe nghiêm nhị nói như vậy lập tức liền nhịn không được hai anh sớm muộn gì cho ngươi làm thất bại nghiêm nhị hừ nhẹ một tiếng hoàn toàn không có làm hồi sự bây giờ là vị hôn thê thế nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho trần phạm được như ý vậy ngươi liền thử xem ngươi ta cưới đ ị n h rồi trần pham càng nghĩ càng giận bản thân liền là dự định cầm nghiêm ra thành tựu một cái v ă n g cầu thế nhưng nghiêm nhị nếu như là thái độ này lời nói vậy hắn liền không phải là muốn cưới được nghiêm nhị không thể được à ngươi nếu là không sợ ta có bầu lâm dạ ca ca hải tử ngươi liền thử nhìn một chút nghiêm nhị cũng là không nhường chút nào Nàng đã sớm q u y ế trần định đời định để này cùng định xương thái, làm sao lại để cho mình thái, cho cho lại làm t sao phong ạ m Trần p h còn có thể nói cái gì nghiêm nhị là thật nói cái gì cũng dám nói được dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn liền muốn quá trớn trần p h ạ m tức giận à hắn là một người nam nhân vị hôn thê của mình lại nói phải ra khỏi quỹ hơn nữa không chút khách khí ở trước mặt của hắn nếu như người đàn ông đều sẽ không chịu nổi chúng ta đi nhìn trần p h ạ m đứng lên đi trở lại phía trước vị trí hai anh phá hương người khác tâm tình nghiêm nhị cười lạnh một tiếng đừng xem nàng một bộ dáng vẻ ngây thơ nhưng trên thực tế nghiêm nhị so với ai khác đều biết nàng chỉ là không thích cho thấy chính mình thông minh một mặt cũng cũng là bởi vì bộ dáng như vậy nàng càng ưa thích lâm dạ bộ dáng như vậy không ngăn giữ chút nào người sống ra chân tự ngã nghiêm nhị là cái này thật lòng thích lâm dạ lâm dạ nhìn trước mắt nghiêm nhị trong lòng cũng là rất không nói không nghĩ tới trọng sinh một hồi dĩ nhiên là đ ổ i thành trần phạm cùng nghiêm nhị thông ra vốn là mặc kệ nghiêm nhị với ai liên yên lâm dạ đều sẽ không đi quản thế nhưng vấn đề là ở chỗ nghiêm nhị há mồ ngậm miệng liền muốn quá trơn chính mình đây là mạnh mẽ đem mình kéo lên xe ai trần p h ạ m cái này nếu có thể bung ô tha mình mới có quỷ a nha đầu này là kéo một tay tốt t u hận hiện tại trần p h ạ m đoán chừng là hoàn toàn hận chết mình bất quá lâm dạ cũng không để bụng là được lâm dạ ca ca câm miệng ăn cái gì xem tiết mục lâm dạ trực tiếp cầm lên một viên quả nho nhét vào nghiêm nhị trong miệng nha đầu kia quá nhiều lời nhảm nhí thưởng thức trong miệng phổ thông trong lòng cũng là n g ọ t nào g đây là lâm dạ đệ một lần cho nàng ý ăn ca nhạc hội rất nhanh lại bắt đầu lâm tử du cùng trần mộng giao cũng là rất nhanh thì làm xong rồi ghế khách quý bên trong ở một mảnh sáng lạng pháo hoa bên trong diêu cảnh hiên loé sáng đăng tràng ca nhạc hội ngay ngắn một cái dưới chợ tới lâm dạ đều nghe tương đối chăm chú không thể không nói diêu cảnh hiên hát vẫn là tương đối khá hiện trường tiếng vọng đồng dạng cũng là hết sức nhiệt liệt cơ hồ là toàn trường đều đang hô hoán diêu cảnh hiên tên mặc dù là bên cạnh mình nghiêm nhị cũng là đang không ngừng gọi diêu cảnh hiên tên kém chút là đem lâm dạ lỗ thai đều muốn cho ầm ĩ biết chàng hai giờ ca nhạc hội ở nơi này sau một mảnh ồn ào trong hoàn cảnh hạ màn kết thúc ca cùng đi sau buổi tối cảnh hiên mời khách ăn đêm dục đoàn người bắt đầu lục tục lối ra sao lâm tử du mở miệng hỏi ta thì không đi được về nhà ngủ mới vừa xảy ra như vậy sự tình lâm dạ nơi nào còn có tâm tình đi tham gia cái gì khánh công yến nát khuya đều không biết kế tiếp làm sao đối mặt diêu cảnh hiên được chưa ngươi trước về nhà thành t hữu tốt khuê mật lâm tử du là nhất định phải đi chống đỡ một cái tỉ mội tốt của mình m ắ t khác ra bên ngoài vẫn chưa đi mấy bước điện thoại di động của hắn liền văng lên lâm dạ lấy điện thoại di động ra nhìn một cái phát tới tin tức dĩ nhiên là trần mộng giao nội dung là hẹn mình ở cửa sau gặp mặt đối với trần mộng giao mời lâm dạ cũng không có cự tuyệt phía trước ở trong tủ treo quần áo bị trần mộng giao phát hiện chuyện này còn là muốn ngăn chặn trần mộng giao miệu đến rồi vô cùng thời điểm nhất định phải dùng một chút thủ đoạn phi thường lâm dạ ca ca người tiến ta về nhà đi nghĩ thái muốn đi bên người con g ẻ nghiêm nhị cũng là kéo lại lâm dạ tay lâm dạ ca ca hiện tại quá muộn người tiến ta về nhà đi mới vừa trần p h à m ở ca nhạc hội kết thúc về sau liền trực tiếp đi căn bản cũng không có cùng với nàng nói câu nào dĩ nhiên coi như là nói nghiêm nhị nhất định là cũng là cự tuyệt lúc tới là bị người nhà của mình làm cho thế nhưng khẳng định là không có khả năng biết nghe lời không được ta còn có việc lâm dạ cũng không cùng nghiêm nhị nói thêm cái gì trực tiếp quay đầu rời đi hai anh thật không thương hương tiếp ngọc n g h trong h bóng tối lâm dạ thấy được một bộ da ý ỉa da cái bao tay nữ nhân cưới một đài xe phân khối lớn lâm dạ liếc mắt liền nhận ra thân phận của đối phương t h ầ n ngọc giao đêm hôm khuya khoác còn có thể mặc như vậy tử đi ra loạn hoảng cũng chỉ có nàng người nữ nhân này ngươi làm sao đêm hôm khuya khoác còn mặc như vậy tử lâm dạ trọng sinh một hồi mặc dù là đã biết trần mộng giao ý tưởng nhưng hay là muốn làm làm đệ một lần gặp mặt một dạng hỏi lên xe tìm một chỗ tâm sự trần mộng giao đem một cái mũ giáp trực tiếp ném cho lâm dạ cái này đ e m hôn khuyết quát người muốn đi chỗ nào lâm dạ nhìn lấy trần mộng giao nhãn thần đều có chút không được tự nhiên ít nói nhảm là người đàn ông nói liền lên xe trần mộng giao tự nhiên biết lâm dạ là ở trước mặt của hắn giả vờ nàng hiểu rất rõ lâm đấu kiếp trước nàng có thể nói là kiến thức lâm dạ tối đa năng lực nữ nhân chỉ tiếp chính là hai người cuối cùng là không có, có kết quả gì bởi vì lâm dạ chết rồi t r ầ n mộng g i a o đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình lâm dạ cái kia giống như thần nam nhân dĩ nhiên cũng sẽ có thời điểm chết nàng lúc đó kinh ngạc hoàn toàn là không kém gì tiểu đội tử thần bất luận cái gì một cái người a là một vụ các minh đệ cầu một lớp v à tháng hoa tươi ủng hộ một chút thôi đại gia cũng chứng kiến đi ra ngày hôm qua ta là thật tìm không được trạng thái đổi mới một điểm ngày hôm nay hoa tươi phiếu đánh giá ít hơn trong lòng càng luôn uống cầu hoa tươi chống đỡ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm bốn mươi chín một hồi thi đấu đưa tới đã qua cầu hoa tươi trên xa lộ cao tốc một chiếc xe phân khối lớn ở nửa đêm dưới c ồ n g phong bên người tiếng gió thổi bay phất phới tình cờ gặp xe cộ cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau lâm dạ ngồi ở sau xe gắn máy tọa hai tay khoắt lên trần mộng giao trên bay c a u m à y k i ế p trước hắn cùng trần mộng giao nhận thức hoàn toàn chính là một cái ngoài ý lớn mỗi người đàn ông đều có một cái chạy như gió lốc mộng t ư ờ n g lâm dạ bởi vì toàn chức biểu diễn một cái thiết phế vật đương nhiên liền mang cũng sẽ không đua xe nhưng truy cầu tốc độ mới là một người nam nhân chân chính chuyện nên làm tình cờ thời điểm lâm dạ biết thừa dịp đêm tối kỵ xa xuất môn ở đêm tối dưới đua xe nhận thức trần mộng giao hoàn toàn chính là một cái ngoài ý m u ố n trần mộng giao thành tựu i trần gia đại tiểu thư đồng dạng cũng là đam mê đua xe hai người liền tại đêm tối trên xa lộ cao tốc gặp nhau đương nhiên ngay từ đầu trần mộng giao là căn bản cũng không có nhận ra thân phận của lâm dạng lâm dạ trên mặt đeo lên quỷ đầu mặt nạ đầu năm nay phản phái đua xe cũng không xứng sở hữu mặt lâm dạng ngay từ đầu cũng không nhìn ra cùng chính mình chạy như gió lốc người rốt cuộc là ai trần mộng giao trên mặt đồng dạng mang theo một cái vừa dày vừa nặng mũ giáp lâm d ạ thậm chí là đều không biết đối phương giới tính có ý tứ là hai người đệ một lần gặp mặt theo bản năng li trên xa lộ so đứng lên đối với trần mộng giao xiết xe đạp lâm dạ đ ệ một lần thấy vẫn tương đối kinh ngạc bởi vì ở ngang hàng t i ể u xe giống nhau cải trăng dưới trần mộng giao lại có thể đem không bị chính mình bỏ qua mãi cho đến lâm dạ nghiêm túc mới có thể đem trần mộng giao làm cho chỉ có thể đi theo phía sau mình trần mộng giao thực lực đáng giá khẳng định thành tựu người bình thường nàng đã coi như là đang phong tạo cực cách mình cũng liền kém một tí tẹo như thế lâm dạ lúc đó liền đối với trần n g giao sinh ra hứng thú mãi cho đến đối phương lấy xuống mũ giáp lâm dạ mới biết được đối phương nguyên lai là một nữ hai tử tên cũng rất ê m hay trần n g giao cái k i a thời gian bởi vì trần mộng giao không ở chính mình trong kịch bản lâm dạ áp căn bản không hề chú ý qua trần mộng giao là một cái quỷ gì vì bảo mật lâm dạ cũng không có lấy mặt nạ của mình xuống nhưng hai người quan hệ giữa cũng không có cứ như vậy cắt đứt ước định mỗi tuần ở một cái cố định thời gian qua đây tỉ thí đổi máy trần mộng giao muốn tăng thêm lâm dạ hẹn chặt hoặc là số điện thoại di động bộ dáng như vậy thuận tiện càng thêm đơn giản nhưng lâm dạ cự tuyệt đây nếu là bị tăng thêm hẹn chặt trần mộng giao không phải biết mình là người nào sao số điện thoại di động cũng là cha một cái liền biết là người nào lý do an toàn hai người cũng chính là ước định một cái thời gian gặp mặt phía sau rất dài một đoạn thời gian hai người đều sẽ đúng hẹn tới quan hệ cũng là càng ngày càng tốt đem so sánh với lăng vi phong vị này huynh đệ sinh tử trần mộng giao xuất hiện càng giống như là một cái nhất h i ể u bạn tốt của mình bởi vì kịch bản lâm dạ liền lăng vi phong đều u ô n dầu diếm rất nhiều chuyện cũng không thể cùng lăng vi phong mở miệng thế nhưng hắn nhưng có thể ở trần mộng giao trước mặt biểu hiện ra ngoài đương nhiên điều kiện tiên quyết là trần mộng giao không thể biết mình thân phận chân chính là ai theo nhận thức làm sâu sắc lâm dạ phát hiện trần mộng giao đặc biệt thích hóa trang thuật tạo hình các phương diện kỹ thuật cấp độ bên trên cũng coi là thế giới đỉnh tiêm cấp bậc chỉ bất quá đem so sánh với lâm dạ, lâm dạ có hệ thống gia trì đối với những kỹ năng này lý giải viễn siêu trần mộng giao Cho chuyện một chút cuối cùng dĩ nhiên biến thành lâm dạ giáo sư trần mộng giao phương pháp cùng kỹ xảo trần mộng giao cũng là thuyết phục với lâm dạ thực lực cường đại từ lúc mới bắt đầu thiên lão đại ta lão nhị biến đến học s o n g khiêm tốn đối với trần mộng giao sau lại ở trong lúc lơ đáng lâm dạ đã biết thân phận của trần mộng giao về sau liền trực tiếp chủ động đoạn tuyệt cùng trần mộng giao liên hệ tiếp trước kịch tình thật bình thường thiên mệnh nữ chủ lâm dạ luôn, luôn đều là trực tiếp tách ra không nghĩ tới trọng sinh một lần lâm dạ dĩ nhiên trực tiếp liền gặp trần mộng g i a o đồng dạng đ ờ i này lâm dạ cũng không tính cùng trần mộng g i a o có người bất kỳ đồng thời xuất hiện bất quá cũng không biết người nữ nhân này hơn nửa đêm quất gió gì kéo cùng với chính mình tới đua xe mấu chốt nhất là phía trước ở trong tủ treo quần áo trần mộng g i a o lại có thể hoàn toàn bất động thanh sắc cũng rất mê hoặc bây giờ còn chờ các loại cùng với chính mình nửa đêm c u ầ n phong càng rất kỳ quái đối mặt dáng v ẻ n h ư vậy quái dị nữ chủ lâm dạ cũng không biện pháp chỉ có thể nhìn một chút đến cùng nàng muốn làm gì quần phong một trận trần mộng dao ở phụ cận trạm sang dầu ngừng lại đi thôi theo ta tiến、đến. trần mộng giao tiêu sái xuống xe đi vào trạm xăng dầu bên cạnh tiện lợi điếm nơi này lâm dạ là có chút quen thuộc tiếp trước hắn chính là cùng trần mộng giao đua xe sau đó ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm không nghĩ tới trần mộng giao dĩ nhiên là đem mình dẫn tới cái chỗ này trần tiểu thư người đã đến rồi trạm xăng dầu quầy bán quả vật lão b ả n đều cùng trần mộng giao là quen thuộc lắm rồi đ ộ c vị này chính là lão bản chứng kiến lâm dạ hơi nghi hoặc một chút c h ậ t đánh giá lâm dạ vóc người yêu quỷ đầu mặt tiểu ca ca lấy xuống mặt nạ như thế giả cùng trần tiểu thư thật là trai tài gái sắc lão bản nhìn lấy lâm dạ cho đã mắt mắt mạo đ Phía trước lâm cung đeo mặt dạ cả kinh lão bản này ánh mắt gì à này cũng có thể nhìn ra trước đây vì ngụy trang chính mình lâm dạng nhưng là đặc biệt cải biến khí chất của mình làm sao có khả năng thoăn cái đã bị nhận ra cái này lão bản nương hỏa nhãn kim tình a chẳng lẽ vị này mới là trong truyền thuyết tẩn dấu đ ạ i b ộ t ngươi là đệ một lần tới sao lão bản năm ngây ngẩn cả người nhìn từ trên xuống dưới lâm dạng hoàn toàn chính xác từ vóc người bên trên cùng mặt nạ quỷ nam nhân không kém là bao nhiêu bởi vì lúc trước mặt nạ quỷ nam mỗi lần cũng đều là ăn mặc thật giày áo khoác ra trên cơ bản thấy không rõ lắm vóc người thế nhưng thân cao cũng là không sai biệt lắm thế nhưng đầu năm nay thân cao không sai biệt lắm nam nhân nhưng là nhiều hơn để nàng nghĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì trần mộng giao cho tới bây giờ đều chỉ có cùng mặt nạ quỷ nam cùng xuất hiện nàng cho tới bây giờ cũng không mang những nam nhân khác thậm chí là nữ nhân qua đây phải ta là thật sự rất tốt ngoài ý muốn trần tiểu thư bình thường ngoại trừ vị tiên sinh kia ở ngoài sẽ không có mang quá những nam nhân khác tới lão bản nương xin lỗi cười cười như thế không có quan hệ gì ngươi cũng không muốn nhận l ờ m người lâm d ạ trong lòng một mồ hôi kém chút cho là mình bại lộ ngươi cũng là may mắn à mậu giao tiểu thư đều không có mang nam nhân khác đã tới ngươi đối với nàng mà nói hẳn rất trọng yêu chứ lão bản nương cũng là nói thật lòng trần mậu giao tính cách không tính là rất cao lãnh thế nhưng ở lão bản nương trong mắt nhưng cũng là biết chỉ có đối với trần mộng giao mà nói người trọng yếu mới có thể đợi cho cái chỗ này tới ho khan đang uống nước có ga trần mộng giao sắc mặt đỏ lên nước có ga cắm ở trong cổ họng cái này lão bản nương ở chỗ này nói mò gì nói thật khiến cho nàng thật xấu hổ đây không phải là đang biến hướng nói với lâm dạng mình thích ăn sao trần mộng giao trong lòng lại cũng không tính tổ chức nàng rất muốn biết chính mình tại lâm dạ trong lòng đến tột cùng là địa vị gì vì sao trước đây nói đi là đi một nguyên nhân đều không có lưu lại cho mình không phải a tối hôm nay nàng tìm ta có việc thương lượng mới tới Lâm là giả cũng là rất vậy ô cùng kinh ngạc kinh bản nương nhiên sẽ nói như lao dĩ sẽ v quỷ dĩ nhất là đứng lạnh tủ t là ở r ư ớ cũng Trần Mộng giao dĩ nhiên không có mở miệng. mở Giao dĩ có c là một chút như vậy việc nhỏ cũng không tất thích. việc cũng cũng như nhỏ không vậy Vậy yếu giải thích. Vậy cũng là rất không tệ ta là thật lâu không thấy được trần tiểu thư dẫn người tới từ cái k i ê u mặt nạ quỷ nam nhân không phải sau khi thấy trần tiểu thư dường như đều là đi tinh khí thần mỗi lần tới sắc mặt đều khó coi ta ngay từ đầu cho rằng ta còn tưởng rằng trần tiểu thư đi không được đi ra không nghĩ tới hôm nay có thấy được nàng như thế vui vẻ lão bản chớ nói lung tung ta không có trần mộng giao xoay người t ậ t lực làm cho sắc mặt của mình bình tĩnh lại lão bản ngươi nói cái này mặt nạ quỷ nhân rốt cuộc là ai vậy lâm dạ nhìn thoáng qua trần mộng giao trong lòng có chút kỳ quái trần mộng giao đối với mình thái độ ồ cái này à liền muốn từ một năm trước mùa đông bắt đầu nói đến lão bản nương tương đối hay nói đêm khuya c h ạ m xăng dầu cũng đích xác là cần tìm một cái cùng nói nếu không đích thật là quái kinh khủng lại nói tiếp ngươi là thực sự cùng vị tiên sinh kia rất giống a lâm dạ về khí chất thật là biến hóa rất lớn thế nhưng nàng luôn cảm giác lâm dạ giống như đã từng quen biết lão bản nương ngươi nghĩ nhiều ngươi cũng nói cái mặt nạ này nam đeo mặt nạ nhất định là vì giấu dếm thân phận của mình rồi làm sao có khả năng cởi mặt nạ tới đây chứ lâm dạ chăm chú phân tích nói không không thể không nói cái này lão bản lương trực giác thật là khiến người ta cảm thấy tương đối kinh dị hắn hiện tại chỉ sợ trần mộng giao cũng hướng phương diện này bắt đầu liên tưởng đây chính là đại đại không ổn a đúng vậy a cái kêu mang mặt nạ chính là một cái không có lương tâm vương bắt đản trần mộng giao đứng ở một bên l á n h mở miệng cười ta muốn là tái kiến tên hôn đ à n này tuyệt đối sẽ trực tiếp bóp chết hắn lâm dạ nghe trần mộng giao lời nói không biết vì sao trong nội tâm của ta cảm giác là lạ làm cùng với chính mình mặt t r ừ mình thế nhưng hắn lại cái gì đều không thể nói ra miệm hơn nữa vì sao hắn luôn cảm giác trần mộng giao một bên lại nói ánh mắt còn đang không ngừng hướng mình viết qua đây cảm giác kia giống như là đang mắng hắn giống nhau không đúng đây chính là mắng nữa hắn a g ê tầm a người nữ nhân này là chó đ i ê n sao làm sao lại bắt lại chính mình cắn coi như là sao lại lâm dạ không có tiếp tục xuất hiện bất quá liền thiếu một cái tỉ thí đối tượng mà thôi hà tất như thế mang t h ủ đâu xem ra nữ nhân chính là như vậy mang t h ủ có thể nhớ một đời kỳ thực ta cảm thấy không đúng đối phương là có bất đắc dĩ nguyên nhân đâu lâm dạ nghe trần mộng giao tiếp tục chửi đồng mở miệng hỏi ha, ha. hắn có thể có cái dám nỗi khổ tâm trong lòng muốn đi rồi liền hô một tiếng bắt chuyện cũng không đánh trần mộng giao ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lâm dạ nỗi g n khổ tâm nàng ngược lại là muốn biết lâm dạ n g có cái quỷ nỗi khổ tâm ngươi giải thích à, giải thích ta cũng sẽ không tin tưởng ngoạn nghị liền muốn chạy ra ngươi cái này cặn bã nam trần mộng giao càng nghĩ càng sinh khí k i ế p trước nàng đều yêu lâm dạ nhưng g n là cái gia hỏa này lại đột nhiên liền biến mất vô ảnh vô tung đây không phải là cặn bã nam át tâm đoạn thời gian đó nàng vẫn luôn đang tìm lâm dạ hạ lạc nhưng là lâm dạ ẩn giấu năng lực thật sự là quá tốt trần mộng giao điều tra các bê g a biển số xe chỉ có như vậy tử cũng là một chút cũng không có tìm được manh mối cũng là dựa theo lâm dạ năng lực nếu quả như thật muốn chơi tiêu thất trần mộng giao coi như là dùng cả đời cũng không tìm tới nhưng người định không bằng trời định liền tại trần mộng giao đã tuyệt vọng lúc một lần nào đó tham gia đấu giá hội lúc một chiếc đầu máy làm lại tiến nhập tầm mắt của nàng cùng mặt quỷ nam đầu máy giống nhau như lúc liền mang biển số xe cùng với trên xe chính mình đã từng lưu lại ấn ký đều là giống nhau như lúc đây là giống nhau lưu phách vật phẩm lúc đó trần mộng giao liền xài giá trên trời đem xe cho ra mua cũng là ở đã biết xe lai lịch sau đó trần m ộ n g giao mới chỉ có cuối cùng khóa được rồi đem xe gắn máy kẻ cung cấp bắt tiến hành rồi một phép hỏi trần m ộ n g giao thế mới biết nguyên lai đối phương chỉ là một cái tên trộm một lần tình cờ tiềm nhập đổ nát lâm ra trang vườn ở phía dưới bãi đỗ xe thấy được như thế một chiếc xe phân khối lớn đã cảm thấy cố gắng có giá trị vì vậy liền trộm ra ngoài đem ra bán đấu giá ở biết kết quả trong nháy mắt đó trần m ộ n g giao chỉ cảm thấy thiên lôi quần q u ậ lâm ra lâm dạ sự tình hắn đương nhiên là biết đến nàng cho tới bây giờ đều không có đi chú ý qua dù sao chính là một cái thiếu gia bị người bắn chết cũng không có cái gì thật là khiếp sợ h u ống hổ nhãn lâm dáng ạ p h vẽ như vậy tâm tư trần mộng i a o vào đổ nát lâm dạ trang vườn ở trong sân hắn tìm được rồi lâm dạ căn phòng ở trong phòng treo trên vách tường trước đây chính mình biếu tặng cho lâm dạ n g hạng liên nàng lúc này mới hoàn toàn xác định lâm dạ chính là nàng triều tư mộ từng người lại đã biết lâm dạ căn phòng, tin qua đời sau đó nàng làm sao đều pháp tướng thư như vậy nhân nam nhân vậy mà lại chết ở diệp bạch trên tay càng thêm k h ô n g tin lâm dạ dĩ nhiên là một chị đều thích hạ thi hàm thảo nào đối với mình cảm tình mãi mãi cũng ở làm như không thấy thậm chí là cuối cùng trực tiếp chơi tiêu tan t r â n ngộng giao khi cấp công tâm tỉnh d ậ y dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình trọng sinh dĩ nhiên đối với với lâm dạ dáng vẻ như vậy quăng đi hành vi nàng vẫn là hết sức tức giận a u t ủ cầu hoa tươi cầu thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm năm mươi trần ngộng giao áp ý phía sau lệnh cả người câu hoa tươi trần mộng giao khi cấp công tâm tỉnh dậy dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình trọng sinh dĩ nhiên đối với với lâm dạ dáng vẻ như vậy q u ă n g đi hành vi nàng vẫn là hết sức tức giận cái này ta làm sao biết ta chỉ là cảm thấy cái này nhân loại có thể sẽ có nỗi khổ tâm các loại lâm dạ cũng là theo bản năng liền muốn thanh minh cho bản thân một câu chú ý tới trần mộng giao cặp kia trực câu câu ánh mắt lựa chọn công n i ệ n g cái tia nữ nhân nhưng là rất quỷ chính mình vẫn cẩn thận một điểm a n h nam nhân quả nhiên đều là giống nhau trần mộng giao xem như là đã nhìn ra lâm dạ đây là không dự định thừa nhận đúng không trần mộng giao biết lâm dạ nhìn bề ngoài là một phế vật thế nhưng trên thực tế nội tâm hết sức tự tin năng lực của hắn cũng đích sắc là đáng giá làm cho hắn tự tin tiếp trước nếu không phải đã biết đầu máy đến từ chính lâm dạ trang vườn cùng với ở lâm dạ trong trang viên thấy được sợi dây chuyền kia trần mộng giao mình cũng không thể tin được lâm dạ lại chính là mặt quỷ nam thật là đem nàng tỏ ra xoay quanh Chỉ là nhiệm lâm dạ làm sao cũng nhiệm là Lâm làm Dạ sao không thể lâm dạ phản điều tra kỹ thuật đây chính là nhất lưu liền trần mộng giao về điểm này thủ đoạn căn bản sẽ không tìm được tung tích của mình điểm này lâm dạ vẫn là rất xác định Cũng không khả năng khả sở ẽ sẽ là sống lại, nhà ngư hệ thống tuy là lo lắng. lật nhà hàng ngày này sống sách, sinh, sự s thống đối tốt ngư không nhưng cũng bảo đảm qua những thứ này, nữ chủ tuyệt đối sẽ không trọng、sinh. hắn căn bản cũng không cần đi lo lắng. Hiện tại nhanh chóng tại phải đi cái kia sự kiện lật qua thì tốt rồi. hệ theo thế thứ chủ thì tuyệt tuy qua qua bảo đảm đem dĩ hôm nay ngươi dẫn ta tới nơi này là dự định làm cái gì lâm dạ nghi ngờ nhìn về phía trần mộng giao ngươi là dự định ta ở chỗ này nói sao trần mộng giao liếc mắt đem một kết bia rời đến trước ngày lại thuận tay mua rất nhiều đồ ăn vặt cùng với đóng băng xin nướng thực phẩm đây là trần mộng giao xin nhờ lao bản nương chuyên môn tiến hóa bởi vì hai người thường thường chính là mua một kết bia đi ra xin nướng thậm chí còn có một cái bí mật tụ hội địa điểm đó là dành riêng cho lâm dạ cùng bí mật của nàng người đây là dự định đi nấu cơm r ã ngoại sao lâm dạ chứng kiến trần mộng giao một khẩu khí mua một đống xin nướng thực phẩm còn mang theo bia đồ uống điều này hiển nhiên là dự định cùng chính mình đi chỗ cũ xin nướng a nguyên lai、like、chỗ kia đối với trần mộng giao mà nói như thế không trọng yếu sao lâm dạ còn cho là hiện tại không phải liên lạc nhưng dầu gì cũng xem như là hai cái bí mật của người căn cứ kết quả cái này trần mộng giao dường như hoàn toàn không có làm hồi sự người nào đều có Thể hướng bên kia、lính. lâm n h l dạ trong lòng có điểm khó chịu nhưng là nghĩ đến trần mộng giao là nguyên nữ chủ cũng liền tiêu tan nàng làm sao lại thật lòng cùng một người xa lạ kết giao bằng hưu đâu nghĩ cũng biết chuyện không thể nào nghĩ như vậy lâm dạ tâm liền bình tĩnh lại không hề song lớn xin nướng trần mộng giao khắp khuôn mặt là hồi ức nàng thời điểm trước kia mỗi tuần mong đợi nhất chính là cùng lâm dạ đi ra xin nướng chỉ là sau lại liền không còn có cùng lâm dạ cùng đi qua sau lại mặc dù là lâm dạ cùng với nàng cắt đứt liên lạc mỗi tuần đều sẽ kiên trì vượt qua nhìn một cái ảo tưởng lâm dạ đột nhiên có một ngày sẽ trở về nhưng sự thực chứng minh lâm dạ căn bản đều không người bất luận cái gì trở về tung tích nàng một lần rất thất lạc trọng sinh một lần nàng dự định ôn lại một cái ban đầu cảm giác vốn là tối hôm nay là diêu cảnh hiên mời ăn khuya thành t ự u hảo bằng hữu nàng cũng có thể đi nhưng vì cùng lâm dạ ước hội nàng tự tuyệt ngươi có phải bị bệnh hay không diêu cảnh hiên mời ngươi ăn khuya không so chúng ta ở g i ã ngoại xin nướng thoải mái nhiều lâm dạ cũng không biết cái này trần mộng giao là tật h xấu gì dĩ nhiên thích ở dã ngoại thổi gió ngươi là thật không hiểu hoặc không hiểu trần mộng giao trong lòng cái kia khí a nàng là muốn ăn xin nướng sao nàng làm muốn ôn lại cùng lâm dạ trung đụng cái loại cảm giác này kẻ ngu này vì sao cũng cảm giác hay không đến đâu trần mộng giao tức giận trực tiếp nhắc tới đồ đạc liền hướng bên ngoài đi hiểu biết cái gì lâm dạ nhìn lấy trần mộng giao bối ả n h cái này rõ ràng cho thấy câu nói có hàm ý k h á c ca vung ý tứ chẳng lẽ mình kiến nghị này còn sai rồi ngồi ở ấm áp thư thích trong hoàn cảnh đồ đạc dù sao cũng hơn ở bên ngoài lại là nhóm lửa lại là xin nướng mạnh hơn nhiều chứ cái này trần mộng giao chỉ định là có bệnh không phải vậy cũng không thể làm ra như vậy ngốc bức sự tình lâm dạ bất đắc dĩ hiện tại chính mình lại đem trôi ở trên tay nàng cũng chỉ có thể không thể làm gì khuất phục kỳ thực diêu cảnh hiên bản thân đã biết rồi lâm d ạ thậm chí là thu được bản nhân lượng giải nhưng vấn đề là ở chỗ sợ là trần mộng giao đem sự tình làm lớn chuyện đến lúc đó phòng trừng người của chính mình thiết liền hoàn toàn sụp đổ đây chính là đại sự á mất kịch tính sắp đã xong lúc này ra chút ngoại ý muốn nguy hại đến lâm t r ầ n thiên l a n g vi phong cái kia chính là thật được không phải thường lý do an toàn lâm d ạ cũng chỉ có thể đưa lên đồ đạc theo trần mộng giao ly khai chạm s a n g dầu lão bản nương nhìn lấy hai người rời đi bối ảnh không tự chủ thợ g i i nam này dáng dấp đủ đẹp trai chỉ là có trúc ốc trật i ệ u thư hiển nhiên là th trụ sở bí mật đều dẫn người đi cũng nói trần t i ể u thư muốn thả xuống đi như thế nào còn không hiểu được cố m à chân quý đâu lão bản nương là nhìn lấy một năm qua này trần mộng giao biến hóa mỗi lần tới đều là thoạt nhìn lên thất hồn l ạ c phách ngày hôm nay như thế vui vẻ xem như là đầu một lần bên ngoài xe xe phân khối lớn cũng đổ đầy xăng trần mộng giao trước ngồi lên tạp cách địa lâm dạ ngồi ở phía sau dẫn theo mua tốc lượng thức ăn hai người hướng vân mông núi xuất phát lâm dạ cùng trần mộng giao nhận thức địa phương chính là vân mông núi cũng chính là lần trước bắt cóc chặt lọt k h e địa phương bởi vì vân mông trên núi có một đoạn rất dốc tiếu đường vòng quanh núi đặc biệt kích thích người bình thường cũng sẽ không rất nhiều đến buổi tối cảng là liêu không có người ở cho nên mới phải bị cho rằng hai người đụng đầu địa điểm cũng là tình cờ một ngày trần mộng giao ở đua xe sau khi xong cùng lâm dạ ngồi ở trên núi uống bia đêm trò chuyện trần mộng giao cái bụng có điểm n ó i bụng sau đó lâm tần liền đi vân mông trong núi đánh một chỉ dã miễn đi ra hai người cứ như vậy ở dã ngoại đệ một lần nướng thỏ hoang đó là trần mộng giao cảm giác mình đợi này ăn qua ăn ngon nhất t ỏ ở sau đó trần mộng giao thích loại cảm giác này lần thứ hai lúc gặp mặt nàng liền sớm chuẩn bị tốt lắm v ị nướng trước giờ tốt lắm tham trúc ở lão bản nương nơi nào định chế đầy đủ xin nướng vật phẩm hai người nếm thử ở trên đỉnh núi bắt đầu rồi xin nướng về sau liền biến thành l ệ cũ cái chỗ này thật không tệ trần mộng giao rất nhanh thì lái xe xe đến rồi chỉ định địa phương lâm dạ sau khi xuống xe nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh trong lòng đặc biệt cảm thán cái chỗ này là thật thật không tệ lúc đó là thật rất biết chọn địa phương vị trí ở giữa sườn núi bên ngoài chính là một chỗ giống như là vách núi một dạng vách đá nhỏ ở sau lưng của bọ là lâm dạ dùng sẻng đào lên thông khí động lâm dạ sẽ tới kỹ năng bên trong thì có hạng nhất kiến trúc đại sư kỹ năng toàn bộ sơn động tỷ lệ hoàn mỹ hầu như không tồn tại sụp đổ chia sẻ toàn trường đại khái là một hai mét bởi vì vừa vặn chính là ở bản sơn đạo ven đường duyên dưới một bộ phận dốc đứng đa núi mặt trên bị núi vây quanh nói tre không đủ quen thuộc nơi này địa lý vị trí trên cơ bản không tồn tại bị người phát hiện khả năng ngược lại là rất như là nam nữ yêu đương vụ n trộm dùng cái loại này vì phòng ngừa con mồi lâm dạ còn dùng x i mang tiến hành rồi củng cố nói là sơn động kỳ thực cũng, cũng coi là một cái tiểu tiểu si mang động nội bộ bị thu thập rất sạch sẽ còn để một ít không có bắc tới chứng đồng túi ngủ s ơ lì tình bắt những thứ này liền đều là trần mộng g i a o chuẩn bị nàng l à hoàn toàn tương cận nơi đây coi là một ngôi nhà tới thu thập lâm dạ không nghĩ tới đã hơn một năm cũng không đến cái này bên trong vẫn là làm như vậy sạch trần mộng g i a o tựa hồ là như trước mỗi tuần đều sẽ tới một lần đương nhiên không tệ trần mộng g i a o vẫn luôn rất yêu thích nơi đây n g ư ơ i đi đem vị nướng cầm đi ra thu thập một cái ta đi chuẩn bị t h a g thủy trần mộng g i a o mở miệng nói nói xong về sau liền đứng tại chỗ nhìn lấy lâm dạ ổ t u t lâm dạ gật đầu đi tới bên ngoài sơn động đem ẩn tàng tại cây từ giữa vị nướng đem ra、Tr、thái đột nhiên xứng sợ xong đời chính mình không có mang mặt nạ thân phận bây giờ là lâm dạ a quay đầu lại lâm dạ quả nhiên liền thấy trần mộng g i a o ánh mắt đang ở nhìn trừng trừng cùng với chính mình ánh mắt k i ê u phản g phất tràn đầy sắc khí nàng bắt đầu hoài nghi sao ngươi làm sao đem vị nướng thả ở cái địa phương này nếu không phải là ta dưới lúc tới thấy được ta cũng không tìm tới không chặt mở miệng nói ổ bình thường để ở nơi đó không dễ dàng bị đã qua người chứng kiến trần mộng g i a o cười cười đáy mắt từ từ đều là trêu tức ta để cho ngươi trang bị trang bị là cố gắng hối đó a bây giờ trần mộng giao ngược lại là không nóng này đem lâm dạ cho phơi bày nàng rất muốn biết lâm dạ có thể ở trước mặt của nàng trang bị tới khi nào đợi đến hắn không giả bộ được ngày nào đó chính mình hoàn toàn lấy hết toàn bộ của hắn diện mục đến lúc đó ngẫm lại lâm dạ cái loại này lúng túng biểu tình trong lòng của nàng liền đặc biệt thoải mái không thể lại để cho tiềm thức khống chế hành động của mình cái này trần mộng giao có thể lừa dối đệ một lần có thể không phải nhất định có thể đủ sẽ có lần thứ hai thì ở cách vách trên tường có một cái vòi nước trần mộng giao cũng đã nhìn ra lâm dạ bây giờ là hiển nhiên cẩn thận rồi rất nhiều bản thân bây giờ lâm tần trong mắt hắn giống như là c i hết giống nhau như thế nào đi nữa biểu diễn nàng đều có thể nhìn ra được nghĩ như vậy trần mộng giao liền nghĩ đến k i ế p trước lâm dạ tiêu thất sau đó chính mình không ngừng tìm kiếm ở lâm dạ trong mắt chính mình là không phải cùng bây giờ lâm dạ giống nhau giống như là xem nóc tử giống nhau tùy ý như vậy nóc xuống dưới càng muốn trần mộng giao lại càng kh trong lòng nghĩ muốn đùa lâm dạ tâm tư cũng liền càng nặng lần này nhất định phải làm cho hắn thật tốt thể hội một chút bị đùa bỡn cảm giác người cái này thật sự chính là cao khoa học kỹ thuật ta trong sơn động có v ò i nước ngoài miệng hỏi lại nhưng lâm dạ trong lòng cũng là vẫn còn ở tán thán chính mình kỹ tác học giỏi vật lý hóa học từ thần đều sợ hãi lâm dạ vì giải quyết nguồn nước vấn đề tìm một căn m ấ y t r ă m thức ống nước dọc theo vách núi cao chót vót bỏ vào vân mông trong ngọn núi một vũng thanh tuyển bên trong lợi dụng chính mình chế luyện giản dị bơm nước ô đi qua nguồn nước động lực đem thủy rút được hơn một trăm mét ở trên vách núi vì đạt được lâm dạ càng là trực tiếp đem ống nước trôn vào vách núi trong lúc đó người bình thường cũng căn bản sẽ không tìm được g i ã ngoại sinh tồn đại sư thêm lên kiến trúc đại sư kỹ năng cái gì bối ra ở lâm dạ trước mặt căn bản là c ặ n bã đồ chơi này nguyên lý đơn giản động có thể n g ố c tử đều biết làm trần mộng giao ngay từ đầu khi nhìn đến cái này vòi nước thời điểm cũng là rất thán phục với lâm dạ quỷ phụ t h ầ n công nàng thích lâm dạ cũng không chỉ là bởi vì cùng lâm dạ c h u n g đ ụ n g lâu càng nhiều hơn cũng là bị lâm dạ trên người tài hoa hấp dẫn nàng vẫn luôn cảm giác trên cái thế giới này giống như là không có lâm dạ có thể không làm được sự tình giống nhau nhưng là bây giờ nàng nhất định là không thể hai một có thể biết khen lâm dạ nàng liền muốn ngay trước mặt lâm dạ đi xem thường hắn lâm trong lòng rất khó chịu hắn còn nhớ rõ trước đây chứng kiến cái này vòi nước thời điểm cái kia nữ nhân kích động giống như là một cái hơn một trăm cân ngốc tử hiện tại liền nguyên lý đơn giản ngươi có bản lánh liền làm cho ta xem lâm dạ ở trong lòng điên cùng nhổ nước bọn không thể nào ta là khẳng định không làm được lâm dạ trên mặt gương mặt h à m hậu nội tâm cũng là không ngừng mắng nữa mụ bàn nhóm ngươi nếu như muốn học ta dạy cho ngươi à cho dù là đầu heo ta đều có thể ung dung giáo hội trần mậu giao tiếp tục nói Loại này chỉ vào lâm vào dạ này khôn chỉ m ặ trong bằng hắn, nhưng không sung sướng. À, lâm dạ cũng không nghĩ muốn cùng người nữ nhân này nhiều quân chuyện này, giác thể thật hội, hắn lâm lại lại là lâm cảm tìm dạ dạ cãi biết quyết t cơ quá sự À, ả đảm ả thù lại, điểm này lâm dạ điểm này b vào tê cái đ è điện này n sẽ k h ô cũng có thể dùng chứ. dùng Trong thể sơn động rất đen trên cơ bản chính là đưa tay nhìn không thấy ngũ chỉ vì thông khí chân mộng dao ở cửa đụng phải m à n vải cái này cũng đưa đến duy nhất n g u y ệ t quan g cũng vô pháp chiếu xạ vào núi vì thế lâm dạ còn chuyên môn từ trên đỉnh núi dây cắt mượn một cái nguồn điện qua đây lâm dạ không phải không nghĩ tới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 vì vậy liền từ vân mông núi trên đỉnh núi len lén nhận một căn dây điện xuống tới sở dĩ ở bên trong sơn động này nhưng thật ra là liền nguồn điện đều có lâm dạ nói như vậy thời điểm đã ấn vào tường sơn công t ắ c đốt đèn liền sáng lên đồng dạng là có tay liền được trần mộng giao nhẹ cảnh sát liếc mắt lâm dạ trước đây tiếp điện thoại tuy là nàng là thật có chút sợ lâm dạ khả năng liền trực tiếp đường điện giật chết phải biết rằng điện cao thế o n l i n e mặt nhưng là có m ộ ư ơ i kv điện áp nếu như sơ ý một chút nhưng chỉ có hôi phi yên diệt nhưng lâm dạ chính là thần ký như vậy hắn dĩ nhiên làm xong trực tiếp đem nhân ra cột điện nhận được mình có thể dùng toàn bộ quá trình khẳng định vẫn là cực kỳ hung hiểm bộ dáng như vậy sao lâm dạ hết trôi nói rồi cái kia nữ nhân dường như vẫn luôn là ở làm thấp đi chính mình a cái này liền làm cho lâm dạ tương đối khó chịu bị người ta trước mặt nói lại không thể phản bác chỉ có thể tiếp tục thanh lý trước mắt vì nướng nhìn thấy lâm dạ không nói t r â n mộng i a o cũng không có tiếp tục nói nữa tiếp tục nói như vậy xuống phía dưới phòng chừng lâm dạ liền dần thật không b ả y đến lúc đó mình cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất không phải sao t h â n m ộ g dao mặc dù rất muốn chọc tức một chút lâm dạ thế nhưng hơi quá vậy cũng chính là thật thảm nhìn lấy lâm dạ tẩy trừ vì nướng trần mộng g i a o lại là lấy ra nàng trước giờ khốn tốt cây ăn quả than tuổi xuất ra cồn khối một điểm hỏa trực tiếp ném tới than tuổi trong lúc đó rất nhanh thì đem than tuổi cho hoàn toàn đốt lâm dạ bên này cũng là tẩy trừ tốt lắm vị nướng cầm gái n h í p liền đem than lửa bỏ vào vị nướng bên trong hai người liền phối hợp chung lại cho mua xin nướng tẩy trừ tẩy trừ bày mâm bày bàn hai người phối hợp lại dám nói tốc độ cũng là thực sự nhanh trần mộng g i a o đứng ở một bên nhìn lấy lâm dạ bận rộn thân ảnh nàng có một loại về tới phía trước cảm giác hai người bọn họ cùng nhau xin nướng có một loại nhà cảm giác cấm áp đây là trần mộng dao vẫn luôn mu tây ăn quả than t u ổ i thiêu đốt ở vị nướng bên trong bốc cháy lên nhanh chóng liền đem chung quanh một vòng cho hơi cho khô đúng là xin nướng cũng là bắt đầu rồi lâm dạ đối với làm những thứ này ăn coi như là đặc biệt có lòng đức làm tới đặc biệt nhanh chóng lâm đại thiếu ngươi trước làm qua xin nướng sao thủ pháp làm sao như thế qua tay trần mộng i a o nhìn lấy lâm dạ cười hỏi không có a ta chính là xem qua người khác xin nướng học tới lâm dạ là kém chút lại quên mất chính mình vẫn còn ở phẫn diễn phế vật đâu n ở vương nếu như đoạn thời gian đó cùng trần mộng giao trung đụng cũng rất đầu nhập cho nên nói căn bản là không khống chế được chính mình dưới ý vậy thật tốt ngươi là thực sự rất có thiên phụ hôn trần mộng giao cũng đã nhìn ra chính mình nếu như nói tiếp lâm dạ p h ỏ n g trường liền muốn cố ý làm khó ăn nhanh chóng khích lệ lâm dạ có thiên phú thật sao lâm dạ cười ha ha một tiếng đảo trên tay xin nướng vải lên xin nướng đoán lập tức hương vị liền bày ra ngươi cầm một chuỗi là thử nhìn một chút nụi vị làm sao rồi lâm dạ đem một chuỗi xin nướng giao cho trần mộng giao trần mộng g i a o vui vẻ nhận lấy xin nướng đưa vào trong miệng của mình ăn ngon trần mộng g i a o cảm giác hốc mắt của chính mình đều có chút đã ướt ướt kỳ thực m ù i vị chính là cái mùi kia nhưng làm người đổi thành lâm dạ đối với nàng mà nói chính là trên đời này thứ ăn ngon nhất ăn ngon ăn ngon là tốt rồi ăn ngươi như thế nào còn khóc lâm dạ nhìn trước mắt trần mộng g i a o viên mắt đều có điểm đỏ còn không phải là bị than tuổi cho sông trần mộng g i a o cũng cảm giác mình quá kích động không quan hệ về sau lâm dạ đều sẽ hôn qua bên cạnh mình hắn chạy không thoát cuộc sống sau này còn dài hơn vậy ngươi cũng chầm ăn chút gì đó a lâm dạ nhìn trước mắt trần mộng giao đỏ mắt chỗ của hắn là không nhìn ra trần mộng để ý phòng chừng là nghĩ đến cái gì vô cùng có khả năng chính là chính mình cái này đột nhiên biến mất bằng hữu a kỳ thực lâm dạ đối với trần mộng giao cảm giác cũng là tương đối tốt chỉ là đời t r ư ớ c của hắn đích thật là không có lựa chọn nào khác tiếp trước kịch t ỉ n h có thể không có bao nhiêu biến hóa hắn lại là một lòng muốn hoàn thành chính mình nhiệm vụ về nhà tự nhiên cũng liền không để ý tới trần mộng giao xem ra dường như chính mình ở trong mắt của nàng vẫn tính làm ăn rất trọng yếu nhưng tức là chính mình cũng chẳng có bao nhiêu thời gian hai soạt nhiệm vụ cũng m o n muốn đi đến cuối không sai biệt lắm cần phải trở về ừ m trần mộng g i a o gật đầu lúc này cũng là không có tâm tư đi phản bác lâm dạ nói trần đại tiểu thư ngươi đến cùng muốn làm gì xin nướng rất nhanh thì chín trần mộng g i a o ăn rất nhiều lâm dạ cũng ăn theo đ ụ c lỗ hai bình bia xuống bụng cũng là thời điểm nói trắng ra hơn nửa đêm đem mình hẹn đến cái chỗ này tới ăn xỉ nướng thấy thế nào đều cảm giác là tương đối q u ỷ dị sự tình hôm nay chính ngươi cũng là hiểu ngươi nhìn lén cảnh hiên thay quần áo trần mộng dao nhìn lấy lâm dạ như vậy cũng biết không sai biệt lắm nên tránh để nếu không lâm dạ liền muốn nổi lên lòng nghi ngờ nếu như quá sớm và trần nàng cũng cảm giác không dễ chơi trần đại tiểu thư ngươi nghĩ sai rồi một điểm ta đó không phải là nhìn lén ta là trùng hợp liền nút ở trong tủ treo quần áo như vậy vấn đề đã tới rồi ngươi tại sao phải trốn ở trong tủ treo quần áo không phải là vì nhìn lén trần mộng giao h i ể u rõ lâm dạng hắn bây giờ là hạ thi hàm cùng nhật người theo đuổi căn bản là đối với nữ nhân khác bất tiết nhất cố từ 987 đúng là như thế chắc là sẽ không thực sự muốn nhìn lén diêu cảnh hiên đương nhiên không phải ta vốn là dự định đi vào tìm một cái diêu tiểu thư ai biết bên trong dĩ nhiên là không ai ta đang định lui ra ngoài kết quả là nghe được chiếc cựa truyền đến tiếng bước chân rơi vào đường cùng vào tủ quần áo lâm dạ cảm thấy giải thích của mình vô cùng hợp lý hơn nữa là tương đối bình thường lời này của ngươi lừa gạt ai đó ngươi nếu là không có tật giật mình nói vì sao trốn vào tủ quần áo trần mộng g i a o trong lòng là tin nhưng ngoài miệng vẫn là không nhịn được chuyện tâu nói cái này lâm dạ đối với điểm này là thực sự không lời nào để nói hắn cũng không biết mình làm sao liền vô ý thức vào tủ quần áo hơn nữa bây giờ còn bị đái cá chinh chứ chuyện này ta cũng không có ý định nhiều truy cứu cái này quan hệ đến cảnh hiên danh tiếng bởi lâm đại thiếu cũng quản tốt miệng mình, không nên đến chỗ nói lung tung đương nhiên ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi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 đương nhiên ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi kế tiếp ta sẽ thật dài nhìn chằm chằm ngươi miễn cho ngươi lại làm chuyện gì xấu diệu an hiên nhìn lấy lâm dạ cười lạnh nói phía sau câu nói kia hoàn toàn là xuất phát từ trần mộng giao tư tâm của mình nàng cũng sợ sau này mình không có mượn cớ tiếp cận lâm dạ đối với trần mộng giao tư tâm lâm dạ là thật hoàn toàn nhìn không ra thế nhưng hắn bây giờ minh bạch một điểm cái này trần mộng giao là thật không có chút nào b ấ t lo xem ra chính mình tiếp trước quyết định đúng nếu như tiếp tục cùng hắn làm bằng hữu không đúng tiếp trước chính mình còn lại một phần trăm không cách nào hoàn thành thì có trước mắt trần mộng giao công lao nhưng là bây giờ lâm dạ cũng không có gì đặc biệt biện pháp tốt nói chuyện phiếm xong chính sự trọng tâm câu chuyện trở nên không có nghiêm túc như vậy hai người giống như là về tới k i ế p trước giống nhau hầu như đều là không chỗ nào không nói chuyện dĩ nhiên trong này cũng là có khác biệt nói thí dụ như trên cơ bản đều là trần mộng giao một cái người đang nói lâm dạ cũng chính là ngẫu nhiên gật đầu gì gì đó cũng không có đối với trần mộng giao có bất kỳ đáp lại thế nhưng mặc dù là như thế trần mộng giao cũng là tương đối vui vẻ k i ế p trước lâm dạ cũng không tiếp tục cùng với nàng gặp mặt sau đó trần mộng giao vô số lần đều mới chỉ cần lâm dạ về tới bên cạnh mình cho dù là không nói lời nào chỉ là đứng ở bên cạnh mình nghe tự mình nói nói là đủ rồi bộ dáng như vậy ngược lại là có một loại lao niên phu thê cảm giác mỗi ngày đều có thể cùng lâm dạ thông báo một chút chính mình sinh hoạt chúng phát sinh một ít v i ệ c vặt bộ dáng như vậy liền thực sự rất hạnh phúc cho tới sau này nói nói trần mộng i a o đang ngủ lâm dạ đem nàng ôm vào trong lều cho nàng đắp chăn xong đ ừ n g đi có được hay không lâm dạ đang chuẩn bị đứng dậy trần mộng i a o một tay liền từ trong chăn đưa ra ngoài thật chặt thủ sẵn lâm dạ thủ đoạn lâm dạ quay đầu lại chỉ thấy trần mộng dao mang trên mặt ủy khuất thân sắc trên mặt đặc biệt khẩn trường thế nhưng hai trong mắt cũng là đóng chặt hiển nhiên là đang nằm mơ trần a không nhìn đi. Lâm Dạ t ư ớ c mắt t r mộng giao có thể cảm thể tùy tùy tiện tiện giống á c được t r m ộ n Giao như là nghe được lâm dạ lời nói càng thêm dùng sức nắm chặt lâm tấu tay lâm dạ trần trờ một chút ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trần mộng giao nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn cứ như vậy ly khai thế giới này nhưng kịch tình thủy chung muốn tới rất nhiều chuyện căn bản là cản trở không được tốt lâm dạ cuối cùng vẫn gật đầu trần mộng giao tất cả nói không nên tùy tiện ly khai hắn gái này ly khai có thể không phải tùy tiện mà là bị không tính là lừa nàng một mạch chứng kiến trần mộng giao sắc mặt từng bước bắt đầu khôi phục bình thản lâm dạ b u n g lỏng ra trần mộng giao tay đi tới cách vách vị trí lấy ra một bộ t r ă n theo ở trần mộng giao bên người nằm xuống ngủ không có biện pháp đêm khuya nếu như muốn đi bộ xuống núi lời nói nhất định là phải hao phí nhiều thời gian hơn xe còn có duy một đài chính mình nếu như lái đi trần n g giao ngày mai phòng trừng ngày mai sẽ nổ ngược lại đều tới nơi này nếu g ủ ở c như không tính cả ngươi nửa Mộng đêm nói mớ mười hai câu bí mật của ngươi mười hai cái bên ngoài nói cái kia không nói gì thêm lâm dạ nói tiếp đến trần mộng g i a o liếc mắt lâm dạ hàng này là thật hư nói thở mạnh cái gì nói mớ trần mộng giao thận trọng nói không sẽ là chính mình đem qua lúc ngủ nói lỡ miệng chứ nghe không rõ trong một bên trong chiêm chiếc m i n h m i n h không biết còn tưởng rằng ngươi là đang hấp dẫn mới chỉ có lang h ổ báo quang lâm đâu lâm dạ đích thật là không có nghe rõ nói ngữ nhỏ giọng hầu như chính là nghe không được ngươi mới chỉ có hấp dẫn mới chỉ có lang h ổ báo ngươi nghi trần mộng giao trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm nàng sở hữu trí nhớ của kiếp trước đây chính là nàng bí mật lớn nhất nàng cũng tương tự sẽ không đem cái kia sự kiện nói cho lâm dạ m ặ kệ đem đến từ mình cùng lâm dạ kết cục sẽ là như thế nào nàng đều biết thành tựu cả đời chân tàng hơn nữa coi như là nói ra ngoài người bình thường mà nói ai sẽ tin tưởng cái gọi là kết trước nàng không bị người trở thành đầu g ó c có bệnh mới chỉ có kỳ quái đâu đi thôi chúng ta xuống núi thôi trên núi bởi vì có nguồn nước lại có điện trần mộng giao hơi chút sạch sẽ mình một chút khuôn mặt sải bước đầu máy liền đem lâm dạ đưa về lâm dạ trong viện nhớ kỹ ngày hôm qua đáp ứng ta sự tình lâm dạ trang vườn trước trần mộng giao nhìn lấy lâm dạ chân thành nói người đêm qua không phải đang ngủ sao lâm dạ hỏi ngược lại sở dĩ ta đêm qua ta đang ngủ sau đó là thật có nói gì không trần mộng giao cả kinh đúng vậy a hung hăng lôi kéo ta tay hô đ ừ n g đi đ ừ n g đi ngược lại cũng không có gì lớn lâm dạ cũng không có che giấu ngược lại lại không phải là đối ngươi trần mộng giao hơi đỏ mặt không nghĩ tới chính mình đêm qua thực sự làm như vậy nàng còn cho là mình là ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó đâu là g i ả đâu ta biết ta bất quá bị ngươi để mắt tới người nam nhân kia thật sự chính là quá xui xẻo lâm dạ nói lời này liền tương đối lung túng trần mộng giao xem bộ dáng là thích mặt nạ nam nhưng là mặt nạ nam lại là chính mình sở dĩ tổng kết xuống tới trần mộng giao vẫn ưa thích chính mình bất quá lâm dạ là không có khả năng thừa nhận ta nói chính là diêu an hiên chuyện kia ngươi cũng không thể nói cho cảnh hiên nàng nếu như đã biết ngươi liền hoàn toàn xong nói xong trần mộng g i a o cưới xe nên ngang mà đi nàng sợ chính mình tiếp tục đợi tiếp đỏ mặt quá rõ ràng lâm dạ nhìn lấy đi xa trần mộng g i a o trong lòng thở dài vấn đề là d i ê u an hiên bây giờ là cái gì cũng biết hai ngày này thiên tất cả là chuyện gì a lâm dạ làm sao cảm giác mình cái này phản phái giả treo gặp phải nhân vật chính chuyện tốt giống như vậy nhiều tủ quần áo tinh tiết chẳng lẽ không đúng chắc là vai nam chính t i n h tiết sao lâm dạ bên này còn chưa kịp suy nghĩ nhiều phía sau xe hơi tiếng oanh minh để lâm dạ lấy lại tinh thần quay đầu vẻ mặt màu lửa đỏ xe thể thao dừng ở lâm dạ phía sau trên xe tiêu vũ huyên thò đầu ra đầu hướng phía lâm dạ ngoắc bắt tay ý bảo lâm dạ lên xe không cần cũng chính là đi vài bước đường thời gian mà thôi lâm dạ tự nhiên là một vị tiêu vũ doanh ý tứ để cho mình lên xe nam chính mình đoạt đường lên xe ta không phải muốn chở ngươi đoạt đường m a ngươi n g đi một nơi tiêu vũ huyên mở miệng cười đi đâu lâm dạ theo bản năng hỏi ngược lại hắn không phải rất muốn cùng tiêu vũ huyên đi ra ngoài tiêu vũ huyên cho tới nay thái độ chính là một điều bí ẩn đối tốt với hắn chính là mạc danh kỳ diệu thư cũng là mạc danh kỳ diệu lâm dạ còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong đối với tiêu vũ doanh cùng lâm dạ giữa cừu hận tác giả cũng rất mơ hồ khái niệm rốt cuộc là vì sao chán ghét lâm dạ cậu tệ tác giả cũng không có bàn giao lâm dạ trải qua nhiều năm là hoàn toàn không biết gì cả tỏi vũ huyên tâm tư thật khó đoán đi với ta ngươi chẳng phải sẽ biết tiêu vũ doanh đối với lâm dạ liếm liếm môi đỏ mọi ngươi sẽ không lỗ lạ、à? lâm dạ mật ra chật gương mặt giật mình không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như thế không đứng đắn còn nhìn lấy lâm dạ bộ dáng giật mình nàng cảm giác mình cùng lâm dạ nói chuyện phiếm giường như không ở một cái tần đạo bên trên ngươi muốn đến bên trong đi tiêu vũ huyên cái kia khi à chính mình như n g là một cái hoàng hoa k h u ê n ữ còn có thể mang theo lâm dạ đi chơi gái không được sao tiêu vũ huyên khi còn bé liền cảm thấy lâm dạ náo mạch kín thanh kỳ hiện tại loại cảm giác này càng là thâm hậu đôi khi là thật có thể đem n h â n khí chết cái kia không nhưng đâu không có việc gì ngươi liếm môi làm gì khoe môi dạn n ư ớ c lâm dạ hỏi ngược lại đây là ta chuyên t r ú c động tác được không tiêu vũ huyên nhìn lấy lâm dạ cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải tính cách của nàng tương đối thiên về hòa bạo sở dĩ làm được động tác đồng dạng tình huống d ư ớ i cũng là tương đối mị hoặc đem so sánh với hạ thi hàm bằng cụ vẽ tiêu vũ huyên cảm thấy chính mình cái này dáng vẻ càng thêm thẳng thắn nhận người thích đây cũng là vì sao tiêu vũ huyên vẫn luôn khinh thường hạ thi hàm nguyên nhân nàng luôn cảm giác hạ thi hàm thật sự là quá giả khiến người ta cảm thấy cũng không phải là đặc biệt thoải mái sở dĩ tiêu vũ huyên luôn là cố ý đem chính mình cùng hạ thi hàm tiến hành rồi một cái phân chia luôn để cho ta cảm thấy ngươi có một loại khỏe môi nứt ra cảm giác lâm dạ đây là ăn ngay nói thật tiêu vũ huyên không có việc gì liền liếm miệm không biết còn tưởng rằng khỏe miệm r tiêu vũ huyên tiếp tục mở miệng nói rằng không được ta ba không cho phép ta theo nữ nhân xấu cùng đi ra ngoài chơi lâm dạ nhìn lấy tiêu vũ huyên lại một lần cự tuyệt nói ta là nữ nhân xấu tiêu vũ huyên nhìn lấy lâm dạ ánh mắt không ngừng chấp chớp chúng ta nói như thế nào đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chứ tiêu vũ huyên cảm giác có điểm t h ụ thương nàng cùng lâm dạ từng coi như là cùng là một cái tiểu học đã học qua bạn học quan hệ á cũng là vào lúc đó tiêu vũ huyên liền cùng lâm dạ có đánh nhau quan hệ đây cũng là lâm dạ từ trong xương sợ hãi tiêu vũ huyên nguyên nhân, bởi vì là thực sự từ nhỏ đánh tới lớn khi đó tiêu vũ huyên một nữ hải tử trực tiếp động thủ hấu đã lâm dạ thêm lăng vi phong tổ hợp cái kia tình hình chiến đấu tương đối thảm liệt ngươi không nói ta đều sắp quên mất khi còn bé ngươi tổng cộng là đánh qua ta và lăng vi phong b ả y tám lần lâm dạ mình cũng có điểm quên mất cái kia thời gian tại sao muốn cùng tiêu vũ huyên đánh nhau ngược lại chắc là bởi vì kịch tình hơn nữa tiêu vũ huyên kỳ thực cũng không phải là đối thủ của mình chỉ là bởi vì lâm dạ để cho nàng khi còn bé cãi nhau ở mỹ ngươi như thế nào còn tường thật tiêu vũ huyên cũng là hết hoàn toàn không coi là gì chuyện lúc còn bé nàng nhớ rất rõ ràng chính mình cùng lâm dạ giữa chiến tranh bạo phát là bởi vì hạ thi hàm cái k i a thời gian nàng cũng rất chán ghét hạ thi hàm nhưng là lâm dạ lại không giải thích được rất yêu thích hạ thi hàm không thể nói là liếm cho cái loại này thế nhưng lúc bình thường cũng sẽ tìm hạ thi hàm nói cái này liền làm cho chán ghét hạ thi hàm tiêu vũ huyên cực độ khó chịu vì vậy tìm lâm dạ đánh l ộ t bất quá chỉ là một đám bảy tám tuổi tiểu h ả i tử ngược lại cũng không phải thật chăm chú đánh bất quá bởi vì tiêu vũ huyên cùng hạ thi hàm đều tương đối ưu tú hai người vượt cấp tốc độ tương đối nhanh năm thứ hai thời điểm lâm dạ mới vừa năm thứ hai các nàng đã tốt nghiệp tiểu học ở về sau liền là hơn mười năm không có gặp mặt mãi cho đến lâm dạ chính thức bắt đầu liếm hạ thi hàm lại một lần tiến nhập tiêu vũ huyên tầm mắt t h u mới hận cũ chung vào một chỗ quan hệ của hai người là càng phát khẩn trương mới có về sau thế cục tiêu vũ huyên cho tới bây giờ đều không có nói với lâm dạ bắt đầu quá ngay từ đầu nàng là cho rằng lâm dạ thật sự rất tốt tiện một đại nam nhân dĩ nhiên đi quỳ liếm hạ thi hàm như vậy dối c h á nữ n nhân bây giờ nhớ lại cái k i a thời gian nàng kỳ thực cũng đã không phân rõ đối với lâm dạ đến tột cùng là chán ghét vẫn nói mình trên thực tế là đấu kỵ lâm dạ vô điều kiện đối với hạ thi hàm tốt tiêu vũ huyên từ nhỏ sinh ra phú quý mặc dù không xem như là tứ đại gia tộc đại tiểu thư thế nhưng bằng vào trong nhà quan hệ kỳ thực cũng liền cùng tô thanh niên không có gì khác nhau bên người a dua định hót người của chính mình rất nhiều lớn nhưng là chân chính có thể làm được từ tâm bên trong xuất phát thích hắn cũng là một cái đều không có điểm này tiêu vũ huyên so với ai khác đều biết mà hạ thi h à n g đâu ở trong mắt nàng cái này cực độ dối trá nữ nhân cũng là sở hữu một cái thật lòng vì nàng trả siêu cấp liếm cầu chư vị đại lão phía sau kịch tình biết đặc sắc có thể đầu một điểm hoa tươi vẽ tháng sao xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người c h ư n một trăm năm mươi ba đây chính là người nói nói địa phương tốt cầu hoa tươi cái này thân là thiên tri tiểu nữ tiêu vũ làm sao nhịn chịu được e nàng khi còn bé thì có thống trị lâm dạ ý tưởng chỉ tiếc chính là lâm dạ tính khí so với lửa còn quật nói cái gì chính là không phải năm bên trong nàng liền thường thường lâm thái bạo phát chiến tranh bất quá cuối cùng đều là mình thắng lợi kỳ thực tiêu vũ doanh cũng nhìn ra được lâm tần là không có thực sự dự định động thủ đánh chính mình khi đó tiêu vũ huy mới chỉ có bảy tám tuổi gần người cách đấu thuật cũng liền vừa mới bắt đầu luyện song quyền nan địch bốn chân hai cái tiểu nam sinh làm sao có khả năng đánh không lại nàng chỉ là đang cố ý để cho nàng điều này làm cho tiêu vũ huyên cảm giác có chút đần độn vô vị nhưng lâm dạ coi như là đang đánh nhau bên trên đ ể cho hắn nhưng là lại như trước sẽ không đối nàng khuất phục lâm dạ hành vi làm cho tiêu vũ huyên liền hết sức mê hoặc thực sự có thể thích một cái người thích tới mức này sao tiêu vũ huyên ở trong lòng nhớ k ỹ lâm dạ sở dĩ sau khi lớn lên t á i kiến lâm dạ lại bắt đầu chính mình tiến thêm một bước khi dễ lúc này tiêu vũ huyên cũng đã không cần bạo lực giải quyết rồi mà là thường xuyên đứng r a đỗi lâm dạ muốn thấy được lâm dạ thất bại sau đó nhận rõ hạ thi hàm chân diện mục nàng liền không hiểu được hạ thi hàm thật sự có tốt như vậy sao tiêu vũ huyên vẫn luôn là ôm xem náo nhiệt tâm tính nàng liền muốn nhìn một chút lâm dạ cái này ngốc thiếu đến cùng lúc nào mới có thể tỉnh n g ộ nàng cứ như vậy ở một bên nhìn lấy nhìn lấy lâm dạ lần lượt tụ thương lần lượt bị hạ thi hàm lường đạt lại không chút nào không quay đầu lại dấu hiệu tiêu vũ huyên càng xem càng là cảm thấy có chút đau lòng kẻ ngu này không khỏi bắt đầu nghĩ lại chính mình sợ tác sở vi trên cái thế giới này thật chẳng lẽ có chân ái tồn tại sao vậy tại sao cái này duy một cái chân ái nam nhân sẽ thích hạ thi hàm mà không phải mình càng muốn tiêu vũ huyên càng là muốn cùng lâm một trăm chín mươi thái gặp mặt chỉ tiếc hai người gặp m giống như là hiện tại giống nhau mấu chốt là tiêu vũ huyên còn rất thích loại cảm giác này có một loại thanh mai trúc mã cả ngày cãi nhau lại quan hệ rất tốt ảo giác mãi cho đến lâm tần chết đi tiêu vũ huyên đều có chút không cách nào hình dung tâm tình của mình rất trầm trọng rất khó chịu nàng cho rằng rốt cuộc cái k i a liếm cầu chết rồi liếm hạ thi hàm liếm đến chưa mệnh cái này chứng minh rồi chính mình là đúng hạ thi hàm người nữ nhân này thực sự không đáng nhưng không biết vì sao tiêu vũ huyên lại không có chút nào chứng minh cùng chính mình là đúng vui sướng nàng vẫn luôn đang không ngừng phản vấn chính mình nàng thật chỉ là muốn chứng minh chính mình là đúng sao. Tiêu vũ mê man một đoạn thời gian rốt cuộc nàng thừa nhận ở trong lòng của nàng có lẽ ở cái k i a bí ẩn nơi hẻo lánh cũng sớm đã gieo một viên gọi là lâm dạ hạt giống hiện tại tùy ý hắn không ngừng ở trong lòng của mình mọc dễ nảy mầm cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời trở thành nàng sinh mệnh phần quan trọng nhất lái đi không được nếu không phải là nhìn ngươi là một cô gái ta cái kia thời gian liền đánh ngươi chết bẩm lâm dạ trừng mắt tiêu vũ h u y n nói rằng đến lúc đó để cho nàng kiến thức mình một chút nam t í n h hùng phong hiện tại cũng tới kỳ a ngươi đã để ý như vậy ta liền đứng ở chỗ này ngươi qua đây đánh ta một cái tiêu vũ h u y n trực tiếp xuống xe đứng ở lâm dạ trước mặt mở ra chính mình tay phó ngươi tới đánh nét mặt của ta không nghĩ tới ngươi vẫn còn có dáng vẻ như vậy yêu thích lo liệu lấy trai hiền không phải cùng nữ đấu lâm dạ đương nhiên sẽ không lên đi đánh người hắn cũng không phải lưu ý nói thật hắn nhưng thật ra là rất muốn đem tiêu vũ huyên treo ngược lên đánh một trận thế nhưng suy nghĩ đến chính mình đi chi môi tiêu vũ doanh cái này nữ chủ nếu như đối với lâm dạ tiến hành trả t h ù liền không tốt lắm ngươi không phải đặc biệt để ý chuyện này sao ta hôm nay sẽ trả cho ngươi ngươi yên tâm đi sau đó tuyệt đối sẽ không trả thủ ngươi tiêu vũ huyên cũng nhìn ra được lâm dạ đang lo lắng cái gì ha trong mắt để lộ ra một tia quái gì, phía trước hắn cảm thấy tiêu vũ doanh là đầu góc có bệnh mới bắt đầu sửa bậy kịch t ì n h bây giờ nhìn lại cái kia nữ nhân không sẽ là một cái run dày em mở chứ lâm dạ trong đầu không tự chủ nghĩ tới ngọn đ ế n cái gì gì gì đó ngẫm lại lâm dạ đều cảm thấy có điểm đâm Kích, là ác tâm ta biết ngươi sẽ không đánh đi theo ta đi khi còn bé thủ chúng ta xóa bỏ tiêu vũ huyên thẳng thắn trực tiếp đi lên kéo người cũng không để ý lâm dạ phản ứng gì liền đem người đẩy tới chỗ ngồi kế bên mình thì là về tới chỗ điều khiển xe thể thao màu đỏ ở lâm gia trang viên ngoại nhanh chóng đi chính là ngươi nghĩ địa phương muốn đi lâm dạ đứng ở đại hình sân chơi bên ngoài lộ vô cùng kinh ngạc lâm dạ còn tưởng rằng cái này tiêu vũ huyên có âm mưu gì đâu dĩ nhiên là a chính mình dẫn tới sân chơi tới đúng vậy à có phải hay không rất kinh hỷ tiêu vũ huyên đứng bên cạnh lộ ra chờ mong màu sắc sân chơi loại vật này đối với hải tử mà nói chính là một cái du lịch thiên đường dĩ nhiên đối với thập tiểu gia tộc đại tiểu thư mà nói đó chính là khó thể thực hiện địa phương sinh ra thập tiểu gia tộc thiếu gia tiểu thư bọn họ kỳ thực mỗi ngày sống được cũng mẹ chết đi khi còn bé mỗi ngày đều là bên trên không sông học hết giờ học chính là muốn t ư nhân giáo nơi nào lên xe Cổ lục nhân chú trọng quân tử lục nghệ trú vui, tử lễ, ban ngày ở trường học đến trường tan lớp liền học b ổ túc học b ổ túc liền bao gồm các loại nhạc khí bồi dưỡng tình cảm giống như tiêu vũ doanh d á n g vẻ như vậy đại tiểu thư càng là không cần phải nói còn cần học tập vũ đạo gần người thuật tính cách của nàng nhìn lấy nhiệt liệt trên thực tế nàng nhảy lên vũ đạo cũng là cực kỳ ưu nhã thậm chí là thể dục đều học tập chính là gấu trở các loại thượng tầng hưu nhàn vận động hoàn toàn không cần chính mình bọn họ hưởng thụ ưu việt sinh ra điều kiện cũng tương tự muốn thừa nhận dáng vẻ như vậy thống khổ so sánh v ớ i lâm dạ t i u giản thực là không muốn quá sản g lâm trấn thiên đối với lâm dạ sẽ không có phương diện này yêu cầu hắn rất khai sáng lâm dạ không thích vậy không học là được lâm dạ sở dĩ cùng thập tiểu gia tộc những thiếu gia kia công tử ca quan hệ không lớn liền là bởi vì bọn họ lúc nhỏ hoàn toàn khác nhau lâm dạ cùng lăng vi phong mỗi ngày đi học chơi game tan học về nhà ăn cơm ngủ đơn giản là còn không phải là quá dễ dàng rồi mà tiêu vũ huyên đồng dạng cũng là không có như vậy tự do sở dĩ trước kia nàng liền đặc biệt hướng tới, tới một lần sân chơi nhất là là theo lâm dạ cùng đi trở nên thú vị đứng lên chủ nếu là bởi vì nàng ở trên internet tra công lược nói là nam nữ từ nhỏ sân chơi ước hội là tốt nhất sinh sở có thể gần hơn song phương lẫn nhau giữa khoảng cách kinh hỷ không có cảm giác đến ta cảm thấy kinh hách công viên cái chỗ này thật là tiêu vũ huyên dáng vẻ như vậy người sẽ muốn tới địa phương tiêu vũ huyên cũng không nói thêm cái gì trực tiếp đi vẽ cửa sổ mua hai chương thừa người trưởng thành phiếu liền t i ế n vào ngươi tại sao phải dẫn ta tới nơi đ â y a liền tới thật tốt mang chính mình tới đây làm gì hắn lại không thích sân chơi đều nhanh muốn chơi đói ra ngươi l à mười cái trong gia tộc nhỏ duy một cái đã tới cái địa phương này người a mang ngươi cái này làm hướng đạo tiêu vũ doanh kỳ thực cũng không phải là tâm huyết d â n g trào phía trước liền muốn tới chỉ bất quá bởi vì gia tộc sự tình nàng thân là người nối nghiệp mỗi ngày đều mẹ ệ chết đi căn bản cũng không có tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy ngày hôm nay cũng là mạnh mẽ nhìn chút thời gian cùng lâm dạ cùng đi chơi thể nghiệm một cái tình l ư a i ước hẹn cảm giác người có a lâm dạ khỏe miệng giật giật là thật rất muốn chỉ vào tiêu vũ doanh mũi mắng chửi người làm cái mau hưng đạo liền sân chơi cũng sẽ không chơi sao ít nói nhảm nhanh theo ta giới thiệu một chút có gì vui hạng m ụ tiêu vũ doanh đi theo lâm dạ bên n g ánh mắt của nàng không ngừng nhìn về phía lâm dạ cánh tay bởi tôi c ô n g l ư ợ c nói nữ sinh phải thân mật kéo nam sinh tay mới chỉ có giống như là nam nữ bằng hữu lâm dạ hiển nhiên là không có vãn cùng với chính mình ý tứ vậy cũng chỉ có thể chính mình chủ động đánh ra tiêu vũ huyên ở trong lòng không ngừng cho mình nỗ lực lên cổ động đi tới lâm dạ bên người một tay đưa về phía lâm dạ cánh tay rất tự nhiên tiêu vũ huyên ôm lấy lâm dạ cánh tay phải ba lâm dạ túi đầu nhìn thoáng qua tiêu vũ huyên cái tia nữ nhân thế nào lại là dĩ nhiên chủ động ôm lấy chính mình tiêu vũ huyên thật là càng ngày càng kỳ quái lo liệu cùng với chính mình thâm tình nam phụ nhân thiết lâm dạ rất tự giác liền đem tiêu vũ huyên buông tay ra tiêu vũ huyên cảm nhận được lâm dạ dãy r u ộ n trong lòng không phải rất vui vẻ yêu thật là đúng dịp các ngươi tại sao lại ở chỗ này bên này tay mới vừa bông lòng ra trước mặt thanh â m quen thuộc văng lên sao ngươi lại tới đây tiêu vũ huyên chứng kiến tới sắc mặt hơi đ ổ i trong lòng khá là khó chịu cái tia nữ nhân thật sự chính là âm hồn bất tán làm sao tới chỗ nào đều xuất hiện lúc này mặc dù là lâm dạ đều có chút một b ư ớ c chuyện gì xảy ra nàng cũng tới nơi đây không phải cố ý đoạn trương bởi vì tác giả sáng sớm đi ra cửa tiếp bà ngoại không có viết xong chứt phát ra ngoài c ầ hoa tươi c ầ hoa tươi xuyên thành phản Viên tập lâm ạ i n h n sinh, đùa bỡn lòng người. Trước 154, hạ đùa Trước cùng Cầu cách nhau nhảy người không khoanh liền nhìn như hoa Hai hạ thi hàm xa, tay vậy đi. đó tươi. lâm dạ chứng ù n g tiêu vũ u y này? ê n người Thi tại hàm, chỗ h lại Lâm dạ sao ở c kiến hạ thi hàm trong ánh mắt của hắn b ộ c phát ra kích động qua mang thân là một cái siêu cấp liếm cầu đây là lâm dạ chuẩn bị kỹ năng bất quá lại nói tiếp ở gặp ở nơi này hạ thi hàm đích thật là tương đối kỳ quái hạ thi hàm cái k i a nữ nhân thấy thế nào cũng không giống là biết g i dỗi đến công viên chơi người đám này nữ chủ làm cho kịch tình tan vỡ chẳng lẽ còn muốn tan vỡ n h â n thiết lâm dạ đến cùng một luồng lương khí các đại t ỷ các ngươi cũng chớ làm loạn à ta kịch tình lập tức phải kết thúc đừng làm khó dễ đến ta đây cái đầu c á c tiểu nam xứng vừa vặn ta gần nhất vừa vặn cũng muốn đến công viên chơi một chút hạ thi hàm như trước hai tay ôm ngực ánh mắt nhu hòa nhìn về phía lâm dạ duy trì có một tia âm lãnh bắn thẳng về phía tiêu vũ huyên mấy ngày này nàng bản thân là muốn trực tiếp trở lại lâm dạ bên người nhưng châu âu bên kia sổ phỉ ạ sốt ruột đưa nàng kêu lên bởi vì sổ phỉ ạ có một cái kế hoạch một lần hành động hủy diệt diệ ở nghe được cái này kế hoạch lúc hạ thi hàm cũng là thấy tương đối có thể thực hiện nhưng là làm sao bây giờ bên này là lâm dạng nàng t i ể u khả ái một bên khác đồng dạng là lâm dạng chỉ cần d i ệ t dịch bệnh tương lai liền sẽ không có người ở tới phá hư nàng cùng lâm dạ an ổn sinh sống cuối cùng hạ thi hàm cố n ê n nhớ bay đi châu âu chuyến đi này chính là nửa tháng đối với chuyện trong nước nàng trên cơ bản đều biết biết hơn nhàn ngư chuyện đầu tư nàng cũng không phải lưu ý nhàn ngư đầu tư chết sống nàng tương đối để ý là lâm diệu khả cùng đường tiệu khả dung nhan trị lâm dạ trước đây tại sao phải làm cho đường tiệu khả trở thành công ty người phụ trách chẳng lẽ là làm cho hắn hơi có chút động tâm hạ thi hàm rất khẩn trương liền chụp người nhiều hơn người giám thị đường tiểu khả kết quả phát hiện đường tiểu khả trên cơ bản cũng liền nửa tháng sẽ cùng lâm dạ đại ca điện thoại đây cũng là để cho nàng yên lòng nhưng nàng nghi tới rồi hoa thanh kỷ niệm ngày thành lập trường bên trên lâm dạ lời nói kia nàng vẫn có chút nóng ruột vì vậy liền trước giờ về tới trước dự định nhìn có cái gì không yêu diễm đồ đê tiện muốn thông đồng lâm dạ để cho nàng im lặng là vừa xuống phi cơ bên kia tin tức liền chuyển tới tiêu vũ viên người nữ nhân này lại đem lâm dạ mang đi sân chơi trước đây nàng cũng biết tiêu vũ viên người nữ nhân này không phải là cái gì tĩnh tâm nhưng là bị nàng bắt được không nói hai lời nàng liền chạy tới sân chơi liền mang y phục trên người đều không có tới cùng đổi trực tiếp mặc chức n g h i ệ p s á o trang lại tới hai anh ngươi thật là quá đúng dịp ăn mặc quần áo lao động đã tới rồi thế nào sợ bị ta đ o ạ n tiêu vũ huyên chứng kiến hạ thi hàm trong nháy mắt trong lòng liền điểm nộ khí cũng nhanh phải đường trường trực tiếp bạo phát nàng cũng là thật vất vả có thời gian đi ra kết quả hạ thi hàm trở về nước cái tia nữ nhân trời sinh chính là cùng với nàng làm khó dễ đúng không n ư ớ cười thuộc về ta thủy chung đều là của ta ai cũng đoạt không đi cách không đối diện giữa hai người b ộ c phát ra sát khí nồng nặc lâm dạ nghe hai nữ nhân cái này đối trọi gay gắt trong lòng là một trận nhổ nước bọn hai cái này nữ chủ đều có bệnh a chạy đến trước mặt của mình tới gây gỗ coi như là không thích nhân vật nam chính cũng đừng đã chạy tới quay g i à y chính mình a cái gì đó nếu mọi người đều là tới chơi không bằng cùng nhau lâm dạ nhìn lấy hai nữ nhân vẫn là đang giải phóng cùng với chính mình sát khí bất đắc dĩ mở miệng nói thành thụ một cái độc c á c nam phụ loại này không ở kịch tình bên trong sự tình lâm dạ nhất định là cần nghĩ nếu như nói dựa theo nguyên bản lâm dạ nhân thiết phải nên làm như thế nào đâu vậy khẳng định là không chút do dự chống đỡ hạ thi hàm a nhưng là vấn đề là ở chỗ m ặ t khắc một cái tiêu vũ huyên một cái lâm dạ khắc vào trong xương người sợ ngay trước mặt tiêu vũ huyên cùng hạ thi hàm đi l i ê n nguyên tắc lâm dạ cái kia nhát gan sợ phiền phức tính cách phòng chừng cũng là làm không được sở dĩ chỉ có thể điều hòa hai cái cùng nhau a tốt nhất chính là hai người đồng thời đối với mình hô một tiếng cút sau đó chính mình ảo não trực tiếp chạy ra thì tốt rồi hai cái trận đấu chính pháp hắn này cá trong chậu vẫn là trốn x a một điểm tương đối khá miễn cho bị vạ lây đến chính mình cũng không phải là nhân vật chính hai cái nữ chủ đương nhiên không có khả năng bởi vì hắn hòa bình xuống tốt ta chỉ sợ người nào đó không vui a tiêu vũ huyên đồng ý nàng biết mình hoàn cảnh xấu ở lâm dạ nơi đây lâm dạ không chỉ có không thích nàng có thể đối nàng có vẻ hảo cảm coi như là tương đối không tệ hiện tại cùng hạ thi hàm đi tranh đ o ạ n phát dận không chỉ biết giảm bớt lâm dạ đọc hảo cảm của mình đồng thời còn sẽ bị hạ thi hàm thực hiện được đang đeo đuổi lâm dạ con đường này bên trên tiêu vũ huyên đã làm xong chuẩn bị ta cũng rất vui vẻ hạ thi hàm đảo mắt lại là bày ra một bộ người hiền lành biểu tình đối với tiêu vũ huyên ý tưởng nàng vẫn tương đối biết hạ thi hàm biết mình ở lâm dạ trước mặt vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế thế nhưng loại ưu thế này làm cho hạ thi hàm cũng là cẩn thận cảnh giác bởi vì lâm dạ yêu tâm tư của mình đã giao động nếu như lúc này quá kiêu ngạo rất có thể sẽ giảm bớt lâm dạ đối với mình hảo cảm đến rồi cái kia thời gian chính mình liền được không b ủ mất huống hồ đ ờ i trước nàng liền cùng tiêu vũ huyên hợp tác qua kỳ thực nàng cũng không có chán g h é t như vậy tiêu vũ huyên hai người ở phối hợp với nhau giết diệp bạch lúc vẫn tương đối ăn ý chỉ tiếc các nàng đã định trước cũng thành không được bằng hưu chỉ cần tiêu vũ huyên đối với lâm dạ tồn tại một t i ê h u tưởng lâm dạ tưởng tượng kết cục tốt nhất cũng không có tới hạ thi hàm cùng tiêu vũ v i ê n dĩ nhiên quỷ dị không có trực tiếp trở mặt tấm tắc khá lắm loại này vai nam chính kịch tình lại bị chính mình cho đụng phải đối với dạng này chết kịch tình lâm dạ lựa chọn thuận theo tự nhiên a hắn còn có thể làm sao hạ thi hàm cùng tiêu vũ v i ê n đồng thời ở đây biết đưa tới cái gì lâm dạ cuối cùng là cảm nhận được nhân vật nam chính đau khổ toàn bộ công viên một chuyến chơi xuống tới trên cơ bản lâm dạ thời thời khắc khắc đều là tiêu điểm không có biện pháp sau lưng nàng cái kia hai nữ nhân đều thật sự là quá mức hấp dẫn con mắt vô số người đều đang không ngừng nhìn lấy hai nữ nhân này làm được lâm dạ dĩ nhiên đều không biết nên nói cái gì cho phải nhất là hai nữ nhân này còn không mất lo dọc theo đường đi còn muốn lẫn nhau xem thường lẫn nhau nói nói mát nói thí dụ như k h á c đứng ở trước vách núi lâm dạ tâm tình rất phức tạp nơi này là nhạy cầu tại sao phải chạy đến cái chỗ này nhạy cầu hoàn toàn cũng là bởi vì hai nữ nhân này liền là có cái kia bệnh nặng toàn bộ sân chơi đi dạo một vòng an vị một cái quay ngựa gỗ những thứ khác đều bị kiếm cớ tránh khỏi kết quả không biết là ai ở quay ngựa gỗ lên đây một câu đối phương n h ắ c gan kết quả hai nữ nhân này mà bắt đầu lẫn nhau phun nói nói dĩ nhiên nói đến có bản lĩnh chúng ta liền đi chơi nhạy cầu sau đó các nàng liền đi tới nhạy cầu nơi này toàn bộ công viên từng cái chơi trò chơi hạng mục trên cơ bản đều là kín người hết chỗ duy chỉ có ở nhạy cầu nơi này rất nhiều người thế nhưng thực sự dám qua đây nhạy cầu lại không có mấy cái không ở lâm dạ phía trước các nàng liền thấy vài đôi tiểu tình lữ vốn là đều là hẹn nhau tốt lắm nhạy cầu kết quả sau khi đến không phải là tiểu cô nương sợ quá khóc chính là nam hải tử sợ quá khóc nhiều cái nhạy cầu không có bậc thành ngược lại là miễn phí khóc một lần rốt cuộc cuối cùng đến rồi ba người bọn hắn ở trang bị phòng vệ lúc lâm dạ có thể cảm giác được hai nữ nhân này là sợ chân nhỏ đều ở đây không ngừng run run tuy nhiên lại còn mạnh hơn chịu đựng sợ hãi theo lâm dạ đi về phía đài cao lâm dạ lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、hai cái này nữ chủ cũng không có t o gan như vậy thôi thiên sinh nữ sĩ các ngươi không sai biệt l ắ m có thể nhảy nhân viên công tác đứng ở một bên nhìn lấy ba người tổ hợp chủ yếu là hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên thật sự là quá hấp dẫn con mắt ngươi ngược lại là nhảy a ngươi không sẽ là sợ rồi sao tiêu vũ huyên nhìn lấy nhảy cầu dưới đài hơn hai trăm h thước trên cao giống như là long đẳng quán rượu tầng cao nhất độ cao đó còn muốn có dũng khí nhảy xuống phía dưới n h liên n g ngươi không sẽ là không dám chứ hạ thi hàm trực tiếp một lớp đảo ngược trào phúng nàng nỗ lực đi về phía trước đến rồi sát biên giới mở mắt ra phía dưới chính là nhân công sông có thể từ nơi này nhảy xuống thật là cần đừng được dũng khí a nàng tung hoành thương trường nhiều năm như vậy sẽ không có nàng không dám sự tình nhắm mắt lại máy móc không muốn nhìn xuống lâm dạ đứng ở hai người ở giữa nhìn lấy các nàng cái này sợ dáng vẻ nhắc nhở kỳ thực nhảy cầu không có cái gì có thể sợ khảo nghiệm cũng liền là một người dũng khí lâm dạ là khẳng định không sợ lần trước ở long đẳng t i ể u điếm bên ngoài tầng cao nhất không có chuyên nghiệp như vậy phòng hộ phương tiện lâm dạ cũng dám trực tiếp nhảy chớ nói chi là nơi này lâm dạ người lôi kéo ta đi chúng ta cùng nhau tiêu vũ huyên đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đây là nàng ở trên c h a được công lược chỉ cần cùng người mình yêu mến cùng nhau có thể tăng nội tâm dũng khí cũng không để ý lâm dạ có đồng ý hay không tiêu vũ huyên trực tiếp kéo lại lâm dạ tay mặt khác một bên hạ thi hàm đồng dạng là không cam lòng tỏ ra yếu kém một tay cầm lên lâm dạ tay đang bắt bắt đầu lâm dạ tay trong n g á y mắt hai người đều cảm giác được cả người ấm áp một cỗ chất vấn lan tràn dưới đáy l ò n g cũng không cần phải chuẩn bị hai người đột nhiên liền hướng trước mặt manh điện này lâm dạ vẻ mặt một bức trực tiếp đã bị kéo xuống trong nháy mắt này lâm dạ kém chút đều nhanh muốn quên mất chính mình là người nào. ngoa t à o hai cái này nữ chủ không nói v õ đức các ngươi chuẩn bị xong ngược lại là chuẩn bị cho ta cơ hội à, dưới đại cao cùng phong ở bên thai g à o thét hai trăm em mở nhiều trên cao chỉ là trụy xuống liền cần mấy g i â y đợi đến có ý thức khi mở mắt ra đã là bị dây an toàn lặp đi lặp lại nằm kéo đàn hồi lấy đang nhảy nhảy xuống trong n g a y mắt kỳ thực hai nữ nhân cũng đã mở mắt có lâm dạ bên người dường như cũng không có mình tưởng tượng đáng sợ như vậy chỉ có lâm dạ đã là hoàn toàn hết trôi nói rồi xui xẹo như vậy sự t ì n h hết lần này tới lần khác liền cho hắn gặp được hữu kinh vô hiểm đang rơi xuống sau đó bọn họ đã bị sau lưng dây thừng cho kéo cầu nh mới vừa đứng tại trên mặt đất hai nữ nhân dũng khí là hoàn toàn bị rút sạch trực tiếp hai chân mềm n h ũ n kém chút trực tiếp có cắp té trên mặt đất vẫn là lâm dạ một tả một hưu đỡ hai người vào giờ khắc này hai nữ nhân lẫn nhau đối d i ệ n cười đồng thời đang đối với mắt trong ánh mắt thấy được một tia khiêu khích lại là đồng thời thấy được một tia cảm nộ đều nói chính mình người đáng ghét nhất kỳ thực cũng là hiểu rõ nhất người của chính mình đâu cầu hoa tươi cầu nguyện lại phiếu thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm năm mươi lăm lâm diệu khả tửng vườn trường bạo lực cầu hoa tươi bật hết cực kỳ hai nữ nhân dĩ nhiên là n g o ạ i ý muốn bình tĩnh lại hoàn toàn đã không có phía trước đánh võ mồm không phòng chừng cũng là thực sự bị sợ quá trừ ra nhạy cầu tiếp được bên trong ba người đem toàn bộ chơi trò chơi phương tiện đều chơi một lần toàn bộ hành trình lâm dạng phát hiện nơi đây hai nữ nhân đều đang không ngừng kéo cùng với chính mình tay nói thật lâm dạ cảm giác rất không nói hắn là thực sự hoàn toàn muốn tham dự vào hai vị nữ chủ giữa trong chiến tranh thế nhưng các nàng cũng là không muốn bông tha mình đến rồi bữa chiều ăn rồi bữa trưa hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên hai người cũng không có không lần lượt liền định tản lâm dạ trực tiếp liền về nhà vốn là tiêu vũ huyên muốn đưa trực tiếp bị lâm dạ tự tuyệt lâm dạ căn bản liền không muốn theo chân bọn họ ở lâu một giây hạ thi hàm cùng tiêu vũ huyên cũng là rất nhanh t h ì t à n lâm dạ về đến nhà mới vừa về nhà lâm dạ liền thấy trên ghế s a lon mặt lạnh lâm tử du lúc này đang ngồi ở nơi nào sắc mặt tâm trầm còn có một bên ngồi ở chỗ đó diêu an hiên đồng dạng cũng là sắc mặt khó coi ngồi lâm dạ lập tức cũng cảm giác được một tia k h ô n g ổn không sẽ là diêu an hiên nha đầu này đem sự tình đều nói với lâm tử du đi khá lắm cái này nữ chủ làm sao chuyện gì đều tới bên ngoài nói sao ai lâm dạ thở dài cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt nên giải thích thế nào đây nói chính mình không phải cố ý nơi này có thật sự là quá xé các nàng sẽ tin tưởng mới có thể cảm giác kỳ quái đâu nhưng là chuyện này có nhất định phải giải thích không giải thích rõ ràng người của chính mình thiết liền s o n g con bê rồi chuyện này phát sinh t a thông biểu tiếp nối lâm dạ nhìn lấy hai nữ nhân bộ dáng nghiêm túc đầu tiên là mở miệng nói không h à n h tiếp nối cái d á m a đêm qua đi nơi nào lâm tử du ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ trong mắt tràn đầy đều là lanh ý lâm dạ lá gan là thật mập đêm qua cũng dám một buổi tối không trở về nhà lâm tử du là thật sợ lâm dạ ở bên ngoài có phải hay không bị cái kia cái tiểu hồ ly tinh cho câu được cái này có liên hệ với ngươi sao lâm dạ nhìn thoáng qua d i ê u an hiên người nữ nhân này cũng là nhìn lâm dạ lên mắt lâm dạ trong nháy mắt liền hiểu cảm tình d i ê u an hiên cũng không có đem sự tình nói ra a cái kia vấn đề cũng không lớn ta đi nơi nào còn cần cùng ngươi nộp hồ sơ sao lâm dạ hừ nhẹ một tiếng ở trên ghế s a lon ngồi xuống tòa h ạ n không quan hệ với ta ta là m ộ i m ộ i người có nghĩa vụ biết mình đại ca ca vì sao trắng đêm không trở về nhà lâm tử du trong lòng nhịn không được thở dài ngữ khí cũng bắt đầu thay đổi mềm m u ố ra nàng chính là quan tâm lâm dạ hiện tại có rất nhiều người đều để mắt tới rồi lâm dạ ta một đại nam nhân trắng đêm không trở về nhà không phải rất bình thường sao lâm dạ cảm giác cái này lâm tử du thái độ rất kỳ quái trước đây nhưng là đối với lâm dạ người ca ca này chẳng quan tâm ngày hôm nay làm sao như thế có hứng thú còn tới chất vấn chính mình bất quá lâm dạ cũng không có coi là chuyện đáng kể cũng chính là cùng thường ngày có lệ một cái ngươi có tin ta hay không nói cho ba lâm tử du tức giận đến muốn chết ngươi muốn nói cứ nói thôi ba cũng sẽ không quản ta việc này a lâm dạ nhìn lấy lâm tử du im lặng nói rằng lâm trấn tiên thật ra thì vẫn làm an rất lo lắng lâm dạ vấn đề của phương diện này bởi vì lâm dạ từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều không có gì bằng hữu duy nhất một người bạn cũng chính là lăng vi phong sở dĩ hắn vẫn luôn đang lo lắng lâm dạ biết sẽ không thái quá với quái c ỡ nếu như biết lâm dạ nửa đêm đi ra ngoài không trở lại phỏng chừng chỉ biết vui vẻ mà sẽ không tức giận à ta bất kể ngươi lâm tử du tức giận lôi kéo riêu an hiên đi thẳng lên lầu ai muốn ngươi đem giống nhau lâm dạ có chút kinh ngạc lâm tử du hình như là giận thật không thể nào bọn họ nhiều năm như vậy huy ngội từ m ư ơ i tám tuổi sau đó lẫn nhau đó chính là thông thường lâm Tử dạ u điện thoại, điện thoại bản thân mà nói là đối với mấy thứ này không phải cảm thấy rất hứng thú trên cơ bản đều là trực tiếp giao cho đường tiểu khả cùng lâm diệu khả chính mình là bất kể thế nhưng không chịu nổi lâm diệu khả cùng đường tiểu khả thủy chung thời gian lâm dạ coi là lao bản của công ty ước định mỗi bảy ngày hội báo một lần vốn là lâm dạ nói là muốn nửa tháng một lần nhưng là các nàng không dám không phải là muốn bảy ngày lần ngày hôm nay vừa vặn liền đầy bảy ngày lâm diệu khả gọi điện thoại tới báo cáo lại nói tiếp cái này lâm diệu khả hiện tại đã là n ắ m trong tay nhà ngư đầu tư một bộ phận thực lực đối với lâm diệu khả lâm dạ tiến hành ngầm điều tra lâm dạ phát hiện lâm diệu khả người nữ nhân này bối cảnh vẫn tương đối sạch sẽ cũng là cho tới bây giờ đều không có cùng diệp thị tập đoàn từng có bất kỳ tiếp xúc ngược lại đoạn thời gian gần nhất diệp thị tập đoàn ngược lại là đi tìm lâm diệu khả muốn cho lâm diệu khả về tới cũng là tập đoàn nhậm chức không sai diệp mạc không phải đỏ mắt lại là ngắn ngủn thời gian nửa tháng quá khứ nhà ngư đầu tư để ý đại thắng một lần ở cái này trong nửa tháng thị trường chứng khoán dung chuyển bên trong mỗi cái ra đều lần lượt hao tồn một ít mà nhà ngư đầu tư cũng là ở tại bọn hắn thua thiệt tiền thời điểm lại là kiếm nhiều một lớp lại là mấy chục tỷ nhập trướng lần này diệp mặc không phải là hoàn toàn ngồi không yên liền mang mặt cũng không cần trực tiếp đem liền làm cho thủ hạ người tới tiếp xúc lâm diệu khả muốn đem lâm diệu khả hoạt rác trở về chỉ là làm cho lâm dạ không nghĩ tới chính là lâm diệu khả trực tiếp tại chỗ liền cự tuyệt vô luận đối phương mở ra điều kiện gì đều là trực tiếp cự tuyệt dùng lại nói của nàng ban đầu diệp thị đưa nàng vứt bỏ thời điểm lâm diệu khả liền hoàn toàn sẽ không cho diệp thị người bất kỳ cơ hội lão bản nửa tháng này nhà ngư đầu tư tiến hành rồi đợt thứ hai đầu tư tổng cộng kiếm lấy năm mươi bảy tỷ một trăm triệu lâm diệu khả lúc nói lời này thanh lâm đều có chút run đừng xem hắn hiện tại ở tài chính quay vòng danh tiếng vang xa thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết cái này một ít đều là đường tiểu khả chế định kế hoạch đường tiểu khả mới thật sự là thi ê n tài khủng bố như vậy lâm diệu khả là thật không biết lâm dạ đến cùng là từ nơi nào đào móc đến như vậy thi tài giống như là diệp mạc không phải dáng vẻ như vậy đ ứ n đốc còn ngây thơ cho rằng là của mình tha bàn thật là là ngu quá mức mặt khác đường tổng để cho ta cho n g à i hội báo một chuyện gần nhất trong khoảng thời gian này diệp thị tập đoàn diệp mà không phải trần thị tập đoàn tế kinh theo chúng ta tiếp xúc qua muốn đoạt rác chúng ta lâm diệu khả hai nữ nhân tự nhiên là cố ý muốn nói cho lâm dạ nghe được các nàng không có ý khác chính là muốn ở lâm dạ trước mặt biểu trung tâm các nàng là căn bản cũng không khả năng bị hoạt rác đường tiểu khả nàng không biết nhưng là mình tuyệt đối sẽ không lâm diệu khả mãi mãi cũng không cách nào quên chính mình thời trung học sự tình nếu như không phải lâm dạ giúp đỡ cùng với chính mình phòng chừng bây giờ lâm d i ệ u khả đã là một cỗ thi thể cho nên nàng từ đâu cái thời điểm liền yêu lâm dạng phần này yêu đến chết cũng không đổi thời trung học lâm diệu khả là một cái sở hữu giả hơn hai trăm cân thịt béo nữ hài tử nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân lâm diệu khả nội tâm hết sức tự ti ở lớp bên trên trên cơ bản cũng đều là thuộc về một loại tiểu trong suốt tồn tại thế nhưng nàng muốn trong suốt từng bước mà bắt đầu bị cùng lớp đồng học cho rằng là không thích sống chung dần dần nàng liền trở thành bị cô lập đối tượng thậm chí là đối tượng bị người khi dễ từ trung học phổ thông khai giảng nàng liền trở thành trong lớp thấp nhất một đẳng cấp tồ tại bởi vì học tập không giỏi lão sư không phải rất quan tâm nàng trong lớp đ ồ n g học lúc bình thường còn thường thường khi dễ nàng nhất là tốt mấy nữ sinh khi dễ đứng lên đặc biệt hung rửa vào cùng với chính mình ở bên ngoài trường có cái gì đại thế lực h ấ p đạo ca ca đối nàng như thường lệ khi dễ đoạn thời gian đó nàng là thực sự cảm giác sống không bằng chết mỗi ngày sợ nhất chính là đi trường học chỉ cần vừa đi trường học liền muốn đối mặt vô tận g i à n vặt nàng một lần đều có phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu nhận thức lâm dạng hoàn toàn chính là ở một cái n g o à i ý muốn phía dưới biết ngày nào đó lâm d i ệ u khả như nhau thường ngày đi tới trường học mấy cái học sinh xấu an vị ở trên bản của nàng bản của nàng bên trong đều là khói bụi còn có tạp thất tạp bắt rác r lâm diệu khả vẫn luôn là giận mà không dám nói gì đám người kia chứng kiến lâm diệu khả tới liền muốn qua đây khi dễ nàng lâm diệu khả sợ lui lại ở nàng lui về phía sau lúc không cẩn thận lại đụng phải ngồi ở lớp cuối cùng châu ngồi đang ngủ gà ngủ gật lâm dạng bởi vì không có chú ý tới lâm dạ chân nàng là không chỉ có đạp nhưng lại làm hại chính mình té lộn mèo một cái khi dễ nàng học sinh xấu đều dừng bước không dám ở đến gần rồi bọn họ đều là đầy cói lòng ác ý nhìn lấy lâm diệu khả bởi vì nàng t r e o chọc toàn bộ lớp nhất người không dễ trêu chọc đám này học sinh xấu đừng xem ở học sinh phổ thông trước mặt rất kiêu ngạo nhưng ở lâm dạ trước mặt căn bản là ôn thuận con nói đùa lâm thị tập đoàn đại công tử mặc dù là một cái phế vật đó cũng không phải là bọn họ dám trêu chọc hơn nữa lâm dạ vẫn là h ỉ nộ vô thường đã khởi người đến tương đối tàn nhẫn bọn họ ra ngoài trường người đại ca kia đại tỷ ở lâm dạ trước mặt cũng là ngoan giống như cái tôn tử giống nhau chính là như vậy đại ma vương lâm diệu khả dĩ nhiên trực tiếp đạp lâm dạ chân lâm diệu khả có thể không phải cảm thấy chính mình là tiểu thuyết ngôn tình tiểu thuyết nữ nhân vật chính sẽ gặp phải bá đạo tổng tài giữ gìn lúc đó trong lòng của nàng tự sợ nhất là lâm dạ đứng lên trong ánh mắt trời u ám lâm diệu khả thật là sợ vội vàng đứng lên h ù n g hăng đối với lâm dạ xin lỗi nhưng nàng biết mình xin lỗi căn bản là không có gì dùng lâm dạ càng càng gần lòng của nàng cũng là càng nói càng cao theo lâm dạ tới gần lâm diệu khả hoảng sợ dùng hai tay bưng bít mặt mình tốt xấu không đến mức để cho mình bị đánh đến khuôn mặt nhưng mà lâm dạ đi tới trước mặt nàng lúc chịu đòn cũng là không có chính là ngươi là ta lâm dạ thanh nhâm như trước cấm lãnh xin lỗi xin lỗi xin lỗi lâm khả ngoại trừ xin lỗi ở ngoài căn bản cũng không biết mình còn có thể đủ nói cái gì thật xin lỗi ngươi cho rằng một câu xin lỗi có thể giải quyết rồi sao đau chết lao tử làm gì a đối với một cái tiểu cô nương dữ dội như vậy cũng vừa lúc đó mặt khác một thiếu niên lăng vi phong cũng đi theo qua đây hai người vây quanh lâm d i ệ u khả dựa vào nàng đạp chân của lão tử lâm dạ hừ lạnh nói ngoa tào lớn lối như vậy lăng vi phong trứng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm d i ệ u khả thế nào ngươi là không biết hai chúng ta thân phận là chứ xin lỗi xin lỗi xin lỗi lâm d i ệ u khả đã sợ đến mặt mui t r ắ n g bệnh chính cô ta cũng chính là hai không thông thường tiền lương gia đình trêu chọc tới hai cái này phú thiếu nhà nàng trên cơ bản liền hoàn toàn xong khả lắm sẽ thật xin lỗi lăng vi phong liếp mắt tới ngươi trả lời ta một vấn đề đạp lâm dại chân cảm giác thế nào có thoải mái hay không lăng vi phong đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi lâm diệu khả ngờ ra đều cảm giác có điểm n mất bức ý gì chớ để ý bên ngoài lâu như vậy ta cũng đã sớm xem hàng này khó chịu ngươi thay ta đạp ta cao hứng còn không kịp đâu lăng vi phong vừa cười vừa nói lâm diệu khả sâu đầm n u ố t nước miếng một cái trong lòng c ự ỡ sợ hoàn toàn không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì ngươi tiểu cô nương này thật sự chính là không sợ hãi lăng vi phong lắc đầu đần độn vô vị ta xem không bằng bộ dáng như vậy à nàng đạp ngươi từ hôm nay trở đi ba năm nay liền cho chúng ta mua thủy bồi thường tốt lắm một lăng vi phong xem nói với lâm dạng cũng không để ý lâm diệu khả có đồng ý hay không ngược lại bọn họ đồng ý thì tốt rồi lâm diệu khả ở đâu có dũng khí cự tuyệt đâu có thể là có thể nhưng là ta bây giờ bị đạp rất khó chịu lâm dạng như bay lâm dạ kỳ thực cũng không có cùng lâm diệu khả so đo tâm tư thế nhưng không so đo lại không phù hợp người của chính mình thiết nhạ mấy cái này không phải là có sẵn nơi chút giận sao lăng vi phong đối với mấy cái xem trò vui học sinh xấu như mày có đạo lý lâm dạ gật đầu nói không không không không không không không không không sáu cầu c ấ giữ cầu hoa tươi cảm tạ đại gia tiếp tục chống đỡ xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người